Chương 356, Tam Túc Kim Ô, chương 356, Tam Túc Kim Ô. Chỉ là hắn không có chú ý tới, tại hắn phát cùng lúc, một đạo bạch sắc quang mang mang theo thế giới tụ vào chiều hắn giết tới đây. Mà lúc này Cố Vô Thiên thì không thấy tung tích, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại Thủy Thanh Tiên Vương trước mắt. Hắn trong nháy mắt có loại dự cảm xấu, trở nên hoảng loạn lên, hắn không nghĩ bị vây ở chỗ này, càng không muốn chết ở chỗ này, hắn cảm thấy không đáng giá. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung lúc, đột nhiên cảm nhận được phía sau mắt lạnh, trong nháy mắt có loại dự cảm bất tường. Hắn ngay cả vội vàng chuyển người, chỉ thấy một thanh tiên kiếm, vì không thể tưởng tượng tốc độ Theo sau lưng của hắn gai xuyên qua, trực tiếp đem phía sau lưng của hắn đâm xuyên, đem toàn bộ người găm trên mặt đất, máu tươi dâng trào khắp nơi đều là. A! Từ tiên kiếm trong nháy mắt phát ra, thủy thanh hai mắt xích hồng, nghĩ muốn tìm cố vô thiên thân ảnh. Chỉ là hắn căn bản không nhìn thấy, lúc này thân thể của hắn đã cứng ngắc, chậm rãi cúi đầu xuống, chỉ thấy trên ngực của hắn cắm một viên ngân châm. Mà kia trên ngân châm hiện đầy quỷ dị đồ án, như là cấm chế nào đó phù văn. Hắn thực sự nghĩ không ra chính mình sẽ chết tại Minh Học Cấm Trú phía trên, hai mắt trợ to, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Cơ thể dị thường suy yếu, mà Cố Vô Thiên công kích lần nữa phát động, hắn một cước đá hướng Thủy Thanh Tiên Vương phía sau lưng, đưa hắn phong ẩn. Triệu Lâm nhìn thấy trước mắt một màn này, nơi nào còn dám dừng lại, vội vàng vội vã rời khỏi nơi này, không nghĩ lại tranh đoạt vũng nước đục này. Thủy Thanh, ngươi đến chết lẽ nào vẫn chưa rõ sao? Ngươi vẫn lạc ban đầu chính là nhất định, là ngươi gieo gió gặt báo. Thanh âm của hắn không hề tâm tình chọc trở, thanh sắc bình tĩnh, thậm chí trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Chỉ là nhường Thủy Thanh Tiên Vương nhìn tới này là địa ngục tu la nụ cười, tùy thời đều có thể đưa hắn tổn phế. Hắn toàn thân run rẩy lên, cảm nhận được sự sợ hãi tử vong, tùy thời đều có thể đem chính mình thôn phệ. Nay đã không biết là lần thứ mấy, lần trước ở trong bóng tối cùng Cố Vô Thiên đối chiến hắn liền không có thắng. Chỉ là lần này thua được hoàn toàn hơn, cảm giác này thì khắc sâu hơn. Cố Vô Thiên, ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Hung tận lưu lại một câu về sau, thân thể hắn bắt đầu tán loạn. Chờ đến chúng ta đại quân tiên giới đến, chính là các ngươi tận thế. Được, đại quân tiên giới, ta chờ ngươi đâu. Sau đó Cố Vô Thiên hai tay dùng sức, Thủy Thanh Tiên Vương liền hoàn toàn biến mất tại trước mắt. Bên ấy còn lại nữ nhân kia giờ phút này cũng là vội vàng đến. Ta gọi Từ La, cũng không nhận ra hai người này, ta đến bên này là có chuyện muốn làm, còn xin đạo hữu tạo thuận lợi. Cố Vô Thiên cảm thụ lấy này nữ người khí tức trên thân, mặc dù có chút cổ quái ba động, nhưng mà thực lực vẫn là có chút không đáng chú ý, thật cũng không để ở trong lòng. Mà lúc này, Từ La tiên tử nói khẽ, "Cẩn thận, kia Tam Túc Kim Ô đã để mắt tới ta người." Dứt lời thân ảnh của nàng liền bắt đầu di động, Cố Vô Thiên thì ở phía sau nhanh chóng đi theo. Nhưng vào lúc này Tam Túc Kim Ô gào thét lên bay tới, tốc độ của nó cực nhanh, mang theo phong bạo. Thấy tình cảnh này, Từ La tiên tử hơi biến sắc mặt, xuất ra một cái cổ tranh, này là một thanh linh khí loé ra hào quang sáng chói, một đạo lại một đạo tiểu quang vụt bắn ra mã ra, hóa thành phi kiếm hướng phía Tam Túc Kim Ô công kích qua. Những thứ này phi kiếm đâm vào trên người Tam Túc Kim Ô, nổ tung lên hóa thành bay đầy trời bụi. Tam Túc Kim Ô bắt đầu phun ra hỏa diễm, lập tức đem toàn bộ không gian làm một cái biển lửa. Chỗ đến, tan thành mây khói, Tử La Tiên tử giờ phút này mà sắc mặt ngưng trọng, trong tay lần nữa gửi ra một đạo dây đan. Trong nháy mắt hóa thành một cái hắc tiễn thẳng hướng Tam Túc Kim Ô. Ngay lúc này, Cố Vô Thiên thì lựa chọn ra tay, trong tay tiên kiếm phát ra một hồi kiếm minh. Kiếm quang sáng chói bay múa, phá vỡ hư không hung hăng chém vào trên người Tam Túc Kim Ô, đem bọn hắn đánh cho kêu thảm một tiếng, toàn thân bốc lên hỏa diễm, thân thể cấp tốc về sau bay, không còn dám trực diện tiến công. Thừa La tiên tử áp lực chợt giảm, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn chủ yếu là không ngờ rằng Cố Vô Thiên thực lực cường đại như vậy, thậm chí ngay cả Tam Túc Kim Ô đều có thể lánh lui. Sau đó thừa thắng xông lên, năng tâm niệm chuyển động, lần này có vô số dây đàn bắn ra. Siêu, siêu, siêu. Tam Túc Kim Ô nổi giận gầm lên một tiếng, bay lên trên đi, một đạo vòng xoáy khủng lồ xuất hiện ở sau lưng, vô số dây đàn chấn nỡ, cũng hướng phía hai người lần nữa phát động công kích. Hai người thân ảnh lắc lư, qua lại tránh né lấy Tam Tốc Kim Ô công kích, mà Tam Tốc Kim Ô tốc độ cực nhanh, vẽ ra trên không trung một đạo thật dài đường vòng cung, nhấc lên một đạo mạnh mẽ gió lốc, đánh vào Cố Vô Thiên cùng tử La tiên tử trên mặt, trận trận đau nhức. Cố Vô Thiên đứng vững áp lực, lần nữa vung động đại kiếm trong tay, món hàng lớn phát ra chói mắt kiếm mang thẳng tấp chém về phía Tam Tốc Kim Ô đầu lâu. Phá toái hư không, mang theo trận trận kiếm ngân vàng, Tam Tốc Kim Ô không dám lựa chọn chính diện đối cứng, cảm nhận được một cú áp lực, gắng gượng tránh né một cái này. Ngay lúc này, thế giới tụ thượng phát ra bạch sắc quang mang, Cố Vô Thiên hai người nhanh chóng lui về phía sau, để phòng nhìn trước mắt tất cả. Vừa mới nghe được Tiêu Thủy Thanh Tiên Vương nói thế giới này tên là Viêm Hoàng Đại Lục một cơn, ai mà biết được trong này ẩn chứa thế nào bí mật. Chỉ thấy những tia bạch sắc quang mang chiếu ở trên người Tam Túc Kim Mô, thương thế của nó trong nháy mắt thì khôi phục. Nó thi bắt đầu đánh giá hai người, ánh mắt bên trong tràn đầy cơ trí. "Thân phận của ngươi, là thượng cổ thần thú sao?" Từ La Tiên Tử cẩn thận từng ly từng tí thăm dò tính hỏi một câu. "Không tệ." Đột nhiên thế giới tụ trong truyền đến một tiếng thanh âm khàn khàn, sau đó bạch sắc quang mang biến mất, xuất hiện một ít màu đen nhỏ chút. Những thứ này nhỏ chút lít nha lít nhít rơi vào trên mặt đất, mà Tam Túc Kim Mô thì bay tới, miệng nói tiếng người: Nhất tộc, các ngươi tới nơi này làm gì? Cố Vô Thiên vừa muốn nói chuyện, Tử La tiên tử đột nhiên theo trong tay lấy ra một giấy chỉ, nhìn qua 10 phần cổ lão, phía trên truyền đến khí tức cùng thế giới thụ có chút tương tự, lớn lên giống vỏ cây bệnh đồng dạng. "A, nguyên lai ngươi là hậu nhân của bọn họ." Tử La tiên tử tựa như là cái nào ẩn sĩ môn phái người, Tam Túc Kim Ô tựa hồ là hiểu rõ cái gì. Tử La tiên tử nói thêm, "Kim Ô đại nhân, ta mộ mộ chính là hiên viên hậu duệ, hôm nay tới trước là vì hoàn lại nhiều năm trước tổ tiên ứng thuận hứa hẹn." Mà Tam Túc Kim Ô nghe được lời này về sau, lâm vào thật sâu trong hồi ức. Nó chậm rãi mở miệng nói, ta nhớ ra rồi, tại thượng cổ thế giới thế giới thu ung từng lúc, vạn tộc hưng thịnh, lúc kia thiên ma còn chưa có xuất hiện. Vạn tộc sao? Cố Vô Thiên trong lòng có chút nghi vấn, bây giờ viêm hoàng đại lục chỉ còn lại nhân tộc. Mà Tam Túc Kim Ô nhìn hắn nói ra, quá khứ có nhân tộc, hải tộc, yêu tộc, thú tộc, tiên tộc, quỷ tộc các loại. Khi đó bọn hắn cắt đi một phương, không can thiệp chuyện của nhau, các tự phát triển vô cùng tương đại. Sau khi nói đến đây, Tam Túc Kim Ô lâm vào một hồi mê man, vạn năm thời gian đã qua, phía sau phát triển tất cả khó có thể lý giải được. Chỉ có nhân tộc không hấp thu được linh khí, nhận vạn tộc bắt nạt, cho nên bọn họ tìm được rồi thế giới tụ Đưa ra ba cái truy cầu. Cố Vô Thiên truy vấn, thế giới thụ là lai lịch như thế nào, hội có tác dụng gì? Lại là làm thế nào đáp lại? Thế giới thụ bắt nguồn từ thần tộc, nó có pháp tắc chi lực, có thể trở về ứng tất cả nguyện vọng, mà bí mật này chỉ có nhân tộc hiểu rõ. Tam Túc Kim Ô nói xong, nhường Cố Vô Thiên cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Lúc trước hắn đã có một ít suy đoán, cho là hắn là thần khí hoặc là cường đại hơn bảo vật, kết quả không ngờ rằng, thế giới này cây lai lịch đã vậy còn quá đại, lại là trong truyền thuyết thần tộc. Ba người kia loại ứng thuận nguyện vọng, 10 phần cường đại. Hiên Viên thị hy vọng nhân tộc có thể trở nên cường đại, có tu luyện năng lực Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên sững sờ, chẳng trách Hiên Viên Thiên Đế xưng là thánh nhân, hắn không có thực phát hiện mình ham muốn cá nhân, mà là chúc phúc đến cả nhân tộc. Từ La tiên tử thì phụ hòa nói, "Đúng vậy, tiên tổ cầu nguyện, tất cả nhân tộc đều có thể tu luyện, thế giới thụ thì đưa ra một tương ứng yêu cầu." Nói xong, nàng đem mạng che mặt nhẹ nhàng bóc hắn lại, tuyệt sắc dưới dung nhan trên mặt lại có một đạo màu xanh sơ vân ký. Ma ấn ký này thượng còn có một số đường vân tại có hơi chớp động. Trên người có thần tích xuất hiện hải tử, muốn tới thế giới thụ phía dưới, hoàn lại làm năm chỗ thiếu lận ẩn. Thanh âm của nàng có hơi rung động, có lẽ chỗ phải bỏ ra là sinh mệnh của mình làm đại giá, nhưng nàng vẫn là đến rồi. Đoạn đường này trải qua ngàn tân vật hiểm, chính là vì hoàn lại kia tất cả. Nhà của chúng ta chỉ còn lại hai người, ta cùng mộ mộ cùng nhau lớn lên, biết được sứ mệnh của ta, cho nên hôm nay ta tới. Nói xong đi vào Tam Tốc Kim Ô trước mặt chậm rãi khấu đầu lễ tạ, Kim Ô đại nhân, hiên viên thị trực đến lễ tạ. Mà Kim Ô lại cự tuyệt, chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Làm năm có 3 người tới trước, hiện tại cũng có thể mang theo 3 kiện tín vật, đến lúc đó hiến tế lúc mới có thể triệt để chấp hành, cho nên còn kém hai người, ngươi cần phải đi tìm thấy bọn hắn. Nghe nói như thế, Tử La tiên tử cau mày nói, còn lại hai người ta cũng không biết ở địa phương nào. Nếu là Hiên Viên thị đã xuất hiện, như vậy cái khác hai gia tộc thì sẽ xuất hiện đem bọn hắn một khối tìm thấy tới trước thấy ta, nếu không không cách nào hoàn thành năm đó giao ước. Chương 357, cảnh ngộ mai phục, chương 357, cảnh ngộ mai phục. Tam Túc Kim Ô nhẹ lệ một tiếng, bay về tới thế giới thụ phía trên, này thần thú lay động cánh, khôi phục được ban đầu nhìn thấy tình huống. Mà lúc này Tử La tiên tử trợ dài một tiếng, đang chuẩn bị rời đi, giờ phút này đã là có chút nạn lòng phách trí. Cố Vô Thiên nhìn thấy chuẩn bị rời đi Tử La tiên tử, Từ mã cô đường, chúng ta cũng là nhân tộc, nếu là có chỗ cần hỗ trợ cũng có thể mở miệng, chúng ta cũng có trách nhiệm giúp ngươi một tay. Nghe đến đó, Tử La tiên tử trực tiếp đáp ứng, rốt cuộc đối với nàng mà nói, nơi này thật sự là quá mức đáng sợ, thế giới thủ khắp nơi tràn đầy nguy cơ. Chúng bên nàng không tính quá cao, cho nên chỉ có thể là phụ thuộc đủ loại người hảo tâm mới có thể đi đến một bước này. Cố Vô Thiên nhìn thấy Tử La tiên tử mất hồn mất vía dáng vẻ, cũng là cười một cái nói, đã như vậy, cô nương nhưng có những người còn lại manh mối, có thể nói ra, ta giúp ngươi tìm xem. Ngoài ngoại ta nói, còn lại hai vị thị tộc cũng là là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, theo thứ tự là Khẩm thị gia tộc cùng Thần nông thị gia tộc, hai gia tộc này một khai sáng học viện thần thánh, một thì là phát triển nông học, chẳng qua giữa hai bên cũng không có để lại đầu mối gì, đối với này hai bên ghi chép cũng là ít càng thêm ít. Nói đến đây, Tử La tiên tử cũng là cao mày, đều cũng có chút ít bất đắc dĩ. Hiện tại Viêm Hoàng đại lục bất ổn, tại đây côn luân bên trong cũng chỉ có thập đại gia tộc khống chế, không biết nên đi nơi nào tìm kiếm hai vị thánh nhân hậu duệ, giờ phút này cũng là cảm thấy có chút không nhiều hiện thực. Chuyện này thì giao cho ta đi, chỉ là ngươi cũng đã biết hiến tế rốt cục là có cái tác dụng gì." Cố Vô Thiên lại hỏi một câu. Những thứ này thánh nhân sự việc, hắn trước kia cũng biết không ít, nhưng mà còn là lần đầu tiên hiểu rõ thế giới thụ bộ phần này, cũng không biết vì sao sư tỷ nói nhất định để bọn hắn quay về, hoàn lại làm lúc chỗ thiếu những vật kia. Thế giới thụ đến cùng là cái gì ý nghĩa? Đối với nhân tộc có hay không có ích Cố Vô Thiên, ở thời điểm này cũng là đã không đoán ra được, đối với hắn mà nói, giờ phút này quan trọng nhất chính là đem chính mình những tiên nợ nần toàn bộ trả xong mới tốt. Không biết không hồi tới nơi này lại nói, lại hội chuyện gì phát sinh đâu. Cố Vô Thiên tại lúc này ngược lại là có chút ít tò mò, chẳng qua hắn cũng không dám tùy tiện thử một lần. Từ La tiên tử suy tư một phen sau đó, chậm rãi nói, "Chuyện này phải hỏi lại lão nại mới biết được, ta kỳ thực cũng không thế nào rõ ràng." Nhìn thấy cô nương này như thế mơ hồ dáng vẻ, Cố Vô Thiên cũng là không có tiếp tục hỏi tiếp, quay đầu nhìn về phía thế giới thụ, trong đầu lóe lên giọng hệ thống. Hệ thống tựa hồ là nhường hắn đi hái lấy vật gì quả thực. Lẽ nào là thế giới thụ quả thực sao? Nhiệm vụ này thật sự là có chút quá mức gian khổ đi. Phải biết nghĩ muốn tới gần thế giới thụ nhất định phải giải quyết cái đó tam tốc kim ô. Tam Tốc Kim Ô là duy nhất hiểu rõ thế giới tất cả manh mối, giờ phút này càng là hơn giết không được, đây không phải xa vào đến một bế hoàn bên trong sao? Cố Vô Thiên thực lực nghĩ phải giải quyết cái đó Tam Tốc Kim Ô, mặc dù sẽ phiền phái một chút, nhưng mà cũng là tốn nhiều điểm công phu mà thôi. Cố Vô Thiên suy tư, nổ ra một sợi thần thức liếc nhìn toàn bộ thế giới cây, phát hiện trừ ra Tam Tốc Kim Ô bên ngoài cũng không có dị thường, càng không có phát hiện cái gì quả thực tồn tại. Mà hệ thống ở thời điểm này thì không có một thanh âm, dường như vẫn đang nhận cái quái gì thế ảnh hưởng, nơi này cực kỳ cổ quái, chắc hẳn cái kia quả thực cũng là vô cùng trọng yếu đồ vật. Đúng vào lúc này, Vực sâu trong đột nhiên có một hồi chấn động vang lên, chập từng đợt hắc vụ theo bốn phương tám hướng cuốn theo tất cả, toàn bộ thế giới cây bị dần dần bao phủ tại hắc vụ trong. Khắp nơi đều là một mảnh hắc ám tri sắc, giờ phút này càng là hơn nhìn không ra nơi này có độ vật gì. Hừm. Một tiếng gào thét truyền đến, dường như có một loại khí tức ma quái hiện hiện, hình như có vật gì đáng sợ xuất hiện. Từ La Tiên tử khuôn mặt nhỏ nhắn thượng thần sắc hơi đổi, hô, không tốt, nơi này lại bị hắc vụ bao trùm, bị lạc thế giới rất có thể sẽ đem thần trí của ngươi bao trùm, ngươi muốn theo sát ta. Ngay tại nàng vừa dứt lời một sát na, Cố Vô Thiên trực tiếp đi qua đem nó ôm. Trong chú cùng hắn dẫn ở cùng nhau. Từ La tiên tử kêu lên một tiếng, mảnh khảnh cánh tay vội vàng khoác lên Cố Vô Thiên cổ, "Hô, ngươi làm cái gì?" Mà đáp lại nàng chỉ có Cố Vô Thiên trầm giọng một câu, "Ta mang ngươi rời đi nơi này, ngươi chỉ cần ôm chặt ta." Nói xong, Cố Vô Thiên dưới chân hơi động một chút, thừa dịp bóng tối còn không có bao trùm nơi đây, hắn ngựa kiếm bay lên, tốc độ của hắn thế nhưng nhanh đến mức cực hạn. Trong nháy mắt chỉ dùng nửa nén hương thời gian, liền đi tới Hải Ma nữ phòng phủ cận. Cố Vô Thiên trong đầu chỉ có một suy nghĩ, nha đầu này vậy mà sẽ nhẹ như vậy, là không phải là bởi vì ngày bình thường ăn không đủ no uống không đủ Cho nên mới sẽ như thế đâu. Người trẻ tuổi, thế nào? Có tìm được cái gì không? Thủ môn nhân cảm nhận được Cố Vô Thiên khí tức trong náy mắt, liền vội vàng đi tới. Mà lúc này, không đợi Cố Vô Thiên mở miệng, liền gặp được kia hải ma nữ trầm giọng nói, "Tất nhiên muốn lấy được, vậy liền mau rời khỏi đi." Cố Vô Thiên sững sờ, hắn lần này bước vào vực sâu cái gì cũng không có lấy ra, vì sao nói mình chiếm được thứ hắn mong muốn? Chẳng qua Cố Vô Thiên suy nghĩ một lúc thì minh bạch qua đến, chắc hẳn nói chính là thế giới thụ sự việc, này hải ma nữ ngược lại là tương đối lại bén. Chính hải ma nữ không dám xâm nhập vực sâu, cho nên đối với phía dưới sự việc cũng không biết, Cố Vô Thiên giờ phút này chỉ có thể rời đi nơi này. Trên đường Cố Vô Thiên sẽ tại vực sâu trong sự việc nói một lần. Thủ môn nhân trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được, nhân tộc làm năm lại là dựa vào thần tộc chúc phúc, mới sẽ trở nên cường đại như thế, nghĩ đến đây đã cảm thấy trong lòng có chút bất ức, ai có thể nghĩ tới hội là kết quả này đâu. Nhưng mà hắn thì không nói thêm gì, chỉ là nói, bây giờ tiên giới bên ngoài nhìn chằm chằm, chuyện này ta thì không có năng lực nhúng tay, tương lai thủ hộ viêm hoàng đại lục trách nhiệm thì giao cho ngươi. Tiên bối Nếu là có không thánh cùng thần nông nhất tập thông tin, báo cho biết chúng ta liền tốt, chuyện còn lại ta sẽ gánh vác tương ứng trách nhiệm." Từ La tiên tử cười nói một câu, mặt kia cho cười lên ngược lại là phi thường làm người khác ưa thích. Thủ môn nhân nghe vậy suy tư một phen, nói ra, "Ta ngược lại thật ra có chút manh mối, nghe nói kiếm các lưu gia từng theo không thánh có chút nguồn gốc, gia tộc kia từ đường trong, thì thờ phụng không thánh chân dung." Nghe được câu này, Từ La tiên tử mừng rỡ không thôi, vội vàng nói, "Đa tạ tiền bối. Rốt cuộc có một manh mối, thật sự là để người có chút mừng rỡ, dù sao cũng so như là cái con rồi không đầu một muốn tốt hơn nhiều." Nói xong đã nhanh đến vực sâu cửa ra vào, mấy đạo âm thanh tại cửa ra vào vang lên. Hai người kia đã bắt đầu chết rồi đi, tiến về vực sâu người thế nhưng đã chết sạch, tiểu tử kiếp như thế nào lại may mắn như vậy sống sót. Đừng nói nói nhảm nhiều như vậy, nếu bọn hắn ra tới lời nói, trực tiếp động thủ là được, đại nhân thế nhưng nói không lưu người sống. Cũng dám đối với nhị hoàng tử ra tay, thật sự là không muốn sống nữa, lần này xem bọn hắn hẳn là mất mạng hiện ra, để bọn hắn biết đắc tội hoàng tử còn muốn đi. Mấy người ở đâu hung hăng nói xong, cũng là bởi vì cái đó ghê tởm người trẻ tuổi, cho nên mới hại đến bọn hắn giá trị thủ tại chỗ này, trước đây ở thời điểm này nên nghỉ ngơi. Mà Cố Vô Thiên cùng thủ môn nhân lẫn nhau nói, "Này hải tộc thế mà phái người thủ tại chỗ này, ra ngoài chỉ sợ là lại muốn phí một ít khí lực." Nói xong ba người đi ra vực sâu, chỉ thấy được hơn 10 vị hải tộc người canh giữ ở phụ cận, mấy cá nhân thực lực cũng là mạnh mẽ phi thường. Đang nhìn đến bọn hắn ra tới một sát na, bỗng nhiên hô, "Người hiện ra, động thủ!" Chợt, này hơn 10 vị hải tộc binh sĩ xuống lại, một cô linh kỳ bắn ra, hướng phía Cố Vô Thiên ba người đánh tới. Mà Cố Vô Thiên rút ra tiên kiếm, ngón tay hơi động một chút, một đạo kiếm khí tỏa ra, hắn bạn không muốn giết người, không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa vậy mà như thế không tứ tội. Hưu, kiếm khí rơi xuống, xuyên thẳng qua ở trung tâm, trong nháy mắt đem đám kia hải tộc người trực tiếp chém giết, không ai có thể ngăn trở Cố Vô Thiên kiếm khí, vẫn là như vậy thẳng tiến không lùi cường đại. Hừ, hèn hạ nhân tộc, thế mà đồ sát ta hải tộc đệ tử, muốn chết. Trước đó kia ban truyền đến gầm lên giận dữ, một đạo khí tức cường đại cũng là từ xa đến gần nhanh chóng tiếp cận, gia hỏa này đã sớm mai phục tại một bên. Cố Vô Thiên đã vừa mới cảm nhận được khí tức của hắn, chẳng qua gia hỏa này tương đối âm hiểm, nhìn thấy hắn ra tay giết người sau đó mới vận ra, thật sự là không đem những hải tộc này đệ tử mệnh để vào mắt. Chương 358 thì không gì hơn cái này, chương 358, thì không gì hơn cái này. Một tiếng gầm thét truyền đến, chỉ thấy được một vị cao lớn hải tộc nam tử, cầm trong tay trường thương, bay lên mà lên hướng phía Cố Vô Thiên vị trí đánh xuống một đòn. Đồng thời còn có hai vị khác hải tộc cường giả, thì đồng thời đối với Tử La tiên tử cùng thủ môn nhân tộc đầu thủ. Vì nơi đây là hải tộc địa giới, mà những hải tộc này lại có mấy phần cường đại, trong lúc nhất thời bọn hắn ngược lại là rơi tầm thường. Rốt cuộc tại đáy biển này thế giới bên trong mới là bọn hắn đất dụng võ, chỉ có Cố Vô Thiên, đối phó kia hải tộc nam tử thành tạo điều liệu. Ngươi chính là Cố Vô Thiên đúng không, lại dám phế đi đệ đệ ta cánh tay, hôm nay ta liền đệ ngươi trả lại. Nay hải tộc nam tử chính là kia Hải Ngân Thụy Hưng trưởng, cũng là Lưu Thủy Thành thiếu thành chủ. Hắn tên là Hải Vân Thiên, thực lực có thể so với độ kiếp kỳ hậu kỳ cảnh giới, vô cùng tương đại. Nghe được Hải Vân Thiên lời nói, Cố Vô Thiên cười lạnh một tiếng, nói ra, ta nhìn xem ngươi hai anh em ngược lại là đồng mệnh tương liên, đều là đã có đường đến chỗ chết, mất mặt xấu hổ. Nghe vậy Hải Vân Thiên chấn nộ không thôi, trường thương trong tay giơ lên, hướng phía Cố Vô Thiên quét ngang qua. Hắn nhón chân đi nhẹ có hơi một chút, né tránh một kích này, chật lấy ra kia tiên kiếm, nói khẽ: Ngự kiếp quyết, lập tức kia tiên trên thân kiếm, tách ra một vòng bạch sắc quang mang, chợt hướng phía Hải Vân tiên lao vụt vụt như bay. Vận truyền đường biển thân hình cấp tốc chấp động, chém qua, chánh né một kích này, tiểu tử này thực lực ngược lại là quả thực để người có chút giật mình. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Cố Vô Thiên đứng trước giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống chính mình, dạng như vậy giống như cũng không để hắn vào trong mắt, làm làm một đời thiển tiểu, sao có thể bị dạng này khi nhục? Người trẻ tuổi, người muốn chết. Vận truyền đường biển cắn răng nghiến lợi, giận quát một tiếng. Cố Vô Thiên cười nhạt, nhìn người kia dường như nhìn một người chết một dạng, trên mặt đều là vẻ cảm nhiên. Vận chuyển đường biến thân hành nhanh như quỷ mị, thân hình phi hốt, hướng phía Cố Vô Thiên tật tiến lên. Một quyền đánh ra, quyền kình phá phong, khí lưu phun trào, thậm chí ở bên cạnh mang theo không ít vòng xoáy. Cố Vô Thiên thấy thế, trong tay tiên kiếm vung ngẫy, hóa thành đến đạo bạch sắc quang nhận lệnh đón, và liều mạng cùng nhau. Ầm ầm. Quyền trường đụng vào nhau, chỗ bộc phát ra một hồi kinh người động tĩnh, hai người dưới chân mặt đất đều bị rung sụp, bụi đất bay tán loạn. Người trẻ tuổi, liền xem như tu luyện lại mấy năm, ngươi cũng không phải bản công tử đối thủ. Hải Vân tiên lạnh lùng hừ một cái, thân hình lần nữa bạo lực về phía trước, quyền trường liên tục đánh ra, mỗi một quyền đều mang lực lượng cường đại. Cố Vô Thiên hai mắt nhíu lại, trong tay tiên kiếm liên tục đâm ra, hóa thành ngạn đạo quang nhận, đón lấy Hải Vân Thiên mà đi, đồng thời chân đạp ngự kiếm quyết cơ thể nhanh chóng nhảy lên đến không trung. Phi vân nội hải. Hải Vân Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trong tay đột nhiên bật ra, đem đánh tới quang nhận tất cả đều chém vỡ. Thân thể hắn như tên rời cung, hướng phía Cố Vô Thiên bay bắn xối qua. Ngự kiếm quyết. Cố Vô Thiên khẽ quát một tiếng, trong tay tiên kiếm vung lên, trong tay hắn thanh kiếm này dường như là sống lại một hình dạng, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Lập tức, Cố Vô Thiên thân hình hóa thành một cái bóng mờ, cả người dường như là một đạo sao băng đồng dạng. Hắn hướng phía không trung bay vút đi, tránh thoát vận chuyển đường biển tiền công. Người trẻ tuổi, người chạy không thoát. Hải Vân Thiên giận quá thành cười, trường thương trong tay huy động, hóa thành đầy trời thứ ảnh, hướng phía Cố Vô Thiên tập sát mà đi. Thế thế, Cố Vô Thiên đem thân pháp hiện ra đến cực hạn, tốc độ của hắn nhanh đến để người khó có thể tin tình trạng. Hắn vừa sải bước ra, tránh đi từng lớp từng lớp dày đặc thế công, Hải Vân Thiên những công kích kia, trong mắt hắn thật sự là có chút cho trẻ con. Đồng thời trong tay hắn tiên kiếm hóa thành đến đạo quang nhận phản công trở về. Hai người một trước một sau, trên không trung giao đánh nhau. Trong cao không, hai thân ảnh giao đánh nhau. Tốc độ nhanh chóng khiến người ta kinh ngạc. Mắt thường căn bản thấy không rõ lắm ở đâu là thân ảnh của hai người. Thủ môn nhân tại lúc này cũng là nội tâm âm thầm sợ hai thánh phục, tiểu tử này thực lực dường như lại mạnh lên rất nhiều, mỗi một lần gặp mặt vậy mà đều phát hiện tiểu tử này còn có trưởng thành, gia hỏa này thật sự là không có bất kỳ cái gì giới hạn. Chỉ nhìn thấy một đạo bạch quang lấp lóe, ngoài ra một thân ảnh màu đen đang lóe lên, trên không trung lưu lại vô số tàn ảnh. Một tại thượng, một tại hạ, cả hai thân ảnh cuốn giao cùng nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hải Vân tiên giận dữ, trường thương trong tay không ngừng huy động. Mỗi một chiêu đều ẩn chứa uy lực cường đại, hướng phía Không Trung Cố Vô Thiên hung hăng đâm tới. Thấy thế, Cố Vô Thiên thần sắc lạnh lùng, nói: "Chẳng qua là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tôi, ngươi cho rằng ta thật chỉ là chỉ có bề ngoài sao? Ta nhưng so với ta cái đó không chịu thua kém đệ đệ phải mạnh hơn." Hải Vân Thiên giận quát một tiếng, cơ thể nhất chuyển, trường thương lần nữa biến hóa phương hướng, hướng phía Cố Vô Thiên đâm tới. Cố Vô Thiên thân ảnh ở giữa không trung nhoán một cái, trong nháy mắt tránh thoát Hải Vân Thiên một kích này. Hắn thân hình dừng lại, trong tay tiên kiếm hướng phía Hải Vân Thiên đâm tới. Keng! Một đạo kim chúc va chạm chi âm vang lên. Hải Vân Tiên quần áo trên người bị bất thình lình công kích sẽ rách. "Ngươi trẻ tuổi, ta ngược lại muốn xem xem ngươi lần này còn có cái gì hoa văn." Vận chuyển đường biển giận quát một tiếng, trường thương trong tay múa, hóa thành từng đóa từng đóa lộng lẫy yêu kiều hoa, hướng phía Cố Vô Thiên bao phủ tới. Hắn thân hình chấp động, tránh thoát những thứ này cánh hoa, động tác của đối phương mặc dù rất nhanh, nhưng là động tác của hắn càng nhanh. Thân hình của hắn di chuyển nhanh chóng đến Vận chuyển đường biển phía sau, tiên kiếm lướt một cái, hóa thành vạn đạo kiếm quang, hướng phía Hải Vân Tiên chém vào mà đi. Những thứ này kiếm quang, mỗi một chiếc cũng mang theo hủy diệt tính uy năng, để người sợ hãi, không dám nhìn thẳng. Hải Vân Thiên sắc mặt đột biến, cổ tay khẽ đảo, trường thương trong tay lần nữa hóa thành Mạn Thiên Hoa Vũ, đón nhận những tia kiếm quang. Hắn ngửi thấy một tia mùi nguy hiểm, thật sự là nhường người không biết nên làm cái gì. Đinh đinh đinh. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đột tiếp, phía sau càng đặc sắc. Một chuôi chói tai giòn vang truyền vang mà ra, Hải Vân Thiên cánh tay giun lên, rách gan bàn tay, máu tươi từ bên trong rơi xuống. Cố Vô Thiên cười lạnh nói, không nhìn ra ngươi đây đệ đệ ngươi mạnh bao nhiêu à, ta nhìn xem ngươi cũng vậy cái phế vật mà thôi. Vận chuyển đường biển vẫn nộ quát, người trẻ tuổi, ngươi quá càng hờn giỡn. Hôm nay bản hoàng tử liền tiến ngươi lên đường. Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên quay đầu, hai con ngươi bắn ra một đoàn nồng đậm hỏa diễm, khiến tất cả người đột nhiên tăng vọt mấy lần. Nhìn tới cũng là sử dụng cái gì đặc thù bí thuật, nếu không cũng sẽ không có cường đại như vậy từ trưởng. Chỉ thấy thân hình hắn nhảy lên một cái, cả người lơ lửng giữa không trung, trường thương trong tay hóa thành Mạn Thiên Hoa Vũ, hướng phía Cố Vô Thiên ám sát mà đi. "Điều trùng tiểu kỵ." Cố Vô Thiên lạnh hừ một tiếng, thân hình nhanh chóng hướng phía phía sau tối lui. Hải Vân Thiên Trường thương trong tay ở giữa không trung vạch ra một cái ngân tuyến, tiếp tục đuổi tới. "Đã ngươi một chết, vậy ta liền tiến ngươi về Tây Thiên." Hôm nay nơi này chính là nơi Mai Cốt chi địa. Cố Vô Thiên lạnh hừ một tiếng, trong tay tiên kiếm đột nhiên vung lên, không mấy đạo kiếm quang, phô thiên cái điệu, hướng phía Hải Vân Thiên quét sạch mà đi. Một màn này rơi vào người quan chiến trong mắt, làm cho tất cả mọi người là trái tim co rú lại. Thật là lợi hại thế công, thậm chí ngay cả loại trình độ này thế công đều có thể ngăn cản. Thủ môn nhân tại nội tâm cảm thán, nếu một chiêu này đổi lại mình lời nói, sợ là cũng không thể nào tránh né, chỉ có thể ứng tiếp hạ đối phương một kích, liều mạng chính mình trọng thương cũng muốn đem thoáng một cái tiếp xuống. Hải Vân Thiên lạnh hừ một tiếng, trường thương trong tay của hắn huy động Đem chạm mặt tới kiếm quang tất cả đều chặn lại, nhưng là chính hắn cũng không có chiếm đến chỗ tốt gì. "Ngươi trẻ tuổi, nhìn xem bản hoàng tử không phế bỏ ngươi." Hải Vân Tiên đại chửi một câu, trường thương trong tay đột nhiên lắc một cái, hóa thành từng đạo vết roi, hướng phía bốn phía rút đánh tới. Oanh! Từng tiếng kịch liệt tiếng nổ vang tận mây xanh, vô số bụi đất vậy ra mà lên. Cố Vô Tiên thân ảnh chớp động, cơ thể tại nguyên chỗ lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Thân hình hắn như quỷ mị, tại vận chuyển đường biển thế công bên trong xuyên qua, trong tay tiên kiếm càng không ngừng huy động, từng mảnh từng mảnh rực rỡ hào quang chói mắt lấp lánh. Hai người cứ như vậy ngươi một phát súng, ta một kiếm. Trên không trung kịch đấu đánh cho khó phân thắng bại, hai cá nhân đối với Võ Kỵ đã hiểu lại là tương xứng, thật sự là để người hơi kinh ngạc. "Ngươi trẻ tuổi, bản hoàng tử cũng không tin đánh không thắng ngươi." Hải Vân Tiên lạnh hừ một tiếng, trường thương trong tay không ngừng vung đấy, hóa thành từng đạo tàn ảnh, điên cuồng hướng phía cô Vô Thiên tiên công. Hãn khí tức trên thân càng ngày càng kinh khủng, một luồng cực kỳ cường hãn khí thế tản ra, lệnh trung binh một đám hải tộc nhịn không được hướng phía sau giật khỏi cách xa mấy mét, sợ bị tác động đến vào trong. Bọn hắn hiểu rõ vị hoàng tử này nếu phát điên lên, có thể không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản, chỉ hy vọng tiểu tử kia có thể chống đỡ một lúc đi, bằng không thì thật sự là quá không có ý nghĩa. Năng lực cùng vị hoàng tử này phát nội điên, thì nhường trong lòng bọn họ nhẹ nhàng tựa ra, phải biết vị này nhà gần đây tâm tình thật sự là có chút không tốt lắm. Chương 359, Hải tộc đại np tử, chương 359, Hải tộc đại np tử. Cố Vô Thiên bình tĩnh, trên người áo bào không gió từ trống, bay phát phối. Hắn hai con ngươi lạnh lùng vô cùng, chăm chú nhìn đối diện Hải Vân Tiên, phía sau tử La tiên tử thì là có chút bất tâm. Nhưng nhìn đến Cố Vô Thiên như thế dáng vẻ tự tin, cũng biết hắn có thể là có ứng đối phương pháp. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, lực lượng của ngươi đến tột cùng có thể kiên trì đến khi nào. Đang khi nói chuyện, Cố Vô Thiên trong tay tiên kiếm đột nhiên huy động, lập tức một mảnh rực rỡ hào quang chói mắt hướng phía Hải Vân Thiên gào thét mà đi. Chết tiệt. Hải Vân Thiên thấy thế, sắc mặt tâm trầm chậm, trường thương trong tay múa, rứt khoát hướng phía Cố Vô Thiên hành kích mà đi. Hắn nhìn ra được, Cố Vô Thiên là muốn thừa dịp hắn đợi lát nữa suy yếu lúc, lại đem hắn trực tiếp giải quyết hết, nhưng mà hắn không thể đem thời gian kéo cho đến lúc đó. Trường thương trong tay của hắn những nơi đi qua, Không trung lưu lại từng đạo dài đến hơn 10 trượng to lớn khẽ rẽ. Cố Vô Thiên trong tay tiên kiếm thi đi theo mà tới, cùng Hải Vân Thiên trưởng thượng trong tay hung hăng đụng vào nhau. Ầm. Hai kiện binh khí đụng vào nhau, phát ra một tiếng tiếng vang kịch liệt. Từng đạo sóng khí quét sạch ra, có thể phía dưới trong hải vực nhấc lên thao thiên cự lãng. Cố Vô Thiên cùng Hải Vân Thiên hai người thân ảnh nhỏ một cái, riêng phần mình rút lui mấy chục trượng, phương mới đứng vững thân hình. Thật mạnh phòng ngự. Hải Vân Thiên trong lòng ngạc nhiên, tiểu tử này vì sao bên ngoài thực lực không bằng hắn, lại có thể phát huy ra cường đại như vậy lực lượng đến, thật sự là để người có chút kinh hãi không thôi. Vừa nãy chưởng thương trong tay của hắn có thể là dùng toàn lực a, thế nhưng lại vẫn như cũng không có thể gây tổn thương cho đến đối phương may may, cái này làm sao có khả năng? Tiểu tử này chẳng lẽ lại là làm bằng sắt? Hải Vân Thiên gáy lòng tràn đầy ngạc nhiên, không dám tin. Với lại, hắn cảm giác chưởng thương trong tay của mình dường như mất linh, dù thế nào thúc đẩy lực lượng đều không thể phát huy ra ban đầu thực lực. Hắn biết mình bí thuật có thể đang chậm rãi mất đi hiệu lực. Nay đối với hắn mà nói có thể cũng không phải một cái tin tức tốt gì, nếu là thực lực không thể lìn giữ đến một bước này lợi nói, quản chi là thật sự liền không có hy vọng thắng lợi. Trong lòng của hắn thầm kêu không ổn, lần nữa thúc động trường thương trong tay, hướng phía Cố Vô Thiên đâm tới. Trảm tiên. Cố Vô Thiên trong tay tiên kiếm đột nhiên huy động, từng đạo rực rỡ kiếm quang gạo thép mà ra, hướng phía vận chuyển đường biển lên đón. Hải Vân tiên mày nhăn lại, trường thương trong tay vẩy một cái, trận công kích của hắn. Ầm. Hai người trên không trung tiếp đấu, từng đạo hoa mỹ kiếm quang xen lẫn thành lưới, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Những thứ này kiếm quang những nơi đi qua, nước biển sôi nổi bị dạo thành phấn mạt, lộ ra từng đạo thật sâu dấu vết. Hai người giao thủ tràn cảnh vô cùng hùng vĩ, phản phất có vô số thần long bay lượn trên trời, trên không trung quay cuồng cả xé. Hai người quả thực dường như là lòng tranh hổ đấu đồng dạng. Mà lúc này, một bên khác tử La tiên tử kêu lên một tiếng. A. Cố Vô Thiên quay đầu nhìn sang, chỉ thấy được tử La tiên tử đã bị kia hải tộc người cầm xuống, kiên trì lâu như vậy, chung quy là không tiếp tục kiên trì được. Ma thủ môn nhân không biết vì sao, thương thế trên người càng phát ra nghiêm trọng, lúc này thì rơi vào tầm thường. Nhìn tới không thể tiếp tục chơi với ngươi đi xuống. Chỉ nghe hắn thở dài một tiếng, chợt bay lên cùng nhau, trong tay tiên kiếm bỗng nhiên phát ra một tiếng kiếm minh. Vốn đang chuẩn bị cùng người kia luyện thêm một đoạn thời gian, rốt cuộc năng lực gặp được một lực lượng ngang nhau đối thủ, thì là phi thường không dễ dàng nhưng Cố Vô Thiên hiểu rõ nếu lại kéo đi xuống, sợ là muốn xẻ ra biến cố gì. Hắn có thể không thể nhìn chính mình này hai người đồng bạn bị thương, bằng không con đường tiếp theo có thể đã không tốt đi nha. Chỉ một thoáng, Hắc Long thân thể cao lớn hiện hiện. Cố Vô Thiên khẽ quát một tiếng, ngữ khí quyết đoán. Sau lưng hắn, cái kia khổng lồ mà thần dị Hắc Long bỗng nhiên rơi xuống long giác. Roeng! Một kiếm kia mang theo thế không thể đỡ khí tức, hướng phía Hải Vân Thiên mà đi, trực tiếp đánh trúng bộ ngực của hắn. Đây chính là nhân kiếm hợp nhất cảnh giới tối cao, cho dù là Hải Vân Thiên thì không cách nào ngăn cản. Chỉ thấy được Hải Vân Thiên lão đảo hai bước, miệng phun máu tươi dường như không ngờ rằng đối phương tiên kiếm thị có thể phát huy ra thực lực như vậy tới. Hải Vân Tiên khó có thể tin túi đầu nhìn trước ngược miếng máu, phun phun ra một ngụm máu. Hắn không tin mình vậy mà sẽ như thế thua, càng không tin hắn sẽ thua nhanh như vậy, luôn luôn không có nghiêm túc, chẳng qua là vì tôi luyện kiếm thuật của mình mà thôi." Lam Cố Vô Thiên nghiêm túc lời nói, lại không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, vị hoàng tử này giờ phút này mới ý thức được chính mình cùng Cố Vô Thiên khác biệt. Mà lúc này, Cố Vô Thiên đã không rảnh bận tâm hắn, bay lên mà lên. Chỉ thấy tay hắn lên kiếm rơi, thoảng qua trong lúc đó chém giết hai tên hải tộc cường giả, cứu tử La tiên tử còn có thủ môn nhân. Hai người kia nếu bị thương, đối với Cố Vô Thiên mà nói có thể là rất lớn thứ bị thiệt hại. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, tất cả trong bụng thế giới đột nhiên run rẩy động, mà nước chảy thành nội thì phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng vang, thanh âm này thật sự là có chút chói tai, cơ hồ khiến toàn thành người đều nghe được thanh âm này. Hại tộc những người còn lại hoàn toàn thần sắc khẽ biến, nâng lên chỉ còn lại một hơi thiếu thành chủ Hải Vân Thiên vội vàng rời đi, nhìn tới hẳn là sẽ ra đại sự gì, bằng không bọn hắn cũng sẽ không khẩn trương như vậy. Thủ môn nhân hô, tiên môn xảy ra chuyện, chạy ngay đi. Hắn đối với tiên môn cảm ứng nhất là nhạy bén, giờ phút này cũng là trong lòng giận mình biết chắc là đã xảy ra biến cố gì, bằng không bọn người kia không hội khẩn trương như vậy. Nghe vậy, Cố Vô Thiên và vội vàng rời đi trong bụng thế giới, mà nhảy lùi lại ra mặt biển. Chỉ thấy được ma cổng trời thượng phá khai rồi một đường vết rách, cái này lỗ hổng thật sự là có chút dễ thấy, mà cái kia phong ấn dường như cũng là bị phá ra một đường vết rách, ai có thể nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Ai có thể nghĩ tới đạo kia kiến cố phong ấn lại cũng có bị phá ra lúc. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Cố Vô Thiên cùng thủ môn nhân lẫn nhau Hai người đều thấy được trong mắt đối phương nặng nề chi sắc, bọn hắn hiểu rõ sợ là có một cuộc các chiến muốn tới, bởi vì bọn họ đã thấy nào giống như là như châu chấu tiên tộc người. Mà lúc này, đang có nhìn một đám tiên tộc theo bên trong bay ra đến, bọn hắn người khoác khải giáp, uy nghiêm vô song. Ngay tại bọn này đại quân sau lưng, còn có một vị người bị thần dị chi tướng nam tử, người đàn ông này nhìn lên tới có chút âm nhu, tựa hồ có chút bất nam bất nữ dáng vẻ. Tiệp khí tức quen thuộc, trong nháy mắt liền để cố vô thiên nhận ra được, đó chính là đã từng giao thủ qua Thủy Nhu tiên vương. Thủy Nhu tiên vương giờ phút này khoác lên lụa mỏng, khuôn mặt cũng là lạnh băng tinh sảo. Lần này Liễu Mạn vận dụng một ít thủ đoạn, mới đi đến được nhân giới bên này. Liếc mắt liền thấy được bên này Cố Vô Tiền, trên mặt cũng là lộ ra một tia có chút nụ cười tạm nhẫn, không ngờ rằng ở chỗ này thật sự gặp phải tiểu tử này. Nói xong, bên cạnh hắn tiếp tục dõng nhiên hướng phía ba người dưới tới, khí thế kia bất luận là ai trong lòng đều sẽ có chút run rẩy. Đối mặt này Thiên Quân Văn Mã, Từ La Tiên Tử sắc mặt hơi tái nhợt, nơi nào thấy qua như vậy lớn cảnh tượng, nơi nào thấy qua nhiều người như vậy khí thế như vậy dạo dạn. Thực lực của nàng thấp nhất, chỉ có hóa thần kỳ cảnh giới, ở đâu đánh thắng được bọn này chí ít đại thành kỳ cảnh giới tiên tộc. Vào lúc này, thủ môn nhân hô Người trẻ tuổi, hộ tống tư mã cô nương rời khỏi, tiến đến Côn Luân Bảo Tín. Nơi này ta tới đứng vững, ta có thể mượn dụng thiên môn lực lượng, không cần lo lắng cho ta an nguy." "Tốt." Cố Vô Thiên một tiếng đáp lại, chợt thân hình lóe lên, chém thoát tiên tộc một kích, thân như giống như rùa long, xuyên thẳng qua tại tiên tộc vũ khí trong lúc đó. Hắn hiểu rõ ở chỗ này không thể gậy mạnh, rốt cuộc nhân số của đối phương thật sự là quá nhiều rồi, với lại có một cái tiên vương đang ở nơi đó nhìn chằm chằm, tiểu hộ cho dù là sao tự phụ cũng biết, lúc này không phải khoe khoang lúc Từ La tiên tử lúc này bị ba vị tiên tộc vây khốn, thực lực của nàng thấp nhất, nhưng mà giờ phút này cũng là không có bất kỳ biện pháp nào, vì không ai có thể giành tay cứu nàng. Tay nàng cầm cổ cầm, gầy dây cung ngón tay ngọc cũng tại run nhẹ nhẹ, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cong, một đạo huyền âm rơi xuống, giống như lưỡi dao một hướng phía tiên tộc binh sĩ đánh tới, nhưng lại đụng phải binh sĩ khải giáp sau đó, lại bỗng nhiên tán loạn, thực lực của nàng thật sự là quá thấp, đối mặt những thứ này ra hỏa năng lực có tác dụng gì đâu. Binh sĩ không mất một sợi lông, chỉ là trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt, lập tức lại vung lên trường thương trong tay hướng phía Từ La tiên tử đâm tới. Những thứ này tri tiện sâu kiến, cả đám đều nghĩ khiêu khích bọn hắn uy nghiêm, nghĩ đến đây, những binh lính này từng cái thì là tức giận đến cực điểm. Bọn hắn liền xem như tầng dưới chót nhất binh sĩ, cũng là tiên tộc binh sĩ, bọn hắn có được cùng người thường không giống nhau thân phận tôn quý, đem bọn người kia lại không đem bọn hắn để vào mắt, này chẳng phải là điên đạo đèn trắng. Hu lu lu lu. Đúng lúc này, vài tiếng tiếng xé gió truyền đến, tốc độ kia cũng là nhanh đến mức cực hạn. Chương 360, Thiên môn đình trệ, chương 360, Thiên môn đình trệ. Từng đạo lưu quang từ chân trời bay tới, hướng phía ba vị này tiên tộc binh sĩ mà đi. Ẩm. Ba người vội vàng vung lên vũ khí đón đỡ. Nghĩ ngăn trở này người đến không biết tên độ vật. Một đạo lưu quang trực tiếp văng tại trên người của bọn hắn, đem bọn hắn đánh bay ra ngoài. Mà những thứ này lưu quang lại tại nửa đường trong, đột nhiên ngưng tụ, hóa thành năm thanh trường kiếm. Trên trường kiếm phủ văn lưu truyện, một cỗ ngang ngược đến cực điểm khí thế bộc phát ra, trong nháy mắt liền đem ba vị binh sĩ bao phủ trong đó. Thử La tiên tử đôi mắt hơi sáng, "Cố Vô Thiên, đến, ta đưa ngươi xuất chiến trường." Cố Vô Thiên khẽ quát một tiếng, vung tay lên, kia năm thanh trường kiếm hóa thành năm đạo lưu quang hướng phía ba vị binh sĩ vọt tới. Cố Vô Thiên vừa ra tay luôn luôn để người như vậy an tâm, mà những binh lính kia có thể lại không có may mắn như vậy. A3. Năm thanh trường kiếm bắn ra sau đó, ba vị binh sĩ ngay lập tức hét thảm lên. Thân thể bọn họ thượng toát ra khói đen, không lâu sau đó, bọn hắn vậy mà tại không trung hóa thành một đoàn xương máu biến mất, nhìn xem cái dạng kia tựa hồ là rất đau khổ. Đây là cái gì? Thử La Tiên Tử kinh ngạc nói. Đây là ngũ hành kiếm trận, vì ngũ hành tương khắc pháp tác hình thành kiếm trận, uy lực mười phần cường hãn, cũng là ta gần đây nghiên cứu ra được một đồ chơi hay, hôm nay vừa vận phát huy được tác dụng. Cố Vô Thiên tiếng nói vừa mới rơi xuống, lại có vài vị tiên tộc binh sĩ vây đến, trong tay cầm trường đao hướng phía Tử La tiên tử phách trảm mà đến. Nhưng mà Cố Vô Thiên thân ảnh đột nhiên đột nhiên xuất hiện tại Tử La tiên tử trước mặt. Hắn tay phải vươn ra trong tay, đột nhiên xuất hiện một sợi dây leo, chỉ thấy hắn đem dây leo nhanh chóng bóp nát, này dây leo lại biến thành thật dài xúc tu, trực tiếp xuyên thủng nhìn lớp trước tiên tổ người thân thể. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, những thứ này tiên tộc binh sĩ xôi nổi theo giữa không trung rơi xuống. Bọn hắn quẳng trên mặt đất có khoảng một lát liền không có bất luận cái gì tiếng động. Thật là lợi hại. Tử La tiên tử nhìn Cố Vô Thiên, kêu lên một tiếng. Cố Vô Thiên cười cười, ta còn không chút sử dụng khí lực đâu, bọn người kia liền ngã xuống, thật sự là có chút không chịu nổi một kích, cũng không có gì. Hai người cùng nhau bay khỏi chiến trường. Tại hai người sau khi rời khỏi không bao lâu, một vị dáng người khôn ngo, trưởng đầu heo tiên tộc binh sĩ đột nhiên vọt tới bên trong chiến trường. Ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng mấy lúc sau, phát hiện trên mặt đất lại chỉ còn lại có mấy bộ thi thể, chợt hướng phía Cố Vô Thiên đám người đuổi theo. Ánh mắt của hắn buốc lên ánh sáng màu đỏ, đầu heo nhìn qua càng thêm cung bố, nhìn xem người kia tựa hồ là một ngoại tộc tiên tộc, kia đầu heo nhìn qua thật sự là có chút quá đáng giở người. Cố Vô Thiên Vị này tiên tộc binh sĩ giống giận, hắn thân cao chín thước, tay cầm trọng chùy, cả người đầy cơ bắp, nhìn qua mười phần hung hãn. Kia một đôi hổ trong mắt tràn đầy sát ý, mà thân hình mạnh mẽ, giống như viên hầu, hướng phía Cố Vô Thiên đuổi theo. Lúc này Cố Vô Thiên chỉ cảm thấy mình bị cái quái gì thế cho khóa chặt, muốn trốn cũng là trốn không thoát, cảm thụ lấy sau lưng người này khí tức mạnh như vậy, hắn thì biết không thể dùng sức mạnh. Cố Vô Thiên thấy thế, nói với Tử La tiên tử, đi côn luân cổ gia, để bọn hắn tìm người ngày nữa môn giúp đỡ, nhanh đi. Tử La tiên tử nghe vậy, hiểu rõ sự việc khẩn cấp, không nói hai lời xuất ra phi hành pháp khí trực tiếp rời đi. Nếu tiên môn thất thủ, hội có dạng gì hậu quả? Hai người trong lòng đều là rõ ràng, cho nên ở thời điểm này cũng không phải làm sinh ly tử biệt thời khắc, hay là mau chóng đem nơi này thông tin truyền đi cho thỏa đáng, bằng không có thể biết dẫn tới sóng to gió lớn. Mà kia đầu heo tiên tộc thấy này gào thét một tiếng, đối với binh lính sau lưng hô, "Đi, đem nhân tộc kia giết." Nghe vậy, Cố Vô Thiên quát lạnh nói, "Tìm chết, cũng phải qua ta một cửa này." Thời khắc này Cố Vô Thiên một người đã đủ giữ quan hải, sẽ không đem bất luận kẻ nào cho bỏ qua, hắn ở thời điểm này tự nhiên hiểu rõ, nếu thủ không ở nơi này lời nói, như vậy tất cả đều là uổng phí. Nói xong, bên cạnh hắn bỗng nhiên hiện hiện hai thanh tiên kiếm vờn quanh, đồng thời hắc long thân hình hiện diện, phát ra một hồi rầm ngâm. Nay đáng sợ tiếng gào thét cũng là nhường không ít người biến sắc, không ngờ rằng Cố Vô Thiên lại còn có thủ đoạn như vậy. Ngự kiếm quyết. Chỉ nghe được Cố Vô Thiên quát lạnh một tiếng, vẫn là phổ phổ thông thông kiếm chiêu đến, đối với Cố Vô Thiên mà nói thích nhất, chính là dùng bình thường kiếm chiêu đến đánh bại những kia địch nhân cường đại, như vậy sẽ để cho chủ cột của hắn kiếm thức càng ngày càng cường đại. Tương đạo kiếm ảnh tùy theo rơi xuống, hướng phía kia binh lính tiên tộc đầu heo chạm kích mà đi. Binh lính tiên tộc đầu heo nhìn bốn phương tám hướng mà đến kiếm mang, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Phản ứng của hắn tốc độ mặc dù không chậm, nhưng là lực lượng của hắn đã có hạn, căn bản là không có cách né tránh nhiều như vậy công kích, đành phải giơ lên trọng truy ra sức chống cự. Ken ken ken. Mấy trăm kiếm va chạm trên trong kích, phát ra trận trận thanh thủy kim chúc va chạm thanh âm. Mà lúc này đây, hai thanh tiên kiếm thì mới hạ xuống, cùng trọng truy đụng vào nhau, hai thanh kiếm này dường như là cố vô thiên tay trái tay phải cánh tay mở dạng, phía trên mang theo uy lực thật sự là có chút khủng bố. Ầm ầm. Một cỗ kinh khủng kinh hỉ nộ tung mà ra, mặt đất đều bị nhấc lên, sinh ra ảnh hưởng còn lại, nhường không ít người đều là bay ra ngoài. Ai có thể nghĩ tới hai người bọn họ động thủ uy lực đã vậy còn quá cường đại. Không ít người đều lá phun ra máu tươi, đều bị hai người này cho lan đến lần, điều này cũng làm cho thủ môn nhân bên ấy dễ dàng một ít, cái này như châu chấu giống nhau ra hỏa, cũng là ngã xuống không ít. Binh lính tiên tộc đầu heo bay ngược ra ngoài, tại giữa không trùng phun ra đếm ngụm máu tươi. Thân thể tố chất của hắn thế nhưng bọn hắn đội ngũ bên trong tương đối cường đại, nhưng ai có thể nghĩ tới tại đối mặt Cố Vô Thiên trong tay thanh kiếm kia lúc, lại cũng không có cái gì chỗ độc đáo. Kia dậy cuồng phòng ngự lại bị Cố Vô Thiên cho phá vỡ, ai có thể nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế đâu. Bản tiểu chương còn chưa xong. Xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Vị này đầu heo giờ phút này cũng là sắc mặt có chút ngưng trọng lên, không ngờ rằng Cố Vô Thiên thanh kiếm lại vậy mà sẽ khủng bố như vậy, hắn thì thu lấy đối với những thứ này sâu kiến khinh thường, nhìn xem đến bọn người kia thì là có chút chỗ thích hợp, chí ít không như trong tưởng tượng yếu ớt như vậy. Nhưng mà không đợi hắn thở, một thanh tiên kiếm liền lần nữa chém về phía hắn, đầu heo binh sĩ mặc dù giải ra cái đầu heo, nhưng mà tự hỏi có thể không hề giống đầu heo. Binh lính tiên tộc đầu heo trong lòng hoảng hốt, cuốn bút vung lên trong tay trọng truy ngăn cản, hắn không tin vị chính mình kia lực lượng cường đại. Lại địch chẳng qua đối phương kia nho nhỏ chừng kiếm, nghĩ đến đây trong lòng càng lạ hơn khó thở. Đinh. Lại làm một tiếng vang dọn, một cú cự lực nghiêm trọng truy chi bên trên truyền đến, đem thân thể hắn đánh bay, lực lượng của đối phương quả thực lớn đến hắn khó có thể tưởng tượng tình trạng, cùng cố vô thiên động thú dường như là cùng một cái cự long tại động thú đồng dạng. Loại cảm giác này chỉ có tại tiên giới cùng những ma thú kia động thú lúc mới biết cảm nhận được, vì sao tiểu tử này sẽ như thế khủng bố? Phốc. Hắn miệng phun máu tươi, lồng ngực sụp đổ, một khỏa răng nanh bị gắng gượng làm vỡ nát, cả tờ heo trên đầu đều là máu tươi, nhìn qua thật sự là có chút hình dáng ghê tởm. A ba, binh lính tiên tộc đầu heo ngựa mặt lên trời gào thét, con mắt tràn ngập sắc hồng sắc thần thái, hắn đầu heo cũng là tất cả trở nên to lớn cực lớn, nhìn xem cái dạng kia hình như cũng là muốn bắt đầu liều mạng. Một cú khí thế ngập trời theo thân thể của hắn thượng bộ phát ra, có thể tất cả sơn mạch đều đi theo run rẩy động, thân thể hắn cũng là biến lớn hơn rất nhiều, toàn bộ thân thể lên, dường như là một tòa cự đại núi thịt đồng dạng. Các ngươi chết đi ba. Các ngươi những thứ này ghê tởm sâu kiến, từng cái vậy mà như thế đáng hận. Tiên này tiên tộc binh sĩ hống một tiếng, vung lên trong tay trọng chùy, hướng phía cô vô tiền đập tới. Cái đồ không biết trời cao đất rộng, đi chết đi cho ta. Ngươi xem một chút tuyệt đối lực lượng này phép. Cố Vô Thiên trong mắt Hàn Quang lóe lên, thân thể đột nhiên gia tốc, hướng phía binh lính tiên tộc đầu heo phóng đi. Tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, trong nháy mắt đã tới binh lính tiên tộc đầu heo trước người, mà kia đầu heo giờ phút này con mắt nháy đều không có nháy, bởi vì hắn ép căn bản không hề đuổi kịp Cố Vô Thiên tốc độ, Cố Vô Thiên tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến để người khó có thể tin tình trạng. Quơ trường kiếm trong tay, hung hăng hướng phía đầu của hắn bổ xuống. Binh lính tiên tộc đầu heo thấy thế, trong mắt lóe ra kinh sợ thần sắc, cuống quýt giơ lên trong tay trọng chùy nên kích mà lên. Hai đem vũ khí trên không trung va chạm tại một chỗ, bộc phát ra một cỗ kịch liệt kinh phong, hướng phía bốn phía quét sạch mà đi. Ngay khi bọn hắn giao phóng lúc, chúng quanh những người kia cũng là vội vàng cách xa xa, bởi vì bọn họ sợ bị hai người này cho lan đến gần. Hai người kia quả thực dường như là tên điên bình thường, động thủ uy lực quả thực là long trời lở đất, nhấc lên to lớn bọn sóng. Ma thoáng một cái tất cả mọi người nhìn thấy làm cho người hoảng sợ một màn, chính mình kia đầu heo tiểu đội trưởng tại lúc này lại bị áp chế lại, nhìn thấy kia một đôi chân thật sâu hãm tại trong đất bùn, bọn hắn tự nhiên hiểu rõ cô vô thiên lực lượng lại càng mạnh hơn một chút. Vì lực lượng sở trường đầu heo tiểu đội trưởng vậy mà sẽ bị đánh thành bộ dáng này, bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình, không phải nói phạm nhân từng cái cũng là phi thường yếu đối sao? Vì sao người kia hội mạnh đến mức này? Chương 361, không biết lượng sức đầu heo, chương 361, không biết lượng sức đầu heo. Binh lính tiên tộc đầu heo lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể giống như diều bị đứt dây một rút lui mấy bước, giờ phút này hắn tất cả nửa người đã sa vào đến bùn đất bên trong. Giống như là một cái đinh, bình thường bị cố vô thiên cứ như vậy gắng gượng nện tiến vào, đủ để nhìn thấy cố vô thiên lực lượng rốt cuộc khủng bố cỡ nào. Tay kia bên trong rõ ràng cầm là một thanh trường kiếm, lại giống như tượng cầm một cái đầu đúa mượn dạng, mà cái đó đầu heo trong tay binh lính đầu bữa, nhìn qua lại là như vậy mềm yếu bất lực. Mà Cố Vô Thiên lại đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, nhìn qua vẫn là như vậy vân đạm phong khinh. Sao sẽ mạnh như vậy? Vì sao một con kiến hôi cũng được, mạnh như vậy? Binh lính tiên tộc đầu heo nhìn Cố Vô Thiên, sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, trong ánh mắt đều là không dám tin mép mặt. Hừ, sâu kiến sao? Ta nhìn xem các ngươi tiên tổ bọn người kia, mới thật sự là sâu kiến đi, từng cái suy nhược không chịu nổi. Cố Vô Thiên thần sắc lạnh lùng, thân thể đột nhiên hướng phía binh lính tiên tộc đầu heo lao đi, hắn không muốn cùng cái này tự phụ gia hỏa lại tiếp tục giao nói nữa. Trường kiếm trong tay của hắn mang theo bén nhọn kiếm cương, hướng phía binh lính tiên tộc đầu heo đâm tới, cùng gia hỏa này nói thêm cái gì nói nhảm, đắc tội chính mình còn muốn đi. Binh lính tiên tộc đầu heo bối rối cơ trọng truy ngăn cản, nhìn qua mười phần miễn cưỡng. Nhưng là tu vi của hắn cùng Cố Vô Thiên so sánh trên lệch thật sự là quá lớn, căn bản không phải Cố Vô Thiên địch, hắn bây giờ mới biết ánh mắt của mình rốt cục đến cỡ nào tiễn cận, nguyên lai like một bộ mặt cao hơn đầu dáng vẻ, hiện tại mới bị đánh thê thảm như vậy. Phốc phốc. Cố Vô Thiên một kiếm mạnh phá binh lính tiên tộc đầu heo lồng lực, không có cho con lợn này đầu binh sĩ một chút cơ hội phản kháng, trong tay hắn kia trọng truy cũng là bị Cố Vô Thiên trong tay thanh kiếm này trực tiếp cho đâm xuyên. Hắn trưởng lớn nhìn hai mắt vẻ mặt không cam lòng, chậm rãi ngã xuống đất không còn có lên, trong mắt có không cam lòng cũng có hiểu, không biết vì sao tiểu tử này năng lực mạnh đến mức này. Mã Lo Toan Vô Thiên nhìn về phía trong chiến trường, thủ môn nhân một người cùng nhiều vị tiên tộc chiến đấu cùng nhau, trên người vết máu loang lổ. Thủ môn nhân trọng thương mang theo, lại tăng thêm tuổi tác thật sự là quá lớn, cho nên tại lúc này cũng là khổ khổ chống đỡ lấy. Ta đợi giúp ngươi. Cố Vô Thiên khẽ quát một tiếng, bay đến thủ môn nhân bên cạnh, trong tay tiên kiếm hướng phía tiên tộc đại quân rơi xuống. Cố Vô Thiên công kích cực kỳ nhanh chóng, đám kia tiên tộc đại quân căn bản là không có cách phòng bị, bọn hắn trong nháy mắt biến thành con rồi không đầu, bình thường không biết nên công kích người nào. Bành bành bành, bọn hắn tất cả đều dính chưởng, từng cái thân thể bay ngược mà ra, còn rơi xuống trên mặt đất. Ở tại tiên kiếm công kích phía dưới, đại quân tiên giới bỗng nhiên tán loạn, liên tục bại lui, có không ít người thậm chí chết tại người một nhà rẫm đập trong, bọn hắn giờ phút này đã loạn làm một phen. Cố Vô Thiên trong tay thanh kiếm này thích hợp nhất đánh đòn chiến, ở thời điểm này càng là hơn phát ra uy lực tương đại, nhưng không ít người đều là chết tại mũi tên này dưới. Mà kia giết thủ môn nhân phun ra một luồng máu, ha ha cười nói, "Tốt, có tiểu tử ngươi tại, ta cũng có thể yên tâm đi. Quả nhiên là giả rồi a. Đừng nói nhảm, có ta ở đây, ngươi liền chết không được." Cố Vô Thiên giận quát một tiếng, trong tay tiên kiếm như ảnh, trong nháy mắt chém giết một mảnh binh sĩ. Thế công của hắn mạnh mẽ, bọn này tiên tộc đã có mấy phần không địch lại. Giết ba. Một bọn binh lính nổi giận gầm lên một tiếng, vừa trong tay trọng kích cùng tiên kiếm hướng phía thủ môn nhân công kích mà đi. Những binh lính này thì không có một cái nào năng lực đối lại, bởi vì bọn họ hiểu rõ sau lui về chính là cần cỗ tiến lên dưới, bọn hắn không nghĩ tại cái kia đất cằn xỏi đá bên trong tiếp tục lãng phí sinh mệnh, bọn hắn cần phải làm là xông phá nơi đó phương tỏa. Nếu là muốn ở chỗ đó đợi cả đời lời nói, bọn hắn tình nguyện chết tại tên tiểu tử trước mắt này trong tay, có thể xem xét bên này thế giới cũng đã đủ rồi. Cố Vô Thiên lông mày nhướng lên, thân ảnh tại lập lòe, trong tay tiên kiếm liên tục huy động, trong nháy mắt chém giết một đám binh sĩ. Mà kia thủ môn nhân thấy cảnh này, cũng là nhịn không được cảm thán nói, "Cố Vô Thiên, không ngờ rằng ngươi đã vậy còn quá mạnh." Ta còn thực sự không nhìn là ngươi. Ngươi tiểu tử này năng lực thành đại sự. Bất minh hót, không chết thì mau tới đây giúp một tay. Cố Vô Thiên trợn trừng mắt, thân thể như thiểm điện xông ra. Hắn đấm ra một quyền, những minh linh kia sôi nổi bay rất ra ngoài. Trong lúc nhất thời, bọn này đại quân tiên giới lại không có người nào có thể tới gần hắn. Thân thể của bọn hắn bay ngược tại giữa không trung, không ngừng phát ra thê lương bi thảm, trên người có thêm rất nhiều vết thương, trong lúc nhất thời thương vong tạm trọng. Lẽ thởm, đáng chết nhân loại. Hôm nay tiên bản tướng muốn để ngươi trả giá đà ba. Giết Một đám tiên giới binh sĩ sôi nổi giống giận, điên cuồng nhào về phía Cố Vô Thiên. Nhưng mà, bọn hắn còn không có tới gần Cố Vô Thiên thân thể, Cố Vô Thiên thân ảnh đột nhiên đình chỉ, trường kiếm trong tay liên tục chém ra, kiếm khí kia điên cuồng tùy ý đồng thời, mang theo thôn phệ kiếm đạo lực lượng, những Cố Vô Thiên kiếm pháp trở nên càng khủng bố hơn. Hưu hưu hưu ba. Hai thanh tiên kiếm trên không trung lưu lại hai đạo ảo ảnh, mỗi một đạo cũng ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, đem từng vị tiên tộc binh sĩ chém giết. Giống như là tối xay thịt một dạng, đem bọn người kia từng cái kéo dài xác, đến Cố Vô Thiên giết đều cũng có chút ít mệt mỏi. Trong lúc nhất thời máu nhuộm mặt đất, từng cố thi thể nằm trên mặt đất. Cố Vô Thiên một đường xông ngang song thẳng, đánh đâu thẳng đó, không có gặp đến bất kỳ trở ngại. Trên người hắn mang theo vết máu cùng sắt phạt, giống như ma thần hành thế, làm cho người sợ hãi. Thiên môn phía trên, bỗng nhiên nổ vang truyền đến, thiên môn hầm vàng vỡ tan, từ bên trong chui ra ngoài một cái thông đạo. Một bóng người từ bên trong lấp lóe mà ra, rõ ràng là kia Thủy Nhu Tiên Vương. Hắn rốt cục chui ra cái lối đi kia trở ngại. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Thủy Nhu Tiên Vương cầm trong tay trường kiếm, nhìn Cố Vô Thiên cười lạnh, nói: "Cố Vô Thiên, Không ngờ rằng chúng ta lại gặp mặt, không ngờ rằng lần này còn có hạnh nhìn thấy chân thân của ta a, không ngờ rằng ngươi lại còn còn sống, thực sự là khiến ta thất vọng a. Ngươi cái này bất nam bất nữ thời tốn số." Cố Vô Thiên cười lạnh nói, "Ta lúc đầu sẽ nói cho ngươi biết, để ngươi khắc nhúng tay việc này, đáng tiếc, ngươi một mực không nghe, đã như vậy, như vậy chúng ta thì cùng nhau hảo hảo khoái hoạt khoái hoạt đi." Thủy Nhu Tiên Vương trong mắt sát cơ lộ ra, trường kiếm trong tay hướng phía Cố Vô Thiên hung hăng chém xuống. "Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ giết ta sao?" Cố Vô Thiên lạnh hừ một tiếng, thân thể hướng phía sau né tránh, bàn tay nắm chặt trường kiếm. Trung hang hướng phía Thủy Nhu Tiên Vương chậm rãi. Âm vang một tiếng, trường kiếm cùng trường kiếm đụng vào nhau, bắn ra sáng chói chói mắt hoa hoa. Cố Vô Thiên cùng Thủy Nhu Tiên Vương kịch chiến tại cùng một chỗ, cả hai đại chiến ảnh hưởng còn lại tàn sát bừa bãi ra, nhấc lên đầy trời cho bụi. Những kẻ tiên tộc binh sĩ thấy cảnh này, sôi nổi sợ ngây người, không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này, cái này làm sao có khả năng? Ta không nhìn lầm đi, Cố Vô Thiên lại có thể cùng Tiên Vương đọ thủ, đây chính là Tiên Vương chân thân a. Cái này làm sao có khả năng? Không thể nào, tuyệt đối không thể năng lực. Đám kia tiên tộc đại quân trợn mắt há hốc mồm. Ánh mắt kinh ngạc đến cực điểm. Cố Vô Thiên thực lực đã đạt tới một cảnh giới khủng bố, bọn hắn ở đây sau mới đúng thực lực của thiếu niên này có một rõ ràng nhận biết, mặc dù nhưng thiếu niên này bề ngoài thực lực nhìn lên tới không cao. Nhưng mà thực tế sức chiến đấu đã có cùng Thiên Vương tương xứng sức chiến đấu. Mà Thủy Nhu Thiên Vương mặc dù là một tên hàng thật giá thật tiên vương, có thể là cảnh giới của hắn dù sao cũng là vừa đột phá không lâu, nhưng mà thực lực của hắn lại là thuộc đánh thật, không ngờ rằng Cố Vô Thiên dù vậy còn có thể đưa hắn áp chế đến mức này. Cố Vô Thiên cũng là hiểu rõ, không thể để cho cái này tiên vương về nước đi vào, mới vừa từ cái lối đi kia trong ra đây. Người kia khẳng định còn không có cơ hội phục lại, chỉ có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này đem đối phương hung hăng áp chế, bằng không hắn có thể liền không có bất kỳ cơ hội nào. Cho nên tại ngắn ngủi đụng nhau sau đó, Cố Vô Thiên áp chế dưới, rất nhanh liền lấy được thắng lợi. Thủy Nhu Tiên Vương bị Cố Vô Thiên một kiếm chém bay, khóe miệng tràn ra một sợi ân máu đỏ tươi, thực lực của hắn hiện tại chỉ có đỉnh phong thời kỳ 13, cho nên mới có thể bị Cố Vô Thiên đánh thảm như vậy. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt chằm chằm vào Cố Vô Thiên, từng chữ từng câu nói, "Cố Vô Thiên, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Tại ta chỗ này không có gì chuyện không thể nào, có chỉ là ngươi chuyện không nghĩ tới." Các người những người này ở đây trước mặt ta giễu vọ dương ai bao nhiêu lần, cuối cùng còn không phải bị ta toàn bộ đánh bại. Chương 362, vực sâu ác thú, chương 362, vực sâu ác thú. Cố Vô Thiên nhàn nhạt liếc qua Thủy Nhu Tiên Vương, lập tức đem chú ý đặt ở đám kia tiên tộc đại quân trên người. Bởi vì hắn nhìn thấy chung quanh những kia đại tướng đem bọn hắn cái này tiên vương vây lại, thì biết mình không có cơ hội, hắn không cách nào theo những người này trong tay đem kia tiên vương giết chết, cho nên giờ phút này hãy là đem mục tiêu đặt ở cái khác tiên tộc đại quân trên người. Trường kiếm trong tay của hắn luân phiên huy động, từng đạo kiếm khí tung hoành sẽ lẫn, hóa thành đầy trời kiếm mang rõràng nhưng kia tiên tộc đại quân quét sạch mà đi. Phốc, lưỡi kiếm gài vào thân thể âm thanh không ngừng truyền đến. Đám kia tiên tộc đại quân bị kiếm mang trăm chúng, trên thân thể xuất hiện từng đạo vết kiếm, máu tươi phun ra. Trên khuôn mặt của bọn họ tràn đầy vẻ thống khổ, chẳng qua rất nhanh liền bị phẫn nộ nơi ba bọc, tiếp tục vung đao hướng phía Cố Vô Thiên đánh tới. Giờ khắc này, bọn hắn hoàn toàn lâm vào trong điên cuồng, dứt khoát hướng phía Cố Vô Thiên công kích mà đến. Cố Vô Thiên ánh mắt lạnh băng, trường kiếm trong tay như là dao long xuất hải, từng đạo kiếm khí gào thét mà ra, trong hư không hình thành từng đạo kiếm mạc, bao phủ ở chung quanh đếm trong phạm vi trăm thước. Kiếm khí quét ngang, Phàm là bị kiếm khí quét trúng tiên tộc đại quân, sôi nổi ngã xuống đất, toàn thân trên dưới có thêm rất nhiều lỗ kiếm. Thân thể của bọn hắn không ngừng bật bẹo lên, phát ra tê tâm liệt phế tiếng gào. Nghe đến mấy cái này tiếng gào, Thủy Nhu tiên vương chỉ có thể nhanh khôi phục lực lượng của mình, hắn giờ phút này đã hận đến cực hạn, Cố Vô Thiên người kia vì sao lại mạnh như vậy? Với lại cùng lần trước đem so sánh, thực lực của hắn dường như càng biến đổi mạnh, vì sao người kia tiến bộ lại nhanh như vậy? Cố Vô Thiên trường kiếm trong tay huy động, một nguồn sức mạnh mênh mông theo trong cơ thể hắn thả ra ngoài. Chân hắn đạp huyền diệu bộ pháp, cả người ở chỗ nào quần tiên tộc đại quân trong lúc đó xuyên thẳng qua không ngừng thu hoạch tính mạng của bọn hắn. Thời gian một nén nhang, đám kia tiên tộc binh sĩ cũng chỉ còn lại có giải giác mấy ngàn người, bị Cố Vô Thiên độ sát không còn một mảnh. Đám kia tiên tộc binh sĩ nhìn chung quanh ngã xuống thi thể, trong mắt tràn ngập nỗi đẫm sợ hãi chi sắc. Như vậy lôi đỉnh thủ đoạn, quả thực làm bọn hắn é ngại đến tận xương tủy. Những thứ này tiên tộc đại quân, ở đâu là Cố Vô Thiên đối thủ? Bọn hắn nhìn Cố Vô Thiên kia ánh mắt lạnh lẽo, sinh ra ý lạnh trong lòng, liền đội vàng xoay người hướng phía xa xa chạy như bay. Mà lúc này, thiên môn trong bỗng nhiên một hồi tiếng sấm nổ vang lên. Một đôi bàn tay khổng lồ, từ đó vươn ra một tay che trời. Cố Vô Thiên ngước mắt hướng phía Triều Thiên Môn bên trong nhìn lại, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Chỉ thấy Thủy Nhu Tiên Vương cười to nói: "Ha ha ha, các ngươi chết chắc, đây là Tiên Tôn tay, cũng là lần này nỗ lực như thế đại đại giới trô đổi lấy ban ân. Ngươi lần này chết chắc." Kia một hai bàn tay to hiện lên ở trong cao không, có hơi tụ lại, hình thành một phương thế giới, kia bản chứa trong đó lực lượng cũng có được lĩnh vực hư vị, này Tiên Tôn quả nhiên không phải bình thường mặt hàng. Cố Vô Thiên nhìn thấy trước mắt một màn này cũng là mặt sắc mặt nghiêm trọng, có thể đem lực lượng lĩnh vực chơi đến một bước này, cũng chỉ có người kia có thể làm được. Đây là trưởng tâm lôi vực của Tiên Tôn. Thủ môn nhân ở một bên cũng là cao mày, hắn tự nhiên hiểu rõ bọn người kia những bí mật kia. Đối với tại chiêu thức của bọn hắn cũng là rõ ràng, tại đây lòng bàn tay trong phạm vi tạo thành một đạo lĩnh vực, mà này lĩnh vực không chỉ có thể giết địch hung địch, kinh khủng nhất là có thể nhường tại đây lôi vực bên trong người một nhà, tu vi khôi phục lại đỉnh phong cảnh giới. Nhìn thấy những kia đã tinh bị lực tấn đám ra hỏa lại lần nữa đứng lên, Cố Vô Thiên thì cảm giác được không ổn. Nếu ra hỏa này một thẳng tồn ở đây, đây chẳng phải là nói rõ bọn hắn nhiều một phụ trợ tính tiên khí. Dường như có thể một thẳng đứng ở thế bất bại. Không ngờ rằng này tiên tôn lại có thể tiện tay hình thành lĩnh vực, lẽ nào hắn có thể coi như không thấy thế giới pháp tác chi lực sao? Cố vô thiên thì hơi hơi như mày, không ngờ rằng ở cái thế giới này pháp tác chi lực cũng khốn không được đối phương. Mà lúc này, kia thủy nhu tiên vương cười to nói, ha ha ha, ta bây giờ đã khôi phục tu vi, cố vô thiên, đến chịu chết đi. Hôm nay ta muốn để ngươi cho chúng ta trước tộc binh sĩ cho cùng. Cố vô thiên lạnh lùng cười một tiếng, nói, chỉ bằng ngươi. Chân lấy chính mình làm miếng lương khô. Mà nhưng vào lúc này... Cùng kia giới vực đồng thời rơi xuống còn có vài vị tiên vương, mỗi cái trên thân thể người cũng tản ra khí tức cường đại, với lại bên trong còn có mấy cái khuôn mặt quen thuộc, Cố Vô Thiên nhìn thấy những người trước mắt này cũng là đồng tử co rút lại. Mỗi người bọn họ đều là độ kiếp kỳ đỉnh phong cảnh giới, cho dù là thế giới này pháp tắc nơi này áp chế, thì nhuận mỗi người bọn họ cũng có độ kiếp kỳ thực lực. Trong đó một vị cùng thủy nhu mười phần tương tự, hack nhưng chính là hắn huynh đệ, Thủy Thanh tiên vương. Thủ môn nhận thấy này bay sẽ tới, cùng Thủy Thanh tiên vương đánh nhau. Thực lực của hắn có hạn, chỉ có thể giúp Cố Vô Thiên chia sẻ một ít. Chẳng qua hôm nay trong lòng cũng của hắn đều là quyết tuyệt, rốt cuộc tại đối mặt những thứ này địch nhân cường đại lúc, hắn thì không có cách nào hình giữ tâm tính bình tĩnh. Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, Thủy Nhu Tiên Vương sắc mặt lạnh lùng, nói: "Thế nào, lẽ nào ngươi còn cho là mình có thể thắng qua ta sao?" Cố Vô Thiên lắc đầu, cười nhạt nói: "Ta cũng không phải nói ta sẽ thắng, nhưng mà ta cũng biết, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, ngươi tuyệt đối không cách nào thắng qua ta. Chí ít ta có thể đưa ngươi làm thịt rồi." Thủy Nhu Tiên Vương hừ lạnh nói, cuồng vọng. Nói xong, trong tay chỉ riêng mang tang dao Một đạo kinh khủng tử sắc lôi điện ầm vang rơi đập, hắn cũng không muốn cùng cái này làm giận người trẻ tuổi tiếp tục nói nhảm, đối với hắn mà nói thân phận như vậy, vốn cũng không nên cùng Cố Vô Thiên có bất kỳ gặp nhau. Ầm ầm, cả vùng không gian trong nháy mắt bị tạm mở, không gian liệt phùng không ngừng hướng bốn phía lan tràn. Huyễn thủy thần lôi, chính là thủy nhu tiên vương thành danh bí kỹ, uy lực phi phàm. Cố Vô Thiên ánh mắt lấp loé, tiên kiếm nâng lên, khẽ quát một tiếng, nói: "Diệt thần kiếm pháp." "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Hắn đạt được cái này kiếm pháp ngược lại là tương đối hợp với tình hình. Trước mắt những thứ này tự khoe là thần tiên gia hỏa, hắn muốn từng cái toàn bộ làm tiện. Ông hư không chấn động, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem cả vùng không gian chấn trụ. Những kia kinh khủng thần lôi lập tức bị trấn áp, không cách nào tiếp tục đi tới. Cố Vô Thiên kiếm khí càng biến đổi thêm bắt đầu cuồng bạo, hắn trong khoảng thời gian này không ngừng sử dụng thôn vệ kiếm đạo. Thực lực càng là hơn mơ hồ lên một bước, ngay cả chính hắn đều không có phát hiện, càng là chiến đấu sẽ để cho hắn càng ngày càng mạnh. Mà lúc này, Cố Vô Thiên thân hình thoát một cái, thuần di đến thủy nhu tiên vương trước người, nương tựa theo thân pháp cùng kiếm pháp của mình, Cố Vô Thiên trong thời gian ngắn có thể đứng ở thế bất bại hắn trên bàn tay, khí tức kinh khủng tràn ngập, nói: "Diệt thần kiếm pháp, thức thứ nhất, xoát." Phốc phốc, mũi kiếm phá toái hư không, một vòng đỏ tươi chợt hiện. Thủy Nô Tiên Vương thân thể cứng ngắc, mang trên mặt vẻ kinh hãi, không dám tin vào hai mắt của mình. Bởi vì hắn cảm thấy mình tiên nguyên thậm chí cũng bị áp chế, giờ phút này hắn mới biết được, tiểu tử này vốn có thực lực kinh khủng đến cỡ nào. "Sao?" "Sợ?" Cố Vô Tiên lạnh lùng cười một tiếng. "Ngươi, ngươi làm sao lại như vậy mạnh như thế?" Thủy Nô Tiên Vương run rẩy hỏi. "Ngươi là thực lực gì hội tiến bộ nhanh như vậy? Kiếm pháp của ngươi bên trong có một cỗ lực lượng đặc biệt." Lúc này Thủy Nhu bỗng nhiên phát hiện, trước mắt người thanh niên này thực lực dường như so trước đó còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Chẳng lẽ lại tại vực sâu lúc, hắn không có dốc hết toàn lực? Cố Vô Thiên cười lạnh nói, "Ta vì sao không thể mạnh?" Thủy Nhu Tiên Vương sắc mặt âm trầm đến cực điểm, nhưng lại lại không thể làm gì. Oanh! Đột nhiên, một nguồn sức mạnh mênh mông từ đằng xa bộc phát, khí thế kinh khủng trấn khiến người sợ hãi. Thủy Nhu Tiên Vương mừng rỡ trong lòng, nói, "Rốt cuộc đã đến." Oanh! Chỉ thấy phương xa, một tòa sơn mạch trong nháy mắt sụp đổ, một đạo thân ảnh màu đen trong nháy mắt xông vào trong đó. Baoanh baoanh baanh! Một hồi va chạm kịch liệt sau đó, núi cao sụp đổ, một đạo thân thể cao lớn hiện lộ mà ra, kia hình lĩnh chính là vực sâu ác thú. Vực sâu ác thú? Nhìn thấy người đến, Thủy Nhu Tiên Vương hét lớn một tiếng. Vực sâu ác thú xuất hiện, lập tức làm rối loạn kế hoạch của hắn, người đến rốt cục là địch hay bạn thì rất khó nói. Vực sâu ác thú, chính là giới này trong tồn tại cường đại nhất, cũng là trấn thủ vực sâu tồn tại. Mà lúc này Cố Vô Thiên thì chú ý tới, vực sâu ác thú sau lưng còn có mấy thân ảnh. Những thứ này thân ảnh thực lực mặc dù so ra kém vực sâu ác thú, nhưng mà thì không kém bao nhiêu. Với lại Những người này tu vi lại cùng Thủy Nhu Tiên Vương không khác nhau chút nào. Trên người thì tản ra khiến người ta ghét khí tức, đó là chỉ có tiên tộc tiên nguyên lực. Lượng. Cố Vô Thiên khẽ nhíu mày, thân phận của những người này đã vô cùng sống động. Tiên tộc. Hắn lẩm bẩm một câu, những thứ này khiến người ta ghét ra hỏa lại xuất hiện lần nữa. Vực sâu ác thú lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, nói: "Ngươi chính là Cố Vô Thiên?" Nghe vậy, hắn gật đầu một cái, nói: "Ta chính là Cố Vô Thiên." Chương 363, vạn người không thể khai thông, chương 363, vạn người không thể khai thông. Vực sâu ác thú hừ lạnh nói: "Đã như vậy, như vậy" Ngươi thì đi chết đi. Nhữu Ngự thanh mộng bước nhẹn tạo. Dứt lời, hai tay của hắn đột nhiên vung ra, hai đạo đen nhánh cự trảo hướng Cố Vô Thiên đánh ra mà đến. Hừ. Cố Vô Thiên lạnh hừ một tiếng, nói, chỉ bằng mấy người các ngươi, liền muốn giết ta? Nam Mơ vừa dứt lời, chỉ thấy hắn đơn trường vung lên, một đạo sáng chói kiếm mang bắn thẳng đến mà ra, cùng kia hai con cự trảo va chạm. Ầm. Lực lượng kinh khủng cuốn theo tất cả, vực sâu ác thú sắc mặt đột biến. Vành. Cả người hắn cơ thể bay ngược ra ngoài, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Cố Vô Thiên lạnh lùng theo dõi hắn, nói: "Cho dù ngươi là vực sâu ác thú lại có thể thế nào? Địch nổi kiếm của ta không?" Oeng. Một cú mêng ngông lực lượng lại lần nữa đánh tới, vực sâu ác thú nổi giận gầm lên một tiếng, nói: "Hỗn độn lĩnh vực." Sau đó cũng là theo hình người biến thành hình thú, chỉ thấy đen kịt một màu chi sắc bao phủ thân thể hắn, để người thấy không rõ bên trong bản thể bộ dạng. Lập tức, một cú cường đại lĩnh vực ba động quét tán ra, đem Cố Vô Thiên bao phủ, mà mấy người bọn họ công kích cũng đồng dạng rơi vào lĩnh vực trong. Nhưng mà, Cố Vô Thiên nhưng căn bản không để ý tới trực tiếp xé rách lĩnh vực, đi vào vực sâu ác thú trước mặt, dùng cương đại kiếm khí áp chế đối phương, bất kể ngươi là cái gì lĩnh vực, đều không thể hoàn toàn thi triển đi ra. Cố Vô Thiên kiếm khí đã đã cường đại đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng, nhưng mọi người xung quanh đều là trong lòng giận mình. Chỉ nghe được thanh niên thanh âm lạnh lùng nói, ngươi cho rằng bằng vào thực lực của ngươi, có thể cản ở công kích của ta. Vực sâu cự thú sắc mặt tái xanh, hắn không ngờ rằng lĩnh vực của mình tại tiểu tử này trước mặt, lại không dùng được, tiểu tử này tựa như là có thể phòng ngự tất cả công kích một dạng, để ngươi thật sự là không có chỗ xuống tay. Cố Vô Thiên nhẹ nhàng bỏ qua hắn, lạnh lùng nhìn xem lấy bọn hắn. Hắn đã sớm khám phá bọn người kia thủ đoạn công kích, cho nên giờ phút này tự nhiên là có chú ý. "Cố Vô Thiên, ngươi đừng quá phế lối." Một lão giả nghiêm nghị quát. Hắn người mặc kim giáp, phía sau gánh vác lấy một thanh kim kiếm, trong tay nắm lấy một thanh ngân. "Kiếm!" Toàn thân tỏa ra ngập trời sát phạt khí. Là ngang nhau cấp bậc nhân vật, đối với Cố Vô Thiên trong tay thanh kiếm kia, trong lòng còn có một chút khinh phục, muốn thử một chút người kia. Bọn hắn vốn cho rằng bằng mượn tu vi của bọn hắn, đủ để nghiền ép cái này nhân tộc. Nhưng mà ai nghĩ đến, lại bại trên tay hắn. "Ha ha, chỉ bằng các ngươi, còn chưa xứng đối địch với ta." Cố Vô Thiên khinh miệt nói. Hừ, cuồng vọng. Hôm nay, chúng ta liền để ngươi biết hiểu rõ tiên tộc cường đại. Thủy Nhu Tiên Vương cắn răng nghi lợi, phẫn hận quát, không biết cùng tiểu tử này đánh bao nhiêu lần, nhưng là của hắn mỗi một câu phân thân đều bị tiểu tử này cho chém vỡ, hắn chỉ có thể không ngừng đột phá hạn chế, chính là hy vọng có thể đem tiểu tử kia giải quyết, kết quả không ngờ rằng mỗi một lần cũng không bằng nguyện. Hắn cả đời gặp phải bao nhiêu cái đối thủ, cái nào đối thủ không phải cuối cùng cũng giải quyết hết, nhưng mà Cố Vô Thiên người kia không chỉ có là đối thủ, hơn nữa là cuộc đời của hắn chi địch, ít nhất là Thủy Nhu Tiên Vương là nghĩ như vậy. Phải không? Vậy liên thử một chút. Cố Vô Thiên lạnh nhạt nói, hắn lời nói vừa dứt, cả người thân thể trong nháy mắt hóa thành luồng quang, biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này hắn tuấn di tốc độ càng là hơn đạt đến đỉnh phong. Hưu, Tưng đạo kiếm mang nổi bắn ra mà ra, Thủy Nô Tiên Vương biến sắc, ngay lập tức thúc đẩy lĩnh vực, muốn đem đạo kiếm mang này ngăn cản. Nhưng mà kiếm pháp bên trong có một loại lực lượng đặc biệt, lực lượng kia hình như có thể vỡ nát hắn tiên nguyên, cái này khiến sắc mặt của hắn cũng là biến đổi. Cố Vô Thiên kiếm pháp dường như là vì bọn họ đặc biệt chế tạo một dạng, đối với tiên tộc có cường đại lực sát thương. Oen, lĩnh vực của hắn trong nháy mắt bị phá. Trung quanh phòng ngự luôn ngứ là chậm rãi phá toái. Kiếm pháp đó trực tiếp đem hắn hết thảy trung quanh vỡ nát rồi, lúc này hắn mới ý thức được Cố Vô Thiên rốt cục đến cỡ nào khó chơi, nhìn trên người mình huyết động, hắn biết mình lại thua. Cố Vô Thiên kiếm mang trong nháy mắt xuyên thủng thân thể hắn, máu tươi vảy ra. Không, không thể nào. Thủy Nô Tiên Vương chợt bật phun ra ba chữ. Cố Vô Thiên thu hồi kiếm mang, lạnh lùng nói, các ngươi tiên giới tu luyện giả cũng giống như ngươi yếu như vậy sao? Mỗi lần làm ta sử xuất toàn lực lúc, các ngươi cũng như thế không chịu nổi một kích, thật sự là quá yếu. Dứt lời, chỉ thấy hắn chân phải bước ra, thân hình nhanh chóng xoay tròn. Không mấy đạo kiếm quang trong nháy mắt bắn ra mà ra, đem Thủy Nhu Tiên Vương đám người thân thể toàn bộ xoắn nát. Thoáng một cái thế nhưng không có bất kỳ cái gì lưu tình, đem chúng quanh những kia cùng nhau mai táng, muốn giúp đỡ Tiên Vương cùng nhau nối giáo cho giặc, muốn hỏi trước một chút trong tay hắn thanh kiếm này có đáp ứng hay không. Bành bành bành. Thủy Nhu Tiên Vương đám người toàn diện t. Thấy cảnh này, những người có mặt đều hít một hơi khí lạnh, trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi, thậm chí liền thân thân thể cũng đang run sợ. Mà ở một bên khác, thủ môn nhân thì cùng vài vị tiên tộc chiến đấu cùng nhau. Thủ môn nhân thực lực, đây Thủy Thanh Tiên Vương phải cường đại hơn một phần. Nếu không cũng không có khả năng biến thành thủ vệ nhiều người như vậy năm, mà mấy vị kia tiên tộc cũng là độ kiếp kỳ đỉnh phong, nhưng mà đối mặt thủ môn nhân công kích, vẫn như cũ ngăn cản không nổi. Bọn hắn tại lúc này mới ý thức được, thủ môn nhân có giống như cố vô thiên thực lực, chí ít có thể đem bọn hắn toàn bộ đem giết, lúc này mới biết được người thủ mộ danh hào rốt cục kinh khủng đến cỡ nào. Có thể ở chỗ này ngăn trở tiên tộc dòng dã ngàn năm, dạng này chiến tích còn không phải thế sao người khác thổi phồng lên, mà là từng bước từng bước sát ra tới. Không lâu sau đó, một đám tiên tộc vỡ lạc, một tên độ kiếp kỳ cường giả bị thủ môn nhân chém giết. Sau đó, thủ môn nhân ánh mắt chuyển hướng thủy thanh tiên vương. Lúc này Thủy Thanh Tiên Vương, trên người vết thương trầm chất, đã gần như trọng thương. Thủ môn nhân thực lực, sát thực rất mạnh, thậm chí có thể cùng đủ kiệu bị hạn chế hắn đánh đồng, nghĩ đến đây hắn thì hận đến nghiến răng. Rõ ràng bọn người kia cũng chỉ là ti tiện sâu kiến thôi, vì sao cả đám đều có thể phản kháng đến loại trình độ này, hắn trong lòng có chút không cam tâm, nhưng mà trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì không cam tâm đều sẽ bị đánh nát. Thủ môn nhân, chúng ta tiên giới cao thủ đều đã đổ tới, các ngươi hay là thúc thủ chịu trói, không muốn làm phản kháng vô vị." Thủy Thanh Tiên Vương quát lạnh một tiếng. Thủ môn nhân sắc mặt lạnh băng mà nói, "Tiên giới cao thủ?" "Hừ." Các ngươi tiên giới cao thủ, không phải đã chết gần hết rồi sao? Với lại cho dù ta muốn chết, cũng muốn dạy ngươi kéo cái đệm lưng." Nghe được câu này, Thủy Thanh Tiên Vương sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Hắn không ngờ rằng hành tung của mình đã bị đối phương biết được, mà đối phương còn dám như thế nói, khẳng định là đã sớm bố trí xong. "Thủ môn nhân, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi, thật sự có thể lưu được chúng ta? Ta quên ngươi, ngoan ngoãn đầu hàng, chúng ta có thể cho các ngươi tiên tộc một cơ hội." Thủy Thanh Tiên Vương cười âm lãnh nói. Nghe vậy, Thủ môn nhân lại là khinh thường cười cười, nói: "Tiên giới, sớm đã không có tồn tại cần thiết." Ta cần ngươi cho ta một cơ hội sao? Tượng các ngươi tiểu này xúc sinh, chỉ biết là tranh đấu mà không biết sống chung hòa bình, một ngày nào đó các ngươi hội như châu chấu giống nhau ăn khắp tất cả tám giới. Dao dao. Thủ môn nhân lời còn chưa dứt, chỉ thấy sau lưng hắn một đôi hắc sắc vũ vực triển khai. Toàn thân khí chất cũng biến thành càng khủng bố hơn, này không biết là công pháp hay là tiên phú của hắn. Hắc sắc vũ vực bên trên, hiện hiện từng cái giữ tợn hắc ám ma văn, phản phất là theo cựu u trong địa ngục leo ra ác quỷ. Nhưng tốc độ của hắn cũng là càng thêm nhanh chóng. Hưu. Hắn thân thể khế động, nhanh như tia chớp, trong chớp mắt đi vào thủy thành tiên vương trước mặt. Thủy Thanh Tiên Vương biến sắc, cuống quýt chánh thoát, nhìn thấy đôi cánh này, nhường trong lòng của hắn càng thêm dữ dội dậy, thủ môn nhân giựt vào nhiều như vậy bí pháp mới chống đỡ nhiều năm như vậy. Đã sớm nghe nói thủ môn nhân đại danh đỉnh đỉnh, bây giờ tự mình ra tay, này mới cảm giác được áp lực kinh khủng bực nào. Bạch. Hắn thân thể nhất chuyển, chính qua, chính né thủ môn nhân cái này nhớ công kích, lập tức trung bình thân thể hắn, dâng lên nồng đậm khí tức hủy diệt. Khí tức hủy diệt điên cuồng hội tụ, hình thành một vòng xoáy màu đen, hướng phía thủ môn nhân hung hăng đánh tới. Thủ môn nhân trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn hiểu rõ vị này Tiên Vương tay bên trong khẳng định cũng là có một ít thủ đoạn đặc biệt, tại lúc này cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực. Là cái này thủ vệ nhiều người như vậy năm đối chiến tâm thái, bất kể gặp gặp người nào đều là hết sức nỗ lực, này mới khiến hắn có thể luôn luôn có bất bại chiến tích. Rốt cuộc trông coi này phiến thiên môn, nếu có bất kỳ thất bại, đều sẽ khiến cái này Lê tộc tiền tộc theo ngày này trong cửa ra đây, cho nên hắn không thể thất bại, càng là không thể có bất kỳ sai lầm. Hắn xuề bàn tay ra, đấm ra một quyền. Đầu quên phía trên, một đoàn u quang hiện hiện, hung hăng đánh tới hướng vòng xoáy màu đen. Ầm ầm. Một đạo tiếng oanh minh vang lên. Vòng xoáy màu đen trực tiếp phá vỡ đi ra, hóa thành đảy trời điểm sáng. Ma thủ môn nhân quyền mang cũng là tiêu tán ra, hóa thành hàng luồng khói đen, tứ tán tung bay, trong đó lực lượng, ngay cả trung quanh đỉnh núi đều là trở nên vỡ nát, không ít người cũng biến thành bột mịn. Ùm. Chương 364, không có cam lọng, chương 364, không có cam lọng. Thủy Thanh Tiên Vương đồng tử co rút lại, hắn không ngờ rằng thủ môn nhân nhục thân phòng ngự vậy mà như thế mạnh, kia trong đó ẩn chứa lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa. Giả hỏa này nhiều năm như vậy đến cùng là thế nào tu luyện? Là cái gì có thể ủng có mạnh mẽ như vậy thực lực? Hắn không biết người nào vẫn luôn là khổ tu một phái, tại đây giữa biển trời lôi điện bên trong rèn luyện nhục thân của mình. Với lại, lại có thể ngăn trở hắn một kích, đúng là hiếm thấy. Ha ha ha. Thủ môn nhân càn rỡ cười ha hả, nói, chỉ bằng các ngươi những thứ này lính tôm tướng của, cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ, quả thực muốn chết. Ta ngược lại muốn thử xem các ngươi tiên giới đệ nhấp nhân, cái kia tiên tuổi có phải hay không tượng thực lực của hắn mạnh như nhau kỉnh. Vừa dứt lời, hắn lần nữa xông tới. Thủy Thanh Tiên Vương sắc mặt nghiêm túc, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên vung vẫy trong tay thần kiếm. Xuy xuy xuy, trên người hắn, vô số đạo bén nhọn kiếm mang Uyển Như mưa rơi, hướng về thủ môn nhân nhanh sát mà đi, lúc này hoàn toàn chính là hai người cùng đối cứng, nếu ai lùi bước một bước, khả năng này chính là vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Ông, thủ môn nhân thân thể nhoáng một cái, lại gắng gượng tránh thoát khỏi đến, tốc độ của hắn mặc dù không tính nhanh, nhưng mà mỗi một lần cũng sát kia hẳn phải chết kiếm quang tránh thoát. Lập tức, thân thể của hắn xuất hiện lần nữa ở bên cạnh hắn. Một đạo kiếm mang đâm vào bờ vai của hắn. Đúng lúc này, thủ môn nhân thân thể tuấn gian di động, lần nữa đi vào thủy thanh tiên vương trước người. Khoảng cách này đủ để khiến người ta cảm thấy hai hùng khí vía, thủy thanh tiên vương cũng không ngoại lệ. Thủy Thanh Tiên Vương cơ thể không ngừng bị kiếm mang xuyên thủng, máu tươi không ngừng phiêu tán rơi dụng, thân thể của hắn bên trên vết thương càng ngày càng nhiều, huyết dịch chảy xuôi tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Thủ môn nhân kiếm vừa nhanh vừa động, chỉ chốc lát sau, y phục của hắn toàn bộ bị máu tươi nhuộm đỏ, thân thể hắn càng là hơn trải rộng kiếm mang. Trên người thì khắp nơi đều là huyết động, hắn không ngờ rằng thân thể chính mình lại bị tổn thương thành tình trạng như thế này, Thủy Thanh Tiên Vương giờ phút này quả thực liền muốn đem trước mắt hai người kia sống sờ sở cho nuốt vào. Tại tiên giới đợi lâu như vậy, hắn không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bị hèn mọn phàm nhân sát thành bộ dạng này. Nhìn trước mắt hai người kia, hắn chỉ cảm thấy thật sâu bất lực cùng phẫn nộ, người có thể biết đối phương là Ti tiện phàm nhân, nhưng mà hắn bất kể sử dụng ra dạng gì thủ đoạn, đối phương cũng có thể tiếp được, loại cảm giác này thật sự là quá làm cho người ta khó chịu. "A! Súc sinh chết tiệt, ta muốn giết ngươi!" Thủy Thanh Tiên Vương tức giận gầm thét. Thủy Thanh Tiên Vương cơ thể run rẩy kịch liệt, trên người hắn không ngừng phun ra từng đạo tinh thuần đến cực điểm tiên nguyên. Giờ phút này hắn cũng là lấy ra Liều Mạng Công Phu, hắn thế tất yếu đem người kia sắt chết ở chỗ này. Cố này tiên nguyên giống như hải khiếu bình thường, không ngừng đánh thẳng vào thân thể hắn, nhường hắn toàn thân run rẩy kịch liệt đau nhức không thôi. Giờ phút này chỉ có thể cưỡng ép tăng lên thực lực của mình, nhưng mà xung quanh vị có pháp tắc chí lực, cho nên hắn tại tăng lên thực lực mình lúc, toàn thân cũng cảm giác được đau nhức triệt linh hồn đau đớn. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng muốn đem hết toàn lực, giết chết trước mắt thủ môn nhân. Hắn khí thế trên người, tại kịch liệt tăng lên. Lực lượng cũng đang không ngừng tăng cường. Nhìn xem cái dạng kia lại có thể tạm thời đột phá cao nhất hạn chế, tại phàm giới lại lại xuất hiện một vị địa tiên. Chỉ chốc lát sau, lực lượng của hắn lại đề thăng đến địa tiên cảnh giới chu kỳ. Hô! Một kiếm bộ ra, thủy thanh tiên vương thân thể bên trên, vô số kiếm khí nổ tung lên, hóa thành một mảnh tia quang. Tôn Chiến thủ môn nhân phóng đi. Thủ môn nhân trong mắt lướt qua một vòng dị mang, hắn hiểu rõ đối phương dạng này trạng thái không thể kéo dài quá lâu, cũng biết tại lúc này không thể cùng đối phương cứng đối cứng. Dứt lời, thủ môn nhân hai tay kết ấn, một cỗ khủng lồ vô song uy áp từ trên người hắn tản ra. Ông hư không chấn động, một quả cự hình tinh thần phù hiện mà ra, lơ lửng tại thủ môn nhân đỉnh đầu. Tinh thần nợ rộ chói lóa mắt tinh huy, từng đạo ánh sáng nóng ánh trụ phóng lên tận trời, chiếu sáng bầu trời đêm. Tại sáng chói ánh sáng trụ chiếu rọi phía dưới, toàn bộ thương khung giống như trở nên sáng lên mà kia lực lượng cường đại, cũng là trong nháy mắt quét sạch toàn bộ chiến trường, nhìn thấy thủ môn nhân lại còn đúng có lực lượng như vậy, những cơ quan chiến trong tiên giới người cũng là từng cái mặt sắc mặt ngưng trọng. Tinh thần ánh sáng rơi xuống, hình thành một cái dài đến mấy ngàn trượng tinh hà, đem thủ môn nhân cùng Thủy Thanh Tiên Vương bao phủ trong đó. Thủy Thanh Tiên Vương đôi mắt nhíu lại, đáy mắt chỗ sâu, hàn mang chợt hiện. Chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên run lên, hóa thành một đạo sáng chói kiếm mang, xé phá hư không, hung hăng hướng phía tinh hà tràn tới. Đùng! Kiếm mang chạm tại tinh trên sông, phát ra một hồi tiếng vang đinh tai nhức óc. Khung bố kiêu ý, tại tinh hà thượng nổ tung, nhấc lên vô số bọc nước, nhưng là đối phương kia Tinh Hà lại không có bất kỳ cái gì ba động, xem bộ dáng là vững vàng tiếp nhận hắn một kiếm này. Thủy Thanh Tiên Vương sắc mặt trắng bệch, cơ thể đột nhiên rút lui mà ra, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Trong lòng của hắn hoảng hốt, không ngờ rằng thủ môn nhân lực lượng mạnh như thế, không ngờ rằng một hèn mọn phàm nhân lại có thể làm đến bước này. Hắn ngước mắt nhìn về phía Tinh Hà bên trên tinh hận, chỉ thấy chỗ nào lại hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả một đạo vết cắt cũng không có để lại. Hắn lập tức cảm giác được một cỗ tuyệt vọng. Lực lượng của hắn, căn bản là không có cách dung chuyện Tinh Hà. Giá hỏa này đến cùng là thế nào tu luyện? Vì sao lại những thứ này kỳ dị công pháp? Chẳng lẽ lại hắn nhận qua vạn tập chỉ điểm sao? Dạng này công pháp tuyệt đối không thuộc về nhân giới. Với lại, thủ môn nhân thực lực, đây hắn tưởng tượng còn còn đáng sợ hơn, trước đây cho rằng nếu ở vào độ kiếp kỳ, mình có thể thoải mái nằm boss, nhưng lúc này mới biết được đối phương độ kiếp kỳ vẹn vẹn là vì phiến thiên địa này hạn chế. Lúc này, thủ môn nhân đã đến trước mặt của hắn. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Hắn không có cách nào, đành phải lần nữa thi triển ra mạnh nhất chiêu thức. Thủy Thanh Tiên Vương cơ thể đột nhiên biến lớn, một con khoảng chừng vạn mét lớn nhỏ khủng bố cư trú xuất hiện tại trước mặt thủ môn nhân. Kia cự thú toàn thân che kín lớp vảy màu xanh, đầu lâu như là lòng. Như rắn, một cái miệng mở ra, răng nanh sừng sững. To lớn đuôi rồng không ngừng lại vung dậy, mỗi một cái đều sẽ đem lại uy hiếp tính ba động, đem phương viên trăm dặm san thành bình địa. Nay là bản thể của hắn, bình thường rất ít cùng bản thể là người, cũng là bởi vì này tâm tuôn dung, thật sự là có chút quá khó nhìn. Hống. Lúc này, tự thú ngựa mặt lên trời hống, há miệng máu, hướng phía thủ môn nhân tá tới. Thủ môn nhân nhíu mày, hắn nhấc vung tay một cái, một cái hắc sắc trường thương giá hiện trong tay hắn. Hắc sắc trường thương quét qua mà ra, Trực tiếp cùng to lớn đuôi rồng đụng vào nhau, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Roeng! Hai cỗ lực lượng khủng lồ va vào nhau, sinh ra một cấu ngang ngược vô cùng tinh phong, hướng phía bốn phía quét sạch mà ra. Sau một khắc, kia to lớn đuôi rồng lại từng khúc nước bắn ra, hóa thành đầy trời tinh quang, vang khắp nơi ra. Đúng lúc này, thủ môn nhân vừa sải bước ra, một cước đá vào cự long chiến đấu, đem nó đá ngã lăn. Kia mỗi một cái đều là tràn đầy sức mạnh đáng sợ, thực lực khủng bố bất luận là đối phương bao lớn thân thể, đều có thể đem đối phương cho hạ gục. Ầm. Cự long đện rơi xuống đất, ném ra một tòa núi nhỏ. Đem chung quanh rất nhiều sơn phong đều là toàn bộ đánh nát, này lực lượng cường đại, thật sự là để người khó có thể tưởng tượng. Thấy cảnh này, xa xa rất nhiều tiên tộc sắc mặt không khỏi kinh hãi. Nay thủ môn nhân quá cường hãn, vẹn vẹn một kích liền đem Thủy Thanh Tiên Vương hộ thể cương khí đánh cho vỡ nát. Với lại, thủ môn nhân thương thế trên người cũng không có khỏi hẳn, thủ môn nhân hiện tại hay là bị thương trạng thái, nếu là hắn thời kỳ toàn thịnh lại nói, sức chiến đấu rốt cục có thể phát huy đến một mức nào, tất cả mọi người là không dám tưởng tượng. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn vừa nãy công kích cũng không hề hoàn toàn phát huy ra toàn bộ lực lượng của mình, ai mà biết được lão gia hỏa này còn có hay không cái khác gáp đái hòm thứ gì đó, rất nhiều người đều là cảm thấy trong lòng ngắc hẳn. Lúc này thủ môn nhân nhấc chân phóng ra, hướng phía Thủy Thanh Tiên Vương đi tới. Đôi mắt của hắn trong, tràn ngập hung tàn bạo ngược sắc ý. Bạch. Thủ môn nhân đấm ra một quyền. Một quyền này lực lượng đây vừa mới lớn hơn, thủ môn nhân hiểu rõ giờ phút này không thể lại tiếp tục mang xuống, phải nhanh cùng người kia phân ra thắng bại. Ai mà biết được ngày hôm đó môn bên trong còn có hay không địch nhân khác, cho nên tại đối mặt Thủy Thanh Tiên Vương lúc, không thể lãng phí nữa nhiều thời gian hơn. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm quyền khủng, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, hướng phía Thủy Thanh Tiên Vương oanh kích mà đi. Thủy Thanh Tiên Vương mặt lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng giơ kiếm ngăn cản, hắn hiểu rõ mình đã là cường độ chi cuối cùng, nếu ngăn không được đối phương lần này, vậy hắn rất có thể bị nảy lực lượng cường đại sẽ nát. Oanh! Một tiếng vang trầm truyền ra, một cỗ lực lượng kinh khủng truyền lại đến Thủy Thanh Tiên Vương trên cánh tay. Trong nháy mắt, hai tay của hắn vỡ ra, huyết nục cũng lạ vỡ ra. Chương 365, thủ môn nhân năng lực, chương 365, thủ môn nhân năng lực. Này manh liệt một kích, làm cho Thủy Thanh Tiên Vương hổ khẩu tê dận, kém chút cầm không được trong tay thân kiếm. Thủ môn nhân nắm đấm này dường như là như sắt thép, kém chút đưa hắn trực tiếp đánh lui. Thân thể hắn lần nữa lui lại. Bước chân thì là có chút đứng không vững, mà trên mặt lộ ra ngạc nhiên đến cực điểm thần sắc, ánh mắt kinh sợ vô cùng. Không ngờ rằng, hắn vậy mà tại thủ vệ trong tay của người không chống được 10 chiêu, người kia không chỉ là uy danh bên ngoài, với lại thủ hạ công phu cũng là tương đối đáng sợ. Thủ môn nhân thật sự là quá mạnh mẽ, đây hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Hắn không rõ ràng vì sao người kia có thể tu luyện đến một bước này, hắn từ trước đến giờ cũng chưa từng bại qua, tại lúc này lại nếm được thất bại mùi vị, nếu là hôm nay bại tại nơi này, sợ là không có mệnh về đến tiên giới a. Nhưng mà vừa nghĩ tới tiên giới bên ấy cần tu bổ dưỡng, hắn ngược lại là tình nguyện chết ở chỗ này. Dầm dầm dầm. Ngay lúc này, thủ môn nhân lại xuất thủ. Chỉ thấy hắn tay trái hiện lên màu vàng kim, tay phải xem biết, dường như hai cái to lớn hoa. Bao đồng dạng. Kia to lớn hoa, bao tính thả ra không giống nhau chói mắt màu sắc, một cỗ bàng bạc vô cùng lực lượng theo trong cơ thể hắn bắn ra mà ra, hóa thành hai đạo cự đại hư ảnh. Truy phe thủy thanh tiên vương hung hăng đạp xuống. Này hai đạo to lớn vô cùng hư ảnh mang theo lực lượng kinh khủng, giống như có thể đem hư không cho nghiền ép vỡ nát, ngay cả không gian cũng là trở nên sóng gió nổi lên. Một sát na này, vô số lôi đỉnh tử trên không trung đổ xuống, hung hăng nện ở này hai tôn to lớn hư ảnh phía trên, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Ầm ầm. Hư không độ vang liên miên bất tuyệt, lôi đỉnh quần quật, từng đạo to lớn vô cùng lôi trụ, điên cuồng rơi xuống phía dưới. Tại lôi điện oanh kích phía dưới, không gian cũng vặn vẹo biến hình, phảng phất muốn bị xé rách bình thường, trận thế như vậy cho dù ai nhìn thấy cũng là trong lòng đại hãn. Phốc phốc. Thủy Thanh Tiên Vương trong miệng máu tươi cuồn bán ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, an cái này nhớ trọng kích sau đó, đã là có chút lực bất tòng tâm. Miệng vết thương trên người hắn, máu me đầm đìa, máu tươi cốt cốt chảy xuôi mà ra. Hừ. Thủ môn nhân lạnh hừ một tiếng, bước ra một bước, xuất hiện tại Thủy Thanh Tiên Vương trước mặt. Chỉ thấy được trong tay hắn bỗng nhiên hiện ra một cây hắc sắc trường thương, lóe ra ánh sáng đen kịt chạch. Trợ thủ môn nhân trong tay hơi động một chút, trường thương hung hăng đâm vào Thủy Thanh Tiên Vương lồng ngực, trực tiếp đem Thủy Thanh Tiên vươn sâu. Xuyên. Một bộ này động tác không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, trực tiếp đem đối phương cho sâu. Xuyên, nhìn thấy trái tim của mình phát toái, Thủy Thanh Tiên Vương giờ phút này cũng là cả kinh, cảm giác lực lượng đang nhanh chóng sói mòn. Phốc phốc. Thủy Thanh Tiên Vương cơ thể đột nhiên cứng đờ, hắn trừng lớn nhìn hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn không thể tưởng tượng nổi chằm chằm vào thủ môn nhân, dường như muốn hỏi cái gì, lại cũng không còn cách nào nói ra, về sau hắn rốt cuộc không cần lo lắng những kia chuyện phức tạp, vì tử vong đang nên tiếp hắn. Hắn không cam lòng hai mắt nhắm lại, cơ thể ầm vang phát toái, hóa thành ánh sao đầy trời biến mất ở chân trời, bất luận là có mạnh hơn lực lượng, bất kỳ người nào đều sẽ chết. Siêu. Thủy Thanh Tiên Vương cơ thể phát toái sau đó Một đoàn tử quang theo trong cơ thể hắn bộc phát ra, hướng phía xa xa bỏ chạy mà đi. Hắn tiên linh ở thời điểm này cũng là cuối cùng thoát thể mà ra. Nhưng mà vừa lúc này, trên bầu trời, đột ngột xuất hiện một đám to lớn vô cùng mây đen. Trong mây đen, truyền đến từng đợt đáng sợ tiếng oanh minh, giống như lôi kiếp tức sắp giáng lâm. Này trong mây đen ẩn chứa vô tận hủy diệt tính khí tức, giống như có thể phá hủy thế gian tất cả sự vật. Thấy cảnh này, thủ môn nhân biến sắc, sao như thế giống lôi kiếp. Đây là có chuyện gì? Hắn còn nhớ trước đây thật lâu, tại chính mình mặt lộ phi thăng lúc, kia lôi kiếp cũng là dưới loại tình huống này xảy ra. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ mình muốn đột phá? Nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn trở nên có chút âm trầm, bởi vì hắn đã đạt đến độ kiếp kỳ đỉnh phong. Nếu lại hướng lên một bước, lẽ nào sẽ phi thăng mà đi sao? Hắn có chút không thể tin nhìn lên trên trời lôi kiếp. Thế nhưng tiên độ đã chặt đứt, làm sao lại như vậy đột phá? Chỉ sợ là vì tiên tộc mới sẽ như thế. Thủ môn nhân trong lòng hoài nghi một phần, tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong đầu thật nhanh suy tư. Ngay lúc này, đoàn kia che khuất bầu trời mây đen, đột nhiên hướng phía hắn hung kích mà đến. Không tốt. Thủ môn nhân đồng tử đột nhiên rụt lại, vội vàng tránh né lên. Này Lôi Kiếp nhìn lên tới hình như có chút không thích hợp, nhưng mà tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng vẫn là chậm một bước, bị này mây đen đánh vào trên bờ bay, lập tức ngáo tươi văng khắp nơi, cả người bị chấn bay ra ngoài. Vành! Thủ môn nhân nặng nề đện rơi xuống đất, quần áo trên người bị đánh nứt ra đến, máu me đầm đìa. Bất quá, lúc này Cố Vô Thiên chạy đến. Trên người hắn tỏa ra chói mắt kim hoàng sắc hào quang, như là một vầng mặt trời chói lóa bình thường, trên người kiếm khí giống như có thể nhóm lửa phiến thiên địa này đầu dạng. Tốc độ của hắn thật nhanh, dường như trong chớp mắt, liền đi đến thủ môn nhân trước mặt, thân tay nắm lấy bờ vai của hắn dùng sức kéo một cái, liền đem thủ môn nhân kéo vào bên cạnh. Mà lúc này, lại là một đạo thiên lôi rơi xuống. Cố Vô Thiên thấy này giận quát một tiếng, trên người một đạo kiếm mang lấp lóe, hắc long thân thể cao lớn hiển hiện ngăn trở thiên lôi. Phốc, một luồng tên máu theo thủ môn nhân trong miệng chảy ra mà ra. "Ngươi không sao chứ?" Cố Vô Thiên tối đầu nhìn thủ môn nhân, quan tâm nói. Thủ môn nhân lắc đầu, nói, "Ta không sao, tính dưỡng một quãng thời gian là được, này lôi kiếp hình như có chút không đúng lắm, chính ngươi cẩn thận một chút." Nghe vậy, Cố Vô Thiên thở phào nhẹ nhõm, lập tức xoay người, nhìn về phía kia một đoàn to lớn vô cùng mê đen. Đó là vật gì?" Cố Vô Thiên chau mày. Nay trong mây đen bao hàm u ám, nhường hắn đều có chút thở không nổi, trong lòng dâng lên một vòng vẻ kiên rẻ. Thủ môn nhân nghe vậy, do dự một lát, nói, "Đó là thiên phạt. Tiên giới người, đem thiên phạt lực lượng dẫn tới Viêm Hoàng Đại Lục." "Thiên phạt?" Cố Vô Thiên sững sờ, sắc mặt hơi đổi một chút, chợt trầm mắt xuống tới. Tiên giới cùng vạn tộc thông đồng, thông đồng tà linh, đem thiên phạt dẫn vào Viêm Hoàng Đại Lục, này đối với bọn hắn nhân tộc mà nói, tuyệt đối là thiên đại tai họa. Thiên phạt hạ xuống, nhất định tử thương vô số, tử thương vô số sinh linh, Viêm Hoàng Đại Lục sẽ thành một khối hoang vu nơi. Nhìn xem đến bọn người kia nhìn xem chậm chạp công không được nhân giới, cũng là từng cái chó cùng rất dậu, lại làm ra chuyện như vậy. Làm như vậy, đơn giản chính là mất hết tính người a. Không biết phải có bao nhiêu người vô tội vì việc này mà chết thảm. Thủ môn nhân nhìn hắn một cái, nói, ngươi trước đem hắn thi thể thu lại, ta trước đổi theo giết ra hòa kia. Cố Vô Thiên gật đầu một cái, nói, ừm, chính ngươi cẩn thận một chút. Hút. Thủ môn nhân thân hình thoát một cái, hướng phía chân trời kia một đám mây đen mau chóng đuổi theo, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hô. Thế thế, Cố Vô Thiên hít sâu một hơi. Hắn nhìn bốn phía, nơi đây tiên tộc thi hài khắp nơi, mà tại trong cao khung, kia tiên tôn bản tay vẫn tại quấy phong vân. Cố Vô Tiên thấy này ánh mắt lạnh lùng, lập tức thân hình thoát một cái, xuất hiện ở trên không trung. Hắn nhìn lấy tiên khung bên trên một con kia tiên tôn bản tay, không muốn cùng người kia lại tiếp tục ồn rã. Đang khi nói chuyện, hắn lật bản tay một cái trong tay có thêm một thanh trường kiếm. Trường kiếm toàn thân đen nhánh, tỏa ra một cô âm lảnh đến cực điểm khí tức. Trên mũi kiếm, lóe ra điểm điểm hàn mang. Rít. Nương theo lấy Cố Vô Tiên một tiếng ngân khét, trường kiếm đột nhiên vạch phá hư không, hướng phía một con kia tiên tôn bản tay phách chạm mà đi. Viêm khí tung hoành tiên vũ, mang theo thẳng tiến không lùi chi thế, hung hăng chạm tại tiên tôn trên bàn tay. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền ra, đau đớn một hồi truyền đến, tiên tôn bàn tay lại bị Cố Vô Thiên một kiếm găm rượm chặt đứt. Cố Vô Thiên làm sự tình từ trước đến giờ đều là sát phạt quả đoán, không lại bởi vì đối phương là thân phận gì mà thủ hạ lưu tình, cho nên giờ phút này tự nhiên là một kiếm đứt cổ. Đúng lúc này, giữa trời đất, trong lúc đó phong vân dũng động. Một cỗ vô cùng năng nệ, vô cùng khí tức kinh khủng, theo kia tối đen như mực trong mây đen lan tràn ra, ba phủ tứ phương mà những kia ngã xuống đất không dậy nổi tiên tộc thi hài, trên người đều hiện lên ra một cố cường đại huyết sát khí tức. Những thứ này huyết sát chi khí hội tụ thành từng đầu huyết long, hướng phía Cố Vô Thiên cuốn theo tất cả, muốn thôn phệ Cố Vô Thiên. Nhưng mà, bọn hắn lại căn bản là không có cách tới gần Cố Vô Thiên, đều bị hắn trên người phóng thích ra cường đại kiếm khí, làm vỡ nát thân thể. Những kia huyết long một đụng chạm lấy trường kiếm, lập tức liền tan thành mấy khối, hóa thành hư vô. Hừm. Những kia tiên tộc thi hài phát ra một tiếng đau buồn phẫn nộ, phẫn hận tiếng gầm gừ. Chúng nó nghĩ muốn xông ra đi, đem Cố Vô Thiên xé nát. Bọn hắn giờ phút này đều đã biến thành oan linh. Nhưng mà bất kể trở thành cái gì cũng không có dụng. Đang tiếp những tia huyết sát chi khí, căn bản là không có cách tới gần Cố Vô Thiên. Mà lúc này, chung quanh một hồi âm thanh lớn vang lên, chỉ thấy được vô số hắc ảnh hướng phía nơi đây tới gần, Cố Vô Thiên hành động thì hấp dẫn nhiều hơn nữa toán linh hướng bên này mà đến. Chương 366, trời hạn gặp mưa nhuễng, chương 366, trời hạn gặp mưa nhuễng. Cố Vô Thiên ở thời điểm này thì cảm nhận được một ít khí tức quen thuộc, những tia khí tức quen thuộc mà tương đại, nhường trong lòng của hắn cũng là an tâm một chút. Bởi vì hắn biết mình đám người viện quân thì đã tới, bọn hắn không còn là một mình phân chiến. Giữa trời đất Vô số đạo khí tức cường đại hiện hiện. Bọn hắn hướng phía giới vực trong bay tới, cho dù là hiểu rõ tiên tộc ở đây thì vẫn không có do dự. Bởi vì bọn họ hiểu rõ, nếu là không giữ vững cuối cùng này một khối nhân tộc địa bàn, có thể bọn hắn không còn có lui lại đường sống, một ngày nào đó sẽ bị tiên tổ bọn người kia toàn bộ cho nô dịch. Sau một lát, Cố Vô Thiên nghe được một câu hô to, "Côn Luân Cố gia, tới trước trợ trận." "Côn Luân Hà gia, tới trước trợ trận." "Côn Luân Tỉnh gia, tới trước trợ trận." "Côn Luân Hàn gia, tới trước trợ trận." Không ít gia tộc tại lúc này đều là đến tới nơi này, nhưng Cố Vô Thiên hơi kinh ngạc lạ. Ngại bình thường có không ít cùng hắn có chút khúc mắc gia tộc, ở thời điểm này lại cũng là vương vi thủ. Bọn người kia nhưng thật ra vô cùng có cái nhìn lại cục, hiểu rõ môi hở răng lạnh đạo lý, lại cũng không có sống chết mặc bay, cái này khiến cô vô thiên ngược lại là có chút vui mừng. Thủ môn nhân trong chiến đấu bước ra, ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt trước mắt nóng lên, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhìn không được hốc mắt cũng là đỏ lên, ở chỗ này trông nhiều năm như vậy, lần đầu nhìn thấy như thế đại quy mô phản kháng, nhường trong lòng cũng của hắn là hơi có chút ấm áp. Cho dù là làm sao lại phiến thiên địa này người, nếu chính bọn họ cam chịu lời nói chỉ dựa vào một người hoặc là hai lực lượng cá nhân là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhìn thấy bọn người kia cuối cùng có thể đoàn kết lại, thủ môn nhân cũng biết, lần này bọn hắn phản kháng lực lượng cũng sẽ lớn hơn. Hắn giận quát một tiếng, tự tay giết trước người tiên tộc, mà cử động lần này càng khiến người ta tộc sĩ khí lại chấn. Chỉ nghe được cố trường liệt một tiếng rơi xuống, cũng giết cho ta. Vô số nhân tộc tu sĩ vọt tới, cùng những kẻ tiên tộc khôi lỗi chiến đấu cùng nhau. Chiến cục trong nháy mắt thay đổi, nhân tộc chiếm thượng phong, thế không thể đỡ. Dù sao những thứ này người bất kể thực lực cao thấp, nhân số xác thực đông đảo, còn không phải thế sao những kẻ tiên tộc người có thể đủ so sánh? Đúng lúc này, một chỉ vô cùng to lớn cái vượng, theo bên trong tiên môn bay ra, há mồm phun ra từng viên một hỏa cầu. Những thứ này hỏa cầu trong, ẩn chứa ngập trời sát khí, tản ra làm cho người hồi hộp khí tức. Hỏa cầu rơi tại trước mặt mọi người, phát ra một hồi vô cùng thế lương tiếng kêu thảm thiết. Những viên hỏa cầu trên không trung nhanh chóng biến hóa hình thái, tạo thành từng cái hỏa điểu. Kia một đám hỏa điểu, oa oa kêu loạn, hướng phía phía dưới đông đảo nhân tộc vồ tới. Những xúc sinh này trên người mang theo đáng sợ mà diễm, chỉ cần lây dính những ngọn lửa này, sẽ rất khó đem nó dập tắt, nhường không ít nhân tộc tu sĩ thì là có chút chật vật không chịu nổi. Hưu Đúng lúc này, Cố Vô Thiên vung vây trường kiếm trong tay rơi xuống, từng đạo sáng chói chói mắt kiếm khí, khoáy động mà ra, hướng phía kia một đám hỏa điệu chém giết mà đi. Hỏa điệu sôi nổi nổ tung, xương máu bay lả tả mà xuống, giải đậy hư không. Nhưng mà, càng thêm làm cho người rung động sự việc đã xảy ra. Những kia hỏa điệu cơ thể vành tạc sau đó, lại lần nữa ngưng tụ, lần nữa ngưng tụ ra, căn bản không có bất kỳ hao tổn nào. Nhìn xem đến bọn người kia là do linh khí tạo thành, cho nên mới không có bất kỳ cái gì tổn thất. Với lại, những kia hỏa điệu tốc độ càng lúc càng nhanh, ngày càng dày đặc, ngày càng hung hãn. Không tốt. Những thứ này hỏa điệu trên thân, mang theo nồng hậu dày đặc thi động. Nhìn đến đây, thủ môn nhân đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhịn không được kinh hãi hô to một tiếng. Nguyên đến những vật này không chỉ có là do linh khí tạo thành, hơn nữa còn mang theo thi khí, đây chính là đến từ tiên nhân thi khí, như thế nào là người bình thường có thể đối phó. Sau đó hắn vội vàng rời khỏi 10 trượng khoảng cách xa. Chết tiệt. Nhìn đến đây, Cố Vô Tiên cũng nhịn không được chửi mắng một tiếng, vội vàng huy động trường kiếm, hướng phía những kia hỏa điệu chém giết mà đi. Chỉ thấy được cánh tay hắn huy động, từng đạo sáng chói chói mắt kiếm khí, hướng phía kia một đám hỏa điệu quét sạch mà đi. Những tia kiếm khí mang theo người một cỗ lang liệt kiếp ý, sắc bén vô song. Những tia hỏa điệu vừa mới tiếp xúc đến những tia kiếp khí, liền bị kiếm khí xuyên thủng, thân hình nổ bể ra đến, hóa thành một bãi nước mù. Nhưng mà, kia hư thối mù trong nước, lại là tràn ngập từng đạo màu đen độc tố. Cái kiếm màu đen độc tố, nhanh chóng hướng phía những tia trên người nhân tộc lan tràn mà đi, rất nhanh những này nhân tộc liền toàn bộ dính trướng. Lập tức, chỉ thấy được những này nhân tộc trên người bốc lên quần quần khói đen, thân hình phát một cái, sôi nổi quỳ rạp xuống đất miệng sủi bọt mép, co quắp không thôi. Thấy cảnh này, thủ môn nhân trong đôi mắt, lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn sao thì không ngờ rằng, Cố Vô Thiên thi triển ra một chiêu này, lại có thể đè nhân tộc dính trưởng. Thần chí của hắn đảo qua Cố Vô Thiên trên người, phát hiện Cố Vô Thiên cũng không nhận được chút nào ảnh hưởng, trên mặt lộ ra một vòng biểu tình kiếp sợ. "Tiểu tử này, quả thật là biến thái a." Thủ môn nhân trong lòng thầm than. Mà lúc này, Tỉnh Nghiên Nghiên vung cánh tay hô lên, đem thương thế nghiêm trọng dẫn đi chữa trị, tất cả đang đứng được, tỉnh ra ứng ra. Nay tai đại khí thổ biểu hiện, cũng làm cho người nhịn không được hít một hơi linh khí. Giờ này khắc này, Cố Vô Thiên khẽ nhíu mày, liễu giễu một tiếng, Cam Lâm nhượng kiếm pháp chỉ thấy được hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, một cỗ lực lượng cường hãn quán trâu vào trong tay tiên kiếm bên trong. Chợt, Tr trên thân kiếm một cỗ nồng đậm thanh quang bùng lên mà ra. Tia thanh quang trong mơ hồ có thể nhìn thấy một cái cự đại huyền quy đồ án. Thần nông nhật thiên. Cố Vô Tiên khẽ quát một tiếng. Kia huyền quy đồ án tại giữa không trung ngưng tụ thành hình, sau đó hướng phía phía trước những kia tiên tộc thi hảy, một kiếm bổ xuống. Thần nông nhật thiên, chính là cam lâm nhũ kiếm pháp nhất thức, là hệ thống ít có tịnh hóa kiếm pháp. Một kiếm này, ẩn chứa tam thiên đại đạo tinh. Hoa, uy lực năng ngược, đủ để chạm diệt tất cả tà ác. Tương đạo kiếm khí hoa phá trường không. Ở trong hư không lưu lại từng đạo rõ ràng dấu vết, sau đó đem những kia thi hài triệt để cắn rến vỡ nát. Nhưng mà lần này, thi hài nhưng không có bạo phát ra cái gì thi độc. Thủ môn nhân thấy này trong lòng thất kinh, không biết nghĩ đến cái gì, nhịn không được nói ra, đây là, kiếm khí này lại có tịnh hóa lực lượng. Thật là đáng sợ, thanh niên này thế mà đem kiếm thuật tu luyện đến một bước này, mà những thứ này kiếm pháp rốt cục là từ đâu đến, không có bất kỳ người nào hiểu rõ. Dĩ Vang kiếm thuật một rết vào nói, diễn chớp quay tay, dạng này kiếm pháp là hắn lần đầu tiên thấy. Mà này tịnh hóa thi độc, đơn giản chính là chưa từng nghe thấy. Loại kiếm pháp này lại có thể vượt lên nội tâm rung động, tình hóa những kia tà ác cùng ố uế, thật sự là để người có chút khó có thể tưởng tượng. Ầm. Kiếm khí rơi vào những kia thi hài trên thi thể, ngay lập tức phát ra từng tiếng trầm đục. Những thi thể này sôi nổi vỡ ra, huyết vụ tung bay, rơi lả tả trên đất. Những thi thể này nổ tung lên sau đó, những kia thi độc thì đi theo tiêu tán không thấy. Một cái này, lại làm một chiêu đem những tia độ kiếp kỳ cấp thi hài chém giết hầu như không còn. Thủ môn nhân thấy thế, trợn mắt há hốc mồm, hắn không ngờ rằng tên tiểu tử này lại có thể làm được việc này. Này còn là người sao? Rất nhiều người giờ phút này đều là trợn mắt hốc mồm nhìn Cố Vô Thiên, bọn hắn tự nhiên hiểu rõ Cố Vô Thiên thực lực, nhưng không ngờ rằng Cố Vô Thiên thực lực lại mạnh đến một mức này. Ngay tại thủ môn nhân trợn mắt hốc mồm lúc, Cố Vô Thiên bên cạnh những người nhân tộc thì là sôi nổi hừ phơ lên, cả đám đều kích động đến mặt đỏ tía tai. Cố Vô Thiên thực lực quá mạnh mẽ, trong lòng bọn họ cũng tràn đầy kiêu ngạo. Sa da. Nhân tộc những người tu luyện kia nhóm sôi nổi ngửa mặt lên trời hét giận dữ, điên cuồng công kích những kia tiên tộc thi hải, điên cuồng tàn sát nhìn những kia thi hải. Những kia thi hải đã thực lực đại tôn, lại cũng khó có thể ngăn cản nhân tộc mọi người công kích. Đối mặt công kích sôi nổi hoành đạt, hóa thành một đám xương máu phiêu tán mà đi. Ha ha ha. Đúng lúc này, những tiêu độ tiếp kỳ cảnh giới thi hải, lần nữa điên cuồng phun lên trước, cùng nhân tộc chém giết ở cùng nhau. Nhân tộc những người tu luyện, cả đám đều điên cuồng giết tới. Bọn hắn hai mắt xích hồng, giết đỏ cả mắt, điên cuồng hướng phía những thi thể này chém giết mà đi. Điên cuồng chém giết, một bộ không đạt mục đích thể không bỏ qua dáng vẻ. Bởi vì này trong đó không chỉ có nhìn thi thể của tiên tộc, càng là có thi thể của nhân tộc. Nhìn thấy trước kia hảo hữu thậm chí là thân nhân, cho dù biến thành thi thể, cũng không thể nghĩ nổi lúc, mặc cho ai cũng biết bộ phát ra đáng sợ sức chiến đấu chương 367, tiên tôn hóa thân, chương 367, tiên tôn hóa thân. Ầm. Một đạo kiếm khí khủng lồ quét ngang mà ra, đem một tên độ kiếp kỳ cấp yêu thú khác trực tiếp chạng bể hai đoạn, thi thể vỡ ra. Cố Vô Thiên cầm trong tay tiên kiếm, lại lần nữa nhìn về phía Không Trùng tiên tôn bàn tay, trong đôi mắt lóe ra tia sáng lạnh lẽo. Gia hỏa này thật đúng là con sâu 100 chân, chết cũng không hạng. Rít. Hắn lần nữa gầm lên giận dữ, vung động trong tay tiên kiếm, một đạo kiếm khí hướng phía Không Trùng con kia cự bàn tay to hung hăng chém tới. Chỉ nghe thấy thổi phù một tiếng, bàn tay khủng lồ kia lại trực tiếp bị đạo kiếm khí kia chém ra. Bàn tay kia một phân thành hai, rơi xuống, thật không biết gia hỏa này rốt cục có bao nhiêu con bàn tay. Hững. Đúng lúc này, một đạo gầm thét thanh âm truyền ra. Một con toàn thân đen như mực quá đen, theo cái kia một bàn tay ngón tay trong khe hở vậy ra ra đây, rơi trên mặt đất. Kia quạ đen toàn thân đen như mực, thân bên trên tán phát nhìn từng tầng từng tầng tà ác ma tính, quạ đen hai mắt cũng là đỏ bừng chi sắc. Rơi trên mặt đất sau đó, thân hình thoát một cái, hóa thành một đoàn khói đen, hướng phía những kia độ kiếp kỳ cấp thi hải chui qua khứ, sau đó đem từng cô thi hải hồn phệ, luyện hóa. Nhìn tới đây là tiên tôn lại sứ sẽ ra điều gì dạng thủ đoạn. Bản thể của hắn không thể đến đến, bên này chỉ có thể sử dụng những thứ này bị oai thủ đoạn. Phù phù. Này con quả đen thuần vẻ một con độ kiếp kỳ cấp thi hải sau đó, trực tiếp huyễn hóa thành thân người. Hắn sau đó rơi xuống trên mặt đất, đứng dậy, nhìn Cố Vô Thiên. Kia toàn thân đen nhánh bước lên tà ác ma tính dáng vẻ, thật sự là khiến người ta cảm thấy có chút không nhiều dễ chịu, ai có thể nghĩ tới tiên giới tiên tôn lại là bộ này tính tình. Các ngươi nhân tộc quả nhiên lợi hại a, thậm chí ngay cả loại cấp bậc này thi hải đều có thể chém giết, lợi hại, lợi hại. Nhìn thấy con quả đen kia hóa là thân người, người khoác gấm kim sắc long bảo, nhìn qua vô cùng tôn quý. Thủ môn nhân sử sở, chợt trên mặt hiện ra một vòng chấn kinh chi sắc. Đó là Tiên Tôn Hoa Thân." Thủ môn nhân nói. Nghe được thủ môn nhân lời nói, những người tu luyện kia nhóm sôi nổi giật mình kinh ngạc, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Cố Vô Thiên. Lúc này thanh niên kia đối mặt lại là tiên giới trong tồn tại cường đại nhất. Cố bất phàm đám người sắc mặt trong không tự chủ được mang hơn mấy phần nghiêm trọng, là tiên giới mạnh nhất gia hỏa, bọn hắn tự nhiên hiểu rõ người này phân lượng khủng bố cỡ nào. Bọn hắn hiểu rõ Cố Vô Thiên lợi hại, thế nhưng tiên tôn tồn sống là năm, hắn như thế nào là đối thủ. Không ít người đều vì Cố Vô Thiên lau một vệt mồ hôi. Nhưng mà Cố Vô Thiên nhưng như cũng là một bộ lạnh nhạt thần sắc, trên mặt lộ ra một vòng ngạo nghễ, chằm chằm vào đối diện con quạ đen kia. Liền xem như tiên tôn lại như thế nào, hôm nay các ngươi hết thảy đi chết đi cho ta. Muốn xâm nhập ta Viêm Hoàng đại lục, cũng phải nhìn xem các ngươi đủ tư cách hay không. Theo hắn, con quạ đen kia trong mắt âm trầm càng phát nùng đục. Sắc mặt của hắn cũng biến thành dữ tợn, chằm chằm vào Cố Vô Thiên, cười lạnh một tiếng. Trợn bàn tay hơi động một chút, chỉ thấy một thanh màu đen nhánh chiến đao ra hiện tại bàn tay của hắn phía trên. Trôi này màu đen nhánh chiến đao một hồi run rẩy, tỏa ra một loại quỷ dị ba động khiến người ta run sợ vô cùng. Theo chôi này tất hắc sát chiến đao xuất hiện, trung quanh hư không giống như bị chia ra đến một dạng, phát ra từng tiếng chói hai ma sát thanh âm. Cố kia vô cùng sắc bén báo động, nhưng Cố Vô Thiên đám người cảm giác được da đầu tê dần, lông tơ đứng đấy. Đó là một thanh tuyệt thế hung binh. Phía trên mang theo khí tức tà ác, thật sự là để người khó mà khinh thường. Chôi này màu đen nhánh chiến đao, phá toái hư không, sẽ rách mỡ một mảnh hư không, trong chớp mắt đi vào Cố Vô Thiên trước mặt. Cảm thụ lấy chôi này tất hắc sát chiến đao chi bên trên tán phát khủng bố báo động, hắn khẽ nhướng mày. Chỉ thấy trong tay tiên kiếm có hơi lắc một cái, một đạo kiếm khí bé nhỏ Đột nhiên chém ra ngoài, hung hăng đụng vào chôi này, tất hắc sát chiến đao phía trên. Ầm ầm, kịch liệt tiếng vang minh, đột nhiên tại bốn phía nộ vàng, cả ngọn núi cũng run rẩy lên, sơn băng địa liệt. Theo đạo kia kịch liệt tiếng vang minh, chỉ thấy chôi này tất hắc sát chiến đao đột nhiên vỡ ra, hóa thành đầy trời hắc vụ biến mất. Cố Vô Tiên trong tay tiên kiếm cùng trong tay hắn cây đao kia, tạo thành mảnh liệt so sánh, dường như là một phái chính khí cùng tà ác đối với so với bình thường. Mà chôi này chiến đao bạo liệt chỗ, càng là hơn từng đạo kinh khủng vết rạn lan tràn ra đây. Thấy cảnh này, thủ môn nhân thần sắc biến đổi, hảo kiếm pháp. Hừ. Ngay tại thủ môn nhân vừa dứt lời ở dưới nháy mắt, chôi này tất hắc sát chiến đao, lần nữa theo kia đen nhánh giữa hư không nổi lên đi ra, hướng phía Cố Vô Thiên hung hăng tập sát mà đến. Hả? Cố Vô Thiên thần sắc hơi đổi, thân hình hơi giao đảo một cái, tránh khỏi chôi này tất hắc sát chiến đao tập sát. Đồng thời cánh tay hắn nhẹ giơ lên, một quyền đập ra ngoài. Một quyền này, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, cũng đúng thế thật vô thức mà vì đó, không ngờ rằng đối phương cây đao kia vậy mà như thế quỷ dị. Một quyền đánh ra, không gian cũng đang vặn vẹo, giống như bị một cái bàn tay vô hình xé rách ra giống nhau. Vành! Năm đấm trực tiếp đập vào cái tia màu đen chiến trên đao. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang dọn, chiến đao trực tiếp bịn lệnh thành hai đoạn, hóa thành một bãi hắt thủy, lại là trực tiếp đem chuôi này màu đen chiến đao bắn cho thành hai đoạn. Có thể nghĩ, uy lực của một quyền này rốt cục lớn đến bao nhiêu. Ma Cố Vô Thiên một quyền này cũng không có kết thúc ở đây. Tại hưu quyền của hắn phía trên, cái kia hắc sắt dao long gào thét mà tới. Thiên Tôn thấy thế, thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Trợ xuất hiện sau lưng Cố Vô Thiên khoảng 10 mét khoảng cách. Chỉ thấy hắn bắt lại Cố Vô Thiên trên bờ vai kia một sợi hắc sắt dao long, trực tiếp bóp gáy ném ra ngoài. Mà liên tại kia lọn hắc sắc giao long bị vung sau khi ra ngoài, viên kia lớp vải màu đen chiến kích chính là hướng phía Cố Vô Thiên nổ bắn ra mà đến. Cố Vô Thiên trên mặt không có bất kỳ cái gì bối rối thần sắc, thân hình lần nữa có hơi lượn lên, biến mất tại nguyên chỗ. Oèn! Một tiếng vang thật lớn, viên kia màu đen chiến kích bay ở phía xa một tòa núi nhỏ bên trên, đem ngọn núi nhỏ kia đánh sập. Bụi đất tung bay, đá vụn tán loạn, ngọn núi cũng đổ sụp một nửa, giữa hai người chiến đấu hoàn toàn không thể so sánh nổi, dường như là thiên ma cùng tiên thần chiến đấu đồng đẳng. Siêu! Đúng lúc này, một đạo màu đen lưu quang theo giữa hư không sẽ qua. Trong nháy mắt liền đi tới Cố Vô Thiên trước mặt, hóa thành một thanh tất hắc sát chiến đao, hướng phía đầu của hắn chém tới. Cút. Nhìn khí thế hung hung tất hắc sát chiến đao, Cố Vô Thiên quát lạnh một tiếng, trong tay tiên kiếm lần nữa múa. Keng. Một tiếng tiếng sắt thép va chạm vang lên, hỏa hoa bắn tung tóe mà ra, đem không khí cũng bị bỏng ra từng đầu vết cháy, kia màu đen nhanh chiến đao bị đẩy lui ba thước xa. Nhìn đến đây, Tiên Tôn sắc mặt đột nhiên biến đổi, sắc mặt lập tức trở nên khó chịu, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên thần sắc. Cái này con kiến hôi tu sĩ, lại có thể đẩy lui hắn chiến đao? Phải biết, hắn cây chiến đao này chính là Tiên Vương cấp bậc cực phẩm linh khí có được không có gì sánh kịp sắc bén. Liền xem như tiên giới cao thủ bị này chiến đao một chút cũng sẽ bị chém giết, căn bản không chịu nổi kia sắc bén mũi nhọn. Với lại cây chiến đao này hay là hắn sở trường nhất vũ khí, liền xem như tiên vương cũng có rất ít người có thể ngăn trở hắn một chiêu này. Thế nhưng trước mắt người thanh niên này lại chặn. Nhân tộc này tới người trẻ tuổi thật đúng là không tệ, lại có nhiều như vậy quỷ dị chiêu thức. Cố Vô Thiên nhìn tên kia tiên tôn một chút, trong mắt lóe lên một tia thần sắc khinh thường. Hắn theo tay một chỉ điểm ra, một đạo đen nhánh kiếm quang bỗng nhiên xông ra. Hừ. Đạo kiếm quang kia vô cùng nhanh chóng, giống như một tia chớp màu đen bình thường vạch phá thứ cùng, trong nháy mắt đi tới vị kia tiên tôn trước mặt, đem vị kia tiên tôn cho bao phủ lại. Phụp phốc, phốc, một đạo máu tươi chảy ra mà ra, tên kia tiên tôn trực tiếp bị một kiếm động xuyên, máu tươi biểu ra đây, rơi lấy đất. Giờ khắc này, thủ môn nhân đám người trên mặt toàn bộ cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, người kia vậy mà như thế khủng bố, Cố Vô Thiên rõ ràng còn không có thật sự xuất toàn lực, nhưng là công kích thủ đoạn lại là quỷ dị mà phức tạp. Chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, mà có thể ngăn cản được tiên tôn công kích. Với lại thực lực của hắn rõ ràng còn đang ở tên kia tiên tôn hóa thân phía trên. Mà lúc này tiên tôn giận quát một tiếng, trên người hắn từng đạo ám phù văn màu vàng hiện hiện, giữa trời đất linh khí dung chuyển hướng phía hắn mà tới. Đúng lúc này, lục thể của hắn phía trên hiện ra một kiện ám áo giáp màu vàng nóng. Khải giáp phía trên điêu khắc một cổ quái phù văn, từng đạo cổ lão tối nghĩa chữ viết ở chỗ nào phù văn cổ xưa phía trên nổi lên đi ra. Những kia cổ lão ký tự ở sau lưng của hắn tạo thành một vô cùng to lớn đồ án. Cái này đồ án chính là một con dữ tợn ác ma bộ dáng, sinh động như thật, tản ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Đây là tiên giới người sao? Hoàn toàn chính là ma giới ra hỏa a. Cố Vô Thiên cầm trong tay tiên kiếm trực tiếp cùng con kia ác ma bộ dáng cổ quái đồ án đụng vào nhau, chương 368, phu quân ta tới rồi, chương 368, phu quân ta tới rồi. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, cả vùng giống như cũng đang rung động, ác ma kia đồ án để người nhìn xem sau khi tới, chỉ cảm thấy hai hùng khí phía dưới, giống như huyết dịch cả người cũng bị nhen lửa đồng dạng. Mặt đất phía trên vết nứt trong nháy mắt lan tràn ra, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng khoét tán ra, nhường không ít không phòng bị người đều là rớt xuống. Nhìn thấy bức họa mặt này, viêm hoàng đại lục sắc mặt người cũng hơi đổi, trong lòng tràn đầy chấn kinh chi sắc. Người kia thực lực rốt cục đạt đến thế nào một loại trình độ a, đồng thời cũng vì cái đó Tiên Tôn thực lực mà cảm thấy kinh ngạc. Lại một chiêu liền đem Tiên Tôn cũng bức bách đến loại trình độ này. Nhưng vào lúc này, Cố Vô Thiên tay nắm lấy trong tay tiên kiếm, đột nhiên huy động. Xoôn sao, từng đạo sáng chói chói mắt kiếm quang, huyền như sao chi như biển, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Chợt, lại bắt đầu điên cuồng tàn sát bừa bãi mà đi. Những tia kiếm quang những nơi đi qua, bất luận là cây cối hay là nham thạch, đều là trực tiếp bị cắt chém là hai đoạn. Cố Vô Thiên đã đem kiếm khí ngưng luyện đến một loại trình độ khủng bố, càng là hơn tùy tâm sử dụng. Những kẻ viên hoàng đại lục người thấy cảnh này, trái tim cũng nhịn không được giận mình. Tiên kiếm chi uy, quả thật là khủng bố. Hắc Long ở thời điểm này cũng là thỏa thích hống cùng tàn sát bữa bãi. Chẳng qua một đạo kiếm khí mà thôi, lại ẩn có cường đại như thế uy năng. Soạt. Một hồi vỡ vụn âm thanh truyền đến, kia hóa thân của Tiên Tôn thượng hiện ra rất nhiều vết rạn. Ma Cố Vô Thiên, giờ phút này lại lông tóc không tổn hao gì, chỉ là vẫn đang mỉm cười nhìn trước mắt ra hoàn này. Tiên Tôn Vân thân nhìn Cố Vô Thiên, ánh mắt âm trầm không thôi, chợt ngẩng đầu nhìn diễn tiên địa này. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, trầm rãi nói, "Này tất cả đều là chiều hướng phát triển." Cố Vô Thiên ngươi ngăn cản không được. Nhưng vào lúc này, một đạo tiên lôi ầm ầm rơi xuống, đánh vào Tiên Tôn Phân thân phía trên, một hồi bụi mù cuồn cuộn. Viêm Hoàng đại lục người thấy này nhịn không được cười to, ha ha ha, để ngươi làm nhiều việc ác, bị sét đánh a. Nhưng là sau đó một khắc, hắn thì không cười được. Vì kia tiên tôn phân thân hóa thành quả đen bay lên rồi đi, nhưng mà tại lôi đánh trúng trên mặt đất lại xuất hiện một đạo cực đại vết rạn. Thấy cảnh này thì biết không phải là chuyện gì tốt, rất nhiều người đều biết này Tiên Tôn thủ đoạn tương đối tế tầm, tâm địa cũng là rất tàn nhẫn. Ầm ầm. Một hồi đất rung núi chuyển trôi qua về sau, kia vết rạn dần dần khuất tán. Cố Vô Thiên thấy nhảy bay lên mà lên, mà còn lại Viêm Hoàng Đại Lục người thì trong chớp mắt phi hành rời đi. Đợi cho bọn hắn bay xa sau đó, mặt đất rung động mới dần ngừng lại. Mà nguyên lai like sở tại địa phương đã bị to lớn hạp cốc thay thế. Từ trên không trung xem tiếp đi, giống như mặt đất phía trên phá khai rồi xấu xí một vết sẹo. Mà theo này một vết sẹo trong, Loan Phong có thể nhìn thấy một mảnh hoang vu đại lục, yên ai lui tới, ác thú hành hành. Trên núi cao nhưng lại có bạch ngọc dựng thành khủng lô lầu cao, trong lúc đó tiên nhân phi hành, bận rộn không thôi. Đó là tiên giới cảnh sắc. Viêm Hoàng Đại Lục người rất nhanh liền phản ứng. Tiêu trong đó cảnh sát chỉ sợ là cùng tiên giới liên quan đến. Chỉ là tiên giới cư nhiên như thế hoang vu, làm bọn hắn cực kỳ rung động. Mấy ngàn năm tu tiên mộng hay là khó mà bị đánh phá, bọn hắn chỉ là chờ mặc, như có điều suy nghĩ. Mà lúc này, Cố Vô Thiên rơi xuống tìm được rồi thủ môn nhân, hiểu rõ hai thế giới đang từ từ dung hợp, đây đã là chiều hướng phát triển, đúng là bất luận kẻ nào cũng ngăn cản không được. Thủ môn nhân linh khí tiêu hao hầu như không còn, tiêu hao lực lượng nhiều lắm, mà hắn lại giả đi rất nhiều. Lúc này suy yếu vô cùng, chỉ là hay là lo lắng nói với Cố Vô Thiên, người trẻ tuổi, viêm hoàng khôi phục Đến lúc đó nhân tộc tất nhiên sẽ có lớn khó. Cố Vô Thiên nghe vậy khẽ gật đầu, lại dưới đáy lòng nói, viêm hỏa hồi phục, kỳ ngộ cùng linh khí đều sẽ biến nhiều, đối với bây giờ có thể người tu luyện tộc mà nói, không nhất định chính là mặt lộ. Nếu là có thể ở thời điểm này ra một ít nhân vật anh hùng lời nói, ngược lại cũng chưa chắc là một chuyện xấu, rốt cuộc loại chuyện này sớm muộn cũng phải đến, và không ngừng đi lấp, chẳng bằng mau sớm để ca mình. Nhưng mà, lúc này hắn cũng vô pháp cùng thủ môn nhân nói việc này, lão nhân gia này ở chỗ này không biết trông bao nhiêu năm thời gian, khẳng định không nghĩ ra ở trong đó có thiếu. Sở đối phương tâm trạng vô cùng kích động, đến lúc đó một hơi không có đi lên, làm tức chết làm sao bây giờ? Thủ môn nhân ho khan vài tiếng, nói ra, đi cứu vớt thế giới thụ, tìm thấy còn lại thị tộc hầu duyệt, đến lúc đó, có thể còn có thể có một ít sức sống. Bộ dáng này giống như là bản giao hậu sự bình thường đều là nhượng cố, Vô Thiên thị hơi hơi không thích. Ngươi trước chớ cùng bản giao hậu sự một dạng, ta sẽ cứu ngươi. Cố Vô Thiên khẽ nhíu mày, cảm thấy chuyện đi về phía có chút không đúng, thế là ngón tay hơi động một chút. Một cỗ tuyên cổ khí tức cường đại, theo đầu ngón tay của hắn hiện ra tới, rót vào đến thủ vệ trong cơ thể con người cha ngập cũng chữa trị đối phương kia rách nát cơ thể. Thủ môn nhân thần sắc bỗng nhiên chuyển biến tốt đẹp, khí tức thị vững vàng không biết. Cố Vô Thiên thấy thế, lúc này mới thu tay lại đứng lên, nói: "Lão giả, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, Viêm Hoàng đại lục ta sẽ thụ tốt." Thủ môn nhân nghe vậy, nét mặt phức tạp nhìn Cố Vô Thiên. Tại ánh nắng phụ trợ dưới, thanh niên này, còn như là thần tiên làm cho người an tâm cùng sùng bái. Có lẽ là trời xanh nhìn xem lấy bọn hắn nhân tộc đau khổ cầu sinh, mới biết phái Cố Vô Thiên tới chữa a. Mà lúc này tử La tiên tử còn có Cố gia người đều tới, sau lưng còn lũ lục tục đi theo rất nhiều những người khác. Cố Ngộng chạy lên trước, lo lắng tra xét một phen Cố Vô Thiên cơ thể, sợ ca ca có vấn đề gì. Nhìn thấy không có thương thế về sau, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi, "Nhị ca, ngươi nhưng có không phải mái chỗ?" Cố Vô Thiên nghe được câu này, suy tư một phen, mới lắc đầu, nói ra, "Không có." Mà Cố bất phàm này tiến lên nói một câu, "Chuyện hôm nay, may mắn mà có Vô Thiên." "Đúng vậy à, Tô tiểu tiên quân lại lợi hại như thế, kia tiên tôn thì không phải là đối thủ của ngươi. Có Tô tiểu tiên quân bản lãnh như thế, chúng ta an tâm khu ít." Đa tạ Tô tiểu tiên quân cứu giúp, ngày sau chúng ta tất nhiên vì cố gia làm như thiên lôi sai đầu đánh đó. Xung quanh này từng người thì không nhàn rỗi, vội vàng đi lên biểu lòng trung thành của mình, tiểu tử này lợi hại như thế, còn có ai dám nói thất lễ đâu. Trung quanh chúc mừng tán thưởng âm thanh không ngừng vang lên, Cố Vô Thiên mặt không đổi sắc, lạnh nhạt vô cùng, nhìn qua càng thêm là không quan tâm hơn thua. Đối với bọn người kia, kia thay đổi thất thường khuôn mặt, Cố Vô Thiên đã không biết nhìn bao nhiêu lần, cho nên tại lúc này tự nhiên là không có gì gợn sóng. Lần này khí độ, làm cho người lại nhiều hơn mấy phần tán dương cùng sủng bái. Cố Vô Thiên nói, "Chư vị, người của tiên giới sáo trá, lúc này thượng cổ viêm hoàng khôi phục đã trở thành kết cục đã định, đến lúc đó vạn tộc trở về" chúng ta lại sẽ trở thành thịt cá trên tấc gỗ, còn xin chư vị trước đó gấp rút tu luyện, để cao thực lực của mình làm trọng. Cố Vô Thiên đứng ở chỗ cao, nhàn nhạt, nhạt lời nói từ trong miệng nói ra, thông qua linh khí truyền lại đến mỗi người bên hai. Thanh âm kia mặc dù lạnh lùng, nhưng lại để người từ đáy lòng địa cảm nhận được ôn hòa. Trong đám người Tình Nghiên Nghiên nhìn Cố Vô Thiên, đáy mắt có mấy phần mừng nóng. Chẳng qua là mấy ngày chưa từng thấy, Cố Vô Thiên càng biến đổi càng cao to mấy phần, nếu là cùng với hắn một chỗ, ngược lại là Cố Vô Thiên tuổi tác muốn nhỏ một chút, hắn có thể hay không ghét bỏ chính mình tuổi tác tương đối lớn a. Tình Nghiên Nghiên trong khoảng thời gian này không có thấy Cố Vô Thiên nhìn thấy Cố Vô Thiên đứng bên cạnh cái tử la tiễn tử, trong lòng cũng là có chút lo lắng bất an, nữ tử này rốt cục là ai? Chẳng lẽ lại cô Vô Thiên đã ghét bỏ nàng sao? Nghĩ đến đây, trong lòng lại là suy nghĩ miên man. Còn lại thế gia nữ tu, nhìn Cố Vô Thiên cũng là tràn đầy ớ mơ. Trong lòng yên lặng nghĩ đến, lấy chồng nên gả Tô tiểu tiên quân dạng này mới đúng, liền xem như gả không được, suy nghĩ một chút cũng không có sai. Mà lúc này, cách đó không xa, đột nhiên một thanh âm vang lên, "Phu quân." Này một thanh âm vang lên, xung quanh bỗng nhiên hiện ra từng đạo mãnh liệt sắc khí. Tất cả nữ tu cũng hướng phía kia phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, chỉ thấy được một vị mặc trang phục màu đỏ xinh xắn nữ tử hướng bên này phất phắt tay. Dống như không nhìn thấy xung quanh những tia ánh mắt gắt dị, tất cả mọi người tưởng rằng từ đâu tới nữ nhân điên, làm sao dám đối với cố vô thiên như thế. Mà ở nữ tử bên người, còn có rất nhiều lạnh băng nam tu, không có sai biệt mang theo kiếm. Nguyên lai like là kiếm các người, vậy có phải hay không kiếm các tiểu công chúa? Có thể chưa từng nghe qua nàng lại hôn vối, này kêu là ai? Chẳng lẽ Tô tiểu tiên quân? Cái gì? Tiên quân thế mà cháng niên tảo hôn? Không được, ta không thể tiếp nhận. Côn Luân Tiên cảnh trong khoảng thời gian này cũng là mở rộng, giáp cấp thanh danh cũng là chậm rãi truyền ra, rốt cuộc Cố Vô Thiên Tiên kiếm chính là ở đâu tìm thấy, chỗ nào tự nhiên là thành một mảnh danh tháng cổ tích. Còn có không ít muốn tầm bạo ra hỏa, cũng là ở đâu lưu lại, hy vọng có thể tìm thấy cơ duyên của mình. Chương 369, tuổi tác lớn không tương nổi, chương 369, tuổi tác lớn không tương nổi. Mọi người ở nào, mà lúc này Cố Vô Thiên nhìn sang, quả nhiên là nhìn thấy Lăng Vũ Tâm, không có nghĩ đến tiểu cô nương này lại đến nơi này. Hắn khẽ cau mày nói, đất này nguy hiểm đến cực điểm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mạc Lăng Vũ Tâm không coi ai ra gì một xuyên qua đám người, người trùng quanh những ánh mắt kia quả thực liền muốn đem nàng tiên dao vạn quả đồ dạng. Nữ tử kia xuyên qua đám người, hướng phía hắn đi tới. Cố Vô Thiên nguyên nghĩ theo thánh địa giải quyết xong đậu ra sau đó, liền trở về tiếp Lăng Vũ Tâm. Nhưng mà ai mà biết được đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cũng liền đem chuyện này toàn bộ chậm trễ. Bây giờ tưởng tượng thì trôi qua rất lâu, Mạc Lăng Vũ Tâm thế mà đến tìm mình. Cố Vô Thiên nhìn nữ tử, chỉ thấy được đối phương mặc dù hoàn toàn như trước đây xinh xắn đáng yêu, nhưng mà thì nhiều hơn mấy phần giận dặn, rõ ràng là trưởng thành không biết. Dọc theo con đường này, Vòng qua thật nhiều khu vực mới có thể tiến nhập cô luân, không biết bao nhiêu gian khổ, tiểu cô nương khẳng định là chịu không ít khổ mới có thể đi đến trước mặt hắn. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt tiểu nha đầu, nói ra, trên đường này, chịu không ít khổ a. Lăng Vũ tâm lộ ra một vòng cười, đáy mắt lẫm ta lẫm tấm, tràn đầy hái mộ nhảo vào cố Vô Thiên trong lực. Tại thời khắc này, mọi người chung quanh tựa hồ là trợ mặc, nhìn thấy hai người như thế ân ái dáng vẻ, thì ngồi vững trong lòng những kia suy đoán, chẳng ai ngờ rằng cố Vô Thiên thật sự có nữ tử. Chỉ là nhìn kia một đôi người yêu, đáy lòng không biết làm cảm tưởng gì, mà cố ngột mặc dù vui mừng Nhưng mà cũng nhịn không được cái nói, nha đầu này, ngàn dặm xa xôi chạy đến, cũng không biết cùng mình khêu mật cho chuyện. Một bên khác, Cố Bất Phàm nhìn Cố Vô Thiên lộ ra không giống nhau thần sắc, đáy lòng thì cảm khái muôn phần. Cố Vô Thiên ôm Lăng Vũ Tâm, cảm nhận được trong ngực nữ tử có hơi nước nở, đáy lòng chịu mến càng nhiều hơn mấy phần. Chắc hẳn nàng trên đường bị không ít tủ thân, thân làm kiếm cấp tiểu công chúa, chưa từng như thế lịch lụy qua. Khá tốt không có xảy ra chuyện gì, nếu không hắn nhất định sẽ hối tiếc không kịp. Lăng Vũ Tâm nắm thật chặt Cố Vô Thiên trong phục, tiếng trầm nói ra, "Ngày sau, ngươi có thể ngàn vạn lần không thể mạo hiểm như vậy, nhìn thấy ngươi cùng Tiền Tôn chiến đấu một sát na, lòng ta cũng nắm chặt đi lên, thật sự, ta rất sợ hãi." Nghe được câu này, Cố Vô Thiên bỗng nhiên sững sờ, nguyên lai đối phương khóc, lại là vì mình sao? Hắn bất đắc dĩ mà cứng chiều cười cười, nói ra, "Tiểu nha đầu, đừng lo lắng, lần này thiên địa, không người có thể làm bị chúng ta, bây giờ cảnh giới của ta mặc dù không cao, nhưng mà đủ để đạt tới phiến thiên địa này đỉnh núi. Ta biết, thế nhưng ta không thể gặp ngươi bị thương." Nếu ngươi có chuyện bất trắc, cho dù bị một chút làm tổn thương ta đều khó chịu chết rồi hu hu hu o. Lăng Vũ Tâm mượn thanh nuận khí nói, tâm trạng lên đầu, chỉ lo chút xuống ngủ khuất của mình. Nhưng mà, chợt nàng lại buồn buồn nói một câu, "Bất quá, ta biết thân ngươi phụ thiên hạ trách nhiệm, cho nên nếu là ngươi mệt rồi à, vị thương nhất định muốn nói cho ta biết, ta sẽ chạy tới đầu tiên. Cho dù ta cái gì cũng không thể làm, thì chí ít có thể buối cho ngươi." Ta biết rồi, liền xem như vị ngươi, ta cũng sẽ không để chính mình bị thương, nhất định sẽ trước đó sát chỉ riêng bọn họ. Cố Vô Thiên tối đầu, nhìn trong ngực nữ tử, ánh mắt thâm tình không rời. Mà lúc này Cố Trường Liệt thuần tức không thôi, thầm nghĩ, không biết có bao nhiêu nữ tử lại muốn thất hồn lạc phách, tiểu tử này thật là một cái người si tỉnh. Nhưng mà Cố Trường Liệt không nghĩ tới là, những kia nữ tu còn không phải thế xã hội biết khó mà lui người. Mà lúc này, Lăng Vũ Tâm cũng nói xong rồi, đối với Cố Vô Thiên ôm áp lưu luyến không dợi trong chốc lát. Lúc này mới lau khô nước mắt khôi phục thế đứng, mới biết mình vừa mới tư thế rốt cục đến cỡ nào cảm thấy khó xử. Xem xét chung quanh nhiều người như vậy, cũng không biết bọn hắn có thấy hay không chính mình khóc. Trong lúc nhất thời, Lăng Vũ Tâm e lệ không thôi. Mà lúc này, Cố Vô Thiên nói với Cố Bất Phàm, "Phụ thân, đây là Tâm Nhi." cũng là ta vị hôn thê. Lăng Vũ Tâm thượng trước thi lễ một cái, chộp đường bên người kiếm tu tiến lên, xuất ra một mẩu mực bảo hạt. Nàng vừa cười vừa nói, "Tầm Nhi gặp qua Cố Bá phụ, đây là gia phụ mệnh ta mang tới lễ gặp mặt, còn xin Bá phụ nhận lấy." "Tốt tốt tốt, Tầm Nhi phải không? Đến ta xem một chút." Cố Bất Phàm đem hộp nhận lấy, sau đó đánh giá nữ tử trước mắt. Chỉ cần là Cố Vô Thiên lựa chọn, hắn cũng sẽ không nói cái gì, mà Lăng Vũ Tâm ngoan ngoãn lĩnh lợi, hắn nhìn thì là ưa thích. Tiểu tử này thật đúng là đánh nhau tán gái hai không lầm, không biết khi nào biết nhau cô nương này. Bên này vui vẻ hòa thuận bộ dáng. Còn lại thế gia cũng không tốt tiến lên quá dậy, sôi nổi rời đi. Chỉ còn lại Tỉnh gia cùng Hà gia vẫn còn ở đó. Cách đó không xa còn có mấy cái này tu sĩ, không biết làm gì dự định, một mực sa sà quan sát. Kia Hà đại hạ hài cười nói, không nghi tới tiểu tử này đã đã tìm được đối tượng, ta còn muốn nhìn thân càng thêm thân đâu. Chỉ thấy được bên cạnh hắn, còn có một vị ôn nhu độc lòng người nữ tử. Cố Bất Phàm nhìn thấy nữ tử kia lúc cũng hơi sững sờ, vì cùng trong trí nhớ Hà Văn Uyên sát thực giống nhau đến mấy phần. Trong mắt, thần sắc của hắn lãnh đạm không ít, chỉ là lễ độ cười cười. Mà Cố Vô Thiên nhìn thoáng qua sau đó, thì không nói gì nữa. Chỉ thấy được Tình Nghiên Nghiên tiến lên vừa cười vừa nói, "Á đây là Tâm Nhi nha, còn nhớ cho ta?" Lăng Vũ Tâm nhìn thấy Tình Nghiên ngay lúc, cười nói, "Tự nhiên còn nhớ, Nghiên Nghiên cô cô, Tâm Nhi hồi nhỏ ngươi còn ồn quá ta đây." Hai người niên kỷ mặc dù nhìn lên tới không có kém bao nhiêu tuổi, nhưng mà bàn về bối phải tới, xác thực phải gọi nàng một tiếng cô cô. Cố Vô Thiên nghe được một câu nói kia, nhịn không được ho khan một tiếng. Mà kia Tình Nghiên Nghiên cũng là sắc mặt trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, cười ha hả nói một câu, "Đúng vậy à, không ngờ rằng đã nhiều năm như vậy, ngươi hay là cái tiểu nha đầu." Nói xong, nàng giãy dụa huyện chuyển dáng người đang chuẩn bị rời đi. Mà lăng Vũ Tâm thì là vội vàng hô, "Coco chấm đã, ra mẫu lần này cũng cho ta cho ngài chuẩn bị một phần mất quả." Tỉnh Nghiên Nghiên đành phải dừng lại, nhìn Lăng Vũ Tâm cười nói, "Không cần khách khí như thế, ngươi hô tỉ tỉ của ta liền tốt." Nha đầu này không biết có phải hay không là cố ý, Coco réo lên không ngừng. Lăng Vũ Tâm đối với Tỉnh Nghiên Nghiên sùng bái không thôi, vẫn luôn đem nàng coi như trưởng bối, nghe vậy có mấy phần do dự, tựa hồ là lo lắng không hợp cấp bậc lên nữa. Nàng theo bản năng nhìn về phía Cố Vô Thiên, muốn tìm xin giúp đỡ. Cố Vô Thiên nhạt vừa cười vừa nói, "Ngươi thì rượi vào mỹ nhi cô nương nói đi." Nhìn tiểu nha đầu này Hắn là chân sợ Lăng Vũ Tâm đem người làm mất lòng. May mắn còn có lệ vật này, hẳn là có thể đút vãn hồi không ít. Nhưng mà ai biết, Lăng Vũ Tâm tiếp xuống món quà, mới là đại chiêu. Tại Tình Nghiên Nghiên nhận lấy món quà một sát na, Lăng Vũ Tâm cười nói, đây là thân mỗ cô ý chuẩn bị chú nhan đan, chú nhan hữu hiệu, hy vọng tỷ tỷ không muốn kết bỏ. Nhớ ra kia chú nhan đan hao phí không ít trân quý vật liệu, Lăng Vũ Tâm còn có mấy phần thì đau. Nếu là lấy ra ngâm rượu lời nói, không phải là không một loại chuyện tốt. Chỉ tiếc, bây giờ chỉ có thể hóa thành từng viên một chú nhan đan. Nghĩ đến đây, Lăng Vũ Tâm có mấy phần thổ tức, ép căn bản không hề chú ý tới kia Tỉnh Nghiên Nghiên sắc mặt cực kỳ khó coi. Tỉnh Nghiên Nghiên vung tay áo rời đi, nàng cũng không có chú ý tới, tiểu cô nương này rốt cục là có lòng hay là vô tình. Đây không phải những câu tại đầm vết sẹo của Hàn Không. Một bên Cố Vô Thiên nhìn nàng một mực nhìn xem kia chú nhan đan, hỏi: "Làm sao vậy, ngươi cũng muốn bắt đầu chú nhan sao?" Đó cũng không phải, chỉ là phu quân, nếu là dùng kia chú nhan đan đến ngâm rượu lời nói, chắc hẳn cũng là chuyện tốt một tiện. Ngươi là không biết rượu kia rốt cục tốt bao nhiêu uống. Nói xong, Lăng Vũ Tâm nước bọt đều nhanh chảy ra. Nhìn thấy cái bộ dáng này Lăng Vũ Tâm Cố Vô Thiên bật cười nói, "Ta chỗ này rượu nhiều như vậy, còn chưa đủ ngươi uống." "Điều này cũng đúng, nói đến rất lâu không uống rượu." Lăng Vũ Tâm hai mắt tỏa sáng, "Hô, phu quân, nhanh để cho ta nếm thử." Nói xong, nàng muốn đi vớt tử hồ, nhưng lại bị Cố Vô Thiên bắt lấy, không cho nàng động, "Chớ đừng có gấp, chúng ta trở về rồi hãy nói." Chung quanh nhìn hai người này du men, bọn hắn bất đắc dĩ đến cực điểm. Từ La tiên tử thần sắc có mấy phần ẩm đạm, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đợi đến hai người náo xong rồi nàng mới lên trước, nói ra, "Mấy ngày trước đây đa tạ Cố công tử." Ta trở về tìm Mộ Mộ hỏi một chút thế giới thụ sự việc, đến lúc đó hội cho ngươi một trả lời chắc chắn. Chương 370, Lăng Vũ Tâm bài sự, chương 370, Lăng Vũ Tâm bài sự. Cố Vô Tiên nghe vậy, nói ra, như thế cũng tốt, ta sẽ đi kiếm các bên ấy tìm một chút Khổng Thánh Hậu Duệ. Đến lúc đó ngươi muốn tìm ta lời nói, có thể đi tìm thủ môn nhân. Tử La tiên tử nghe vậy thần sắc càng phát ra hẩm đạm, tiến lặng gật đầu. Mãi đến khi hai người thì đến lúc chia tay, đối với người trẻ tuổi này nàng hay là khắc sâu ấn tượng. Lăng Vũ Tâm nghe được câu này, hỏi, phu quân ngươi muốn về kiếm khắc sao? Khổng Thánh Hậu Duệ, ta rất muốn có chút ấn tượng. Phải không? Cố Vô Thiên đạo. Lăng Vũ tâm gật đầu, nói một câu, đó là tự nhiên, chỉ là lúc này liên quan đến kiếm các bí mật, chờ chúng ta trở về rồi hay nói. "Tốt, chuyện này thì nhờ vào ngươi, Tâm Nhi." Nghe hai người chuyển động cùng nhau, Thử La tiên tử thở dài một hơi. Hai người mặc dù thật lâu đều không có gặp mặt, nhưng lại tựa như là thần giao cách cảm bình thường, nhưng Tử La tiên tử trong lòng cũng là có một loại đặc thù tâm trạng đang nổi lên. Mà vào lúc này, nhưng lại có vài vị tu sĩ đến gần rồi thủ môn nhân, bên trong một cái người nói, "Thủ môn nhân, ngươi còn nhớ phải chúng ta?" Nhìn trước mắt này một nhóm người, thủ môn nhân thản nhiên nói, Các ngươi cuối cùng là tìm tới. Người đi đường này, là là lúc trước thủ môn nhân giết một nhóm tu sĩ hậu nhân hay là đồ đệ. Tại chính mình bản thân bị trọng thương lúc, thủ môn nhân liền nghĩ đến, chỉ sợ là sẽ có như thế một đám người tìm tới cửa. Mặc dù bây giờ ngươi trấn thủ Thiên môn một chuyện chính là chính đạo, với lại lại có Tô Tiên quân che chở, nhưng lại chúng ta sư tôn phụ thân tiền bối, cũng chết vào tay ngươi bên trong, báo thủ chính là tiền kinh điểm nghĩa, cho nên này là nhân quả tuần hoàn, báo ứng sẽ đáng. Kia mặc mặc trường bào màu lam thanh niên, cao giọng nói một câu. Chúng quanh còn lại người vây xem, suy tư một phen, cảm thấy hắn nói thì có mấy phần đạo lý. Thủ môn nhân nghe vậy ha ha cười nói, vậy sao ngươi không tại ta tu dưỡng sinh tức sau đó lại đến? Hừ, chúng ta lại không phải người ngu, sau lưng còn có người nhà hộ bối, sao lại tùy tiện trước đi tìm cái chết. Thanh niên này vui mừng đến cực điểm, đối với thủ môn nhân chất vấn cũng là không chút nào che giấu mình tâm tư. Lần này khí độ, ngược lại là lại làm cho người tán thưởng mấy phần. Có thể là cái này chỉ cần không cần mật mũi, đồng thời lẽ thẳng khí hùng, liền sẽ để người khó mà phát giác được sai lầm đi. Thủ môn nhân tằng hắng một cái, hắn mặc dù nhìn qua suy yếu, nhưng là có Cố Vô Thiên linh khí điều dưỡng, lúc này sát một nhóm người này hay là đơn giản chỉ là mộ giết hơn nửa cuộc đời, đều là tình thế ép buộc, hắn cùng những người tuổi trẻ này trong lúc đó không oán không kỷ, không đến mức hạ tử thủ. Bây giờ thủ môn nhân ngược lại là không có lớn như vậy lợi khí, thực tế tại bọn người kia không có chạm đến lợi ích của hắn thời điểm, cho nên thủ môn nhân tự nhiên cũng sẽ không vô duyên vô cớ đem những người tuổi trẻ này giải quyết. Mà lúc này, Cố Vô Thiên đi tới, nhìn về phía nhóm người kia, nói ra, các ngươi nếu là muốn báo thủ lời nói, không ngại tìm ta. Cố Vô Thiên ngược lại cũng không phải can thiệp vào, chẳng qua là cảm thấy thủ môn nhân cả đời này việc làm, không thể nói đối với thị không thể nói sai chỉ là vì phòng ngừa những kia côn trùng có hại đi vào mà thôi. Bị che chở những người này, nếu không biết hắn dụng tâm lương khổ, ngược lại muốn chỉ trích lời nói, đó chính là thật sự không biết chuyện, mà trước mắt những thứ này không người hiểu chuyện ngược lại cũng không ít. Bọn hắn bập tra chú một cái đầu trong không biết đựng cái gì đồ vật, sinh hạ hài tử tự nhiên thì sẽ như thế. Hừ, ta liền biết sẽ như thế." Thanh niên kia quát lạnh một tiếng, chợt nói ra, "Ta chính là Tê Hà Sơn trưởng nhân, tên là Triệu Giang Lâm, phụ thân bị thủ môn nhân sát hại, cho nên báo thù chuyện đương nhiên, ngươi cố vô thiên lại là thủ môn nhân người nào?" Một tiếng này chợt vấn rơi xuống, Người chung quanh cũng sôi nổi nói ra, người này nói không sai, liền xem như Tô Tiên Quân cũng không có đạo lý kia. Oan có đầu nợ có chủ, nên tìm ai báo liền tìm ai báo. Ma thủ môn nhân sớm đã muốn Cố Vô Thiên làm là đệ tử của mình, cho nên trông mong nhìn sang. Thừa dịp này bước thoái vị lúc, xem xét có thể hay không đem sư đồ ở giữa danh phận quyết định tới. Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời cúi ngửa khó dưới, thầm nghĩ không xong, đây không phải nhìn lão già chủ vào, cũng tự trách mình nhất thời miệng phải mãi, tại sao phải là gia hỏa này can thiệp vào. Trong lúc nhất thời Cố Vô Thiên cũng có được mấy phần hối hận. Nhưng vào lúc này, một bên Lăng Vũ tâm đột nhiên hô hai nha, nguyên lai vị này chính là thủ môn nhân tiền bối sao? Gia phụ cũng cho ngài chuẩn bị một món lễ lớn đâu." Lam Vũ Tâm bên người sư huynh đệ tiến lên, xuất ra từng cái bảo hạt. Nàng vừa cười vừa nói, "Thủ môn nhân tiền bối đã từng đối với ta kiếm các có ân, lại cùng ta ra gia gia là là đồng môn, nói đến, ta còn phải xưng ngươi một tiếng gia gia đâu." Nghe được câu này, mọi người kinh ngạc không thôi, không có nghĩ đến cái này ngoài Côn Luân tới tiểu nha đầu, địa vị như thế lớn, thế mà biết nhau không ít cường đại người. Chẳng qua cũng có thể nghĩ thông suốt chuyện này, làm lúc kiếm các sáng lập lúc, thế nhưng cùng rất nhiều người đều có nguồn gốc. Ma thủ môn nhân nhìn xem trong chốc lát Lăng Vũ Tâm sau đó, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói ra: "À, nguyên lai là ngươi nha đầu này, chẳng trách không biết lão già kia hiện tại như thế nào." Lam Sơ thủ môn nhân cùng kiếm các lão tổ vì quan niệm bất hòa, cho nên tan rã trong không vui, sau đó rốt cuộc không có đi qua kiếp các. Lăng Vũ Tâm cười nói: "Dara hắn bế quan nhiều năm, chỉ là hắn nhiều lần nhắc tới ngài chuyện cũ, lệ vãn bối ngưỡng mộ không thôi, nếu là có thể bái ngải làm thầy thì tốt." Lăng Vũ Tâm nói chân thành đến cực điểm, đáy mắt cũng còn có ngưỡng mộ một trong. Ma thủ môn nhân nghe vậy vẫn đúng là trầm mặc một hồi, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Rồi lâu sau đó, hắn được, nha đầu, ngươi tiến lên đây, nhượng ta nhìn ngươi căn cốt. Lăng Vũ Tâm nghe vậy mừng rỡ không thôi, liền đội vàng tiến lên đi, đứng ở thủ môn nhân trước người. Hắn rồi ra hai tay, một cỗ linh thức nô ra đi, dò xét một phen nàng căn cốt, chợt một đạo kiếm ý bắn ra. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Ở trong nháy mắt này, người chung quanh cũng cảm thấy lông tơ bỗng nhiên dựng thẳng đến, nhịn không được tê cả da đầu. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, một đạo kiếm ý theo trên người Lăng Vũ Tâm hiện hiện, cùng với nó cùng nhau triệt tiêu. Lăng Vũ Tâm cả đời này chỉ có hai cái yêu thích Một cái là kiếm, một cái là rượu. Cho nên viên kia kiếm tâm cũng là tương đối đơn thuần, chỉ bất quá bây giờ vẫn còn tương đối non nớt thôi. Thủ môn nhân thấy này hai mắt tỏa sáng, ngay cả liền nói, tốt tốt tốt, ngươi nha đầu này ngược lại là thiên phú không tồi, tuổi còn nhỏ cư, nhưng đã ngưng luyện ra kiếm ý, xem là khá kế thừa y bát của ta. Nghe vậy, Lăng Vũ Tâm hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ như điên nói, thật sự sao? Đệ tử khấu kiến sư phụ. Nói xong, nàng thì quỳ xuống hướng phía thủ môn nhân rơi xuống túi đầu. Mà thủ môn nhân vất tay, sau lưng một đạo hộp kiếm hiện hiện, chô giật đến Lăng Vũ Tâm trước người. Chỉ nghe hắn nói, ừm. Đứng lên đi, đây là vi sư đưa cho ngươi lễ gặp mặt, ngươi thỉ thu cắt đi. Giờ phút này, hộp kiếm mở ra, một đạo kiếm ý bén nhọn từ đó tán phát ra. Kiếm ý lui tán sau đó, chỉ thấy được một thanh bảo kiếm lặng lặng cất đặt ở trong đó, thân kiếm trôi chạy đến cửa điểm, phía trên điêu khắc bọt nước phù văn, nhìn qua huyền diệu đến cửa điểm. Mà bảo kiếm này bên trên, càng là hơn khả mạn nhìn nhiều khóa bảo thạch linh thạch, nhìn qua tinh xảo hoa lệ, với lại xem xét chính là nữ nhân sử dụng bộ kiếm, thử vấn tiên hạ nữ nhân nào năng lực không thích dạng này một thanh kiếm. Lăng Vũ Tâm nhìn thấy kia bảo kiếm thời điểm, con mắt đều nhanh lạ bất khai. Như thế hoa lệ bảo kiếm Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, huống hồ, bảo kiếm này phẩm giai không thấp, có thể so với nửa bước tiên khí. Ngay cả Cố Vô Thiên Hắc Long tiên kiếm đều có chút mơ hồ ba động, tựa hồ là muốn thôn vệ bảo kiếm này đồng dạng. Cố Vô Thiên cũng là tại nội tâm gật đầu một cái, lão gia này ngược lại là ra tay bất phàm, cho thanh kiếm này cũng là cái thứ tốt, như thế chính là Lăng Vũ Tâm cơ duyên. Đa tạ sư phụ, ta rất thích kiếm này. Lăng Vũ Tâm vội vàng hướng phía thủ môn nhân nói lời cảm tạ, ôm chặt hồ kiếm, xem như chân bảo. Mà lúc này, thủ môn nhân nói ra, kiếm này, đó là ta lúc đầu chém giết một vị tiên tộc trong tay bà tới, tên là Thanh Ngọc kiếm. Trong đó đã nổi lên rất nhiều kiềm ý. Nói đến đây trong, thủ môn nhân dừng lại một lát, thầm nghĩ nếu không phải này tiền kiếm vô cùng sức tưởng tượng, hắn cũng sẽ không để đó không cần. Bây giờ đưa cho tiểu nha đầu này, ngược lại là phù hợp, người trẻ tuổi chính là muốn sức tưởng tượng một chút nha. Chậc, hắn tiếp tục nói, ngươi vượt nhưng đã trở thành đồ đệ, vậy ta cũng đem y bắt chuyển cho ngươi, ngươi cẩn thận cẩm ngộ một phen. Nghe được câu này, kia Triệu Giang Lâm vội vàng nói, "Chẩm đã, vị cô nương này bái sư ta cũng có ý kiến, truyền thừa của ngươi đích thật là phải thừa kế xuống dưới, nhưng mà nếu nàng cẩm ngộ quá lâu làm sao bây giờ?" A Nhìn tới vị đạo hữu này là sốt ruột nhìn đi gặp Đức Diêm Vương phải không?" Lăng Vũ Tâm vừa cười vừa nói, "Tất nhiên đạo hữu sốt ruột, vậy ta thì định một cái thời gian đi, hai nén nhang sau đó là có thể bắt đầu thị thí. Ta đại biểu sư phụ ta cùng ngươi đánh một trận, này cũng không tính là vô cớ xuất binh đi." Nghe vậy Triệu Giang Lâm suy tư một phen, nhìn về phía người bên cạnh, mọi người khác đều là gật đầu một cái. Điều kiện như vậy đối bọn họ đã là mười phần có lợi, nếu lại tiếp tục dây dưa tiếp lời nói, ngược lại là hiện đến bọn hắn có chút không biết xấu hổ. Chương 371, phân quan kiếm pháp, chương 371, phân quan kiếm pháp. Nhìn xem cái này Lăng Vũ Tâm cũng không giống là người thông minh, hai nén nhang thời gian, nàng có thể lĩnh ngộ cái gì? Tiểu lệ nha đầu này cũng bất quá là tại giả mồm thôi. Triệu Giang Lâm nghĩ đến đây, một bộ cố mà làm dáng vẻ nói ra, "Được rồi, vậy chúng ta thì cho ngươi hai nén nhang thời gian." Nói xong, hắn làm như có thật xuất ra hai nén nhang, bắt đầu đốt lên tới. Có cơ hội tốt như vậy, có thể đem thủ môn nhân đưa vào chỗ chết, với lại một bên Cố Vô Thiên thì không xuất thủ, ngược lại là cái cơ hội khó được. Mà lúc này, thủ môn nhân thì trực tiếp đem kiếm pháp truyền vào Lăng Vũ Tâm trong ngốc, nói ra, "Nhìn kỹ, vi sư chỉ truyền ngươi một chiêu." Có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, nhìn xem bản lĩnh của ngươi." Từng đạo tuyệt vời kiếm pháp truyền tới Lăng Vũ Tâm trong óc. Nay truyền gọi quá trình thì hao tốn nửa nén hương thời gian, nhìn thấy thủ môn nhân thu công, trên mặt hắn cũng là dậy rồi mấy phần vẻ gỗ cợn. Triệu Giang Lâm cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Lăng Vũ Tâm, nói ra: "Ngươi có thể phải hảo hảo lĩnh ngộ a, nếu là thua lời nói, ngươi này vừa mới con xuống sư phụ, coi như được tự tại." Nghe được câu này, Lăng Vũ Tâm tâm thần ý loạn, vừa rồi lĩnh ngộ kiếm chiêu tựa hổ là quên đi. Nàng phẫn nộ nhìn pháng qua Triệu Giang Lâm, lại bắt đầu tiếp tục lĩnh ngộ. Giang Hỏa này thật sự là quá xấu rồi, ở thời điểm này mở miệng quá dày, chính là vì nhường nàng không cách nào nhanh chóng lĩnh ngộ. Nhưng mà không biết vì sao, sao cũng không tìm tới vừa rồi cảm giác. Mắt thấy chỉ còn lại thời gian một nén nhang, Lăng Vũ Tâm có mấy phần sốt ruột, nàng vội vàng nhìn về phía Cố Vũ Thiên. Hắn tới gần hắn, nói ra, không cần sốt ruột, lão giả này kiếm đạo đan giản, lấy sát nhập đạo, tìm thấy đều là tự huyết, ngươi chỉ cần biết rằng thế nào nhanh chóng giết chết địch nhân, thì lĩnh ngộ trong đó chân lý, có phải hay không xuất kỳ bất ý. Không sai, quả nhiên là như vậy, phu quân thật lợi hại. Đơn giản dăm ba câu, Lăng Vũ Tâm trong nháy mắt liền hiểu kia truyền thừa cửa ải chỗ. Nang đội vàng bắt đầu đối với còn lại kiếm chiêu linh nộ, dần dần xâm nhập đến một mảnh trốn không người. Giữa trời đất, chỉ có kiếm pháp còn có cố vô thiên hướng dẫn từng bước. Người trung quanh cũng cảm giác được trên người nàng truyền đến một cỗ đặc biệt ba động. Nha đầu kia, chẳng lẽ là thật linh nộ? "Sẽ không, chỉ là thời gian một nén nhang có thể linh nộ cái gì? Đến lúc đó còn là chúng ta bại tướng dưới tay. Hôm nay chúng ta nhất định phải giết thủ môn nhân, làm đầu đuôi báo thù. Tất cả mọi người đừng sợ." Nhìn hắn sao giả thần giả quỷ, Đám người kia trong lúc nhất thời có mấy phần hoảng hốt, nhưng là lại cưỡng ép trấn định lại. Rốt cuộc thời gian một nén nhang, ở đâu đủ linh nộ? Lẽ nào cảnh giới này không bằng bọn hắn tiểu nhát đầu, thật sự có thể đem bọn hắn cho thế nào sao? Nếu là Lăng Vũ Tâm hiểu rõ bọn hắn ý nghĩ, chỉ sợ là hội rồi to, mặc dù nàng chưa đủ thông minh, nhưng mà nàng có phu quân a. Nàng phu quân cô vô thiên, thế nhưng tuyệt thế thiên tài. Kia tại kiếm đạo bên trong nếu là dám xưng người thứ hai lời nói, vậy liền không ai dám xưng đệ nhất. Đông. Một đạo đồng la tiếng vang lên, kia Triệu Giang Lâm Hồ đã đến giờ. Mà lúc này, Lăng Vũ Tâm thì mở mắt ra, Tiên người nói, "Ai nha, ta còn chưa lĩnh ngộ xong đâu." Sư phụ kiếm đạo thật là tinh diệu đến cực điểm. Kiếm pháp đó thật sự là tinh diệu đến cực điểm, thủ môn nhân không hổ là xưng là kiêu khủng, đối với kiếm pháp nghiên cứu mười phần tấu triệt. Chẳng qua là so với nàng phu quân yếu một chút thôi, Lăng Vũ Tâm ở trong lòng đã tràn đầy kính nể. Nhưng là đối với nàng mà nói đã đầy đủ, nghĩ phải giải quyết trước mắt mấy người này, thật sự là một chuyện chuyện quá đơn giản tình cảm. Ma Triệu Giang Lâm nghe được câu này vui vẻ không thôi, là hắn biết tiểu nha đầu này trong khoảng thời gian này căn bản lĩnh ngộ không là cái gì. Người vui vẻ cái gì? Mặc dù ta không có lĩnh ngộ xong, nhưng là đối phó ngươi đợi đủ á." Lăng Vũ Tâm cười nói một câu, chợt xuất ra thanh Ngọc kiếm, đi đến rộng rãi chỗ. Mà lúc này, nguyên bản muốn ly khai Tỉnh Nghiên Nghiên cùng Tử La Tiên tử đều dừng lại, đối với tiểu cô nương này, trong lòng của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng mang một ít định ý. Các nàng ngược lại là muốn nhìn, cái này Lăng Vũ Tâm rốt cục là có bản lĩnh gì lại có thể cầm xuống Cố Vô Thiên. Hai người đều là tiên kiêu chi tử, tự nhiên là đối với tiểu nha đầu này có chút khinh phục. Lăng Vũ Tâm cầm trong tay bạch Ngọc kiếm, nhìn về phía trước mắt Triệu Giang Lâm, nói ra, "Vị đạo hữu này, rút kiếm đi." Triệu Giang Lâm tay cầm hàng ma sử, Nhìn trước mắt Lăng Vũ Tâm, nói ra, "Tốt, vậy liền để ta lĩnh giáo cô nương cao chiêu." Dứt lời, chỉ thấy Triệu Giang Lâm giơ lên trong tay hàng ma sử, hướng về phía trước vung vẫy mà đi. Hàng ma sử tại vung vẫy lúc, phát ra vụ vụ tiếng vang, như là có vạn khối lực, hướng về Lăng Vũ Tâm đập tới. Lăng Vũ Tâm thân hình lóe lên, trong nháy mắt tránh thoát Triệu Giang Lâm công kích. Đồng thời trong tay nàng thanh ngọc kiếm nhanh chóng múa, đem Triệu Giang Lâm công kích mà đến cây gậy tất cả đều ngăn cản được. Keng. Liên tiếp âm thanh truyền đến, cây gậy cùng kiếm va chạm trong nháy mắt, bắn ra một hồi hỏa hoa. hoa. Thần mấy kiếm. Triệu Giang Lâm trong lòng thất kinh. Không bèn bèn là cái cô nương này kiêu phách, càng là hơn trong tay nàng thanh kiếm này. Chính mình dùng chính là một kiện thượng phẩm linh khí, mà đối phương vũ khí trong tay tuyệt đối so với trong tay hắn cái này hàng ma sử lợi hại hơn. Nhưng mà cùng nữ tử trước mắt đụng vào nhau, nhưng không có chiếm đến bất kỳ thiện nghi. Cái này khiến Triệu Giang Lâm trong lòng rất là rung động, trong lòng càng là hơn suy tư. Nhìn tới không bèn bèn là thực lực cường hãn, với lại kiếm thuật cũng lạt như thế lợi hại a. Nghĩ xong, chỉ thấy Triệu Giang Lâm cầm trong tay hàng ma sử, lại là hướng về Lăng Vũ Tâm công tới. Lần này Lăng Vũ Tâm không tránh, hai cánh tay của nàng nhanh chóng giao nhau tại trước ngực, chặn Triệu Giang Lâm công kích. Trận một tiếng quát khẽ, phân quang kiên quyết, lập tức chỉ thấy trắng xóa hoàn toàn chỉ riêng mang theo Lăng Vũ Tâm hai tay bên trong bạo phát ra. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Mảnh này bạch quang như là có tầng tầng sát khí ngưng tụ mà thành, thuận về bốn phía quét tán mà đi. Rầm rầm rầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, tất cả trong không khí nhiệt độ trong nháy mắt hạ thấp rất nhiều. Lăng Vũ Tâm hai mắt nhìn chăm chú trước mặt Triệu Giang Lâm, lạnh giọng nói ra, "Đạo hữu, tiếp kiếm đi." "Hử?" Nghe nói Lăng Vũ Tâm lời nói, Triệu Giang Lâm hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Ngươi cũng quá coi thường người." cũng có thể buông tay làm. Chỉ thấy Triệu Giang Lâm đem trong tay hàng ma sử cất đặt trên mặt đất, tay phải đột nhiên đẩy hướng trên đất hàng ma sử, lập tức một cỗ vô hình kình khí truyền xuống mặt đất trong. Đúng lúc này, Triệu Giang Lâm trái chân vừa đạp xông về phía trước, trong tay hắn hàng ma sử mang theo tiếng thét, hướng về Lăng Vũ Tâm lập tới, tốc độ phi thường nhanh. Lăng Vũ Tâm thấy thế, trong tay thanh ngọc kiếm lần nữa huy động, một tầng màu trắng kiếm ảnh hướng về Triệu Giang Lâm công tới. Ầm ầm, liên tiếp tiếng vang lên lên, Lăng Vũ Tâm cùng Triệu Giang Lâm hai người đồng thời lui về phía sau. Hai người tại lui bước thời điểm, trong tay binh nhận đã qua lại đụng vào nhau phát ra đinh đinh đường đường giòn vàng âm thanh. Lăng Vũ Tâm cùng Triệu Giang Lâm đồng loạt thôi về sau, nhìn núi phương. Kia Lăng Vũ Tâm lại lợi hại như thế, cái này kiếm pháp bén nhọn đến cực điểm, thật là có thủ môn nhân mấy phần phong thái. Đúng vậy à, cái này kiếm pháp sát thực rất cường đại, không hổ là kiếm cấp tiểu công chúa, tối lệ tử xuất sắc một trong, sát thực có hắn tư cách. Mọi người thấy đối diện Lăng Vũ Tâm, đều đang sôi nổi nghị luận, đối với Lăng Vũ Tâm kiếm pháp cũng than thở không thôi. Kiếm pháp, ta còn thực sự không biết đến đâu. Chẳng qua dựa vào mấy phần man lực chiếm được tiên cơ mà thôi. Triệu Giang Lâm nở nụ cười nhìn Lăng Vũ Tâm nói ra, xem chiêu cẩn thận làm bị thương ngươi." Dứt lời, chỉ thấy Triệu Giang Lâm trong tay hảng ma sử lắc một cái, lần nữa hướng về Lăng Vũ Tâm công tới. Lần này càng là hơn sử dụng dường như lực lượng toàn thân. Lần này lực lượng muốn so trước đó lực lượng lớn hơn gấp 3 tạ hữu, tốc độ thì mau hơn rất nhiều. Kiếm khí tung hành. Lăng Vũ Tâm trong hai mắt bộc phát ra một hồi bén nhọn chi sắc, cổ tay chuyển một cái, bạch ngọc kiếm hướng về Triệu Giang Lâm đâm tới. Ken ken ken. Lại làm một hồi tiếng vang truyền đến, Lăng Vũ Tâm cùng Triệu Giang Lâm hai người đồng loạt lui về phía sau. Hai người lui ra phía sau vài mét về sau, lần nữa đứng thẳng lên, lần nữa hướng đối phương tiến công. Phân quang kiên quyết, chỉ thấy Lăng Vũ Tâm cầm trong tay thanh hắc kiếm, nhanh chóng vũ động. Đinh dong, thanh tĩnh âm thanh không ngừng truyền đến, tại Lăng Vũ Tâm bên người không ngừng hiện ra từng vòng từng vòng gợn sóng. Mà Triệu Giang Lâm thấy này, thần sắc khẽ biến, hiểu rõ thiếu nữ trước mắt tuyệt không phải loại lương thiện, không dám có chút chủ quan. Chỉ thấy được tay hắn nắm hàng ma sự, hướng nhìn thiếu nữ trước mắt phóng đi, hiểu rõ lại bất cần như vậy đi xuống, hắn sợ là thực sự phải thua. Chương 372, Lăng Vũ Tâm kiếm tông, chương 372, Lăng Vũ Tâm kiếm tông. Giết. Triệu Giang Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, hàng ma sự huy động, hướng về Lăng Vũ Tâm công tới. Lăng Vũ Tâm thấy này thì không chịu thua kém, đồng dạng là huy động thanh ngọc kiếm hướng về hắn công kích mà đi. Vành. Liên tiếp tiếng vang truyền đến. Triệu Giang Lâm cùng Lăng Vũ Tâm hai người công kích cũng vô cùng bén nhọn, không ngừng mà hướng trên người của đối phương chào hỏi mà đi. Tốc độ của hai người cũng cực nhanh, thời gian một cái nháy mắt liền đánh mấy trúng hiệp, vẫn như cũng chưa phân ra thắng bại. Nhưng mà hai người ai cũng không dám chủ quan, hiểu rõ trong lòng đối phương cũng muốn đưa lẫn nhau vào chỗ chết, cho nên bọn hắn càng là hơn không dám có bất kỳ sai lầm. Ở thời điểm này, bất kỳ cái gì tổn thương là bất kỳ sai lầm đều sẽ để bọn hắn chết tính mệnh. Bọn hắn đều là hiểu rõ Này là sinh tử chiến đấu. Hơn xuất hiện một một chút lầm lỗi liền sẽ mất đi tính mạng, cho nên bọn hắn cũng tận lực tránh phạm sai lầm. Triệu Giang Lâm cùng Lăng Vũ Tâm đánh một nén nhang công phu, nhưng hai người vẫn như cũ ở vào khó phân trên dưới tình trạng, người này cũng không thể làm gì được người kia. Này Lăng Vũ Tâm võ kỹ thật đúng là không tệ. Với lại sát khí trên người, lại có thủ môn nhân mấy phần hư vị, nhìn tới tên kia công pháp đích thật là có chút quái, thời gian ngắn ngủi thì có thể nuôi dưỡng được một cao thủ như thế. Triệu Giang Lâm thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, trước mắt Lăng Vũ Tâm kiếm trong tay dường như không bình thường lắm. Kiếm pháp của nàng mặc dù vô cùng bén nhọn, nhưng mà mũi kiếm lại không phải loại đó sắc nhọn bộ dáng, phản giống như là có mềm dẻo tính bên dẻo. Loại kiếm pháp này Triệu Giang Lâm từng nghe sư phụ đã từng nói, đây là thủ môn nhân kiếm chiêu, gọi là huyết khí phân phi. Nay chỉ dùng kiếm pháp bên trong mềm mại kiếm khí cùng huyết khí đến hóa giải công kích của đối nhân. Chính là thích hợp nhất cận chiến chém giết kiếm pháp, mà Lăng Vũ Tâm trưởng kiếm trong tay, liền sử dụng lá chiêu này. Nguyên lai like là sử dụng kiếm pháp hóa giải công kích của ta. Nghĩ đến đây, Triệu Giang Lâm khẽ miệng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Phân quan kiếm pháp, Lăng Vũ Tâm trưởng kiếm trong tay nhanh chóng xoay tròn. Lập tức một đoàn bạch sắc kiếm quang, như là bay đầy trời tuyết, hướng về Triệu Giang Lâm bào phủ tới. Nay đoàn bạch sắc kiếm quang bên trong ẩn chứa cực lớn lực lượng. Một sáng bị những thứ này kiếm quang nhiễm, địch nhân rồi sẽ trong nháy mắt chết hành động năng lực, lâm vào trạng thái tê liệt. Nhìn thấy loại tình huống này, Triệu Giang Lâm sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn nhanh chóng thúc đẩy thể nội linh khí, đem thể nội cương kình toàn bộ quán thâu tới trong tay hàng ma sư bên trong. Cái này khiến trong tay hàng ma sư xảy ra lần nữa biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hàng ma sư bên trên lập tức tỏa ra từng đạo hào quang màu hoàng kim, giống như một cái hoàng hạ bình thường, quần quần vô tận, thẳng đến Lăng Vũ tâm đánh tới. Giang Hỏa này ngược lại cũng không phải chỉ có ngoại miệm năng lực, trên tay công phu cũng là không kém. Lăng Vũ Tâm thấy thế, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Trường kiếm trong tay của nàng về phía trước vạch ra một đạo vết kiếm, một luồng kỳ lạ năng lượng theo kiếm trong tay phát ra, hướng về phía trước đánh tới. Oeng. Hai người công kích chạm vào nhau, phát ra một đạo ầm ầm tiếng nổ. Triệu Giang Lâm nắm đấm cùng Lăng Vũ Tâm kiếm trong tay đụng vào nhau. Lập tức, hai người thân thể lui về phía sau. Trên mặt đất lưu lại hai cái thật sâu dấu vết, có thể thấy bọn hắn thực lực mạnh. Tốt. Lại tiếp tam một chiêu phá diệt cực quang. Triệu Giang Lâm thấy thế, hô to một tiếng. Sau đó, hắn xong trưởng hợp lại, thân bên trên lập tức xảy ra cải biến cực lớn. Chỉ thấy một cỗ khí thế khổng lồ không ngừng mà từ trên người hắn phóng thích mà ra. Ở sau lưng của hắn xuất hiện một cái cự long hư ảnh, sinh động như thật, gia hỏa này tu luyện công pháp tựa như là huynh hướng Phật giáo một phái, trên người chỗ phát ra kim quang, hình như có bất diệt chính khí. "Ngang." Tiếng long ngâm truyền ra, cái kia hư ảnh lập tức ngẩng mặt lên trời gào hét một tiếng, hướng lên trước mắt Lăng Vũ Tâm nào qua. Nhìn hướng mình vọt tới cự long hư ảnh, Lăng Vũ Tâm sắc mặt biến hóa, dạng này chiêu thức đích thật là để người có chút tâm kinh động phách. Phân Quang kiếm pháp thức thứ 3, Thiên địa long tộc chỉ thấy Lăng Vũ Tâm trong tay thanh ngọc kiếm nhanh trong múa động, chỉ thấy từng đạo kiếm khí màu trắng, còn như mưa rơi, không ngừng mà hướng về Triệu Giang Lâm. Ầm. Cự Long công kích, rơi vào Lăng Vũ Tâm kiếm khí phía trên, lập tức bị suy yếu. Lúc này, Lăng Vũ Tâm lần nữa vung động trường kiếm trong tay. Hưu. Kiếm khí màu trắng còn như là cố sao trổi, không ngừng mà theo thanh ngọc kiếm thượng phát xạ mà ra. Mỗi một khoa kiếm khí màu trắng, cũng ẩn chứa cực kỳ năng lượng khủng khủng, giống như có thể phá vỡ tất cả đồ vật. Thấy cảnh này, Triệu Giang Lâm trên mặt lộ ra một vòng vẻ nôn trọng. Hắn hai mắt nhắm chặt, thân thể di chuyển nhanh chóng lên, không ngừng mà trốn tránh kiếm khí, cố gắng tránh đi Lăng Vũ Tâm công kích. Chỉ thấy thân thể của hắn nhanh chóng tại nguyên chỗ lấp lóe, mỗi một lần trốn tránh đều bị Lăng Vũ Tâm kiếm khí đánh một không. Lăng Vũ Tâm thấy này lông mày nhướng lên, trong tay hành động càng thêm bén nhọn, mỗi một chiêu đều có thể uy lực càng đậm ngày xưa. "Phá cho ta!" Bị người kia khiến cho có chút không nhiều kiên nhẫn, dường như là bò chết giống nhau nhảy tới nhảy lui, Lăng Vũ Tâm giận quát một tiếng, trường kiếm trong tay nhanh chóng về phía trước phách chạm mà đi. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Chỉ thấy từng đạo kiếm khí màu trắng không ngừng mà hướng về phía trước bay đi, tốc độ phi thường nhanh. Thật nhanh kiếm pháp." Triệu Giang Lâm kinh ngạc nói. Chỉ thấy Lăng Vũ Tâm kiếm pháp nhanh chóng trên không trung lao vùng vụt, mỗi một chiêu đều có thể thoải mái tránh thoát. Triệu Giang Lâm không thể không thừa nhận, Lăng Vũ Tâm kiếm pháp rất bất phàm, phải nói thủ môn nhân lão gia hỏa kia đúng là có nhiều thứ. Lúc này, đối diện kiếm pháp lần nữa huy động lên tới. Bạch, bạch, bạch. Theo từng đạo kiếm khí màu trắng họa qua bầu trời, trong cả sân đều là một mảnh một mảnh trắng xóa. Thấy cảnh này, Triệu Giang Lâm không khỏi nhíu nhíu mày, sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Hắn hiểu rõ Lăng Vũ tâm này là chuẩn bị dùng chiêu này đưa hắn bước lui. Nhìn tới đây là đến quyết thắng thua lúc, hai cái nội tâm của người đều là một mảnh sục sôi. Cái này khiến hắn không thể không sử ra bản thân bản lĩnh giữ nhà, mới có thể thắng trận chiến đấu này thắng lợi. Hừ, ngươi cho rằng chiêu này liền có thể ngăn cản ta sao? Nam mơ. Chỉ thấy Triệu Giang Lâm lạnh hừ một tiếng, lập tức song trưởng đột nhiên về phía trước đánh ra, hướng về bốn phía kiếm khí màu trắng vút tới. Bàn tay của hắn đang quay ra nháy mắt, trong tay xuất hiện một con bản tay lớn màu xanh, mang theo ngập trời khí tức, hướng về bốn phía kiếm khí màu trắng nên kích mà đi. Vành. Vành. Hai tiếng trầm đục truyện ra, bốn phía kiếm khí màu trắng cùng kia bàn tay lớn đồng thời vỡ ra. Giờ khắc này, bốn phía kiếm khí màu trắng tiêu tán ra, mà kia bàn tay lớn cũng biến mất theo không thấy. Tốt, rất tốt. Triệu Giang Lâm nhìn bốn phía đất trống, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Lăng Vũ Tâm, hôm nay ta nhất định muốn lấy đi cái mạng nhỏ của ngươi. Đợi lát nữa sư phụ ngươi cũng sẽ cùng đi với ngươi. Triệu Giang Lâm lạnh lùng nói, lập tức thân hình nhanh chóng rời động, hướng về Lăng Vũ Tâm đánh tới. Hai người đấu thời gian dài như vậy, nội tâm của hắn cũng sớm đã không kiên nhẫn được nữa, nếu không phải nhìn Cố Vô Thiên mặt mũi, Hắn đã sớm không có kiên nhẫn cùng người kia tiếp tục dây dưa tiếp. Nói xong, trong tay hắn hàng ma sử không ngừng mà vung lấy, hướng về Lăng Vũ Tâm cơ thể đập tới. Phân quang kiếm pháp, huyết vân Mạn Tiên. Lăng Vũ Tâm thấy thế, trường kiếm trong tay lần nữa múa động. Lập tức, đẩy trời bồng tuyết hướng về bốn phía bay lả tả, chẳng qua những thứ này trên bồng tuyết mang theo trận trận sát khí, những sát khí kia thật sự là để người có chút tê cả da đầu. Một cú kiếm khí màu trắng, huyền như sóng triều, xô chào mãnh liệt, đem toàn bộ trảng cảnh hoàn toàn bao phủ lại. Nhưng người không cách nào thấy rõ ràng trong sân tình huống, chỉ có thể mơ hồ trông thấy Mạn Tiên phi vũ kiếm khí màu trắng. Thật là đáng sợ kiếm khí. Xa xa quan chiến các vị cao tầng thấy cảnh này, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn nhìn đến đây, đều có thể cảm giác được theo kia Mạn Thiên Phi Vũ kiếm khí màu trắng trong, ẩn chứa cực kỳ nồng đậm khí tức nguy hiểm, làm cho người không dám chậm trễ chút nào, nhìn ra được Lăng Vũ Tâm vào lúc này cũng là không định mang xuống, trên tay thanh trường kiếm này là càng lúc càng nhanh. Triệu Giang Lâm nhìn thấy đầy trời phất phới kiếm khí màu trắng, nhíu mày. Lập tức, trong tay hắn hàng ma sử nhanh chóng huy động, hắn biết không thể làm cho đối phương sát khí này thành hình, bằng không đối với hắn mà nói chính là phiền phức rất lớn. Lập tức, đầy trời kim hoàng sắc quyền mang. Tuấn về đầy trời kiếm khí quét sạch mà đi, hai cô đáng sợ năng lượng đụng vào nhau. Wen, Wen, màu vàng kim quần mang, tại giữa không trung không ngừng xoắn lẫn, nhường ánh mắt của mọi người đều là không biết nên nhìn xem ở đâu, hai bên lực lượng tựa hồ là thế lực ngang nhau. Không ngừng mà cùng đầy trời kiếm khí màu trắng va chạm, bạ phát ra trận trận oanh minh thanh âm. Không ít người đều bị đợt này xung kích có chút đứng không vững, những kia thực lực chênh lệch một ít càng là hơn đặt mông ngồi trên mặt đất. Từ La tiên tử cùng tỉnh Nghiên Nghiên trong mắt đều cũng có chút ít dị sắc, không ngờ rằng tiểu nha đầu này lại có thể liệu đến một bước này. Cấm nàng cho rằng nha đầu này bản thân thực lực không bằng đối phương, cũng không lâu lắm rồi sẽ thua trận, nhưng mà không nghĩ tới nha đầu này ngược lại là tâm tính tương đối cứng cỏi. Một thằng hết sức chăm chú đang nhìn chăm chú sơ hở của đối phương, cho dù thất bại nhiều lần, nhưng vẫn kiên trì không ngừng tại đọ thủ. Nay tâm tính đủ để cho người đem nàng coi trọng mấy phần. Chương 373, triệu tử đống, chương 373, triệu tử đống. Thủ môn nhân cùng Cố Vô Thiên ở một bên nhìn, đáy lòng đều là vui mừng, rốt cuộc hai người không nghĩ tới nha đầu này lại có thể kiên trì lâu như vậy. Thủ môn nhân nói, nha đầu này thật đúng là có mấy phần bản lĩnh, không hổ là ta thủ môn nhân đệ tử. Nhìn đến đây thủ môn nhân tự nhiên thì là phi thường an tâm, thuyền của mình trưởng có dạng này người kế thừa số dưới, vậy hắn ngược lại cũng là yên tâm. Đa tạ tiền bối đem truyền thừa giao cho Tâm Nhi. Cố Vô Thiên cũng đối với thủ môn nhân nói một câu, hiểu rõ thủ môn nhân dụng tâm lưng cổ, cũng biết truyền thừa của hắn có người kế thừa, giờ phút này càng là hơn an tâm rất nhiều. Nghe được câu này, thủ môn nhân cười nói, ngươi tiểu tử này, như không phải là bởi vì nha đồ này, như thế nào đối với ta khách khí như thế. Hắn nghe vậy cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến, lại bắt đầu đi xem xa xa chiến đấu. Mà lúc này, Tình Nghiên Nghiên thì nhìn Lăng Vũ Tâm kiếm pháp khẽ nhíu mày. Tiểu nha đầu này đúng là có mấy phần câu chuyện thật, với lại hiện tại được thủ môn nhân truyền thừa, ra tay càng là hơn cổ quái mà cường đại. Nàng không nghĩ tới, Lăng Vũ Tâm lại lợi hại như thế, kiếm thuật cũng coi là đỉnh tiêm. Lúc này, Lăng Vũ Tâm quát nhẹ âm thanh truyền đến, phân quang kiếm pháp. Một tiếng rơi xuống trời điểm, không khí bỗng nhiên trở nên lạnh, gió bất cuốn theo tất cả, ở giữa sen lẫn cuồng liệt kiếm khí. Kiếm khí kia còn như tuyết bay như phong bạo, trên không trung quét sạch lao nhanh. Nhìn thấy Mạn Tiên Phi vũ kiếm khí, Triệu Giang Lâm trong lòng cũng dâng lên một chút sợ hãi. Nay Mạn Tiên Phi vũ kiếm khí thì chẳng khác nào có sinh mệnh, mỗi một cú kiếm khí cũng hướng phía trên người hắn tử huyễn mà đến, giống như có thể xuyên thấu phòng ngự của mình, nhường trong tim mình tràn đầy khủng hoảng. Hắn vội vàng tránh né lên Mạn Thiên Phi Vũ kiếm khí, đồng thời càng không ngừng huy động hàn ma sử, đập nện ra từng đạo kinh phong, đem tia đẩy trời kiếm khí thổi tán mát. Nhưng hắn phát hiện này Mạn Thiên Phi Vũ kiếm khí dường như cũng không có bởi vì động tác của mình mà biến mất, ngược lại là ngày càng dày đặc, ngày càng mạnh mẽ, không ngừng mà hướng phía chính mình đánh tới. Phản phất là muốn đem chính mình sát chết tại đây lầy trời mưa kiếm phía dưới, cái đó nhìn lên tới Nhu Nhu nhược nhược tiểu cô nương vẫn còn có dạng này sát chiêu, với lại này sát chiêu đến lúc này mới dùng, để người thật sự là vội vàng không kịp chuẩn bị. Triệu Giang Lâm trong lòng hoảng hốt, hiểu rõ này kiếm khí đầy trời căn bản là không có cách ngăn cản, liền ngay lập tức quay người chạy trốn, chuẩn bị theo một con đường khác thoát khỏi. Hắn trong nháy mắt thì có rõ ràng phán đoán, chính mình không cách nào ngăn trở một chiêu này, thoái một cái tuyệt đối có thể muốn hắn mệnh. Nghĩ dùng thân pháp của mình mau thoát đi nơi này, chí ít tránh đi này đoạt mệnh sát chiêu. Nhưng mà hắn lại quên đi, tại đây đầy trời kiếm khí phía dưới, trừ phi ngươi là thần tiên hạ phàm, bằng không tân bản không có bất kỳ xử lý pháp có thể đảo thoát. Từng đợt châm đục chuyển đến, Lăng Vũ tâm đầy trời mưa kiếm, lại tùy tiện phá hết triệu rang lâm phòng ngự, trực tiếp tục hướng về hắn vọt tới, nhưng hắn muốn tránh cũng không được, chân cũng không thể tránh. Hắn vội vàng vận công ngăn cản, nhưng lại không làm nên chuyện gì, vẫn là bị này đầy trời kiếm vũ đâm trúng. Sau đó trên người hắn xuất hiện từng dãy huyết động, máu chảy ồ ạt. Trên mặt của hắn lộ ra tuyệt vọng thần sắc, giờ phút này mới biết được giữa hai bên chênh lệch rốt cục lớn đến bao nhiêu. Hắn vạn lần không ngờ, vốn cho là là tất thắng cục diện này, cuối cùng lại là kết quả như vậy. Lẽ nào ta thật sự phải chết ở chỗ này sao? Nhớ ra tiền bối từng tại lúc sắp chết đối với mình bàn giao, Nhớ ra những kẻ thủ còn không có báo, ta không cam tâm a. Nội tâm của hắn có điên cuồng cùng vẫn nộ hào hét, hắn không cam tâm cứ như vậy không hiểu ra sao bị mất mạng. Hắn không tự chủ được vươn tay sở hướng bộ lực mình chỗ, chỗ nào cắm ba thanh phi kiếm. Này ba thanh phi kiếm thượng bố trí trận pháp, chỉ cần mình chạm đến, trong náy mắt rồi sẽ nổ tung hóa thành một phấn. Phù phù. Hắn trực tiếp ngã trên mặt đất, thần sắc cảm đạm không thôi. Ha ha ha ha, ta thắng. Lăng Vũ tâm thấy thế, ngay lập tức cao hứng nở nụ cười, tập tư của nàng vẫn là vô cùng đơn giản. Nàng hiểu rõ này ba đem vi lực của phi kiếm liền xem như lại thành kỳ kỳ tu sĩ cũng vô pháp ngăn cản. Lại càng không cần phải nói trước mắt cái này hóa thần kỳ cảnh giới tu sĩ. Mặc dù mình này ba thanh phi kiếm cũng không có thật sự trên ý nghĩa xúc phạm tới người kia. Lăng Vũ Tâm đem phi kiếm thu hồi lại, nói với Triệu Giang Lâm, "Ta nói à, ngươi khẳng định đánh không lại ta, ta không giết ngươi, nhưng mà ngươi về sau không nên xuất hiện tại sư phụ ta trước mặt." Triệu Giang Lâm nghe tiếng nhìn sang, lại phát hiện nữ tử này đang đứng tại cách đó không xa, từ trên cao nhìn xuống nhìn chính mình. Nàng khẽ môi nhếch lên vẻ đùa cợt, bộ dáng kia giống như là đang cởi nhạo một con trùng đáng thương, lại có lẽ là tại khinh bỉ một kẻ ngu ngốc. Triệu Giang Lâm trong lòng đột nhiên sản sinh một loại khuất nhục cảm giác. Hắn biết mình thua, nhưng mà vẫn như cũ có chút không cam tâm, nhưng mà cỗ này không cam tâm, nhưng lại không biết từ đâu phát tiết. Thế nào, nếu là ngươi lợi không phục, có thể lại đến nha." Lăng Vũ Tâm nhìn Triệu Giang Lâm một bộ khuất nhục dáng vẻ, khẽ nhếch mày nói. Nan thế nhưng một khoan dung độ lượng người, cũng sẽ không thật sự giết Triệu Giang Lâm. Mà Triệu Giang Lâm nghe vậy suy từ một phen, thầm nghĩ hôm nay thứ nhất ôm lòng quyết muốn chết, nếu là không giết thủ môn nhân hắn làm sao ra phó. Hắn vừa muốn mở miệng, liền nghe đến một hồi bốt bốt trầm thanh ra đầy. Quay đầu nhìn lại, lại là một người nam tử chính đang vỗ tay trốn phía này vừa đi tới, nam tử cười nói, sư minh a, ta đều nói nhường ngươi chờ ta một chút, làm sao lại không nghe? Triệu Giang Lâm nhìn thấy nam tử lúc hai mắt tỏa sáng, tựa như là nhìn thấy cứu binh đồng dạng. Chỉ nghe được hắn hô, sư đệ, nhanh tới giúp ta, đánh bại cái này Lăng Vũ Thâm, là có thể giết thủ môn nhân thế sư cha báo thù. Tốt, ta nhìn xem vị đạo hữu này kiếm pháp thì rất lợi hại, làm cho người kính nể không thôi. Nam tử nhìn về phía Lăng Vũ Thâm, thổi phồng đến mức nàng cái đuôi đều nhanh vện lên trời. Mã Sa Sa Cố Vô Thiên nhìn thấy nam tử lúc khẽ nhíu mày, người kia cho hắn một loại vô cùng cảm giác không phải mãi. Một bên thủ môn nhân nói ra, tiểu tử này, tựa hồ là đại thành kỳ cảnh giới tu vi, nhưng mà còn có một chút cổ quái. Cố Vô Thiên nô ra thần thức, xem xét nam tử kia bên mình, lại lập tức liền bị đối phương phát hiện. Như vậy bén nhạy ý thức quả thực hiếm thấy, nhìn xem đến nhà này bằng hẳn là có những dị thủ đoạn khác. Nhưng mà Cố Vô Thiên lại cũng không lo lắng, bởi vì hắn tin tưởng Lăng Vũ Tâm có thể chiến thắng đối phương. Liên hiệp như đánh không lại, có hắn ở đây, Lăng Vũ Tâm cũng được, gối cao không lo. Mà lúc này, nam tử nói ra, tại hạ tên Hà Sơn, Triệu Tử Đống, cô nương ra tay đi. Lăng Vũ Tâm thấy thế, cười nói: Vậy ta thì xuất thủ trước á. Nàng cũng ý tứ được, cái này Triệu Tử Đông câu chuyện thật chỉ sợ là bất phàm. Vừa rồi Triệu Tử Đông lúc đi ra, nếu không phải hắn vỗ tay phát ra âm thanh, Lang Vũ Tâm đều không thể phát hiện sự tồn tại của đối phương. Nói cách khác, ra hỏa này thân pháp đủ thật lợi hại. Với lại khí tức khiêm tốn rất tốt, để người thật sự là có chút khó mà phát hiện. Chẳng qua cũng tốt, này chính hợp nàng ý. Nàng gần đây đang luyện tập một môn thân pháp, chỉ là thiếu khuyết thực chiến, với lại phương diện tốc độ thì tương đối chậm. Nếu như gặp phải cao thủ, như vậy thì chỉ có con đường trốn, cho nên còn đang không ngừng tìm tòi bên trong. Hôm nay sợ là phải dùng thân pháp này cùng đối phương đến đấu một trận. Nhưng mà đối mặt Triệu Tử Đống loại cao thủ này, lại không cần phải sợ. Nghĩ đến nơi này, Lăng Vũ tâm ánh mắt bên trong lóe ra vẻ tự tin. "Siêu." Trường kiếm trong tay của nàng lắc một cái, mang theo một vòng hào quang màu trắng bạc bay về phía Triệu Tử Đống. Triệu Tử Đống liếc nhìn nàng, liền nhận ra được, kiếm cấp tiểu công chúa khi nào mạnh thành cái dạng kia. Đối với loại tốc độ này cực nhanh lại có siêu cường lực lượng nữ tử, hắn thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Mặc dù không biết thực lực của đối phương làm sao, nhưng hắn lại không ý kỵ tí nào chỉ thấy hắn đưa tay phải ra, ngón trỏ hướng phía Lăng Vũ Tâm Trô công kích phương hướng nhẹ nhàng bắn ra. Một cỗ vô hình gọn sóng hướng phía bốn phía phơi phới lái đi, trong nháy mắt đem Lăng Vũ Tâm Trô bắn ra trường kiếm đánh rớt. Giờ khắc này, hai người bọn họ đều là ngây ngẩn cả người, hiển nhiên là bị thực lực của đối phương sợ ngây người. Lăng Vũ Tâm trong lòng hoảng hốt, cái này Triệu Tử Đống lại là một võ công cao thâm khó dò hạng người, chính mình vừa nãy căn bản cũng không có thấy rõ ràng hắn là thế nào ra chiêu, mà lúc này Triệu Tử Đống cũng khiếp sợ đột đỉnh. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lợi hại như vậy nữ tử, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn thì không tin, lại có nữ tử tốc độ lại so với chính mình nhanh hơn. Hai người giao thủ một cái sôi nổi bị thực lực của đối phương cho rung động đến, cũng không nghĩ tới đối phương lại sẽ mạnh như vậy, càng không có nghĩ tới thực lực của đối phương càng là hơn hội vượt qua lẫn nhau thân mình cảnh giới. Chương 374, thủ đoạn ra hết, chương 374, thủ đoạn ra hết. Thật là lợi hại một kiếm. Triệu Tử đống thở dài nói, lập tức liền thu hồi vẻ đăm chiêu, nghiêm túc lên. Lam Vũ tâm đồng dạng thu liễm lại nụ cười, cũng biến thành nghiêm túc. Cái này triệu tự đống thực lực so với nàng đoán trước cao thâm hơn rất nhiều, với lại linh lực cũng là tương đối xuất chúng, đây chính mình tưởng tượng bên trong mạnh hơn rất nhiều. Càng là hơn đây vừa mới ra hỏa kia muốn mạnh hơn gấp đôi, nghĩ đến đây Lăng Vũ Tâm thì hơi khẩn trương lên, đây đối với nàng mà nói thế nhưng một cương định. Nếu nàng không đem hết toàn lực, chỉ sợ căn bản cũng không có thể thắng lợi. Lăng Vũ Tâm trong ánh mắt toát ra lẫm đẫm vẻ mặt nghiêm trọng, hiểu rõ lúc này nhất định phải toàn lực làm, dù sao bên cạnh có Cố Vô Thiên cùng sư phụ tại, nàng cũng không sợ những người khác đạo thủ. Nàng không còn dấu rốt, bên trong thân thể linh khí điên cuồng vận chuyển, cả thân thể trong nháy mắt lên. Một cú cực kỳ bá đạo lại tràn ngập bạo tạc tính chất năng lượng, tại trong cơ thể của nàng không ngừng phô trào. Một đạo kiếm khí khủng lồ đột nhiên xuất hiện, đạo kiếm khí này trực trùng vân tiêu, tản ra lang liệt vô cùng hà quang. Kiếm khí phía trên, từng tầng từng tầng kiếm khí đường vân dày đặc trên đó, có thể kiếm khí càng phát sắc bén. Lăng Vũ tâm đem thân thể tất cả linh khí cũng dốc vào trong trong hai tay, nắm chặt trường kiếm trong tay mạnh đâm ra. Bách. Một kiếm này đâm ra, không khí giống như cũng thay đổi, phát ra tê tê tiếng vang. Mà cùng lúc đó, triệu tử động trên mặt thì hiện ra một vòng ngưng trọng. Chỉ thấy cây quạt trong tay của hắn đột nhiên co múa, vừa mới hay là công tử văn nhã bộ dáng. Giờ phút này cũng là trở nên khẩn trương lên. Chỉ nghe hô hô rung động, từng đoàn từng đoàn hắc vụ theo cây quạt trong tay của hắn thượng tỏa ra. Cũng ở xung quanh hắn tạo thành một đạo dày cột hắc vụ vòng bảo hộ, mang đến cho hắn cực mạnh phòng ngự. Kiếm khí đâm vào vòng bảo hộ bên trên, lập tức thì bị hấp thu vào. Triệu Tử Đông thấy thế, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Vừa nãy hắn có thể nói là nương nớp lo sợ, thân mình lẫn nhau chỉ là tham dò mà thôi, ai nghĩ đến cô nương này trực tiếp ra tay ác như vậy. Vì vừa nãy Lăng Vũ Tâm một kiếm này, hắn cảm giác được chí mạng khí tức nguy hiểm. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, nếu là mình vừa nãy không làm ra ứng phó Hốt la phản ứng chậm một chút, chỉ sợ cái mạng nhỏ của mình đã viết gì chúc ở đây rồi. Lăng Vũ Tâm thấy thế, khẽ nhíu mày, không ngờ rằng chính mình một kiếm này lại bị chặn. Người này cây quạt là cái gì? Ngược lại là có mấy phần huyền cơ. Nàng hỏi. Đây là một kiện phòng ngự loại bảo vật, tên là Hắc Vân Tiên. Triệu Tử Đống giải thích nói. Hắn ngược lại cũng không lo lắng đem lai lịch của mình cho lộ ra đi, dù sao nhìn xem cô nương này cũng là một đi thẳng về thẳng tính cách. Nghe đối phương, Lăng Vũ Tâm không khỏi nhíu mày. Hắc Vân Tiên chính là một kiện phòng ngự loại hình bảo vật, có thể nói là một kiện rất thưa thất bà bối. Với lại hắn phẩm giai còn 10 phần cao thuộc về khó gặp bảo bối. Chẳng qua theo tin đồn này, Hắc Vân Phiến chủ nhân tại luyện chế chuôi này, Hắc Vân Phiến lúc cũng không có tốn quá nhiều tâm huyết. Chỉ là ở phía trên thi triển mấy loại đơn giản trận pháp, cho dù như thế, cũng có thể triệt tiêu mất phần lớn công kích. Có thể nói là tại phòng ngự loại bảo bối bên trong, thứ này coi như là một nỗi tiếng. Cho nên tại gặp được địch nhân thời điểm, có thể dùng phòng thủ ở công kích của đối phương. Nhưng cái này triệu tự đống, tất nhiên có thể đủ lấy ra Hắc Vân Phiến, chắc hẳn thì có mấy phần thực lực. Lang Vũ Tâm là kiếm cấp tiểu công chúa, tự nhiên nghe qua những cái này truyền thuyết, hiểu rõ trong tay đối phương bảo bối này cũng là danh bất hư truyền. Nó như vậy lên, lần này vẫn đúng là không phải dễ dàng như vậy a." Lam Vũ Tâm trong lòng thầm nghĩ. "Tiểu nha đầu, không tệ lắm, không ngờ rằng ta vậy mà sẽ thua ở trong tay của ngươi, bất quá, đối thủ của ngươi không chỉ có riêng làng ngần ấy, đây chỉ là của ta một tham dò thôi, tiếp đó, ngươi cũng đừng lại trốn chốn chênh chánh." Triệu Tử Đống cười ha ha nói, sau đó hắn đem phiến tử chèn bên hông, sau đó từ trong ngực móc ra một quả viên châu đem nó bóp nát. Không ngờ rằng vừa mới kia Hắc Vân phiến lại cũng không phải hắn chủ yếu vũ khí, giờ phút này người khí thế trên người cũng là có biến hóa rất lớn. Lập tức một cỗ lực lượng khủng lồ trong cơ thể hắn phun trào ra, có thể khí thế của hắn đột ngột tăng 3 phần. Triệu Tử Đống cầm trong tay mảnh vỡ hướng không trung ném đi, sau đó hắn hét lớn một tiếng, "Đi thôi." Theo hắn hét lớn một tiếng, không trung mảnh vỡ lập tức biến thành vô số đạo nho nhỏ ảnh, như là như châu chấu, nhanh chóng hướng phía Lăng Vũ Tâm đánh rớt mà đi. "Hừ, điêu trùng tiểu kỵ." Nhìn kia che ngập bầu trời hắc ảnh, Lăng Vũ Tâm lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói. Nàng thân hình thoát một cái, liền xuất hiện tại trên một tảng đá lớn. Đúng lúc này nàng thân hình lắc liên tiếp, không ngừng tránh né lấy đánh tới hắc ảnh, những kia không biết là cái gì đồ vật tốc độ thật nhanh. Với lại phía trên ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Hắc ảnh đụng vào trên tảng đá, tảng đá lập tức bị đụng đánh nát bấy. Mà những bóng đen kia thì là vẫn như cũ kiên nhẫn tiếp tục hướng về Lăng Vũ Tâm đánh tới. Lăng Vũ Tâm thấy thế, cơ thể đột nhiên nhoán một cái, cơ thể hóa thành vô số đạo tàn ảnh, trong hắc ảnh xuyên thẳng qua, không ngừng đánh tan nhìn những bóng đen kia. Triệu Tử Đông thấy thế, khoe miệng hiện ra một vòng chào phúng, đây chính là hắn tuyệt kỹ thành danh, giờ phút này ra tay càng là hơn tầm nhẫn. Ánh mắt của hắn khép hờ, một đạo nhỏ bé yếu ớt rồi ở môi âm thinh ở bên tai của hắn vang lên. Theo mặc dù có mấy trăm đạo hắc ảnh hướng về Lăng Vũ Tâm lao vụn vụt như bay. Lăng Vũ Tâm nhìn những bóng đen này, sắc mặt không thay đổi. Chỉ thấy nàng nhón chân đi nhẹ tại trên tảng đá một chút, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này liền ở giữa không trung xuất hiện, dùng tốc độ cực nhanh tránh thoát trùng quanh công kích. Ma thủ môn nhân thấy cảnh này, cười nói: "Người trẻ tuổi, ngươi xem một chút, đây chính là cực sát kiếm pháp, tất cả viêm hoàng đại lục cũng chỉ có ta thủ môn nhân đồ đệ mới biết." Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nói xong, Hắn nhìn về phía Cố Vô Thiên, tựa hồ là nghi từ đối phương gáy mắt nhìn thấy một tia hâm mộ. Nhưng mà ai biết, chỉ có thấy được Cố Vô Thiên gáy mắt lo lắng, tựa hồ là có chút không yên lòng lăng vũ tâm. "Hại, ngươi có cái gì tốt lo lắng, nha đầu kia thế nhưng kiếm các tiểu công chúa, lại là ta thủ môn nhân đồ đệ, sao sẽ thua bởi một tàn tu?" Thủ môn nhân chỉ cảm thấy tiểu tử này chính là lo lắng vớ vẩn, chính mình truyền thụ cho những kiếm pháp kia thế nhưng đầy đủ nha đầu này dùng, tiểu tử này thực sự là không có chuyện làm lo lắng vớ vẩn. Nhưng mà Cố Vô Thiên lại nói, "Tàn tu bên ngoài du lịch, thủ đoạn phong phú, át chủ bài khâu ít, ta là sợ tâm nhi ăn thiệt rồi." Nghe được câu này, thủ môn nhân thì sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, lo lắng nhìn sang, chính mình đồ đệ này cái gì cũng tốt, chính là tâm tư có chút thái đơn thuần, bọn người kia có hơn 100 cái tâm nhãn, ngược lại cũng đúng là. Chỉ thấy Lăng Vũ Tâm đứng ở đá tảng phía trên, lần này nàng cũng không có vội vã công kích, mà là đợi đến những bóng đen này cách mình chỉ còn lại xa 10 mét thời điểm mới vung vây trùng kiếm, hung hăng bổ xuống. Ầm ầm. Từng đạo ngang ngược đến cực điểm kiếm khí tán phát ra, đem những bóng đen kia trong nháy mắt đánh tan ra. Những bóng đen này bị phá, Triệu Tử Đống sắc mặt cũng là trầm xuống. Hắn không nghĩ tới Lăng Vũ Tâm nhanh như vậy đã tìm được hắn lỗ thủ. Hơn nữa còn nhanh như vậy tìm đúng thời cơ phản kích. Hắn không khỏi có chút căm tức, không ngờ rằng chính mình trôi này phiến tử lại bị đối phương nhanh như vậy thì cho tìm được rồi nhược điểm. Hắn không cam tâm. Chỉ thấy hắn đem trong tay phiến tử vung lên, một cỗ mênh mông lực lượng theo mặt quạt phát ra, sau đó hóa thành một đoàn hắc sát toàn phong, hướng phía Lăng Vũ Tâm quét sạch mà đi. Hắc sát toàn phong càng biến càng lớn, trong nháy mắt liền che đậy súng quanh 5, 6 trượng phạm vi, đem Lăng Vũ Tâm bao phủ trong đó, đồng thời hướng phía nàng thôn phệ mà đi. Này hắc sát toàn phong chính là triệu tử đống tuyệt kỵ sở trưởng, đoạt mệnh huyền phong, cái này tuyệt kỹ uy lực có thể là phi thường to lớn. Tại hắc sát toàn phong trong, mọi thứ đều bị màu đen thôn vệ, chỉ để lại kia từng đạo màu đen dấu vết. Nhìn thấy đạo này công kích, Cố Vô Thiên biến sắc. "Chết tiệt, này triệu tử đống là động sát tâm." Thủ môn nhân trầm giọng nói một câu, lại nhìn ngao ngoe muốn động Cố Vô Thiên nói ra, "Chầm đã, ngươi không phải tin tưởng cái nha đầu kia sao?" "Đã như vậy, vậy thì chờ một chút." Mà lúc này, Cố Vô Thiên thì cảm nhận được hơi thở của Lăng Vũ Tâm bình ổn, không có trở ngại. Thủ môn nhân nói, "Nha đầu kia có thể là đồ đệ của ta, sao lại bị tiểu này giơ bẩn thủ đoạn đánh bại?" Quả nhiên, xa xa Lăng Vũ Tâm nhìn về phía trước, trong đôi mắt lộ ra một vòng dị sắc. Nàng nhìn về phía những kia hắc sát toàn phòng, trong lòng run lên, không có chút gì giơ dự, cơ thể đột nhiên lăn mình một cái, liền từ gió lốc bên trong thoát ly ra. Cố Vô Thiên hai người nhìn thấy, cũng là trong lòng hô to một tiếng, nha đầu này phản ứng vẫn đúng là nhanh, bây giờ biện pháp tốt nhất chính là như thế, mặc dù có chút chật vật. Chương 375, tán tu cường đại, chương 375, tán tu cường đại. Đồng thời, Lăng Vũ Tâm bên trong thanh ngọc kiếm đột nhiên hướng về hắc sát toàn phòng chém tới. Nàng hiểu rõ nhất mọi địa phòng ngữ có thể không có, có bất kỳ tác dụng gì, chỉ có thể là liều chết đánh cược một lần, mới có thể đem đối phương cho triệt để ngăn cản. Từng đạo thanh quang tại trên thân kiếm ngưng tụ mà ra, lập tức hướng về phía trước đánh tới. Keng, vô số đạo thanh thủy sắt thép va chạm âm thanh không ngừng truyền đến. Tại Lăng Vũ Tâm cái này nhớ trảm kích phía dưới, kia Hắc Sắc Toàn Phong lại bị lột một đoạn. Thấy cảnh này, Triệu Tử Đống trong lòng không khỏi vui mừng. Chỉ cần Hắc Sắc Toàn Phong bị suy yếu một đoạn, Lăng Vũ Tâm muốn bài trừ Hắc Sắc Toàn Phong liền càng thêm khó khăn. Nhưng mà, ngay tại Triệu Tử Đống trong lòng nghĩ như vậy lúc, cảnh tượng trước mắt lại là phát sinh biến hóa. Từng đạo sáng chói bạch quang trong hư không nợ rộ mà ra. Những tia hào quang sáng chói hóa thành một đạo lại một đạo kiếm khí, như cùng một hàng dài bình thường trấn về hắc sát toàn phong đánh tới. Lập tức, hắc sát toàn phong liền bị xé rách ra, biến thành vô số mảnh vỡ, không ngờ rằng đối phương lại dùng trong tay thanh kiếm kia phá giải sát chiêu của mình. "Hừ, ngươi thì không gì hơn cái này sao? Lại sẽ chỉ tiểu này điều trùng tiểu kỵ mà thôi." Lăng Vũ Tâm nhìn về phía trước phá toái hắc sát toàn phong, khi miệng nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Triệu Tử Đống nghe vậy, lửa giận trong lòng lập tức xoắn xuýt xoạt hướng tăng lên gấp bội. Hắn không nghĩ tới, hắn hắc sát toàn phong vậy mà sẽ bị đối phương một chiêu thì cho phá. Nha đầu này trong tay thanh kiếm này lợi hại, sử dụng kiếm pháp càng là hơn lợi hại. Dễ tổn con lõm, ta muốn để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta." Hắn phẫn nộ nói, lập tức hai tay của hắn không ngừng cái tấn, nhìn xem cái dạng kia thì là chân chính dạy rồi sát tâm, giờ phút này phẫn nộ bộ dáng, nhưng hắn thì là vừa vặn tố tạo nên hình tượng mất hết. Từng nét đũa chú theo trong tay hắn bay ra ngoài, hóa thành vô số đạo hắc quang. Rất nhanh, những tia màu đen phủ vân ở giữa không chúng tụ lại, cuối cùng tạo thành một tôn to lớn hắc sắc khô lâu. Tôn này hắc sắc khô lâu toàn thân đen nhánh, tản ra một cỗ tà ác đến cực điểm phi tức, lệnh người nhìn mà phát khiếp. Hắc ma biến thân. Theo Triệu Tử Đống hét lớn một tiếng, hắn đột nhiên nắm lên trên mặt đất một cục đá lập tức dùng sức ném đi, liền thấy viên kia cục đá bay bắn đi ra. Ầm. Một tiếng vang trầm, viên địa cục đá hung hăng rơi đập ở chỗ nào đen trên mặt thân. Lập tức, kia hắc ma nổ tung lên, trung quanh màu đen sương mù cũng là toàn bộ bị hút vào một cái cự đại trên tay, bàn tay to kia phía trên quấn quanh lấy sương mù màu đen. Cố kia khói đen tản đi sau đó, liền lộ ra một con đen sỉ bàn tay lớn, hướng về Lăng Vũ Tâm vồ xuống. Nhìn bàn tay lớn kia tự mình hướng về đánh tới, Lăng Vũ Tâm ánh mắt lóe lên một cái. Tất nhiên người này động sát tâm, không nên dễ nàng, kia nàng thì không khái khí. Kiếm Các tiểu công chúa cũng không phải quá ừ mềm. Không phải ai đều có thể đến boss một chút. Lập tức, chỉ thấy nàng đột nhiên giơ trường kiếm lên. Bạch, một đạo bén nhọn kiếm mang, mang theo khí thế bén nhọn, đối diện chạm tại bàn tay lớn màu đen phía trên. Rang rắc rang rắc. Nương theo lấy từng tiếng giòn vang, bàn tay lớn màu đen lên tiếng tan nỡ, vỡ vụn ra. Triệu Tử Đống không ngờ rằng kiếm của đối phương phong đã vậy còn quá sắc bén, lại có thể chém vỡ hắn hắc sắc toàn phong chi trảo, không khỏi kinh hãi. Đáy mắt của hắn chỗ sâu thì toát ra một tia vẻ kiên rẻ. Lăng Vũ tâm thấy thế, sắc mặt ngưng tụ, cổ tay hơi đổi, trường kiếm trong nháy mắt biến thành một thanh trường kiếm. Trường kiếm chôi kiếm là một khối hồng ngọc chế tạo thành, tản ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. Lăng Vũ Tâm cầm trong tay trường kiếm, chậm rãi đi về phía trước một bước. Một cú cường đại vô cùng khí thế từ trên người nàng bộc phát ra, thời khắc này Lăng Vũ Tâm dường như là hạ phàm tiên nữ bình thường, xung quanh kiếm khí nhuần khí thế của nàng cũng biến thành tương đối khủng bố. Xiêu xiêu xiêu. Theo nàng liên tiếp ám sát tiếng vang lên, những tia bay bắn đi ra trường kiếm lại quỷ dị vòng quanh Lăng Vũ Tâm quanh thân vẩn quấn lên. Kiếm khí tạo thành một tấm vòng lớn, đem Lăng Vũ Tâm bao vây tại bên trong. Lăng Vũ Tâm nhìn tấm kia lưới lớn, ánh mắt băng hàn vô cùng. Lúc này Triệu Tử Đống thân hình xuất hiện ở tiền phương của nàng. Một cái quạt xếp đột nhiên khép lại cùng nhau, lập tức liền hướng về Lăng Vũ Tâm hung hăng rút kích mà đến. Triệu Tử Đống quạt xếp mặc dù chỉ là phàm khí, nhưng lại là hắn dùng đặc thù bí pháp luyện chế phàm khí đứng đầu. Một sáng thi triển ra, ẩn chứa trong đó một đoàn toàn lực của hắn, uy lực vô song, đủ để đem một ngọn núi chém thành hai khúc. Nhìn thấy Triệu Tử Đống công kích tự mình hướng về đánh tới, Lăng Vũ Tâm lông mày chớp chớp. Nàng nhìn cái kia thanh tự mình hướng về gào thét mà đến quạt xếp, hừ lạnh một tiếng. Bàn tay của nàng mở phèn, trường kiếm trong nháy mắt biến thành một cây trường tiên, hung hăng hơn lên. Lập tức, đầu roi hung hăng quất vào kia quản sếp phía trên. Leng keng. Một hồi kim chúc tương giao âm thanh truyền đến, cây trường tiên kia cùng triệu tử đống quản sếp đụng vào nhau, lại phát ra một tiếng va dọn. Đúng lúc này, chỉ nghe xoẹt một tiếng. Trường tiên liền từ kia phía trên mặt xé qua, trong nháy mắt tại quản sếp phía trên hoạch xuất ra một đường vết rách. Thấy cảnh này, Lăng Vũ tâm nhíu mày, lập tức nàng ngón tay búng một cái, cây trường tiên kia lần nữa bắn ra. Trường tiên hung hăng quất vào triệu tử đống quản sếp bên trên, đem nó rút hướng về phía sau tối lui. Ầm. Một tiếng vật nặng rơi xuống đất tiếng vang lên lên, Triệu Tử Đống cả người bị hung hăng chấn bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, nặng nề té lăn trên đất. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi theo Triệu Tử Đống trong miệng phun ra, nhuộm đỏ trước người áo bào, đồng thời hắn thì không thể tin nhìn trước mắt nữ tử này, không ngờ rằng chính mình thất bại, càng không có nghĩ tới chính mình thất bại nhanh như vậy, với lại thua thảm như vậy. Nhiên bị chính mình một cái tát cho chấn thương Triệu Tử Đống, Lăng Vũ tâm cười lạnh một tiếng. Thật sự là rất rủi. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cùng ta chiến đấu, đơn giản chính là hi vọng hão huyền. Ngươi lại còn dậy rồi sát tâm, uổng phí ta còn muốn buông tha các ngươi. Vừa dứt lời, Cổ tay nàng lại cử động, một đạo bén nhọn vô song kiếm khí trong nháy mắt hướng về Triệu Tử Đống đánh tới. Cảm nhận được kia bén nhọn kiếm khí ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Triệu Tử Đống biến sắc, vội vàng hướng về bên cạnh né nhanh qua đi. Đạo kiếm khí kia trực tiếp sát bờ vai của hắn bay lượn mà qua, lập tức liền đâm cánh tay của hắn cho chém rụng, máu tươi bốn phía. A! Nhìn thấy mình bị Lăng Vũ Tâm chém một đao, Triệu Tử Đống lập tức đau đớn không thôi. Hắn giơ tay lên che tay cụt, máu tươi từ hắn trô cụt tay không ngừng rũng mãnh tiến ra. Hừ! Thấy mình một cái tát đem Triệu Tử Đống làm trọng thương, Lăng Vũ Tâm trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, trường kiếm trong tay vung lên. Nàng từ trước đến giờ đều không phải là một mềm lòng người, mặc dù tâm tư vô cùng đơn giản, nhưng mà cũng biết có chút địch nhân nếu là không giết chết lời nói sẽ chỉ lưu lại vô tận phi phước. Lập tức đem nó lần nữa hiện hóa mà ra, tại trước người của nàng phi tốc xoay tròn lấy, tỏa ra một cỗ kinh khủng uy áp, tựa hồ là muốn đem sau lưng nàng Triệu Tử Đống triệt để diệt sát. Hừ, ngươi hay là tỉnh lại đi. Nhìn thấy chuôi này xoay tròn trường kiếm, Triệu Tử Đống hừ lạnh một tiếng, lập tức hắn giơ ra một cái tay khác, đột nhiên trong hư không vẽ lên một đạo phù chú. Phù chú trong ẩn chứa linh lực khổng lồ, từng đạo linh lực chỉ riêng hoa theo phù chú trong bắn ra mà ra. Đem triệu tử đống thân thể hoàn mỹ che giấu, tạo thành một tầng phòng ngự bình thường. Lập tức, những kia linh lực chỉ riêng hoa đột nhiên hướng về triệu tử đống trước người rũ mạnh lao tới, dung nhập vào trong tay hắn đạo phù kia trong giấy. Theo một cỗ vô cùng kinh khủng ba động khuyết tán mà ra. Chỉ thấy trước người hắn linh lực bình thường, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Triệu tử đống khí tức trên thân cũng là bạo đã tăng tới đỉnh phong lúc, thời khắc này thương thế trên người hắn lại hoàn toàn khôi phục. Lập tức, triệu tử đống trong tay cầm một thanh trường thương, trường thương trong nháy mắt tăng vọt, trở nên có hơn 10m cao. Mũi thương phía trên lóe ra vết lạnh sáng bóng, tỏa ra từng đạo sát khí lạnh lẽo. Cái này trường thương tên là Băng Linh gương, là một kiện tiên khí. Tại Viêm Hoàng đại lục cũng là hiếm thấy linh minh, uy lực vô cùng năng ngượng, chính là trong tu chân giới ít có tiên khí. Thấy cảnh này, thủ môn nhân kinh ngạc nói, ngươi tiểu tử này nói không sai, này tán tu quả nhiên là quỷ kế đa đoan, trong tay ắt chủ bại phong phú. Đến một bước này mới đem bảo bối này cho lấy ra, gia hỏa này thật đúng là bảo trì bình thản. Chương 376, kém chút đắc thủ, chương 376, kém chút đắc thủ. Ừm, gia hỏa này ngược lại là dấu rất sâu, chẳng qua thì dừng ở đây rồi. Cố Vô Thiên có hơi do dự một tiếng, giờ phút này đã hoàn toàn không lo lắng. Vị Lăng Vũ Tâm thực lực rất cường đại, với lại lúc này nhìn tới, là Triệu Tử Đống rơi xuống hạ phong. Nhưng mà nghĩ đến đây, Cố Vô Thiên nhìn về phía cách đó không xa, nào còn có nhìn một thân ảnh một mực không có động. Ngón tay hắn hơi động một chút, để phòng xung quanh hiểu rõ mặt sau này nên còn có chuẩn. Ưng. Cách đó không xa, một tiếng rít gào chậm chậm theo Triệu Tử Đống trong miệng truyền ra. Hắn một cước hung hăng giẫm trên mặt đất, có thể giẫy chân thổ địa cũng run rẩy run một cái. Lập tức, tay hắn cầm băng linh thương hướng ngược một cái mức, hướng về kia Lăng Vũ Tâm công kích mà đi. Trường thương hóa thành một đạo hàn mang hướng về Lăng Vũ Tâm đâm tới. Mặc dù vũ khí trong tay khá cường đại, nhưng mà bản thân hắn cảnh giới chưa đủ, giờ phút này ngược lại có vẻ hơi cáo mượn oai hùng. Nhìn tự mình hướng về công kích mà đến Trường Thương, Lăng Vũ Tâm khẽ nhíu chán mày, trường kiếm trong tay giương lên. Lập tức, một thanh tản ra bén nhọn hàn mang trường kiếm bỗng nhiên hiện lên ở trong tay nàng. Tay nàng cầm trường kiếm hướng về kia Băng Linh Thương hung hăng bổ xuống. Keng. Chỉ nghe một tiếng kim chúc đụng nhau tiếng vang lên lên, chỉ thấy thanh trường kiếm kia hung hăng chạm tại Băng Linh Thương phía trên. Lập tức, chỉ nghe được một tiếng tiếng vang, chỉ thấy Băng Linh Thương đột nhiên bị trường kiếm bổ chặt thành một phần. Làm sao có khả năng Nhìn thấy chính mình thi triển cái này tiên khí bị trường kiếm một kích chém nát, Triệu Tử Đông lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, đối phương một thanh phi kiếm, vì sao có thể đè tiên khí của mình cho đánh tan. Nhìn Triệu Tử Đông kia vẻ mặt không dám tin dáng vẻ, Lăng Vũ Tâm hừ lạnh một tiếng, lập tức trường kiếm trong tay đột nhiên nhoáng một cái, hóa thành một thanh trường kiếm, hướng về Triệu Tử Đông, cái cổ về tới. Triệu Tử Đông đồng tử hơi co lại, vội vàng đem trường thương trong tay về phía trước chặn lại. Làm, một tiếng kêu khẽ tiếng vang lên, thanh trường thương kia trực tiếp bị Lăng Vũ Tâm cho đẩy ra. Phốc phốc. Lập tức, thanh trường kiếm kia trực tiếp sâu Mặc vào Triệu Tử Đống bả vai, máu tươi phun túốn. Trong nháy mắt đưa hắn nửa người nhuộm thành máu me đầm đìa màu sắc, Lăng Vũ Tâm thật sự bị người kia khiến cho hơi không kiên nhẫn. Triệu Tử Đống có tiếng hí, chẳng lẽ mình trong tay liền không có sao? Thấy cảnh này, Triệu Tử Đống lập tức hoảng hốt, thân hình thoát một cái, hướng về xa xa chạy thủ mạng, muốn rời xa Lăng Vũ Tâm. Nhìn chạy trốn Triệu Tử Đống, Lăng Vũ Tâm khinh thường cười một tiếng. Ngón tay nàng liên tục điểm, từng viên một linh đan liền sôi nổi theo nàng chữ vật giới chỉ bên trong bay ra, lơ lửng tại không trung. Theo nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, Lập tức, từng đạo sáng chói ngọn lửa màu xanh xuất hiện ở trước mặt nàng, lập tức bị nàng hấp thu vào đến ngọn lửa màu xanh trong. Ong ong ngoong. Chỉ nghe từng đạo tiếng ngân khẽ vang lên, chỉ thấy ngọn lửa màu xanh kia nhanh chóng hướng về Triệu Tử Đống vị trí và tới. Nhìn thấy ngọn lửa màu xanh kia lao vụt tới, Triệu Tử Đống lập tức sắc mặt đại biến. Chết tiệt. Triệu Tử Đống giận mắng một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái. Trong nháy mắt xuất hiện ở mấy bên ngoài hơn 10 trượng, sau đó nhanh chóng hướng về xa xa chạy thủ mạng. Muốn chạy? Nơi nào có dễ dàng như vậy? Nhìn Triệu Tử Đống chạy trốn, Lăng Vũ Tâm khinh thường hừ lạnh một tiếng, đối với ý nghĩ muốn giết chết chính mình ra hỏa cho dù là nàng cũng sẽ không có bất kỳ thành mâu tâm. Trong tay ngọn lửa màu xanh cuốn một cái, trực tiếp đem trên mặt đất bùn đất cho đốt cháy thành tro bụi. Sau một khắc, trường kiếm trong tay của nàng vung lên. Lập tức, từng đạo kiếm khí bắn ra, hướng về kia Triệu Tử Đống kích bắn đi. Kiếm khí những nơi đi qua, trong hư không lưu lại từng đạo thật nhỏ không gian liệp phù, phản phất là từng đạo không gian lỗ đen đồng dạng. Nhìn thấy kia một đạo khe hở không gian, Triệu Tử Đống biến sắc. Hắn liền tranh thủ trước người tấm chắn đưa ra, chắn trước người của mình, ngăn cản lại kia từng đạo kiếm khí công kích. Ầm. Chỉ nghe liên tiếp tiếng nổ không ngừng tại giữa không trung tiếng vọng. Cái kia đạo đạo kiếm khí đập nện ở trên khuôn mặt, đem trên tấm chắn phủ văn phá hủy, đã xẻ ra từng đạo rày đập tiếng vang. Thấy cảnh này, Triệu Tử Đông sắc mặt lập tức khó coi. Ánh mắt của hắn trong tràn đầy thần sắc tức giận, nhìn Lăng Vũ Tâm, trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng không phục. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, không ngờ rằng thực lực của ngươi thế mà cường hành như vậy, ngươi giấu cũng là đủ sâu. Ánh mắt của hắn trong tràn đầy thần sắc tức giận, nhìn Lăng Vũ Tâm. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, không ngờ rằng thực lực của ngươi thế mà cường hành như vậy, ngay cả băng linh thương của ta mạnh mẽ như vậy vũ khí cũng không có cách nào đối phó ngươi. Ngươi cái tên này đến cùng là thế nào tu luyện? Trong thời gian thật ngắn ngươi không thể nào lĩnh ngộ nhiều như vậy. Vì đầu óc của hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao nha đầu này hội tiến bộ nhanh như vậy? Thủ môn nhân công pháp mặc dù cường đại, nhưng cũng không trở thành nhượng một người một bước lên trời. Đây cũng chính là vì sao hắn năm thiệt tỏi nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn chủ quan, không ngờ rằng Lăng Vũ Tâm vậy mà còn biết có nhiều như vậy những thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, càng là hơn không ngờ rằng trong tay đối phương cũng sẽ có thiên khí. Ha ha, Triệu Tử Đống, ngươi quá coi thường ta, mặc dù ngươi băng linh thương quả thực rất không tồi, nhưng mà, tại dưới kiếm của ta nhưng như cũng là không chịu nổi một kích. Với lại các quên chúng ta kiếm các thế nhưng có rất nhiều bà bối, những kia kỳ dịệu công pháp cũng là nhiều vô số kể, ai quy định ta nhất định phải sử dụng sư phụ chiêu thức. Thật là một cái từ đầu đến đuôi ngu ngốc. Nghe được Triệu Tử Đống lời nói, Lăng Vũ Tâm cười lạnh nói: "Tốt, khác lãng phí thời gian, hay là vội vàng giải quyết ngươi cái tên này." Nhìn thấy Triệu Tử Đống lại nhãi nói nói nhảm, Lăng Vũ Tâm sắc mặt phát lạnh, trường kiếm trong tay đột nhiên lắc một cái. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin niệm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Trong đáy mắt, từng đạo kiếm khí lần nữa nổi bắn ra mà ra, hướng về Triệu Tử Đống tập qua khứ. Một đạo kiếm ảnh rơi xuống, Triệu Tử Đống lập tức hét thảm một tiếng âm thanh. Cả người bị đánh bay ra ngoài, hung hăng nện rơi trên mặt đất, đem mặt đất cũng ném ra một hố sâu. Hắn miệng phun máu tươi, cơ thể run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Triệu Tử Đống, hôm nay bổn cô nương liền để ngươi nhìn ta lợi hại. Nhiên bị chính mình một chiêu đánh bại Triệu Tử Đống, Lam Vũ Tâm trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Lập tức, trường kiếm trong tay của nàng hướng về Triệu Tử Đống đầu đâm tới. Tốc độ của nàng nhanh vô cùng, trong mấy mắt, trường kiếm liền trực tiếp sâu, mặc vào Triệu Tử Đống đầu, đưa hắn trực tiếp cho tiêu diệt. Hô, đem Triệu Tử Đống chém giết sau đó, Lăng Vũ Tâm thật dài thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này, gương mặt của nàng có chút phếu hồng, trên trán hiện đầy mồ hôi, nhìn lên tới lại có mấy phần kích động. "Vô Thiên ngươi nhìn xem, ta thắng." Lăng Vũ Tâm vui vẻ không thôi, hướng phía cô Vô Thiên hô một tiếng, đang chuẩn bị chạy tới. Nhưng vào lúc này, có một đạo hắc ảnh bỗng nhiên hiện hiện. Tốc độ kia thật nhanh, chính là hướng phía Lăng Vũ Tâm mà đi. Cố Vô Thiên thần sắc khẽ biến, một tiếng quát nhẹ truyền đến, ngưng trợnh nhất kiếm. Theo một tiếng quát nhẹ, một cô bén nhọn chi cực khí thế trong nháy mắt bắn ra. Lăng Vũ Tâm chỉ cảm thấy mình cổ giống như bị một cái lưới dao gấp gao trông trọi. "A!" Lăng Vũ Tâm lên tiếng kinh hô, hoàn toàn không có cảm nhận được người đến này là thế nào xuất hiện, tốc độ của đối phương đã nhanh đến mức cực hạn. Nàng không nghĩ tới nam nhân ở trước mắt lại ngang ngược đến như vậy tình trạng, đội vàng thu lại sợ hãi trong lòng mình cùng sợ sệt. Ma kiếm khí kia theo bên người nàng đảo qua đi, Cố Vô Thiên đem nó ôm vào trong lực. Lăng Vũ Tâm khẽ giật mình, nhìn về phía một bên, có một cái hắc kiếm vẹn vẹn rời cổ của nàng một tấc. Nếu không phải Cố Vô Thiên cho dù ra tay, nàng nhất định phải chết. Nhờ có thời không bị dừng lại, ngắn như vậy ngắn thời gian một hơi thở, mới khiến cho Cố Vô Thiên có xuất thủ chỗ trống, bằng không thật là muốn hối tiếc không kịp. Người không sao chứ? Cố Vô Thiên hỏi một câu. "Không, không có việc gì, vừa mới làm ta sợ muốn chết." Lăng Vũ Tâm vô ngữ một cái nói. Cố Vô Thiên không nói thêm gì nữa, mà là quay người nhìn về phía xa xa. Chỗ nào có một người nam tử chậm rãi đi tới, mang trên mặt một tia kinh ngạc thân sắc, dường như không ngờ rằng Cố Vô Thiên hội vì phương thức như vậy ngăn lại trong tay hắn một kiếm này. Đó là một bạch bào nam tử, dáng người cao gầy, tướng mạo dị thường tuấn mỹ. Hắn nhìn lên tới tuổi tác không lớn, nhưng mà thực chất so với Lăng Vũ Tâm phải lớn hơn mấy tuổi. Hắn thân xuyên bạch y, khuôn mặt anh tuấn, nhưng mà trên trán mang theo mấy phần lạnh lùng tâm ý. Hắn cứ như vậy đứng, dường như là một ngọn núi, ép tới người không thở nổi. Nhân vật như vậy bất kể phóng ở đâu đều là một phương cao thủ, không ngờ rằng vậy mà sẽ tự hạ thân phận, đến đánh lén một tiểu nha đầu. Thực tế tại thời điểm như vậy, rất có thể nếu hơi sơ suất không để phòng chuẩn bị thì làm cho đối phương cho đắc thủ. Với lại tu vi của hắn sâu không lường được, nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là một đại thành kỳ đỉnh phong tu sĩ. Một nhân vật như vậy, làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Cố Vô Thiên trên mặt nét mặt có chút khó coi, nếu không phải vừa mới chính mình một thẳng phòng bị lời nói, sợ là lúc này Lăng Vũ Tâm Đầu cũng phải dọn nhà. Nghĩ đến chính mình tiểu nha đầu bị đối phương chém giết dáng vẻ Cố Vô Thiên nội tâm thì có lửa giận bốc cháy lên, bất luận là lý do gì, đối phương hôm nay đều phải chết. Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn giống như biết nhau Lăng Vũ Tâm. Trước đây cho rằng gia hỏa này là hướng về phía tới mình, Cố Vô Thiên nội tâm sớm đã có phòng bị, nhưng mà không có nghĩ đến lúc này đối phương hình như nhìn chằm chằm vào bên cạnh nha đầu này, nhìn tới người này hẳn là hướng về phía Lăng Vũ Tâm mà đến. "Vô Thiên, người kia là ai a?" Lăng Vũ Tâm tò mò nhìn về phía Cố Vô Thiên hỏi. Chương 377, đều là nợ máu, chương 377, đều là nợ máu. Cố Vô Thiên nhìn về phía nam tử trước mắt, hắn đã từng thấy qua người này. Đối với người kia cũng là có chút điểm ấn tượng. Hắn là Viêm Hoàng tông đệ tử, gọi là Triệu Vô Cực, là kiêu một đời bên trong lợi hại nhất, một vị đệ tử hiện tại đã có đại thành kỳ đỉnh phong cảnh giới. Nghe đến đó, Lăng Vũ Tâm kinh ngạc há to mồm, một đôi mắt trừng tròn vo tròn vo. Không ngờ rằng mạnh như vậy ra hỏa lại còn trẻ như vậy, trong lúc nhất thời lại có chút ít mê người. Cố Vô Tiên không còn gì để nói, hắn nhìn về phía một bên, ngươi tại sao lại bộ dáng này, lẽ nào ngươi không muốn biết lại Triệu Vô Cực tìm ngươi có mục đích gì sao? Nghe được Cố Vô Tiên vừa nói như vậy, Lăng Vũ Tâm ngay lập tức phản ứng, đúng nga, ta sao quên. Hắn tìm ta khẳng định không thể nào có chuyện tốt, nhưng mà người này nhìn lên tới hình như thật lợi hại dáng vẻ, ta còn là vội vàng lẩn mất càng xa càng tốt. Dù sao nàng cũng biết, không thể cùng tên giá hỏa như vậy động thủ, rốt cuộc thực lực của đối phương không biết miên ép nàng bao nhiêu. Lăng Vũ tâm nghĩ muốn chạy trốn, nhưng lại phát hiện mình bị giam cầm, căn bản không thể lập lại. Trên mặt nàng lộ ra lo lắng nét mặt, Vũ Thiên, người này quá lợi hại, làm sao bây giờ nha? Chẳng lẽ lại ngươi muốn cho ta cùng dạng này quái vật động thủ sao? Vậy ta có thể đánh không lại hắn. Cố Vũ Thiên cười nói, ha ha ha, yên tâm đi, có ta ở đây ngươi còn sợ cái gì? Nghe được câu này, Lăng Vũ Tâm thẻ lưỡi, an tâm đợi trong lực hắn, hiểu rõ Cố Vô Thiên lúc này muốn xuất thủ. Mà Cố Vô Thiên có hơi nhướn mày, nhìn về phía xa xa Triệu Vô Cực. Lúc này Triệu Vô Cực đã dừng bước, bởi vì hắn nhìn thấy đời này địch nhân lớn nhất Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên chỉ là mỉm cười nhìn qua hắn. Nhìn xem cái dạng kia, hình như cũng không có để hắn vào trong mắt, Triệu Vô Cực tự nhiên nghe qua Cố Vô Thiên danh hảo. Cố Vô Thiên trên mặt hiện hiện một vòng cười nhạt, tất nhiên đến, vậy liền lưu lại đi. Nghe được hắn, Triệu Vô Cực ngẩng đầu nhìn về phía Cố Vô Thiên. Sau đó lạnh hừ một tiếng, nói, ta còn thật không biết ngươi dũng khí từ đâu tới dám cùng ta nói như vậy. Chẳng lẽ lại ngươi không biết chúng ta Viêm Hoàng tông có chuyên môn phá ngươi kiếm khí thủ đoạn sao? Ta chỉ là tại trình bày một sự thật, ngươi nếu không tin, ngươi có thể thử một chút. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thủ đoạn gì, đều lấy ra đến đi." Cố Vô Thiên cười cười. Triệu Vô Cực sắc mặt tái xanh, nhưng lại cũng không trực tiếp động thủ, hắn hiểu rõ đối phương nói như vậy, chính là muốn nhìn hắn xuất thủ trước, hắn cũng đúng tương đối cẩn thận. "Ngược lại là nói ra, ngươi không cần sính miệng lưỡi nhanh chóng, đợi đến ngươi chân chính kiến thức tu vi của ta, thì biết mình lựa chọn là cỡ nào sai lầm." "Ồ, phải không? Vậy ta còn thực sự là phải thật tốt chờ mong một chút." Cố Vô Thiên nhàn nhạt nói một tiếng. Nghe được Cố Vô Thiên trả lời, hiểu rõ đối phương không có để hắn vào trong mắt, như vậy tự đại gia hỏa lại thế nào dám xưng làm thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Triệu Vô Cực lạnh hừ một tiếng, nói, cái gì chú ý tiểu tiên quân, hôm nay ta nhất định phải giết thủ môn nhân cùng với hắn cái này đệ tử mới thu. Triệu Vô Cực dứt lời liền trực tiếp phóng tới Lăng Vũ Tâm, một cỗ khí thế khủng lồ trong nháy mắt tràn ra hiện ra, thẳng bức Lăng Vũ Tâm. Nhìn một màn này, Lăng Vũ Tâm trong lòng có chút bối rối. Nàng mặc dù tu vi cũng coi như không yếu, nhưng mà cùng trước mắt Triệu Vô Cực chênh lệch quá lớn. Mà nàng cũng biết người nam nhân trước mắt này tuyệt đối không phải loại lương thiện, một sáng động thủ, chính mình khẳng định ăn thiệt rồi. Thế là nàng nhìn về phía Cố Vô Thiên, "Vô Thiên, cứu mạng a. Ngươi muốn xem ta bị đối phương bắt nạt sao?" Cố Vô Thiên nghe vậy, khóe miệng có hơi phát họa ra một tia đường cong. Triệu Vô Cực thực lực quả thực rất tương đại, nhưng là đối với hắn mà nói, còn chưa đủ vì uy hi hiếp được hắn. Mà Lăng Vũ tâm thực lực, Cố Vô Thiên vẫn tương đối yên tâm. Chỉ nhìn thấy hắn tay phải đưa ra ngoài, một đạo kiếm quang ngưng tụ trong lòng bàn tay, khí thế cường đại ở thời điểm này thì là hoàn toàn bạo phát ra. Thấy cảnh này, Triệu Vô Cực sắc mặt đại biến. Hắn cảm giác được Cố Vô Thiên đạo kiếm quang này có cực kỳ khủng lỗ uy năng, nếu hắn ngăn kháng một cái này, khẳng định hội bị thương. Hắn cũng sẽ không nốc nốc cùng đợi bị thương, trực tiếp quay đầu bỏ đi. Nghĩ phải dựa vào chính mình tuyệt diệu thân pháp đến né tránh công kích của đối phương. Hắn quay người muốn đi gấp, nhưng mà Cố Vô Thiên sao lại cho hắn cơ hội như vậy? Chỉ thấy tay phải của hắn hất lên, nhất thời một cỗ minh ngông kiếm khí trực tiếp đánh về phía hắn. Một cái này, Triệu Vô Cực tránh cũng không thể tránh. Đồng thời trên người cũng là bạo phát ra đáng sợ chỉ diên mang, tất nhiên tránh không khỏi lời nói, vậy liền hung hăng đánh trả, làm cho đối phương hiểu rõ sự lợi hại của hắn. Lăng Vũ Tâm trên mặt tràn đầy vẻ mặt lo lắng, hướng phía cô Vô Thiên Hồ, "Vô Thiên, cẩn thận nha." Nàng nhìn trước mắt đây hết thảy, nhịp tim không ngừng gia tốc, căng thẳng tới cực điểm. Triệu Vô Cực sắc mặt âm trầm đến cực điểm, một quyền hung hăng đánh tới hướng Cố Vô Thiên. "Bành!" Hai quyền đụng vào nhau, phát ra tiếng vang kịch liệt. Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy một cú cực lực đánh tới, cơ thể trực tiếp bị đẩy lùi mấy mét. Hắn vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Cố Vô Thiên, rung động trong lòng muôn phần. Tiên của gia hỏa này âm thanh vẫn đúng là không phải đến không, đích thật là thật lợi hại, lại cường hãn như thế. "Ngươi không phải là đối thủ của ta!" Ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn rời khỏi đi, đỡ phải rước họa vào thân." Cố Vô Thiên nói. "Ngươi đừng muốn cản trở." Triệu Vô Cực giận dữ. Cố Vô Thiên không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Lam Vũ Tâm, "Ngươi trước đi nghỉ ngơi một hồi, người này giao cho ta." "Ừm, tốt, ngươi phải cẩn thận." Lam Vũ Tâm gật đầu một cái. Cố Vô Thiên thực lực nàng nên cũng biết, cái này Triệu Vô Cực căn bản không thể nào là Cố Vô Thiên đối thủ. Triệu Vô Cực nhìn hai người ở bên cạnh thân mật đàm luận, sắc mặt càng thêm âm trầm, "Chú ý tiểu tiên quân, đã ngươi muốn ngăn ta, vậy hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ta sẽ là ta sư huynh báo thù." "Tiểu chủ" Cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp bậc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Sư huynh của ngươi? Là ai? Cố Vô Thiên tra hỏi hắn lúc này đột nhiên hiểu rõ đối phương có thể cũng không phải là bởi vì hai người mà đến. Hừ, sư huynh của ta, Thủ môn nhân làm sơ cư nhân như thế nhân tâm, trực tiếp giữ hắn, hắn chẳng qua là nghĩ muốn phi thăng thôi, có lỗi gì? Triệu Vô Cực phẫn nộ gầm rú một tiếng, hai mắt xích hồng không thôi. Cố Vô Thiên gật đầu một cái, thì ra là thế, chỉ là ngươi có hay không nghĩ tới, nếu không phải sư huynh của ngươi hùng hổ roa người, Thủ môn nhân cũng không có khả năng bị bất đắc dĩ mười giết hắn đâu. Nghe được câu này, Triệu Vô Cực cười lạnh một tiếng, nói ra, vậy ta cũng phải báo thủ, chí ít không thể cô phụ sư huynh đối với kỳ vọng của ta. Nhìn tới ngươi cũng biết sự việc là chuyện gì xảy ra, còn như thế chấp mê bất độ. Cố Vô Thiên nói xong, trong tay tiên kiếm hơi động một chút, một đạo kiếm khí bén nhọn hiện ra đến, chợt hướng phía Triệu Vô Cực mà đi. Roeng. Đạo kiếm khí này ở những nơi đi qua, không gian vỡ nát, không khí cũng vận vẹo thành một đoạn, tạo thành đen kịt một màu hư không, giống như một cái dũ tận đang lòng, hướng phía Triệu Vô Cực tôn phệ mà đến. Nhìn một màn này, Triệu Vô Cực sắc mặt hơi đổi một chút, thật nên kiếm, một chiêu này là kiếm pháp gì? Cố Vô Thiên cũng không trả lời hắn, mà là cười lạnh một tiếng, trong tay tiên kiếm đột nhiên vung lên, lại làm một đạo kiếm khí hướng phía hắn đánh tới. Triệu Vô Cực thấy cảnh này, cũng là không dám khinh thường một kiếm này, lập tức đem toàn thân linh khí ngưng tụ đến cực hạn. Oeng. Triệu Vô Cực bàn tay đánh ra mã ra, cùng cố Vô Thiên kiếm khí hung hăng va chạm đến một khối. Từng đao thanh minh thanh em vang vọng đất trời. Kiếm khí phao toái, Triệu Vô Cực trên cánh tay càng là hơn xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách, máu tươi chảy xối ra đây, cho thấy nhục thể của hắn cực kỳ cường đại. Mà Triệu Vô Cực sắc mặt thì trở nên tái nhợt, trong đôi mắt lộ ra một cỗ nồng đậm tiến kỵ. Hắn nhìn chằm chằm Cố Vô Thiên, trong đôi mắt đều là sát ý. Hắn không ngờ rằng này Cố Vô Thiên lại có thực lực thế này, bực này công kích, ngay cả hắn cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản được. Nhưng mà hắn cũng không tính bỏ cuộc, mà là tiếp tục thúc đẩy linh khí ngưng tụ ra từng đạo lẫm phòng ngự. Thấy cảnh này, Cố Vô Thiên hơi nheo mắt, trường kiếm trong tay vung lên, lại là một đạo kinh khủng kiếm, khí nổ bắn ra mà ra. Oen. Từng đạo kinh khủng nổ vang truyền ra, từng đạo lẫm phòng ngự sôi nổi phá toái, cuối cùng hóa thành đầy trời bột phấn. Mà Triệu Vô Cực sắc mặt cũng biến thành ngày càng tái nhợt, khóe miệng càng là hơn tràn ra một tia máu tươi. Hắn nhìn về phía Cố Vô Thiên, trong đôi mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Vừa nãy một lần kia giao phòng, mặc dù nhục thể của hắn ngáng ngược, nhưng mà hắn lại cảm giác được mình bị trọng thương, với lại tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Cái này khiến trong lòng của hắn mười phần kinh ngạc, hắn sao thì không nghĩ tới, người trẻ tuổi trước mặt này vậy mà như thế lợi hại. Chẳng qua Triệu Vô Cực cũng là một người kiêu ngạo, hắn tuyệt đối sẽ không chịu thua. Chương 378, vạn sự kết thúc, chương 378, vạn sự kết thúc. Triệu Vô Cực nhìn về phía Cố Vô Thiên, nói, "Chú ý tiểu tiên quân, đã ngươi cường hạng ý chúng như vậy, như vậy ta thì không lưu tay nữa." Nếu ngươi năng lực tiếp được món nợ máu này, vậy ta liền đem việc này tính tại trên đầu ngươi." Lập tức, trong mắt của hắn vẻ tàn nhẫn chợt lóe lên, trong tay thượng vạch phá một vết máu. Lời nên nói cũng đã nói qua, hắn thị không lưu tay nữa. Giọt máu rơi trên không trung thế mà hóa thành từng đạo huyền diệu phù lục, thiên địa bỗng nhiên theo chi biến sắc. Ầm ầm. Hư không trung, có một hồi tiếng vang to lớn truyền đến, tại thiên địa bên trong giống như tạo thành một đạo cự đại bình chướng đồ dạng. Màu máu máu phù chú cũng là hướng bốn phía lan tràn, gần như sắp phủ lên phiến thiên địa này. Bỗng nhiên trong lúc đó, Có một con giao long theo kia xé rách trong hư không thổi đầu ra, gào thét một tiếng hướng phía Cố Vô Thiên đánh tới. Thấy vậy Cố Vô Thiên phong khinh vân đạm, một đạo kiếm khí vây tụ tại bên người, hình thành hộ thể cương khí. Hững, giao long nhào cắn lấy trên người hắn, lại phát ra từng đợt trầm mượn va chạm thanh âm, Triệu Vô Cực lúc này sắc mặt cũng là biến đổi. Lại không có thể đem hắn hộ thể cương khí xé rách mở. Không ngờ rằng Cố Vô Thiên quanh thân phòng ngự lại vậy mà như thế ngăn ngự. Làm sao có khả năng? Thấy cảnh này, Triệu Vô Cực trong lòng giận mình, sắc mặt bợ biến, ánh mắt bên trong tràn đầy rung động. Hắn sao cũng không nghĩ tới, Cố Vô Thiên thân thể lại cứng cỏi đến trình độ như vậy. Ha ha ha, không có gì không thể nào. Chỉ là ngươi chưa từng thấy cái gì việc đời. Cố Vô Thiên lạnh hừ một tiếng, hai chân đột nhiên đạp xuống. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt quét tán mà ra, đem Vũ Jet tới Giao Long đều viên đạn bay ra ngoài. A. Triệu Vô Cực nhìn thấy bị đánh bay Giao Long, nhịn không được têu to lên, tên đáng ghét, ta nhìn xem ngươi phách lối đến khi nào. Nhưng mà không đợi nói cho hết lời, Cố Vô Thiên vừa sải bước ra, trực tiếp đi tới Triệu Vô Cực trước mặt, một chưởng vỗ ra. Triệu Vô Cực trên lồng ngực lập tức xuất hiện một đạo chưởng ấn, máu tươi theo vết thương chảy xuôi mà ra. Ngươi Triệu Vô Cực trừng to mắt nhìn hắn, trong lòng mười phần phẫn nộ, nhưng lại không có chút nào cách, bởi vì hắn căn bản bất lực ngăn cản. Bành! Hắn nặng nề đè trên mặt đất, cả người dường như là đoạn mất tuyến chim bay bình thường, cả người ngã ở một bên. Phộc phốc. Triệu Vô Cực phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nhìn đứng thẳng ở trước mặt mình Cố Vô Tiên, đáy mắt của hắn hiện lên một vòng tuyệt vọng, giữa hai bên chiến lệnh ở thời điểm này mới biểu hiện hết sức rõ ràng, hai người bọn họ chỉ ở giữa chiến lệnh, phảng phất như là hạo nguyệt cùng đến như lửa. Giờ phút này, hắn chỉ có thể trong lòng thầm hận nói, ta cả đời tu luyện, tất cả đều hủy vào hôm nay. Tu vi của hắn đã đạt đến đại thành kỳ cảnh giới, nhưng mà tại Cố Vô Thiên trên tay ngay cả bá chiêu cũng không chống được thì thua trận. Này là cỡ nào thực lực khủng bố? Giờ phút này mới biết mình rốt cục có ngây thơ cỡ nào, vừa mới lại còn dám khiêu khích nhân vật như vậy. Muốn rời khỏi nơi này, nhưng lại đã hưu tâm vô lực, trên người đã không có nửa chút khí lực, nhìn Cố Vô Thiên vẫn đang mang theo nụ cười đi về phía hắn, hắn biết mình tính mệnh hôm nay muốn triệt để xong rồi. Tiếp sau làm người muốn cẩn thận một chút, gặp được chính mình đánh không lại người, thì vội vàng cụp đuôi trốn đi. Cố Vô Thiên một cái tát đánh vào trên đầu của hắn, đem đầu của hắn trực tiếp đập nát. Triệu Vô Cực chết rồi. Cái này đã từng không ai bì nổi người trẻ tuổi, trong nháy mắt thì biến thành một cỗ thi thể. Nhìn thấy hắn bị Cố Vô Thiên một chiêu miểu sát, xung quanh những đệ tử kia toàn bộ cũng sững sờ ngay tại chỗ. Cố Vô Thiên, quá cường đại. Đã cường đại đến nhường những người tuổi trẻ này tuyệt vọng tình trạng, bọn hắn lúc này mới biết được Cố Vô Thiên rốt cục đáng sợ bao nhiêu. Bọn hắn nhìn về phía Cố Vô Thiên ánh mắt tràn ngập vẻ kính sợ, nhân vật như vậy, bọn hắn trước kia là tuyệt đối không trọng nổi. Ngay cả Triệu Tử Đống thì không ngờ rằng, Cố Vô Thiên thực lực vậy mà như thế khủng bố, ngay cả đại thành kỳ cao thủ cũng không phải hắn địch. Triệu sư huynh, chúng ta còn muốn tiếp tục không? Người trung banh tại lúc này cũng là cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Triệu Tử Đống nhìn nằm trên mặt đất hài cốt không còn triều vô cực, ánh mắt lộ ra một tia không cam lòng, nhưng mà lập tức lại biến mất không thấy gì nữa. Nếu là một cái mạng trước mặt mình, cứ như vậy đột nhiên biến mất, hắn cũng sẽ thấy rõ rất nhiều chuyện. Hắn lắc đầu nói, quên đi thôi, cái này Cố Vô Thiên so với ta mạnh hơn quá nhiều, chúng ta những người này căn bản không phải là đối thủ của hắn, cho dù là phái thêm ra mấy người đệ tử cũng vô dụng. Còn lại đệ tử sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, trong lòng mười phần bất đắc dĩ. Triệu sư huynh, đã như vậy, vậy chúng ta liền cáo từ. Triệu sư huynh, chúng ta hồi đi tu luyện. Mọi người gật đầu một cái, xôi nổi rời khỏi nơi này, củng cố Vô Thiên đối nghịch thực sự không phải một chuyện cái gì sáng suốt sự việc. Hô. Đợi mọi người đi xa, Triệu Tử Đống hít sâu một hơi, trong mắt có khó mà phát ra rất hận ý. Trong mắt của hắn lóe ra âm tàn ánh mắt, nói, "Cố Vô Thiên, ta sẽ để ngươi trả giá thật lớn." Hắn quay người rời đi, chuẩn bị trở về Tê Hà Sơn tu luyện. Nhưng mà hắn không có chú ý tới là, tại hắn lúc rời đi, Cố Vô Thiên đưa tay phải ra, nhẹ nhàng một nắm. Một viên hạt giống liền hóa thành bột phấn phiêu tán trên không trung, bám vào triệu cấp đệ trên thân, Cố Vô Thiên làm sao lại như vậy buông tha như thế một cái cự đại uy hiếp đâu. Sau đó chỉ cần là hắn có động tĩnh gì, Cố Vô Thiên đều có thể trước tiên đem nó xóa bỏ. Mà chiến cuộc đã định, Lăng Vũ Tâm cười lấy đã chạy tới, "Hồ, phu quân, ngươi thật lợi hại a, bọn hắn hoàn toàn cũng không phải là đối thủ của ngươi." Cố Vô Thiên lộ ra một vòng cười, cơ hồ là những người xung quanh cũng khiếp sợ không thôi. "Ta còn tưởng rằng chú ý tiên quân không biết cười đâu, nguyên lai nụ cười này không phải cho chúng ta nhìn xem." Chẳng phải là, trước đó chú ý tiên quân cùng sát thần đồng dạng, hiếm khi lộ ra ý cười. Tối đa cũng chính là cởi lạnh. Nhìn tới Tiên Quân thật sự chính là thích vị cô nương này. Cố gia, Cố bất phàm bọn người ở tại phòng trước thương nghị về Viêm Hoàng Đại Lục phục hồi như cũ công việc. Nguyên là dự định nhường Cố Vô Thiên tới nghe, nhưng mà hắn đối với những thứ này bây giờ không có hứng thú, thậm nghĩ bất quá chỉ là mấy gia tộc lục đục với nhau, không đáng giá hắn đi nghe. Mà lúc này hắn càng để ý sự việc hay là tiến về kiếp các, tìm kiếm tia động hậu nhân của thị. Nói không chừng như thế là có thể đạt được thứ vị kế tiếp thần nông thị tung tích. Đến lúc đó theo thế giới tụ chỗ nào cầm tới quả thực, cả nhân tộc nói không chừng còn có một cứu. Với lại Cố Vô Thiên lúc này nghi ngờ là Tất nhiên những kẻ tiên tộc nói tới phục hồi như cũ, vì sao muốn nói là vạn tộc trở về đâu? Vạn tộc không tại Viêm Hoàng đại lục lúc lúc, lại ở nơi nào? Còn tồn tại hay không một cái không gian khác, nhường vạn tộc bị nhốt ở đâu? Nếu là như vậy lời nói, nhường vạn tộc biết được làm sơ nhân tộc trước khiệt hành động có thể liền phiền toái. Nghĩ đến đây, Cố Vô Tiên thần sắc hơi đổi, "Đệ, Ma ảnh." Bạch. Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên hiện lên ở Cố Vô Tiên bên người, xin đợi nhìn chỉ thị của hắn. Chỉ nghe được Cố Vô Tiên nói ra, "Bây giờ các ngươi cũng không có chuyện gì, vậy liền đi cùng nhìn Tử La, nhường nàng cẩn thận một chút, chớ có để lộ Tam Thánh thông tin." Đúng. Má ảnh sau khi nghe xong, đột nhiên như biến mất tán. Mà lúc này, Lăng Vũ Tâm từ bên ngoài đi tới, bên cạnh còn có Cố Ngộng. Nhìn thấy Cố Vô Thiên trước tiên, Lăng Vũ Tâm thì hô: "Phu quân, mau đưa ngươi rượu ngon lấy ra cho ta nếm thử, ta lần này ngàn giảm xa xôi đến, có thể chính là vì cái này." Nghe được câu này, Cố Vô Thiên có hơi nhíu mày, nói: "Chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi nhớ ta không?" "Ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta mới không có nghĩ ngươi." Lăng Vũ Tâm gương mặt xinh đẹp bừng đỏ, bắt đầu nói dạo, đồng thời tay nhỏ hướng phía Cố Vô Thiên bên hông sờ qua đi. Cố Vô Thiên cười lấy đem bầu rượu lấy xuống, giơ lên cao cao. Nhìn tiểu nha đầu tại hắn trước mặt sôi nổi với không tới, mà một bên Cố Ngộng nhìn một màn này, không ngờ rằng nhị ca còn có thời điểm như vậy, càng là hơn không ngờ rằng chính mình khuê mật sẽ trở thành nhị ca người. Khô khô khụt. Người ta thì đưa đến, nếu là vô sự lời nói, ta liền đi về trước. Cố Ngộng nói xong muốn đi, lại lớn tiếng hô một câu, tận lực dẫn tới hai người này chú ý. Nhưng mà ai biết, hai người ở bên kia đoạt tự hồ, vui cười đùa giỡn, nói chuyện yêu đương, chính là không có để ý tới nàng. Được rồi, nàng hiện tại càng rống là dư thừa. Cố Ngộng tức giận đi rồi, còn chưa đi ra ngoài bàng xà, thì gặp phải thủ môn nhân. Thủ môn nhân nói: "Ta đổ đệ kia ngươi có trông thấy được không?" "Đồ đệ? Nói chuyện yêu đương đi, chính ngươi đi xem đi. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta." Nói xong cố ngậm trợn trừng mắt, nhưng thủ môn nhân cũng là vẻ mặt vô tội chi sắc, không biết mình nói sai rồi là gì. Chương 379: Đột phá đến độ kiếp kỳ, chương 379: Đột phá đến độ kiếp kỳ. Thì là có chút bất đắc dĩ đi tới trong cửa. Thủ môn nhân thầm nghĩ, nếu là thủ đô, vậy thì phải ngày đêm khổ luyện mới đúng. Thế là hắn bước vào đình viện trong, hô: "Tâm Nhi, Tâm Nhi nha đầu, mau mau đến lượt kiếm, hôm nay tốt đẹp thời gian." Không luyện kiếm chẳng phải là đang tiếp. Tưởng tượng nhìn muốn dạy dỗ đồ đệ, thủ môn nhân ngửa tay mười phần, đối với tên đồ đệ này, vẫn là phải hảo hảo dạy một chút mới được. Nhìn thấy trong phòng hai người, hắn hướng phía Cố Vô Thiên hô, ngươi tiểu tử này, chớ muốn làm phiền tâm nhi tu luyện. Lăng Vũ tâm vội vàng từ trên thân Cố Vô Thiên đứng lên, quá khứ đỏ mặt hơn một tiếng sư phụ. Mà Cố Vô Thiên cảm thấy thủ môn nhân đặc biệt không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, chẳng trách nhiều người như vậy bị người đời ghét. Lão già này thật đúng là hội người xấu chuyên tốt, không thấy được hai người đang dỗ ngon dỗ ngọt mà sao? Đã vậy còn quá không có có ánh mắt Thủ môn nhân nói, ngươi không lẽ có chuyện quan trọng mang theo, còn không nhanh đi kiểm tra, ở chỗ này làm cái gì? Cả ngày như thế, còn thể thống gì? Không ngờ rằng thủ môn nhân cũng là coi trọng quy của người, ngược lại là chưa bao giờ nghe người ta nói qua. Cố Vô Tiên không mặn không nhạt nói một câu, chợt cùng Lăng Vũ Tâm cáo biệt, trực tiếp rời đi, mới không muốn cùng lão gia hỏa này cũng nói cái gì đó. Tức giận đến thủ môn nhân hướng phía sau lưng hắn hô, tiểu tử này, thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận. Nhưng vào lúc này, một hồi động truyền đến. Thủ môn nhân sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, đáy mắt lo lắng chợt lóe lên. Lăng Vũ Tâm hỏi: Sư phụ, đất này động có phải hay không cùng thượng cổ viêm hoàng khôi phục có quan hệ? Không sai, đúng là như thế, côn luân trong, tất cả côn luân bí cảnh cũng gặp phải ta nữa, mà tại ngoại giới tựa hồ là có mới cánh đồng viên xuất hiện." Thủ môn nhân trầm giọng nói, rất nhiều người đối với cái này giữ kín như bưng, nhưng mà đều biết, đó là cố hương mà không phải mới cánh đồng. Nguyên bản những thứ này cánh đồng chính là thuộc về côn luân. Nghe được câu này, Lăng Vũ Tâm hướng phía kia cửa sân nhìn sang. Nàng lo lắng hỏi, "Sư phụ, kia vô thiên lần ngày ra ngoài, hội sẽ không gặp phải nguy hiểm a?" "Nguy hiểm?" Thủ môn nhân thần sắc có mấy phần kỳ lạ, cười nói, "A, Tiểu tử kia thực lực vượt xa thường nhân, nơi nào sẽ có nguy hiểm tìm tới hắn? Cho dù gặp được nguy hiểm gì, cũng bất quá là hắn cho người khác nguy hiểm mà thôi. Chính như thủ môn nhân nói tới đồng dạng, Cố Vô Thiên rời khỏi côn luôn lúc, thì cảm nhận được một cú động. Hắn theo địa mạch phương hướng nhìn sang, sắp thực nhìn thấy một mảnh núi cánh đồng. Người trung quanh nói ra, "Các ngươi nhìn xem, nghe nói núi cánh đồng phía trên tràn đầy cơ duyên, linh khí càng thêm dồi dào, nghe nói có một vị tán tu trực tiếp đột phá đại thành, kỳ cảnh giới." Cố Vô Thiên nghe được câu này, hướng phía xa xa khối đó mặt đất nhìn sang. Ở đâu, tựa hồ là có một cỗ khí tức ma quái đang theo nhìn chúng quanh quấy tán. Cùng lúc đó, cũng có được rất nhiều tu sĩ hướng phía Mới cánh đồng đẳng bày qua. "Ai nha, Vũ Thiên, thật là đúng gì ba?" Đột nhiên một thanh âm vang lên, Cố Vũ Thiên hướng phía sau lưng nhìn sang, chỉ có thấy được Tình Nghiên Nghiên đám người tới trước. Tình Nghiên Nghiên nhìn thần sắc khôi phục lạnh lùng Cố Vũ Thiên cười nói, "Trời ơi, ngươi cũng vậy muốn đi Mới cánh đồng sao? Sao không cùng chúng ta một đạo, trên đường cũng tốt có một bạn." Nghe vậy, Cố Vũ Thiên khẽ gật đầu, không có từ chối nàng. Mặc dù cảm thấy hai phe mỗi một lần gặp nhau hình như có chút thật trùng hợp, nhưng mà cũng không có nhiều suy nghĩ gì. Vì đối với Tình Gia, hắn quả thật có mấy phần hảo cảm, nhưng mà chỉ thế thôi. Tình Nghiên Nghiên khẽ cười một tiếng, đáy mắt có tình thế bất buộc chợt lóe lên, chợt nói ra, lần này mới cánh động, chỉ sợ là có nguy hiểm, nhưng mà kỳ ngộ cũng tồn tại. Đúng vậy à, chúng ta cũng cho rằng, nếu là ngay cả Mới Cánh Đồng đều không thể chống cự lại nói, đến lúc đó vạn tộc trở về, chúng ta càng thêm khó khăn. Một Tình Gia tu sĩ trầm giọng nói một câu. Mã Cố Vô Thiên khẽ gật đầu, coi như là đáp lại bọn hắn lời nói, thái độ luôn luôn không mặn không nhạt. Tình Nghiên Nghiên hiểu rõ sự việc không nên quá mau, sau đó thì không có quá nhiều cùng hắn đáp lời, nhưng lại luôn luôn nhắc tới hắn. Không bao lâu, đến mũi cánh đồng trồng, tại bước vào kia một mảnh lãnh địa lúc, bỗng nhiên một cỗ dư thừa linh khí hướng lấy bọn hắn đánh tới chớp nhoáng, làm cho người trong nháy mắt thần thành thú sảng, thì cảm nhận được một cỗ tĩnh mạch thỏa mãn. Nhưng vào lúc này, chung quanh chênh nhưng một cỗ mãnh liệt uy áp truyền đến. Tình Nghiên Nghiên đám người vội vàng nhìn sang, chỉ thấy được tại Cố Vô Thiên trung quanh, uy áp càng ngày càng cường đại. Không tốt, này chú ý tiên quân làm muốn đột phá. Chờ một chút, hắn không phải đại thành kỳ cảnh rồi sao? Nếu là đột phá, chẳng phải là Đây là đột phá đến độ kiếp kỳ cảnh rồi, như này cường đại uy năng, chỉ sợ là sớm đã chen ép hồi lâu. Bây giờ gặp phải mới cánh đồng linh khí xung kích, mới biết một nháy mắt đột phá. Có người tựa hồ là hiểu được Cố Vô Thiên đột phá nguyên lý, cùng chung quanh đạo hữu giải thích một phen. Mọi người lúc này mới nhớ tới, Cố Vô Thiên tại mỗi lần đột phá lúc, hình như tại cảnh giới của mình đều không có dừng lại bao lâu thời gian, đồng thời cảnh giới của hắn hình như cũng không phân trước sau kỳ, linh lực góp nhặt đầy đủ sau đó, liền sẽ có tương ứng đột phá. Tình Nghiên Nghiên nghe vậy biến sắc, hướng phía mọi người hô, "Nhanh, nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Nếu là hắn đột phá, chỉ sợ là hội dẫn tới thiên lôi chi kích." Tiên lôi đại kiếp vô cùng cường đại, nếu là phổ thông tu sĩ gặp, chỉ sợ là hài cốt không còn. Đợi đến bọn hắn đi xa lúc, hướng phía mới cánh đồng nhìn sang, chỉ thấy được bên trên bầu trời từng đám mây đen tụ tập. Trong đó điện âm thanh lôi mình, tựa hồ là có cự long quay cuồng bình thường, roa người không thôi. Mà ở giữa này, liền có một vị mặc áo trắng tu sĩ, hách lại chính là Cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên tại bước vào mới cánh đồng một sát na, cũng cảm giác được một cỗ linh khí tràn ngập gột rửa kinh mạch của mình. Đồng thời giọng hệ thống vang lên, "Hô, chúc mừng ký chủ thành công đánh dấu Côn Luân Tiên Sơn, đạt được Côn Luân kiếm pháp một bộ." Thanh âm này rơi xuống sau đó, mãnh liệt linh khí tràn vào trong cơ thể của hắn, cho tới nay góp nhặt những tia huyết mạch chi lực, trong nháy mắt tràn ngập trong cơ thể hắn, rửa sạch tất cả. Cố Vô Thiên ngẩng đầu nhìn về phía trong cao không, có hơi nhíu mày. Không ngờ rằng, lần này đột phá thế mà lại dẫn tới thiên lôi. Bất quá, với hắn mà nói thiên lôi lại như thế nào? Thiên lôi đến, hắn tự nhiên tận lực đối tiếp. Chẳng qua lần này thiên lôi dường như uy lực càng mạnh hơn một chút mà thôi. Cố Vô Thiên nhếch miệng lên, lộ ra một tia cười tà, trong tay cầm lên một thanh trường kiếm. Hắn thân xuyên bạch y, khuôn mặt tuyệt mỹ, cả người có vẻ phiêu dật thoải mái. Hắn giờ phút này đứng tại giữa không trung, giống như cửu thiên chi thượng thần chi, khí chất cao quý ưu nhã. Mà trung quanh hắn, thì quần nhìn một cô há vụ. Nay trong há vụ, còn có trận trận tiếng sấm vang lên, dường như có vô số lôi điện hướng phía hắn công kích mà đi. Cố Vô Thiên hai con ngươi híp lại, nhìn xem nhìn một màn trước mắt. Lôi đỉnh, đến đây đi. Cố Vô Thiên nhẹ giọng ngị nó nói. Lập tức, Cố Vô Thiên trường kiếm trong tay vung lên, trên thân kiếm tản ra ánh sáng yếu ớt mang, trường kiếm đột nhiên vung xuống. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, một tia chớp màu đen rơi xuống, bổ về phía Cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên khoe miệng mang theo một tia nụ cười thản nhiên, trường kiếm trong tay tiếp tục vung lên, hướng phía đạo kia tia chớp màu đen bổ tới. Ầm ầm, tiếng nổ cực lớn lên, cả bầu trời đều bị chiếu rọi đến đỏ bừng. Lôi điện giống như cự long một hướng xuống đất đánh tới, có chừng mấy trăm phạm vi. Cố Vô Thiên chân đạp hư không, lập tại giữa không trung, thân bên trên tán phát nhìn chói mắt kiếm quang, cả người nhìn lên tới bay phong. Mà những tia rơi xuống lôi điện, tại cách hắn 30 cm xa xa lúc, liền trực tiếp tiêu tán, không có cách nào tới gần hắn 3 m phạm vi. Những thứ này tia chớp màu đen, toàn bộ bị Cố Vô Thiên hấp thụ vào thể nội, chuyển hóa là tu vi của mình tăng lên thực lực của mình. Hán Thiên Lôi Kiếm đã thật lâu đều không có hấp thụ này đẩy trời lôi điện, lần này chính tốt tốt tốt bổ sung một chút. Cố Vô Thiên nhịn không được thở dài, tốt đồng hổ dày đặc lôi điện. Không hổ là thiên kiếp, quả thực không phải tầm thường a. Chương 380, yêu tộc hổ vương, chương 380, yêu tộc hổ vương. Vừa mới đem những thứ này lôi điện tụ tập ở cùng nhau, mới cảm giác được này lôi điện chỗ cường đại, lần này độ kiếp kỳ lôi điện dường như đây dĩ vãng muốn càng thêm mãnh liệt. Thậm chí ngưng tụ thành màu đen lôi điện, này màu đen hơi thở của lôi điện cũng càng thêm đáng sợ, cũng chỉ có hắn có thể đem những thứ này lôi điện cho tụ tập lại. Cố Vô Thiên tối đầu nhìn hướng tay của mình lòng bàn tay. Lúc này, đạo kia tia chớp màu đen đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa, thành tu vi của mình. Đồng thời lôi điện màu đen uy lực cũng là bị đều thu thập lại, Cố Vô Thiên thiên lôi kiếm chính là có uy lực như vậy. Nếu là thiên đạo biết được, chính mình quyết định thiên kiếp thế mà bị Cố Vô Thiên thôn phệ, nếu là có linh trí sợ là muốn tức thổ huyết. Kế tiếp lôi kiếp thì hoàn toàn bị Cố Vô Thiên thôn phệ hấp thụ. Nguyên tu vi của hắn một nháy mắt tăng dài đến độ kiếp kỳ hậu kỳ đỉnh phong, nếu không phải hắn áp chế tu vi, chỉ sợ là còn muốn đột phá. Ngay tại vùng đất mới trong vòng, vì lôi kiếp mạnh động tính lớn, Như một đám cổ lão chủng tộc dần dần khôi phục, đây là cái nải mảnh địa giới dân bản địa. Bọn hắn mở mịt nhìn một phía, không biết trôi qua bao lâu, bên cạnh chỉ còn lại thành trì hải quốc. Mà lúc này ý thức được cái gì cương dạ, bay lên mà lên, hướng phía cái thế giới xa lạ này nhìn thoáng qua, gào thét một tiếng. Chợt một đạo kim sắc thú ảnh tại thân thể của hắn chi về sau phát hiện, chính là hắn pháp tướng một đầu hổ lông vàng vương. Bậy hạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mấy cái tiểu thê mỹ tiếp vội vàng bay tới, tại hổ vương trung quanh hỏi đến. Mắt của các nàng đấy đều là bất an, bên người thế giới làm sao lại như vậy đột nhiên biến thành như vậy, những nô lệ kia đều không thấy Những thứ này kiểu thêm mỹ thiếp cũng là đồ hổ dáng vẻ, nhìn lên tới thật sự là có chút cổ quái. Ma Hổ Vương ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía xa xa, chỗ nào tựa hổ là có một tộc nhân. Hổ Vương đàng phi quá khứ, hướng phía cái này nhân tộc hô, nô lệ, hướng chủ nhân của ngươi quỳ xuống, nói cho bản vương. Nơi này đến cùng là thế nào chuyện? Nhân tộc đối với bọn hắn mà nói đều là kiếm thứ nhất nô lệ mà thôi, cho nên đối với nhân tộc này tự nhiên là không có bao nhiêu sắc mặt tốt. Mà nhân tộc này ngẩng đầu, nhìn về phía trong cao không đầu hổ thân người tồn tại, hỏi, ngươi là đàng Têu ta? Người này hách lại chính là Cổ Vô Tiên, vừa mới đột phá độ kiếp kỳ cảnh giới. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, Cố Vô Thiên chỉ cảm giác được trong cơ thể của mình máu tươi sôi trào, tựa hồ là có một cỗ thần phục suy nghĩ. Đối phương cũng dám dùng như thế khí thế cường đại cùng tiên thiên huyết mạch tới áp chế hắn, Cố Vô Thiên nhíu mày, thực lực của người này vẫn còn quả thực đủ mạnh. Này làm cho hắn rất khó chịu. Hồ Vương nhìn Cố Vô Thiên, thì đồng dạng là cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức. Cái này khiến hắn thập phần khó chịu, bởi vì vị nhân tộc vốn là nhỏ yếu ớt như là con sâu cái kiến tồn tại, vốn là nô lệ. Tại sao có thể có nhìn cường đại như vậy khí tức, làm hắn vô cùng muốn động thủ. Bọn hắn yêu tộc còn không phải thế sao như thế tính tình của người? Cơ hồ là một sát na, Hổ Vương cùng Cố Vô Thiên đồng thời động. Hững, một tiếng sét gầm rú, hai đạo màu máu đỏ sáng theo Hổ Vương trong miệng phun ra, thẳng phóng hướng chân trời, phản phất là hai cái tia chớp màu đỏ ngọn, trực tiếp xé rách hư không. Cố Vô Thiên cơ thể chấn động, một thanh tiên kiếm trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Trên mũi kiếm mang theo nồng đậm tới cực điểm huyết khí, phản phất là một quả sáng chói bạo hạnh, tại chỗ mũi kiếm tách ra không có gì sánh kịp chỉ diễn mang. Một cú bảng bạc mênh mông kiếm ý theo mũi kiếm phát ra. Ầm ầm, toàn bộ mặt đất kịch liệt run rẩy lên, một hồi lại một trận tiếng oanh minh vang lên. Phản phất là thiên quân vạn mã lao nhanh một dạ làm lòng người ấy sinh sợ hãi. Một đạo ngọn lửa màu đỏ theo trên mũi kiếm bốc cháy lên, phản phất là một đoàn hừng hực hỏa hoạn đầu dạng. Nóng bỏng nhiệt độ làm cho người cảm thấy vô cùng khủng bố, làm cho người có loại cảm giác hít thở không thông. Hai người động thủ tốc độ đều là cực nhanh, bọn hắn thì không ngờ rằng phản ứng của đối phương lại lại nhanh như vậy, giữa nhau đều là lấy ra chính mình bản lĩnh thật sự. Một cỗ cường bạo vô cùng hủy diệt chi khí, tại chỗ mũi kiếm điên cuồng lưu chuyển, làm cho người cảm thấy một loại sợ hãi khó tả cảm giác. Hai cỗ cường bạo khí tức đan vào một chỗ, phản phất là một cỗ cường đại gió lốc ở trên bầu trời tàn sát mưa bãi nhìn một dạng, làm cho người căn bản là không có cách hô hấp ngự kiếm quyết. Một tiếng quát nhẹ truyền đến, chỉ thấy được cô Vô Thiên trong tay tiên kiếm vung lên. Mũi máu chỉ riêng hoa từ hắn trong tay khoé động ra ngoài, như mưa về phía trước vùng vẫy mà đi. Hiu hiu hiu. Trên mũi kiếm kiếm ý tại lúc này triệt để sôi trào lên, hóa thành từng đạo đỏ tươi kiếm quang về phía trước bay nhanh mà đi. Kiếm quang phá toái hư không, phát ra xu xu âm thanh chói tai. Một đạo kiếm ảnh trong hư không lưu lại một đạo tàn ảnh, sau đó vèo một cái, biến mất không còn tăm tích. Tốc độ này thực sự quá nhanh, đến mức mọi người ở đây căn bản là không có cách phản ứng. Mà kia Hổ Vương thấy cảnh này, nét mặt hoàn hốt, nhịn không được hô Ngươi không phải nhân tộc, lẽ nào là tiên tộc? Tại Hổ Vương ấn tộc trong, chỉ có tiên tộc mới có nhìn thực lực cường đại như vậy. Những tên kia cũng tại tu luyện nhìn một loại cổ quái công pháp, mà loại đó cổ quái công pháp thì để bọn hắn có thể dẫn trước tại những người khác, tại Tinh Không vạn tộc bên trong, tiên tộc tồn tại có thể là độc nhất vô nhị. Nhưng mà, Cố Vô Thiên lại thản nhiên nói, "Không, đúng là ta nhân tộc, cũng là tất cả viêm hoàng đại lục chúa tể một trong." Nghe được câu này, Hổ Vương tức giận không thôi, cười như điên nói, "Ha ha ha, ta không biết đã xảy ra chuyện gì, để nhân tộc trở nên lợi hại như thế, nhưng mà có yêu tộc ở một nhật, nhân tộc thì là nô lệ." cơ nguyên nhân tộc sát thực đi ra mấy cái lợi hại ra hỏa, nhưng ở trong đó cũng không bao của ngươi. Nói xong Hồ Vương giống giận gào thét một tiếng, hai tay hóa thành móng nhọn, đưa tay về phía trước. Phịch một tiếng tiếng vang, một con to lớn lao hổ móng rướt, hung hăng đập vào một đạo kiếm quang phía trên, kia một đạo kiếm quang mặc dù uy lực mười phần, nhưng lại vẫn như cũng bị Hồ Vương cự trảo bắt được. Hững. Hồ Vương đột nhiên dùng sức, đem cự trảo thu hồi thể nội, sau đó lần nữa bổ nhào mà lên, cắn một cái hướng về phía Cố Vô Thiên. Hồ trảo sắc bén vô song, một sáng đánh trúng nhân loại, cơ bản đều là bị một trảo tử cho đập nát cái cục. Giáp hỏa này vẫn đúng là như là cái xúc sinh một dạng, toàn thân trên dưới đều là vũ khí, công kích càng là hơn không từ thủ đoạn, bất luận là móng vuốt hay là răng, toàn bộ đều lợi dụng. Cố Vô Thiên lạnh hừ một tiếng, cổ tay khẽ nâng, tiên kiếm lần nữa bay ra, hướng về Hổ Vương hung hăng chém vào mà đi. Leng keng. Tiếng vang lanh lảnh truyền ra, mũi kiếm chém vào tại sư trảo phía trên, lại bắn tung tóe ra tia lửa chói mắt. Hả? Hổ Vương đồng tử hơi co lại, trong đôi mắt lộ ra một tia hoài nghi. Hắn sao cũng nghĩ không thông, một tộc nhân tu sĩ làm sao có thể ngăn trở công kích của mình? muốn biết mình một chiêu này thế, nhưng ngay cả cường giả yêu tộc đều muốn nhượng bộ lui binh, nhưng là đối phương thế mà lông tóc không thương, thậm chí bàn tay của mình còn mơ hồ có chút đau đau nhức. Hừ. Hồ Vương lần nữa phát ra một tiếng gầm nhẹ, hai tay lần nữa mở rộng mà ra, hướng về Cố Vô Thiên bổ nhào mà đi. Hai người lần nữa chiến đấu cùng nhau, lần này hai người không có sử dụng bất luận cái gì kỳ xảo, toàn bằng cơ thể cùng lực lượng đối chiến. Hai người bọn họ người cơ thể chênh lệch thì là rất lớn, nhưng nhìn Cố Vô Thiên hoàn toàn không rơi xuống hạ phong, cái này để người ta thật sự là không nghĩ ra, vì sao cái này nhìn lên tới nhỏ yếu như vậy nhân tộc Tất nhiên có thể có được như thế cứng gọi thân thể. Bành! Châm muộn tiếng va đập truyền đến, từng đạo lăng liệt kiếm cương cùng cực nóng kình phong giao thoa, ở trên bầu trời lưu lại từng đạo đỏ tươi dấu vết. Cố Vô Thiên thân hình lơ lửng không cố định, lúc trái lúc phải, phản phất làm một con linh hoạt con báo một dạng, không ngừng tránh né lấy Hổ Vương thế công. Hổ Vương một kích không trúng, lập tức lần nữa nhảy qua. Hắn hai cái chân trước càng không ngừng hướng phía ngoài kéo dài, nghĩ phải bắt được Cố Vô Thiên. Nhưng là hai chân của hắn vừa mới nổ ra, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm liền ra hiện tại trước mặt của hắn, hung hăng đâm về hắn trước trước. Hồ Vương vội vàng thu hồi chân trước, thân hình đột nhiên hướng bên cạnh cuốn léo, tránh thoát lại chí mạng một kiếm. Hứng! Rít lên một tiếng vang lên, nương theo lấy một hồi kịch liệt tiếng manh mình. Hồ Vương thân thể đột nhiên hướng về hậu phương bắn ra, cơ thể trên mặt đất cày ra một đạo thật dài khe rãnh. Mà Cố Vô Thiên thì mượn nhờ cỗ này phản tác dụng lực, nhanh chóng triệt thoát phía sau xa vài trăm thước, đặt chân vững vào nước. Ầm ầm. Mặt đất mãnh liệt lắc bắt đầu chuyển động, bụi đất vang khắp nơi. Trên mặt đất lưu lại một cái hố sâu to lớn, vô số vết nứt dài đặc, giống như mạng nhện giống nhau hướng bốn phía lan tràn. Nhìn thấy trước mắt một màn này, tất cả yêu tộc cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Không thể tin được nhìn trước mắt một màn này. Hồ Vương thực lực cường hãn, tại yêu tộc chính là vương giả, đây chính là hoàn toàn xứng đáng cường giả tuyệt thế. Với lại trước mắt người kia tuyệt đối đã đạt đến địa tiên cảnh giới, vượt ra khỏi phiến thiên địa này lĩnh phong, không ngờ rằng tại Cố Vô Thiên trong tay lại không có chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Nhìn thấy kia Hồ Vương có chút dáng vẻ chật vật, rất nhiều người đều cũng có chút ít không thể tin, nhất là Hồ Vương những kia còn sót lại thủ hạ cùng tiểu thê mỹ uyển, giờ phút này đều là trợn mắt ốc mồm nhìn hắn. Tại yêu tộc thế giới bên trong, Hổ Vương uy nghiêm là tuyệt đối, nhưng là lúc này bọn hắn cũng là trong lòng hiện lên một ít đặc ý khác, chẳng lẽ lại trước mắt cái này nhân tộc thật sự đây Hổ Vương còn mạnh hơn sao? Phải biết Hổ Vương thực lực tại ngay trong bọn họ tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại, nhưng bây giờ lại không địch lại trước mắt nhân tộc. Một màn này làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, càng làm cho ngợi ý tốt được, trước mắt tiểu tử này cùng bình thường nhân tộc có chút không cùng một dạng. Chỉ ít trong tay hắn thanh kiếm kia bên trên tán phát khí tức, nhưng rất nhiều yêu tộc đều cũng có chút ít sợ hãi. Chương 381, yêu tộc lực lượng, chương 381, yêu tộc lực lượng. Kia cố Vô Thiên chỉ là nương tựa theo kiếm trong tay, thì tùy tiện đem Hồ Vương bức bách đến chật vật như thế tình trạng, quả thực thật bất khả tư nghị. Đây quả thực vượt qua tưởng tượng của mọi người. Phải biết Hồ Vương có thể là yêu tộc chí tôn cường giả, không ngờ rằng vậy mà sẽ bị buộc thành bộ dáng này. Nhìn thấy Cố Vô Thiên thực lực cường đại như vậy, tất cả yêu tộc sắc mặt cũng là hơi đổi. Trong lòng cũng dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ, một cỗ khí tức tử vong, lặng yên không tiếng động bao phủ trong lòng của bọn hắn. Luôn luôn là nô lệ nhân tộc lại có sức phản kháng, đối bọn họ mà nói khủng bố đến cực điểm. Nhất tộc những thứ này nhỏ yếu ra hỏa lại có cùng bọn hắn có thể xứng đôi thực lực, này đối với bọn hắn mà nói thế nhưng tương đối đáng sợ sự việc. Hồ Vương đứng tại chỗ, vẻ mặt vẻ lo lắng trầm trầm vào Cố Vô Thiên, trong ánh mắt sát ý nghiêm nghị. Hắn không nghĩ tới, trong nhân tộc thế mà xuất hiện này các cao thủ, bây giờ thực lực của hắn đã là phi thường tương đại, nhưng mà không có nghĩ đến cái này, nhân tộc so với hắn còn cường đại hơn, với lại hắn năng lực cảm thụ được, cái này nhân tộc tựa hồ có chút còn quá trẻ. Bực này nhân vật, như là không thể đủ mau chóng đem diệt trừ, ngày sau tất thành họa lớn, yêu tộc rất có thể thị hội bởi vì cái này người mà đi vào suy bại. Nghe đến đây, cho dù là vì Hổ Vương chí thông minh đã biết, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra, bằng không mà nói bọn hắn yêu tộc có thể lại không đất lập thân. Nhân tộc tiểu nhi, chạy đâu, chịu chết đi." Một tiếng gầm thét truyền ra, Hổ Vương lần nữa vọt lên. Lần này hắn không có lựa chọn cứng đối cứng, mà là thi triển ra một bộ cực kỳ thân pháp ma quái. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt liền đến Cố Vô Thiên trước mặt. Cố Vô Thiên lông mày nhướng lên, trong tay tiên kiếm lắc một cái, "Này Hổ Vương tốc độ ngược lại là có chút ý tứ, chẳng qua thì bèn bèn là có chút ý tứ thôi." Tốc độ như vậy muốn đối phó với hắn tay, còn kém có chút quá xa. Từng đạo sắc bén vô cùng kiếm khí theo tiên trên thân kiếm bắn ra mã ra, hóa thành đầy trời kiếm khí, hướng về Hổ Vương quét sạch mà đi. Côn Luân kiếm pháp. Gần đây vừa mới được cái này mới kiếm pháp, Cố Vô Thiên thì là muốn thử một chút này uy lực kiếm pháp làm sao. Kiếm quang bay múa, hóa thành đầy trời kiếm quang, giống như ngân hà bình thường, sáng chói chói mắt, làm cho người nhịn không được vì đó sợ hai thán phục. Cố Vô Thiên thực lực quả nhiên không hổ là viêm hoàng đại lục đệ nhất thiên tài, đơn thuần kiếm thuật liền đạt tới cao như vậy, cảnh giới. Ngao ngao. Hổ Vương phát ra từng tiếng tiếng kêu thê thảm, còn không ngờ rằng kiếm pháp của đối phương vậy mà sẽ như thế quỷ dị. Càng không có nghĩ tới kiếm pháp của đối phương vậy mà sẽ mạnh như vậy, cường đại như vậy còn không phải thế sao hắn có thể tiếp nhận. Hai chân của hắn trên mặt đất không ngừng trượt, chẳng qua mỗi một lần trượt đều sẽ bị đầy trời kiếm khí chém trúng. Da của hắn không ngừng bị cắt đứt ra từng đạo vết thương, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ mạng lớn thổ địa. Trong lúc nhất thời Hồ Vương lâm vào trong cơn cảnh khó mà thoát thân. Hững. Hồ Vương ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, toàn thân trên dưới đột nhiên bộc phát ra một cỗ cuồng bạo yêu khí. Trong nháy mắt đem bốn phía cây cối phá hủy sạch sẽ. Đây là yêu tộc đặc hữu bên thân, lúc này Hồ Vương trên người khí thế thì là phi thường khủng bố. Vâng một cỗ khí lãng khủng lồ hướng phía bốn phía khuếch tán ra đến, đem phụ cận mấy ngàn trượng trong rừng cây bẻ gãy nghiền nát phá hủy. Với lại cỗ này to lớn yêu khí cũng không có tiêu tán, ngược lại tại giữa không trung ngưng kết thành một quả to lớn yêu đan. Kia yêu đan bảy biển ra ám kim sắc màu sắc, mặt ngoài điêu khắc phức tạp cổ lão đường văn, giống như ẩn chứa vô cùng huyền diệu. Ngay cả yêu tộc bản mệnh yêu đan cũng tê hiện ra, nhìn tới thì thật sự là cùng đồ mặt lộ, chẳng qua thứ này thế nhưng cũng có tương đối uy lực tương đại, đối với yêu tộc thân mình mà nói cũng là một cực đáng sợ thứ bổ. Hổ Vương thân thể chấn động mạnh, trên người những kia bị kiếm khí chém ra vết thương, lại nhanh chóng khép lại trong nháy mắt liền khôi phục nguyên trạng. Nhìn thấy một màn này, Cố Vô Thiên khẽ miệng lộ ra một vòng trào phúng độ cong. Chỉ là yêu đan mà thôi, cũng nghĩ cản ở kiếm quang của ta sao? Cố Vô Thiên một kiếm vung xuống, kiếm quang lấp loé, giống như sao băng xẹt qua chân trời bình thường, mang theo một loại xé phá hư không khí thế, tuấn về hổ vương chém xuống. Ầm ầm. Đạo kiếm mang này giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm, nhắm thẳng vào hổ vương cái trán mà đi. Hổ vương đồng tử co giật lại, vội vàng há mồm phun ra một ngụm tinh huyết. Tinh huyết hóa thành một đoàn đồng đậm đặc vụt, trong nháy mắt ngưng tụ ra, trên không trung hình thành một cái cự đại tâm chắn. Phốc phốc. Kiếm khí chạm tại to lớn trên tấm chắn, phát ra một tiếng vang trầm. Một cỗ rồi rào cự lực theo tấm chắn trong bắn ra mã ra, nhường tấm chắn hơi rung nhẹ mấy phần. Hồ Vương hai chân đạp trên mặt đất, cơ thể đột nhiên hướng về sau cái cuồng, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kiếm này. Ánh mắt của hắn trong hiện lên một tia ngưng trọng, có vẻ đặc biệt nghiêm túc. Này nhân tộc tiểu tử, quả nhiên rất mạnh. Hắn không tiếp tục chần chờ, nhảy lên một cái, cơ thể ở giữa không trung vạch ra một đạo tàn ảnh, còn giống như quỷ mị, thoáng qua trong lúc đó đi vào cố Vô Thiên trước mặt. Hắn song quyền nắm chặt, mang theo thẳng tiến không lùi kiên quyết, hung hăng đánh tới hướng cố Vô Thiên lòng ngược. Cố Vô Tiên trong tay tiên kiếm lắc một cái, lần nữa vung ra một đạo kiếm khí bén nhọn. Hai người thân thể lần nữa hung hăng đụng vào nhau. Oeng! Và hai đạo lực lượng khủng lồ lẫn nhau đụng nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Tất cả rừng rậm cũng run rẩy lên, trên mặt đất càng là hơn xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt, một thẳng kéo dài đến xa xa rừng rậm chỗ sâu. Một kích chi uy, lại đạt tới như vậy trình độ khủng bố. Tất cả yêu tộc sắc mặt cũng là hơi đổi, vẻ mặt hoảng sợ nhìn giữa không trung. Hồ Vương cùng Cố Vô Tiên hai người lần nữa chiến đấu kịch liệt ở cùng nhau. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Giữa hai bên thân ảnh không ngừng giao thoa xoắn huyết, trong lúc nhất thời thấy không rõ lắm ai thắng ai thua. Từng đạo cường manh kình khí gào thét mà ra, tại giữa không trung hình thành từng đạo gió lốc, quét sạch mà ra, thổi đến trung quanh tụ chi loạn chiến. Hai người giao chiến ảnh hưởng còn lại, không ngừng xung kích trên mặt đất, nhấc lên một tầng lại một tầng đất đá cùng lá rụng. Cố Vô Tiên sắc mặt một mảnh yên tĩnh, không có chút nào nổi sóng chập trùng. Đôi mắt của hắn thâm thúy u lãnh, cầm trong tay tiên kiếm một bộ bảy mưu nghi kế, khống chế toàn cục bộ dáng. Kiếm pháp của hắn tinh diệu tới cực điểm, mặc kệ là ra chiêu tốc độ hay là lực đạo năm chắc, cũng đã đạt đến một loại cực kỳ cao minh tình trạng. Hổ Vương song trảo phía trên, thì chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đôi nhọn sắc vô cùng răng nanh, nhìn xem bộ dáng này, hắn cũng là lấy ra chính mình hồi lâu đều không có xuất ra thực lực chân thật. Hai đôi răng nanh tỏa ra hàn quang lạnh lẽo, giống như hai cây côn thép bình thường, trên không trung xẹt qua một đạo lại một đạo hàn quang, phát ra tiếng xé gió. Cố Vô Thiên thân hình khẽ nhúc nhích, cơ thể nhẹ nhàng vô cùng. Trong tay hắn tiên kiếm một hồi chớp trợn, tại Hổ Vương cặp kia vô cùng sắc bén móng vuốt phía trên, mang theo từng đạo trắng bóng ánh sáng. Hổ Vương cơ thể một xoay tròn, cơ thể một bên tách rời, chính thoát Cố Vô Thiên trong tay tiên kiếm. Trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười giễu cợt, một đôi tinh hồng con ngươi hiện lên vẻ điên cuồng cùng vẻ hung ác. "Hèn bọn nhân loại, thật sự cho là ngươi thằng chắc sao? Hôm nay liền để ngươi nhìn bọn ta yêu tộc thực lực, nhờ ngươi biết ai mới là thế giới này chủ thể dạ. Chỉ bằng ngươi phế vật như vậy sao? Vậy ta có thể muốn giảm xuống một ít mong đợi." Nghe nói như thế, Hồ Vương cũng là sắc mặt trở nên âm trầm, tiểu tử này nói chuyện thật sự là thái khí người. Hồ Vương hai chân đột nhiên dùng sức, cơ thể bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất bật lên, giống như mũi tên, mau lẹ vô cùng hướng phía Cố Vô Thiên trùng sát mà đến. Nhìn thấy Hồ Vương như vậy cử động điên cuồng, Cố Vô Thiên sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Hai mắt của hắn có hơi nheo lại, trong mắt lóe lên một đạo lẫm mang, khóe miệng dương lên một vòng nhàn nhạt đứng cong. "Muốn chết?" Trong miệng của hắn nhẹ nhàng phun ra hai chữ, trong tay tiên kiếm trong lúc đó tách ra chướng mắt chỉ riêng hoa. Giống như một vòng nắng bỏng thái dương, tỏa ra nóng rực nhiệt độ. Xoẹt. Cổ tay hắn lắc một cái, trong tay tiên kiếm phá toé hư không, mang theo một đạo hoa mỹ kiếm quang. Chỉ thấy trong tay hắn tiên kiếm giống như vật sống bình thường, vẽ ra trên không trung một đạo sinh đẹp đường vàng cung. Từng đạo kiếm khí tại trên kiếm phong nung tụ, sau đó trên không trung kịch liệt vận mèo. Hóa thành từng đầu thật nhỏ vô cùng kiếm khí. Một kiếm này nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng mà trên kiếm quang lại ẩn chứa một loại khủng bố vô song lực lượng. Đổng. Hồ Vương vừa vặn bọn tới khoảng cách cô Vu Thiên không đủ 3 mét vị trí. Hắn cảm nhận được phía sau kia kinh khủng kiếm ý, trong lòng lập tức sinh ra một loại cảm giác giận cả tóc gáy, trái tim hung hăng co quắp một chút, thân thể to lớn thượng cũng là truyền đến run rẩy cảm giác. Chương 382, Hồ giả, Hồ Không Uy, chương 382, Hồ giả, Hồ Không Uy. Hồ Vương bên người yêu khí hóa thành một vòng lại một vòng cương khí vòng bảo hộ, đem toàn thân của hắn bao phủ trong nháy mắt bảo vệ được toàn thân của hắn yếu hại. Nay yêu khí cũng là nhường chung quanh rất nhiều người đều có chút không kịp nhịn, rốt cuộc dạng này đại yêu thế nhưng rất ít gặp. Có thể coi như thế, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cỗ lắm liệt đến cực điểm hắn ý, ta vừa giờ phút này mới biết được, trước mắt đối thủ này rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu, vì theo trên người của người này cảm nhận được một tia nồng hậu dạy đã quý hiếp. Đây là tới từ giá thú thiên tính, cho nên theo thực chất bên trong đối với người kia là em ngại đến từ hạ. Xuyên thấu qua cương khí hộ thân xâm nhập vào trong cơ thể của hắn, không ngừng từng bước xâm chiếm nhìn ngũ tạng lục phủ của hắn. Cái này từng đạt sắc bén vô cùng kiếm khí giống như từng đầu như gián độc, tại Ngũ Tạng Lục Phủ của hắn trong tàn sát bữa bãi, nhường hắn nhịn không được đánh run một cái. Cố Vô Thiên một kiếm này, mặc dù nhìn như tầm thường, nhưng lại giấu dếm càn khôn huyền bí, uy lực cực kỳ khủng bố, thậm chí đã nằm ngoài dự đoán của Hầu Vương, nhường hắn cảm nhận được một tia áp lực. Bạch, Cố Vô Thiên cổ tay giun lên, trong tay tiên kiếm giở tay bay ra, tại giữa không trung vạch ra một đạo sáng chói vô cùng kiếm mang. Sau đó kiếm mang một hồi vận mẹo, một hư ảo lưới kiếm đột nhiên xuất hiện. Kiếm mang phía trên lóng lánh từng đạo sáng chói chói mắt kiếm mang, còn như nước chảy róc rách chảy xuôi mà ra. Xoẹt. Cố Vô Thiên tiên kiếm một kiếm chém rơi, lưỡi kiếm trong hư không xẹt qua một cái vòng tròn, đem không khí cắt chém thành hai đoạn, hướng phía phía dưới Hổ Vương chém vào mà đi. Một kiếm này uy lực cực kỳ khủng bố, những nơi đi qua, không khí phát ra một hồi lạnh người ra đầu tê dại âm thanh. Hổ Vương sắc mặt đại biến, gầm lên giận dữ theo trong cổ họng buộc phát ra. Vượt phải của hắn phía trên nổi lên một tia tinh hồng hòa diễm, sau đó hung hăng chụp về phía Cố Vô Thiên chém vào mã xuống kiếm. Nhưng mà hắn sắc bén kiệt như dao mác lưỡi, lại bị lưỡi kiếm tùy tiện cắt chém mà xuống, máu me đầm điền, lộ ra bạch cốt tầm u. Hổ Vương trên cánh tay bị lưỡi kiếm cho chặt đứt, máu tươi không ngừng phun ra ngoài tích rơi xuống mặt đất, phát ra từng đợt hưng phấn âm thanh. Tiểu tử này trong tay thanh kiếm này thì có gì đó quái lạ, Hổ Vương trong lòng đau nhức vô cùng, nhưng mà mặt ngoài lại vẫn là giữ giữ bình tĩnh. Cố Vô Thiên cầm trong tay tiên kiếm, ánh mắt kiên nghị như thép. "Xu." Thân hình hắn lướt lên, cơ thể giống như một chi rợi vẫn chi tiến bình thường, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trong tay hắn tiên kiếm, lại một lần nữa hoạch xuất ra một quỷ tích huyền ảo. Kiếm mang tăng ngọt mà lên, giống như một vòng hút nhập. Nhưng mà, một kiếm này bỗng nhiên tại Hổ Vương trước mặt dừng lại, cảm thụ lấy kia sắp giết chết kiếm khí của hắn, Hổ Vương thì là có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng mà Cố Vô Thiên nhìn xem nhìn tên trước mắt, trên mặt lại là mang theo vài phần ý cười. Hắn thu hồi kiếm trong tay, nhìn Hồ Vương nói, "Ta có thể tha cho ngươi một mạng, điều kiện tiên quyết là ngươi biến thành ta Cố Vô Thiên nô lệ, mặc ta thúc đẩy, không thể phun ra nhân ngôn." Theo hắn lại một thanh âm rơi xuống, kia Hồ Vương phát hiện mình quả nhiên là không cách nào phát ra âm thanh, đối phương lại dùng cái kia cường đại kiếm khí xâm lấn đầu của hắn, mà đồng thời thân thể của hắn thì từ từ biếnẹo, hóa thành một đầu to lớn lão hổ. Con hổ này trên thân có lên hỏa diễm màu sắc, còn có từng đạo màu đen đường vân. Cố Vô Thiên trong lòng thầm nghĩ, gia hỏa này lại là cái yêu tộc. Đó chính là rất tốt quá khị, chẳng bằng lưu lại nhìn xem về sau phải chăng còn có cái khác tác dụng. Giết chết một con chí lực hình như nhìn lên tới cũng không thể nào cao láo hổ, sẽ không để cho Cố Vô Thiên có bất kỳ thành tựu gì cảm giác. Phía dưới yêu tộc thấy này kinh hãi không thôi, một thân ảnh bỗng nhiên hiện hiện hướng phía Cố Vô Thiên hô, nhân tộc đáng chết, lại dám nô dịch nô vương. Không biết tự lượng sức mình. Cố Vô Thiên nhìn kia yêu tộc đánh tới thân ảnh, cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy được trong tay hắn tiên kiếm vung lên, một cú mạnh mẽ kiếm khí trực tiếp đón nhận công kích của đối phương. Kia yêu tộc thân sắc biến đổi, đột nhiên xuất ra một cái cốt trảo. Móng vuốt vỗ trong lúc đó, lại phát ra từng đạo bén nhọn vô cùng gió lốc, đem đạo kiếm khí này trực tiếp thổi tan rơi. Sau đó hắn lần nữa một cái, một đạo gió lốc từ trong đó phi tốc lướt qua, hướng phía Cố Vô Thiên quét sạch mà đi. Cố Vô Thiên lạnh hừ một tiếng, trong tay tiên kiếm lắc một cái, lại làm một đạo kiếm khí bay đi, cùng đạo này gió lốc đụng vào nhau, cả hai đều là tàn loạn. Sau đó Cố Vô Thiên lần nữa vung lên, lại là vài đạo kiếm khí bay đi, đem đạo này gió lốc đều bại trừ rơi. Cố Vô Thiên kiếm chiêu vô cùng sắc bén, mỗi một kích cũng mang theo cực mạnh xuyên thấu tính cùng lực sát thương. Kia yêu tộc mặc dù cũng có chút pháp bảo kèm bên người, nhưng lại căn bản ngăn cản không nổi Cố Vô Thiên như vậy công kích. Trải qua giao chiến tiếp theo, đã bị đánh cho liên tục bại lui, mắt thấy là phải đầu tẩu. Đúng lúc này, Cố Vô Thiên thân hình đột nhiên thoáng hiện ở chỗ nào yêu tộc trước mặt. Chốn chỗ nào? Hắn lạnh lùng cười một tiếng, trong tay tiên kiếm vung lên, hướng phía này yêu tộc bổ tới. Kiếm khí tung hoành, trong chớp mắt liền rơi xuống vô số kiếm hoa. Nay yêu tộc trong lòng căng thẳng, đội vàng thi triển độ thuật tránh né này đẩy trời kiếm hoa. Đúng vào lúc này, Cố Vô Thiên lần nữa hất lên tiên kiếm, lập tức một đạo kiếm khí khổng lồ vọt thẳng hướng đầu của hắn. Yêu tộc trong lòng giận mình, đội vàng lấy ra cốt trảo muốn ngăn trở đạo kiếm khí này. Đồng thời hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng một đạo thú ảnh hiện hiện, rõ ràng là một đầu mèo to. Mèo to há mồm phun ra một đoàn hắc vụ, hướng phía đạo kiếm khí này nên đón tiếp lấy. Đối với Hổ Vương cảnh ngộ, hắn tự nhiên là trong lòng có một vạn công phu, mà bây giờ lập thủ, mới biết được Hổ Vương vừa mới là gặp phải bao lớn áp lực, tiểu tử này thật sự là quá mạnh mẽ. Đạo kiếm khí này trực tiếp vênh kích tại trên hắc vụ, lập tức bạo nổ. Kia yêu tộc nhân cơ hội này, vội vàng hóa thành lưu quang trốn xa, không dám ở nơi này hơi dừng lại, bởi vì hắn biết mình không phải tên trước mắt đối thủ, tiểu tử này hoàn toàn thực sự không phải người. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cố Vô Thiên thấy thế, khóe miệng lộ ra một nụ cười khi mị, chạy cũng nhanh a. Vừa dứt lời, trong tay hắn lần nữa giương lên, lại là một đạo kiếm khí hướng phía đạo thân ảnh kia đột theo. Lần này, Cố Vô Thiên kiếm khí trực tiếp vòng qua hắc vụ, hướng phía đạo thân ảnh này hành kích mà đi. Đạo thân ảnh kia lần nữa lấy ra pháp bảo, ngăn cản đạo kiếm khí này. Nhưng mà hắn vẫn như cũng bị đạo kiếm khí này trọng thương, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phốc. Đạo kia yêu tộc thân ảnh miệng phun máu tươi, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới người này, loại tu sĩ vậy mà như thế cứng hãn. Này nhân loại làm sao có khả năng có như thế cường hãn thực lực, lẽ nào hắn là tiên giới người sao? Đang tiếc Cố Vô Thiên cũng không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, một kiếm bổ chém đi xuống, lần nữa đưa hắn đánh bay ra ngoài. Chẳng qua ngay lúc này, Cố Vô Thiên đột nhiên phát giác được một hồi cảm giác nguy hiểm truyền đến. Quả nhiên tại hắn còn chưa phản ứng tình huống dưới, một cái to lớn dây leo thẳng đến cổ của hắn mà đi. Cố Vô Thiên thấy này thần sắc không thay đổi, thân hình thoát một cái, tiêu sái né tránh. Nhưng mà cái kia dây leo dường như sớm liền hiểu hắn sẽ trốn tránh bình thường, vậy mà tại không trung làm ra chuyển hướng, hướng phía vai trái của hắn quấn quanh mà đến. Cố Vô Thiên trong lòng run lên, Phải rũ tay ra, bắt lấy dây leo cái đuôi, đột nhiên dùng sức kéo một cái. Lập tức một cỗ mãnh liệt lực kéo truyền đến, có thể thân hình của hắn một cái lảo đảo kém chút ném xuống đất, không khỏi nhíu nhíu mày. Hừ, không biết tự lượng sức mình thứ gì đó. Bọn người kia ngược lại là vô cùng thích đánh lén người khác, từng cái thực sự là không dạng võ đức. Cố Vô Thiên khẽ quát một tiếng, tay bên trong dùng lực một nắm, lập tức sử dụng ra lực khí toàn thân, gã gượng đem nải dây leo chảnh đoạn mất. Nải dây leo bị chảnh đoạn sau đó, nhanh chóng hóa thành một bãi bùn đất biến mất tung tích. Cố Vô Thiên thấy cảnh này, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Việc này cấp thấp thực vật, căn bản không làm gì được chính mình, chẳng qua này người xuất thủ linh lực ngược lại là tương đối khủng bố. Nếu không phải sợ dẫn tới phiền toái không cần thiết, chỉ sợ hắn đã sớm đem nó chém vỡ. Mà lúc này, lại có một thân ảnh tới gần. Cố Vô Thiên đang chuẩn bị rút kiếm thời điểm, thân ảnh kia vội vàng giơ tay hô, "Đại nhân tham mạng, đại nhân tham mạng." Ta chính là yêu tộc Hồ Tiên, nguyện vì đại nhân tốc đẩy. Chỗ tối thân ảnh kia nổi lên đi ra, rõ ràng là một người mặc trường bào hồ yêu, một tấm mặt hồ ly nhìn qua quỷ kế đa đoan. Cố Vô Thiên nhìn thần sắc hắn không thay đổi, trường kiếm trong tay có hơi giật giật, dường như một lời không hợp thì muốn xuất thủ. Này tộc tâm tư thế cũng là nhường trước mặt Hồ Tiên có chút sợ hãi, cái này nhân tộc không chỉ có nhìn cường đại thủ đoạn, hơn nữa nhìn cái dạng kia, dường như thật sự muốn đem Hồ Vương Thu làm thủ hạ. Chỉ thấy được đã từng Hồ Vương giống như tiểu miêu thú sủng bình thường, nhu thuận ghé vào chân hắn bên cạnh. Hồ Tiên thấy này hơi cười một chút, nói ra, đại nhân câu chuyện thật cao minh, thế mà thu phục Hồ Vương, tiểu nhân thì vui lòng đi theo ngài. Chương 383, Sảo Quẹn Hồ Quân vĩ, chương 383, Sảo Quẹn Hồ Quân vĩ. Này yêu tộc tâm tư quỷ quệ, Cố Vô Thiên luôn luôn độc lai like, độc vãng quen rồi, thì không quen có người đi theo. Thực tế đối với Hồ Ly tiểu này yêu tộc Càng là không có ai biết tổng từ, cái này khiến Cố Vô Thiên giờ phút này cũng là con mắt hí hí, gia hỏa này hẳn là không có mang lòng tốt gì nghĩ. Chẳng qua con hổ ly này tạo thế, tương lai có chút tác dụng, nhường Cố Vô Thiên thì là có chút lựa chọn không chừng. Hắn chính tự hỏi xử trí như thế nào này một đám yêu tộc lúc, nghe được xa xa một loạt tiếng bước chân truyền đến. Chính là Tình Nghiên Nghiên mang theo tình gia người tới trước, "Hô, Vô Thiên, ngươi thế nào?" Đám người bọn họ nhìn thấy tiên lôi ngừng thời điểm, liền vội vàng chạy tới, ai mà biết được lại gặp phải Cố Vô Thiên cùng hổ vương chiến đấu. Xa xa xem xét, thâm thụ kinh hãi công ngờ rằng Cố Vô Thiên đã đột phá đến độ kiếp kỳ cảnh, tức là kia Cố Vô Thiên một ngày nào đó sẽ có phi thăng thiên lực. Bọn hắn thi thật sâu ý thức được, ngươi Cố Vô Thiên thực lực bây giờ hoàn toàn đã có thể phi thăng, chẳng qua Cố Vô Thiên còn chưa phi thăng mà thôi. Đây chính là chưa từng nghe thấy, nhưng mà tất cả xảy ra tại trên người Cố Vô Thiên, dường như lại hợp lý lên. Cố Vô Thiên nói, ta không sao, ngược lại là có một việc muốn cùng các ngươi bạn bạc. Sự tình gì? Thẩm Nghiên Nghiên sử xúc. Trần Liên thấy Cố Vô Thiên chỉ hướng chỗ tối trong rừng, chỉ thấy được đứng nơi đó một đám yêu tộc, hình dáng tướng mạo quái dị, còn như là dã thú nhưng lại có nhìn lên tới có trí tuệ. Nhìn thấy chúng bên yêu tộc thời điểm, người đi đường này khẽ giật mình, nhịn không được đề phòng. Những này là cái gì? Vì sao nhìn quái dị như vậy? Bọn hắn đến cùng là cái gì quái vật? Khí tức trên thân vì sao lại cường đại như thế? Nó nhóm khí tức trên thân thật mạnh, thế mà có thể so với hóa thần kỳ cảnh giới. Tỉnh gia người trong nháy mắt ý thức được cái gì, sôi nổi tối lui đến sau lưng Cố Vô Thiên. Không ít gia tộc trưởng lão đều tự hồ hiểu rõ bọn người kia thân phận là cái gì, từng cái thì là có chút đề phòng. Mà kia một đám yêu tộc, thấy cảnh này, đáy mắt tức giận cùng kiêu căng chợt lóe lên, tức giận không thôi gầm nhẹ. Bọn hắn thế nhưng hộ vương bộ hạ, tại ngàn năm trước vậy cũng đúng yêu tộc cao tầng, dưới tay nô dịch nhân tộc không biết bao nhiêu. Bây giờ làm sao có khả năng nhận tụ nhân tộc leo đến trên đầu của mình đi? Chỉ có kia hộ yêu thần sắc không thay đổi, không quan tâm hơn thua đứng ở một bên, hắn hiểu rõ, ở thời điểm này phản kháng có thể không có, có kết quả gì tốt, cho nên tự nhiên là ngoan ngoãn đứng, chờ đợi Cố Vô Thiên phân phó. Tình Nghiên Nghiên ngược lại là nhanh chóng tỉnh táo lại, hỏi, "Ngươi muốn hỏi chúng ta, có thể là xử trí như thế nào những yêu tộc này?" Cố Vô Thiên nghe vậy khẽ gật đầu. Vùng đất mới rời xuất hiện, như vậy thì sẽ có rất nhiều thượng cổ chủng tộc hồi phục, yêu tộc chẳng qua là một cái trong số đó mà thôi, mà những lực lượng này cũng được, nắm giữ ở trong tay. Những thứ này kỳ kỳ quái quái chủng tộc hắn là giết không bao giờ hết, đến lúc đó chỉ sợ là hội lưu lại mầm thai vạn đối với nhân tộc bất lợi. Tình Nghiên Nghiên vừa cười vừa nói, vậy dĩ nhiên là lưu lại, bọn hắn làm sao cường đại, nhưng là chúng ta cũng không phải hung thần ác sát chi đồ, lưu bọn hắn lại một cái mạng không phải việc khó gì. Nghe được câu này, Cố Vô Thiên khẽ nhíu mày, tựa hồ là có mấy phần không đồng ý. Nhưng mà Tình Nghiên Nghiên lại tiếp tục nói, chẳng qua, nếu là có nhìn dị tâm Lưu lại chính là nuôi hổ gây họa, bọn hắn cường đại như thế chỉ sợ sẽ bất lợi cho nhân tộc, không bằng giết một người dân trăm người. Không sai, giết một người dân trăm người. Đồng thời chế định khế ước, nhường thú tộc phát hạ huyết mạch thế ước, không thể xâm phạm nhân tộc. Một bên tỉnh gia trưởng lão thì đề nghị một câu, dù sao những thứ này gia hỏa nhìn lên tới 10 phần hung hãn, nếu là thật sự làm sẽ ra chuyện gì tới? Không chỉ có là không thể cùng gia tộc bản giao, với lại thì rất khó cùng nhân tộc bản giao. Như thế Cố Vô Thiên cuối cùng là đã hiểu nhân tộc đối sách, nhìn về phía kia hổ yêu nói, các ngươi có gì dị nghị không? Ti tiện nhân tộc lại dám để cho ta cao quý yêu tộc làm nô, các ngươi muốn chết. Chỉ thấy được trong rừng, một thân ảnh cao lớn hiện hiện, chính là một đầu đầu chó tướng quân, toàn thân khí tức cường đại vô cùng, xa so với kia hổ vương còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Cẩu tướng quân, Cẩu tướng quân mau mau cứu lấy chúng ta, giết sạch những này nhân tộc. Cẩu tướng quân, bọn hắn giết đại vương a. Yêu tộc một mảnh ai khóc chi tiếng vang lên, nhuồn con chó kia yêu càng thêm tức giận không thôi, giận quát một tiếng nói ra, ta chính là yêu tộc Cẩu Nghiêm Cương, nhân tộc có thể dám đánh với ta một trận. Hắn khí thế kia vô cùng tương đại, nhưng tình ra mắt người đấy có mấy phần bất an. Nhưng màỷ có cố vô thiên tài Bọn hắn sôi nổi kêu gào nói, có cái gì không, dám, chẳng qua là một đám man hoang thú tộc, không biết liêm sỉ. Không sai, chưa khai hòa yêu thú, há có thể đánh với nhân tộc ta một trận. Các ngươi nếu là lợi hại lời nói, kia liền trực tiếp lên a, bây giờ nhân tộc thế, nhưng tiên hạ bá chủ, một đám người cùng yêu tộc dùng beng, huyên náo không thôi. Cố Vô Thiên có chút bất đắc dĩ nhìn bọn người kia, những người này thật đúng là cáo mượn oai hùng, lúc này ngược lại là không phân rõ chỗ nào là người, chỗ nào là thú. Mà Cố Vô Thiên thì là đối với phía bên kia hồ yêu nói ra, ngươi không phải là muốn đi theo ta sao? Nếu là giết này cậu nghiêm cương, Sau đó lập xuống huyết mạch thế ức, ta liền để ngươi chỉ huy yêu tộc. Hồ Yêu lộ ra một tia thần sắc khó khăn, nói ra: "Yêu tộc chồng, vì huyết mạch thực lực sai biệt to lớn, ta làm sao có khả năng đánh thắng được cậu tướng quân?" Nghe được câu này, Cố Vô Thiên ngón tay hơi động một chút, một đạo kiếm quang có hơi hiện lên. "Nghe ý tứ này ngươi là không định kiên sự." Hồ Yêu liền vội vàng cười nói ra, "Nhưng là đại nhân hy vọng chung nhờ vả, ta cũng không dám chối từ, tiểu nhân đi luôn giết con chó kia tướng quân." Nói xong hắn đi lên trước, đến trước cậu Nghiêm Cương đối diện. Cậu Nghiêm Cương thấy này hơi thở phun ra, trầm giọng nói: "Hồ Quan Vĩ, ngươi nảy đi ti tiện Hồ Yêu." Thật chẳng lẽ muốn vì nhân tộc thúc đẩy? Hồ Quang Vĩ cười cười, nói ra, đại nhân, thời đại thay đổi, bây giờ nhân tộc cường đại, mà ta yêu tộc vì mạnh vi tôn, các ngươi không bằng cùng ta cùng nhau, ngược lại cũng có này một đầu sinh lộ, như tiếp tục thực dân không lầm, cũng đừng trách ta ra tay vô tình. Hừ? Cẩu Nghiêm Cương phẫn nộ hống một tiếng, nói, muốn chết. Hồ Quang Vĩ kia một đôi hổ ly trong mắt đều là lạnh ý, đối với Cẩu Nghiêm Cương nói ra, ngươi như vậy không tốt thời, cũng trách không được ta. Nói xong hắn gào thét một tiếng, trong tay một cây đoạn kiếm hiện hiện, hướng phía kia Cẩu Nghiêm Cương vung xuống. Kia quạt lông phía trên lóe ra nhạt lam sắc qua mang trên không trung hóa thành đầy trời lông vũ, lít nha lít nhít hướng phía Cẩu Nghiêm Cương bay đi, kiếm vũ phô thiên cái địa, đem kia Cẩu Nghiêm Cương bao phủ lại. Kia Cẩu Nghiêm Cương nhìn thấy những kia lông vũ hướng chính mình bay tới, cảm thấy hoảng hốt, vội vàng tránh né. Thế nhưng kia lông vũ thực sự quá nhiều rồi, dường như đem Cẩu Nghiêm Cương bao phủ trong đó. Hắn cười lạnh một tiếng, gầm nhẹ phát ra, sau lưng một đạo đại cẩu thân ảnh nổi lên đi ra. Kia đại cẩu hú một tiếng, hướng phía kia đầy trời lông vũ va chạm mà đi. Chỉ nghe bịch một tiếng vang, đầy trời lông vũ bị đụng tán, bốn phía bay loạn, hướng phía bốn phía khuếch tán. Hừ, điêu trùng tiểu kỵ cũng dám lấy ra khoe khoang Trần không biết sống chết. Hồ Quang Vĩ khẽ miệng có hơi giơ lên, trong ánh mắt mang theo một tia vẻ trào phúng. Giữa hai bên thực lực còn là có chút chênh lệch, cho nên hắn không cho rằng giá hỏa này sẽ thắng. Người một chết. Cẩu Nghiêm Cương lửa giận bập trời, thân hình lóe lên, trực tiếp lao về phía Hồ Quang Vĩ. Cẩu Nghiêm Cương tốc độ cực nhanh, tại Hồ Quang Vĩ còn chưa kịp phản ứng lúc cũng đã bổ nhào hắn. Một quyền đánh về phía hắn lồng ngực, chuẩn bị giơ lên đem này Hồ Quang Vĩ giết chết. Hồ Quang Vĩ nhìn thấy Cẩu Nghiêm Cương vậy mà như thế không biết điều, nội giận đùng đùng nói ra, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lời nên nói đều đã nói, ngươi lại như thế không thợ thời. Vậy cũng đừng trách ta vô tình vung đĩa. Nói xong, Hồ Quang Vũ trung quanh thân thể nổi lên bạch sắc qua mang. Một thanh trường đao theo sau lưng hắn xuất hiện, hắn đưa tay phải ra cầm trôi lấy trường đao, dùng sức một bộ. Lập tức kia Cẩu Nghiêm Cương trên người bốc lên trận trận xương máu, thân thể hướng phía sau lui ra ngoài. Nhìn thấy tình huống như vậy, Cẩu Nghiêm Cương tâm lý càng tức giận hơn. Hắn cắn răng, căm tức nhìn Hồ Quang Vũ, ngươi tên khốn kiếp đáng chết này, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi là yêu tộc phản đồ. Hồ Quang Vũ nhìn Cẩu Nghiêm Cương lớn lối như thế, tức giận mắng, cái gì phản đồ không phản đồ. Kẻ thức thời mới là tuật tiệt. Nói xong, Trường đao trong tay của hắn nhất chuyển, trên người nổ bắn ra bạch quang chói mắt. Chỉ một thoáng, một cỗ lực lượng cường đại theo thanh trường đao kia trong bắn ra, trực tiếp chém về phía kia cậu Nghiêm Cương. Nhìn thấy Hồ Quang Vĩ một chiêu này, cậu Nghiêm Cương con mắt trừng lớn, lộ ra vẻ hoảng sợ. Chương 384, chó cắn hổ, chương 384, chó cắn hổ. Cậu Nghiêm Cương vội vàng lùi lại, thế nhưng đã chậm, thực lực của đối phương cao hơn hắn nhất tuyển, cái này mang ý nghĩa hai người bọn họ trong lúc đó chớp mắt thì phân ra được thắng bại. Trên người hắn bỗng nhiên bị chặt ra ba đạo vết máu, cứng cỏi làn da đã là máu chảy ồ ạt. Hồ Quang Vĩ trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Lôi lạnh nhìn kia cậu Niêm Cương, chỉ nghe hắn nói, "Sao? Sợ sao? Vừa rồi không phải rất ngông cuồng sao? Ngươi không phải vô cùng phách lối sao? Ỷ vào chính mình là tướng quân ngày bình thường thì ngang ngược càn rỡ, có phải hay không không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ như thế thảm bại." Hồ Quang Vũ ánh mắt trở nên oán lệ lên, hắn căm tức nhìn kia cậu Niêm Cương, trường đao trong tay lần nữa chém về phía kia cậu Niêm Cương. Cậu Niêm Cương sắc mặt âm tình bất định, hắn hiểu rõ này Hồ Quang Vũ thực lực rất lợi hại, nếu là cùng hắn liều mạng khẳng định là không được. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bán ra huyết mạch chi lực, khí tức trong nháy mắt cường đại một cú uy áp hiện lên mà đến, chấn nhiếp kia hổ quan vĩ. Trật, Cẩu Nghiêm Cương bàn tay hơi động một chút, hắn hiểu rõ lưu cho mình cơ hội đã không nhiều lắm, nếu là lại tiếp tục như thế lời nói, sợ là phải bị người kia sống sợ sở sở cho mà chết. Một chiêu trò giữ mắc tim, thẳng đến kia hổ quan vĩ đẩu. Đây là một chiêu vô cùng hung tàn chiêu thức, Cẩu Nghiêm Cương là sử dụng huyết mạch lực lượng mới sử dụng ra, uy lực to lớn, có thể trong nháy mắt miểu sát bất luận cái gì một người bình thường. A. Hổ quan vĩ kêu thảm một tiếng, hắn không nghĩ tới Cẩu Nghiêm Cương đã vậy còn quá tàn nhẫn. Trong lòng của hắn giận mình, vội vàng tránh ra, hắn hiểu rõ đối phương cũng là liều mạng không ngờ rằng ở chỗ này gặp được như thế cái chó điên. Đồng thời thân thể của hắn bên trên bạch quang càng phát ra nồng đậm, trường đao trong tay cũng biến thành càng thêm sắc bén, hướng phía Cẩu Nghiêm Cương chém tới. Cẩu Nghiêm Cương thấy thế vội vàng tránh ra, đồng thời trường đao trong tay hất lên, một đạo bén nhọn hàn quang chém tới. Hồ Quang Vĩ một đao thất bại, cổ tay rung lên, thanh trường đao kia lại trở về trong tay hắn. Ha ha ha ha, người đây là phỉ công." Kia Cẩu Nghiêm Cương hung hăng ngang ngược cười to, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ đắc ý. Hồ Quang Vĩ nhìn thấy như vậy, ánh mắt ngưng tụ, hắn không để ý đến kia Cẩu Nghiêm Cương, ngược lại tiếp tục hướng phía kia Cẩu Nghiêm Cương công kích. Hồ Quang Vĩ mỗi một đao thất bại cũng là bởi vì khoảng cách xa nguyên nhân, mà cậu Nghiêm Cương lại năng lực thoải mái né tránh. Hắn nhìn kia cậu Nghiêm Cương, khoe miệng phát họa ra một vòng đáng sợ đường cong, "Ta cũng không tin." Nói xong bước chân hắn đạp lên mặt đất, cả người nhảy lên, hướng phía kia cậu Nghiêm Cương phóng đi. Kia Hồ Quang Vĩ công kích mặc dù bé nhỏ, nhưng mà tốc độ lại cũng không nhanh. Cậu Nghiêm Cương nhìn thấy Hồ Quang Vĩ xông lên, hắn đôi mắt nhe lại, trường đao trong tay vung lên, trực tiếp bổ về phía kia Hồ Quang Vĩ. Hồ Quang Vĩ nhìn thấy hắn công kích đánh tới, vội vàng chôn tránh, hai người trong lúc nhất thời lại đánh một cái ngang tay, rốt cuộc đối với bọn hắn mà nói, lúc này liều mạng sau đó Hai người trên lệnh thì có vẻ không có lớn như vậy. Tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng vẫn là không sánh bằng kia cậu Nghiêm Cương trường đao, bị tia cậu Nghiêm Cương một đao cho bổ trúng bả vai, lập tức máu tươi chảy ra, thân hình hắn vội vàng lùi lại, tránh thoát một đao kia. Cậu Nghiêm Cương thấy thế, cười lạnh, hướng phía Hồ Quang Vy đánh tới, hiểu rõ phải bắt được cơ hội này hảo hảo phản công, nếu bị đối với mới tỉnh lại đến, tính mạng của hắn coi như khó giữ được. Hồ Quang Vy thấy thế ánh mắt run lên, mũi chân điểm mặt đất, thân thể tại trên không bay của một vòng, rơi vào ngoài ra một bên. Hắn vừa mới đứng vững, kia cậu Nghiêm Cương cũng đã hướng phía hắn đánh tới, tốc độ cực nhanh. Hồ Quang Vũ cau mày, hắn không ngờ rằng kia cậu Nghiêm Cương mạnh mẽ như vậy, gia hỏa này chính là một con chó điên, ngày xưa tác chiến phong cách chính là đi thẳng về thẳng, không có nghĩ đến lúc này hội mang đến cho hắn khốn nhiều lớn như vậy. Hắn con mắt hơi chuyển động, trường đao trong tay vẽ ra trên không trung một đạo bạch sắc quý đạo. Kia trong quy tích, một thanh khủng lồ liêm đao đột nhiên xuất hiện, hướng phía cậu Nghiêm Cương quét sạch mà đi. Liêm đao bên trên tán phát nhìn lạnh buốt khí tức, nhưng cậu Nghiêm Cương toàn thân nhịn không được run rẩy. Không tốt. Cậu Nghiêm Cương biến sắc, vội vàng vùng vẫy trường đao trong tay ngăn cản. Gia hỏa này giàu hợp nhất, không ngờ rằng một không chú ý thiếu chút nữa đối phương ám hại. Giang Giác Một tiếng tiếng vang leng lảnh truyền ra, thanh trường đao kia bị kia liêm đao cho chặt đứt. Kia cậu Nghiêm Cương bị liêm đao cho chém trúng bả vai, máu tươi lập tức chảy xuôi mà xuống, vảy rơi trên mặt đất. Cậu Nghiêm Cương sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận, gia hỏa này thật sự là quá âm hiểm, vừa vặn bắt lấy thời cơ này. Kia cậu Nghiêm Cương trường đao trong tay bị chặt đọa, Hồ Quang Vĩ trong tay liêm đao cũng biến thành tròn nên lẩm đạm, biến thành một thanh đồn đao. "Hừ, ngươi loại rác rưởi này còn muốn làm tổn thương ta." Hồ Quang Vĩ khinh thường liếc kia cậu Nghiêm Cương một chút. Cậu Nghiêm Cương thấy thế, khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ. Hắn nhìn thấy kia cậu Nghiêm Cương ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn khóe miệng phát họa ra một tia cười lạnh, "Ngươi thật là muốn chết, ngươi không biết ngươi chọc tới người nào a?" Hồ Quan Vĩ lạnh lùng nói, "Hừ, mặc kệ ngươi chọc phải cái gì, chỉ cần ngươi tổn thương ta, vậy ta đều sẽ gấp 10 gấp trăm lần phụng trả lại cho ngươi." Cầu Nghiêm Cương nhìn Hồ Quan Vĩ, trong đôi mắt tràn đầy oán độc. Ngay tại hắn vừa dứt lời, đột nhiên cảm giác được cái cổ tê dận, một cái sắc bén liêm đao theo trên cổ cắt chém mà qua. Hắn trừng to mắt, khó có thể tin nhìn kia Hồ Quan Vĩ, làm sao có khả năng? Trong đầu của hắn chỉ còn lại cái nghi vấn này, lập tức, thân thể của hắn nghiêng một cái, hướng về sau ngã xuống không có nghĩ đến cái này ra hỏa thật sự sẽ độc thủ, càng không có nghĩ tới tên này vậy mà sẽ tàn nhẫn như vậy đồ sát người một nhà, rất nhiều chuyện đều là hắn không ngờ rằng, nhưng lúc này hắn mới ý thức được chính mình đánh giá thấp con hồ ly này quyết tâm. Hồ Quang Vĩ nhìn thấy cậu nghiêm cương tử vong, thu hồi trường đao, trên mặt hiện ra vẻ mệt mỏi. Hắn thở dốc một hơi, trong mắt sát khí dần dần biến mất, trở nên bình thản lên. Giờ phút này cũng biết tất cả mọi chuyện lắng xuống, hắn là lúc làm ra lựa chọn, hy vọng cái lựa chọn này có thể làm cho mình tộc đàn đi về phía phồn vinh đi. Sau đó, Hồ Quang Vĩ đi tới Cố Vô Thiên bên cạnh thân, quỳ xuống nói, "Hồ yêu nhất tộc Hồ Quang Vĩ" Hôm nay lấy thiên địa làm chứng, vui lòng vì nhân tộc cầm đầu." Tại thanh âm hắn rơi xuống một sát na, tất cả giữa trời đất từng đạo khí diệu tiếng pháp hét lên, không ngờ rằng lại là thiên địa lợi thể. Chất, Cố Vô Thiên cảm nhận được một cỗ khí dị linh khí rót vào đến thần trí của hắn trong, mà nhìn Hồ Quang Vĩ cũng cảm thấy có mấy phần thuận mắt. Nhưng mà, những người còn lại tộc nhưng không có ý niệm như vậy. Còn lại yêu tộc nhìn nhau sững sờ, còn không biết nên làm thế nào cho phải, ngay cả khẩu tướng quân quốc bại, bọn hắn còn có cái gì đường sống? Hồ Quang Vĩ thấy thế, tiến lên nguyên, "Chư vị, như hôm nay điệu biến đổi lớn, Chúng ta Di Vãng chính là phụ thuộc cậu tướng quân cùng hổ vương, bây giờ phụ thuộc nhân tộc lại như thế nào? Ở một bên Tỉnh Nghiên Nghiên đám người nghe vậy, hướng phía Cố Vô Thiên nói ra, "Chú ý tiến quân, ta đợi đến trung quanh xem xét một phen." Cố Vô Thiên khẽ gật đầu, nhìn Hồi Quang Vy thuần hóa yêu tộc, tựa hồ là cái gì cũng không phát hiện được. Mà Tỉnh Nghiên Nghiên đám người tới chỗ tối, kia tỉnh gia trưởng lão thấp giọng nói nói, "Nếu là bọn này yêu tộc gia nhập ta tỉnh gia, ngày sau thế nhưng một sự giúp đỡ lớn." Chẳng phải là, bọn này yêu tộc lợi hại như thế, thiếu chủ ngài nhất định phải đi tranh thủ một chút. Ta coi trưởng tiên quân đối với thiếu chủ thì thú vị, nếu không, như thế hội để cho chúng ta đuổi theo tới. Mấy người từng câu từng chữ, giật dây nhìn Tình Nghiên Nghiên. Tình Nghiên Nghiên lạnh giọng nói ra, các ngươi ngược lại là đánh thật hay bản tính. Nhưng là chuyện này ta. Ngay tại nàng chuẩn bị nói cho tới khi nào xong thôi, đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức theo bên cạnh thoáng một cái đã qua. A, yêu nghiệt phương nào, còn dám cản rỡ như vậy. Tình Nghiên Nghiên lạnh hừ một tiếng, trong tay hiện hiện một cây trưởng tiên, đột nhiên hất lên. Xiu xiu xiu. Trưởng tiên giống như trưởng kiếm hướng phía một chỗ trong không khí vọt tới, một hồi đom đóp chi tiếng vang lên. Oanh. Không gian bị xé rách, một thân ảnh từ trong đó đi ra. Người này mặc toàn thân áo trắng, sắc mặt tái nhợt, nhưng trong hai mắt tiết lộ ra ngoài chỉ riêng mang lại là dị thường sắc bén cùng cường hãn. Ha ha ha, người quả nhiên lợi hại, thậm chí ngay cả loại pháp thuật này người cũng có thể sử dụng ra đây, không sai không sai. Nam tử nhìn về phía Tình Nghiên Nghiên, trong ánh mắt lóe lên ngạc nhiên tâm ý, tựa hồ đối với nữ tử này thực lực chân thật thì là phi thường cảm thấy hứng thú, vừa mới thử một chút sau đó, không ngờ rằng đối phương thật sự chính là loại thể chất kia. Hừ, người tên tiểu quỷ này, thật đúng là là gan không nhỏ, dám nghe lén lao nương nói chuyện. Tình Nghiên Nghiên tay cầm Trường Tiên, giận quát một tiếng, lắc cổ tay, Trường Tiên đột nhiên hướng phía người kia rút đi, trong nháy mắt liền đã đến nam tử kia trước mặt. "Hắc hắc, ta nhưng không có nghe lén, chỉ là tình cờ đi ngang qua mà thôi." Người kia thân hình thoát một cái, liền tránh tránh đi, cười híp mắt nói ra, "Người nữ tử này, tính tình vẫn rất cáo kỉnh a. Không biết về sau có ai dám cưới người dạng này cô nương, tính cách thật sự là quá xấu rồi." Tình Nghiên Nghiên nghe vậy lạnh giọng nói ra, "Hử, đúng là ta tính khí nóng nảy thì thế nào? Chuyện động tượng ngươi cái tên này qua tay múa chân sao? Rốt cục là từ đâu tới ra hỏa? Vì sao ở một bên nghe lén chúng ta nói chuyện?" Tình Nghiên Nghiên ngày bình thường ghét nhất bị người khác nói hắn tính tình không tốt, không có nghĩ tới tên này cũng dám trước mặt mọi người bóp lời ngắn, làm sao có thể không để cho nàng tức giận. Chương 385, thần bí người thủ đoạn. Chương 385, thần bí người thủ đoạn. Nhìn thấy nam này nói chuyện vậy mà như thế ngạo lớn, Tình Nghiên Nghiên ngày đó cũng là giận dữ, bao lâu không người nào dám như thế nói chuyện với mình, bây giờ càng là hơn cảm thấy người trước mắt này có chút không biết tự lượng sức mình. Tình Nghiên Nghiên lạnh hừ một tiếng, cổ tay lần nữa phát lực, Trường Tiên giống như trưởng giả, hướng phía nam tử quấn đi vòng qua. A a a, tính cách của ta cũng không thích bị người khống chế. Ngươi tất nhiên không chịu khuất phục với ta, vậy cũng đừng trách ta là thủ tối hoa. Ta thế nhưng vô cùng thích ngươi mỹ nữ như vậy nha." Nam tử này nhìn thấy Tình Nghiên Nghiên còn không chịu đi vào khuôn khổ, trên mặt càng là hơn lộ ra một vòng có chút tàn độ cười. Nam tử khỏe miệng khẽ miệng gãy huyết, thân hình nhất chuyển, trên người đột nhiên hiện lên một cỗ âm tà chí khí, nhìn xem đến nhà này bằng cũng không phải người tốt lành gì, bằng không cũng sẽ không tu luyện ra cổ quái như vậy tà ác linh lực. Tình Nghiên Nghiên theo trên người của người này cảm nhận được một tia chảng lạnh khí tức, luôn luôn cao ngạo Tình Nghiên Nghiên, ở thời điểm này thì là hơi khẩn trương lên. Vì có thể cảm thụ được người đàn ông này trên người truyền lại tới khí tức, tựa hồ tại mơ hồ áp chế hắn, cái này khiến Tỉnh Nghiên Nghiên nội tâm thì là có chút không cách nào bình tĩnh. Gia hỏa này rốt cục là ai vì sao lại hùng có thực lực như vậy? Phải biết như vậy thực lực người thì không nhiều lắm. Nàng thế nhưng có thiên binh huyết mạch người, vì sao người này còn có thể cho nàng mang đến áp lực lớn như vậy, nói rõ người kia thực lực xa xa phía trên nàng. Cố khí tức kia cực kỳ nồng đậm, trong nháy mắt đem chúng quanh mười dặm bạt phủ. Người rốt cục là ai? Cảm nhận được này cố khí tức ma quái, Tỉnh Nghiên Nghiên xinh đẹp mặt trầm xuống, trong lòng run lên, trong tay trưởng tiên lập tức vung vẫy mà lên. Trương Tiên Múa, từng đạo màu bạc bóng roi trong nháy mắt hóa thành thực chất, che ngợp bầu trời hướng phía người kia cuốn giết đi qua. Bóng roi tràn ngập tứ phương, từng đạo thơ bạc phảng phất muốn đâm vào kia trong cơ thể con người đồng dạng. Ầm. Bóng roi cùng âm tà khí tức động vào nhau, khuấy động lên trận trận cuồng phong. Tình Nghiên Nghiên tự nhiên cũng không phải ăn chay, tại gặp được cái này cổ quái gia hỏa, nội tâm của nàng thì là có chút nghi vấn, nhưng mà ra tay lại không có cái gì lưu tình. Theo người kia nói năng lỗ mạng thì có thể biết, người này tuyệt đối là không có ngẹn cái gì tốt cái rắm, liền xem như làm thịt người kia thì không có gì. Từng đạo kình phong gào thét, thổi đến Tình Nghiên Nghiên sợi tóc phi dương, bộ dáng kia có chút tiêu sái. Nam tử kia dưới mặt nạ lộ ra một tấm khuôn mặt tái nhợt, giờ phút này trên mặt hắn tràn đầy vẻ âm tàn. Hắn nhấc tay vồ một cái, lập tức những kia tơ bạc đều rơi vào lòng bàn tay của hắn, nhìn hắn tùy tiện ngăn trở công kích mình ra hỏa, Tình Nghiên Nghiên trên mặt thì là có chút không quá sạch sẽ, rốt cuộc người kia thật sự là có chút quá mức tùy tiện, tùy tiện đến ngưỡng trong lòng cũng của nàng là có chút âm thầm kinh hãi. Tình Nghiên Nghiên cau mày, tu vi của người đàn ông này so với nàng cao hơn. Nếu tiếp tục chiến đấu lời nói, thua thiệt sẽ chỉ là chính mình, cái này không thể được. Không biết người kia rốt cục là tới làm gì, là đến sọ sẽ hắn, hay là có mục đích gì khác. Tình nhiên nhiên trong đầu linh quang lóe lên, trong tay trưởng tiên hất lên, trực tiếp vung ra mấy chục đạo bóng roi. Bóng roi giống như từng đầu rắn độc, lít nhá lít nhít, hướng phía người kia đánh giết tới. Đã như vậy, nàng thì không định có bất kỳ lưu thủ, cầm suất toàn lực đến ứng phó tên trước mắt, cái này quỷ dị nam nhân thật sự là để người có chút tâm phiền. Bóng roi những nơi đi qua, hư không từng khúc vỡ nát, từng đầu hư không vết nứt lan tràn ra, tỏa ra một cỗ kinh khủng lực lượng hủy diệt. Đây chính là gia truyền tuyệt học, còn có tỉnh nghiên nghiên nhiều năm như vậy chính mình đạt được những bí thứ kia, ở thời điểm này đã toàn bộ dùng tới. Trong tay cái roi này mặc dù không phải tiên khí, nhưng mà cũng đã trên lệch không xa, giờ phút này càng là chuẩn bị đem tên trước mắt này giơ lên cầm xuống. Nhìn xem tiểu cô nương kia cũng là thật sự quyết tâm dáng vẻ, nam nhân này không thế nào sợ sệt, ngược lại là có chút âm hiểm nở nụ cười. Hắc hắc, còn có một chiêu này sao? Ngươi tiểu cô nương này ngược lại là vô cùng thú vị, thực sự là việc cay ta cần thích. Ngươi dạng này mỹ vị quả tốt nhỏ, không biết nhâm nhi thượng tức là tư vị gì đâu. Hắc hắc. Người kia khoệ miệng hơi vện. Hai trong mắt lóe ra hàn mang, cánh tay lấp một cái, Trường Tiên còn như du long, nhanh chóng bay múa mà đi. Không ngờ rằng đối phương lại lựa chọn vũ khí gì đều không cần phương thức, thế mà tay không chuẩn bị tiếp một chút Tỉnh Nghiên Nghiên, tiên, nhìn thấy trước mắt một màn này cũng là nhường Tỉnh Nghiên Nghiên trong lòng giận mình. Năng lực làm như vậy ra hỏa không phải ngu ngốc, chính là đối với thực lực của mình tự tin đến một mức độ đáng sợ. Với lại ra hỏa này tuyệt đối là tu hành cái gì đặc biệt luyện thể công pháp, chẳng lẽ lại ra hỏa này chính là yêu tộc người sao? Tỉnh Nghiên Nghiên nghĩ đến đây, cũng có chút suy nghĩ miên man, không biết đối với lai lịch của bọn hắn rốt cục làm sao mà không và tỉnh nhiên nhiên lại tiếp tục hồ tư loạn tượng cái gì, trước mắt đã là có đáng sợ kình phong đánh tới. Bóng roi trong nháy mắt cùng kia trường tiên đụng vào nhau, cả hai đụng nhau sản sinh năng lượng to lớn, nhường chung quanh những kia người quan chiến đều là từng cái vì đó cời ngất, bọn hắn giờ phút này cũng là nhìn thấy nhà mình đại tiểu thư ra tay, bộ dáng kia thật sự là để người có chút nghẹn cững. Trong lúc nhất thời tiếng nổ bên tai không dứt, trong hư không không ngừng lóe ra lộng lẫy quang hoa chói mắt. Một cỗ to lớn sóng xung kích từ trung tâm vụ nổ sinh ra, hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi, chung quanh cây cối trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Một bên người vây xem sôi nổi thoát khỏi Không ít người bước chân lảo đảo kém chút ngã sấp xuống. Bọn hắn không ngờ rằng giữa hai bên vậy mà sẽ bộc phát ra đáng sợ như vậy tiếng động đến, cái này thật sự là để người có chút khó có thể tin, vì sao lại gặp được như thế địch nhân cường đại? Bọn hắn thì là có chút bận tâm tiểu thư nhà mình. Bởi vì là mọi người thấy luôn luôn thuận buồm xuôi gió tiểu thư, giờ phút này trên mặt lại là mang theo nặng nề sắc mặt, rõ ràng là hơi khẩn trương lên. Là ai có thể đem tiểu thư bức đến một bước này, để bọn hắn cũng là trong lòng có chút tò mò. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đột tiếp, phía sau càng đặc sắc. Vãn Đột nhiên một đạo trảm đục gầm thanh truyền đến, Nguyên Lai Tỉnh Nghiên Nghiên ở thời điểm này lại mở ra một loại bí pháp cật tụ, có thể làm cho thực lực của nàng tiêu thăng đến gấp đôi trở lên. Tỉnh Nghiên Nghiên tay kia lại, lại móc ra một con giòi đến, cái giòi này tự nhiên là Tỉnh Nghiên Nghiên lưu thủ, một mực không có sử dụng tới này vũ khí đáng sợ. Thậm chí ngay cả bạn gia rất nhiều người cũng không biết Tỉnh Nghiên Nghiên lại còn có thủ đoạn như vậy, mà giờ khắc này chính là vì cho đối phương kia một kích chí mạng mới như thế. Làm thực lực để thăng sau đó lại là như thế xuất kỳ bất ý, bất luận là ai đều không thể ngăn cản được công kích như vậy, cho nên giờ phút này Tỉnh Nghiên Nghiên tự nhiên là chiếm hết tiên cơ. Hai con roi dường như hai con đáng sợ rồng bay bình thường, thẳng tắp hướng phía da hỏa kia mà đi. Nam nhân kia giờ phút này thì không ngờ được, không ngờ rằng Tỉnh Miên nghiên, nghiên lại đem vũ khí biến hóa vận dụng đến trình độ này. Ta không nghĩ tới nha đầu này thực lực vậy mà sẽ mạnh đến mức này, nhường sắc mặt của hắn cũng là trở nên có chút khó coi lên, rốt cuộc thực lực của người này bây giờ đã trên mình. Vừa mới giữa hai bên kia chênh lệch cực lớn tại lúc này cũng là trực tiếp bị san bằng, cái này để người ta thật sự là có chút khó có thể tưởng tượng, nữ nhân này rốt cuộc là trải qua như thế nào luyện tập mới có thể đi đến một bước này? Kia người thân thể hướng phía sau tối lui, ở bên cạnh hắn cây cối trực tiếp bị chấn động đến vỡ nát. Không ngờ rằng Tỉnh Nghiên Nghiên lại còn có thủ đoạn như vậy, càng không có nghĩ tới Tỉnh Nghiên Nghiên lại thật sự có thể làm đến bước này. Phộc phóc, hắn miệng phun máu tươi, vẻ mặt vẻ kinh hãi, dường như sự việc đã vượt ra khỏi chính mình phát triển cùng đẳng cấp, gia hỏa này thật sự là quá ghê tởm. Tỉnh Nghiên Nghiên trong tay trường tiên vung vẫy mà tới, bóng roi giống như một dòng sông dài bình thường, từ đằng xa hướng phía hắn mãnh liệt đánh tới. Hừ, thật đúng là có mấy phần thủ đoạn, đáng tiếc dừng ở đây rồi. Người kia giận hừ một tiếng, Trong tay Hắc Sắc Trường Đao đột nhiên xuất hiện, đột nhiên hướng phía Bóng Roi chém vào mà đi. Hắn ở thời điểm này cũng là thực sự tức giận, vốn dĩ vì chuyện này là dễ như trở bàn tay, không ngờ rằng bị nha đầu này đánh thảm như vậy, giờ phút này thì là chân chính cũng có chút tức giận. Một tiếng kim thiết tương giao tiếng vang lên lên, bóng roi cùng hắc đao đụng vào nhau. Lập tức nổ tung lên, cuồn bão năng lượng tứ tán ra, trung quanh cảnh tượng trong nháy mắt bị san thành bình địa. Trung quanh tốt mấy ngọn núi đều là trực tiếp bị, hai người tiếng động quả thực coi là hủy thiên di địa, mặc dù động tĩnh này còn chưa kịp có vô thiên chiến đấu, nhưng mà tại lúc này thì đích thật là đủ dọa người. Nhưng không ít người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn nữ tử này, bọn hắn lúc này mới biết được cái này nhìn lên tới Văn Văn Nhã Nhã nha đầu, rốt cuộc cũng có dạng gì thực lực. Chương 386, lâm vào tuyệt cảnh tỉnh Niên Niên, chương 386, lâm vào tuyệt cảnh tỉnh Niên Niên. Đều nói tỉnh ra đời này ra một tương đối lợi hại ra hỏa, nhìn tới hẳn là nha đầu này, nha đầu này thực lực cùng một ít trưởng bối người so sánh, đều cũng có chút ít lợi hại. Càng hẳn là cùng thế hệ người, không ít người đều đang sôi nổi nghị luận, đồng thời ở thời điểm này cũng là ý thức được, nếu là ở ngang hàng bên trong còn cũng có người có thể xứng với Cố Vô Thiên, kia có thể chỉ có trước mắt nha đầu này. Hừ co như ngươi thứ thời. Tình Nghiên Nghiên trong tay trường tiên lần nữa múa, bóng roi lần nữa hướng phía nam tử công kích mà đi. Trong lúc nhất thời đầy trời bóng roi long lanh hàn mang, từng đạo tiếng xé gió chẹt mà lên. Bóng roi dày đặc, từng tầng từng tầng bao vây lấy hắc sát trường đao, trong lúc nhất thời người kia Lâm Vạo bị động bị đánh trong cảnh địa. Có thể không nên xem thường Tình Nghiên Nghiên thực lực, Tình Nghiên Nghiên không chỉ thực lực xuất chúng, với lại ý thức chiến đấu thì là mạnh vô cùng. Trước mắt cục diện này, Tình Nghiên Nghiên tự nhiên cũng là hiểu rõ, nhất định phải một mực đem ưu thế nắm giữ ở trong tay mình, nếu là có một chút thả lỏng, có thể liền sẽ bị đối phương đoạt đi cơ hội. Bành cuối cùng bóng roi đem hắc sát trưởng đao bao trùm, lập tức nổ bể ra tới. Một cỗ năng lượng to lớn bộc phát ra, trung quanh trên mặt đất nườm nhiều thời gian một hố sâu. Khô khô khụ. Hắc sát trưởng đao biến mất không thấy gì nữa, người kia một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch. Mà một bên Thẩm Nghiên Nghiên cũng có chút khó coi, sắc mặt thì là hơi trắng bệch, cao như vậy cường độ chiến đấu, bất kể đổi lại là ai cũng là như thế. Hừ. Thẩm Nghiên Nghiên lạnh hừ một tiếng, trong tay trưởng tiên vừa thu lại. Trong nháy mắt trưởng thương trong nháy mắt xuất hiện trong tay, thân hình nhảy lên, trưởng thương đâm thẳng mà ra. Ai có thể nghĩ tới Tỉnh Nghiên Nghiên ở thời điểm này lại còn có thể sửa đổi phương thức công kích, trong nháy mắt lại móc ra một dạng này đại sát khí. Lần này công kích càng biến đổi thêm vi mãnh, nhưng trước mắt người kia cũng là lần nữa giật mình. Thế hệ tuổi trẻ sắc thực có mấy cái lợi hại ra hỏa, nha đầu này cũng được cho là một nhóc được tốt ra hỏa, giờ phút này để người khiếp sợ là, Tỉnh Nghiên Nghiên khí thế trên người dường như trở nên càng thêm ổn định lại. Hưu. Mũi thương mang theo lăng liệt khí thế, trong nháy mắt xuyên thủng không khí, hướng phía cổ họng của người nọ chô vào tới. Người kia nhìn thấy trưởng thương đang tới, ánh mắt bên trong hiện ra vẻ kinh ngạc, cổ tay chuyển một cái, Trưởng đao đột nhiên quét ngang mà ra, lưỡi đao cùng trưởng thương đụng chạm lấy cùng nhau, một tiếng va dọn, lại là trưởng thương nึก gãy. Kết quả như vậy cũng là nhường Tình Nghiên Nghiên không nghĩ tới, ai có thể nghĩ tới cái này, nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt ra hỏa, lại có thể đưa hắn một thẳng thân tảng vũ khí cho làm gãy, thực sự để người có chút khó có thể tưởng tượng. Hả? Tình Nghiên Nghiên nhíu mày, muốn hiểu rõ súng trong tay mình cán thế nhưng vì Thiên Thạch Vũ Trụ chế tạo, ngày bình thường liền xem như cùng tiên khí đụng đụng cũng sẽ không bể gãy, không ngờ rằng hôm nay vậy mà như thế tùy tiện liền bị đối phương cho làm gãy, đủ để thấy người kia thực lực mạnh đến trình độ nào. Với lại lúc này này, người khí tức trên thân hình như cũng đang không ngừng kéo lên. Nàng thầm nghĩ trong lòng một tiếng khô họng, thân hình vội vàng lùi lại. Nhưng mà nàng vừa mới khẽ động, hắc sát trường đao liền đã đuổi theo, thần bí nhân kia tốc độ cũng là cực nhanh, giờ phút này Tỉnh Nghiên Nghiên khí thế có chút ưng trệ. Hắn thì đuổi vội vàng nắm được cơ hội này phản công, ra hỏa này ngược lại thật là hội bắt thời gian điểm. Thừa dịp Tỉnh Nghiên Nghiên giờ phút này vũ khí bị bẻ gãy, còn có một chút chưa kịp phản ứng lúc, đã ra tay hướng phía Tỉnh Nghiên Nghiên cổ họng mà đến. Trên lưỡi đao tản ra giết lạnh chi khí, giống như có thể thôn vẽ tất cả tựa như Tình Nghiên Nghiên tâm thần run lên, thân hình lần nữa tăng tốc tránh thoát khỏi một cái. Chẳng qua trong lòng thì là có chút thở dài, chính mình vừa mới doanh tạo nên tốt đẹp thế cuộc, cũng bởi vì cái này lui thì mất đi tất cả quyền chủ động. Cho dù Tình Nghiên Nghiên tốc độ lại nhanh, chẳng qua phần lưng của nàng vẫn là bị hắc sắc trường đao chải thương, một cái thật dài miệng máu xuất hiện ở phía trên. Trĩu đựng đau đớn kêu lên một tiếng đau đớn, Tình Nghiên Nghiên hiểu rõ lần này chính mình cần phải lâm vào bị động hoàn cảnh. Hừ, còn muốn chạy trốn sao? Người kia cười lạnh, hai chân hơi cong, cơ thể bay lên trời, trường đao huy động, hướng phía Tình Nghiên Nghiên quét ngang mà đi. Trường đao quét ngang mà đến. Thân đao những nơi đi qua, không khí cũng giống như băm méo. Vốn là muốn sống nha đầu này, nhưng là vừa vặn nha đầu này những thủ đoạn kia, thật sự là nhường hắn có chút căm tức, cho nên giờ phút này thì không quan tâm, một lòng muốn đem Tỉnh Nghiên Nghiên cho trực tiếp chém giết. Ầm ầm. Thân đao cùng Tỉnh Nghiên Nghiên đụng vào nhau, lập tức phát ra một hồi nổ đùng thanh âm. Đao khí bộc phát, hướng phía bốn phía điên cuồng quét sạch mà đi, không khí đều bị đao khí cắt đứt. Phốc. Tỉnh Nghiên Nghiên một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, cả người hướng phía phía sau cấp tốc đi vòng quanh. Hi hi hi, ta đã sớm nói qua cho ngươi, để ngươi không muốn khinh thường bất kẻ đối thủ nào. "Thế nhưng ngươi lại cứ không tin, ngươi cho rằng bằng vào thực lực của ngươi có thể chiến thắng ta sao? Thật sự là quá ngây thơ rồi. Đừng tưởng rằng có cực phẩm huyết mạch liền đã vô địch thiên hạ, phải biết nhân ngoại hữu nhân tiên ngoại hữu thiên, ngươi nha đầu này còn thật sự là quá non." Người kia một tiếng nghe răng cười, cánh tay đột nhiên vung lên, không có ý định tiếp tục cùng nha đầu này tốn thời gian, hắn người này trước đây cũng không có cái gì kiên nhẫn, bị nha đầu này khiến cho thị có chút tức giận. Một đạo cự đại màu đen đao mang trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, hướng phía tỉnh niên niên oanh kích mà đi. Đao mang những nơi đi qua, không khí nổ tung lên mặt đất cũng vì vậy mà xuất hiện từng đảo to lớn với dạng. Hừ. Ngay tại đao mang sắp tới gần lúc, một quả thanh sắc châu tử bỗng nhiên xuất hiện ở trong hư không, thanh quang lóe lên, hướng phía đao mang lên đón. Hạt châu màu xanh trong hư không giô lên, nổ bắn ra mã ra, đây là Tỉnh Nghiên Nghiên đeo trên người một bí bảo, này bí bảo là tiêu hao hình linh bảo, chỉ có thể sử dụng một lần. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nhưng mà giờ phút này lại bộc phát ra, lực lượng cường đại, giúp đỡ Tỉnh Nghiên Nghiên chặn trước mắt một cái này, nhờ Tỉnh Nghiên Nghiên cũng có thể thở một cái. Oang oang. Một tiếng biếc hai nhức góc vũ vũ tiếng vang lên, đao mang cùng hạt châu đụng vào nhau, lập tức bộc phát ra trướng mắt ánh lửa. Trong ngọn lửa, Tỉnh Nghiên Nghiên thân hình thoát một cái, một đạo đỏ tươi chất lỏng theo khóe miệng chảy xuôi mà ra. Nàng sắc mặt tái nhợt, trên gương mặt, hai hàng răng cắn được kéo kẹt vàng, rọt rọt máu tươi rơi xuống, hiện đến mức dị thường yếu diễm. Tất cả mọi người cảm nhận được hơi thở của Tỉnh Nghiên Nghiên chính đang nhanh chóng hạ xuống, nguyên lai vừa mới cường đại, chẳng qua là một mực gượng chống nhìn thôi. Mọi người thế mới biết Tỉnh Nghiên Nghiên vừa mới là cỡ nào cường độ chi mạnh, ở thời điểm này có thể cảm nhận được khí tức trên người nàng đang không ngừng hạ xuống. Ha ha ha ha ha, ha con đốn Lúc này nhìn xem ngươi trốn nơi nào." Người kia cười lớn một tiếng, trong tay hắc sắc trường đao lần nữa múa, hướng phía Tình Nghiên Nghiên bổ xuống. Một đao kia đánh xuống, không gian lập tức kịch liệt chập chờn, giống như không chịu nổi hắn này cường đại dao thế. Người trước mắt này trong tay cây đao này, dường như là tướng sĩ ma thần đồng dạng, phàm phật muốn đem mạnh không gian này cũng cho bộ ra, nhưng Tình Nghiên Nghiên giờ phút này thì là hơi khẩn trương lên. Biết mình rất có thể không chặn được người trước mắt này thủ đoạn này, hắn giờ phút này thì rốt cuộc biết cái gọi là cùng đổ mặt lộ. Nhưng mà Tình Nghiên Nghiên nữ nhân như vậy làm sao có thể nhả ra đâu? cho dù là đến trước khi chết trước mắt thì vẫn đang cắn hàm rằng kiên trì. Hừ, đường Hoàng đặt được. Tỉnh Nghiên Nghiên sắc mặt biến đổi, con mắt chằm chằm vào Bổ Súng Đao Mang, trong mắt lóe ra hàn mang, trường kiếm trong tay mãnh đâm ra. Ầm vang. Một tiếng thanh thúy chi tiếng vang lên, trường kiếm cùng đao mang đụng vào nhau, lập tức bộc phát ra chướng mắt ánh lửa, hai cổ lực lượng cường đại ngăn cản nhau, dù ai cũng không cách nào chiếm được phòng. Phanh phanh phanh. Mặc dù cảm giác được trên tay mình như nhũ ra, nhưng Tỉnh Nghiên Nghiên ở thời điểm này vẫn đang kiên trì không chịu thả lỏng, tuyệt đối không thể nhường người kia tùy tiện giải quyết nàng, liền xem như trước khi chết đều muốn cắn đối phương một ngụm. Một hồi tiếng bạo liệt liên tiếp không ngừng vang lên, trong tay người kia hắc đao không dừng lại vung đấy. Đao mang lóe ra hàn mang, mỗi một đạo đao mang vung ra đều sẽ mang theo từng đóa từng đóa huyết hoa. Dũng ta mạnh như vậy, người tại lúc này cũng là đã có chút ít giật gấu vá vai, linh lực đã còn thừa không nhiều, với lại lúc này bị đối phương sức mạnh đáng sợ đó áp chế, đã không phát huy ra được vốn có lực lượng, lúc này vết thương trên người cũng đang không ngừng tăng nhiều. Xung quanh những người kia muốn lên đến giúp đỡ Tỉnh Nghiên Nghiên, nhưng mà giờ phút này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ đối phương thừa cơ hội này tìm thấy Tỉnh Nghiên Nghiên cái khác đột điểm, mọi người đến lúc đó ngược lại là làm trở ngại. Hưu lại làm một đạo màu đen đau mang như thiểm điện đánh tới, Tình Nghiên Nghiên đã có chút ít niềm mệnh, rốt cuộc lúc này có thể làm đều đã làm, còn lại chỉ thuận theo ý trời. Chương 387, không chấm nổi, chương 387, không chấm nổi. Tình Nghiên Nghiên sắc mặt biến hóa, trong tay trường tiên múa động, hướng phía hắc đao nghênh đón. Đồng thời trong tay nàng trường tiên lần nữa vung lên, cuốn quanh lấy trường thương cái đuôi hung hăng quét hướng hắc đao. Đây là Tình Nghiên Nghiên duy nhất có thể làm sự việc, ở thời điểm này muốn đứng ở thế bất bại thật sự là quá khó khăn, chỉ có thể khổ như vậy đắng chống đỡ tiếp, hy vọng có thể chờ đến viện quân đi. Nhưng mà Tình Nghiên Nghiên cũng biết trước mắt người này cường đại, hiểu rõ người này có thể đã đến một loại hắn khó có thể tưởng tượng tình trạng. Còn có ai có thể giải quyết người kia đâu? Tình Nghiên Nghiên trong lòng hiện lên dậy rồi một người thân ảnh. Có thể chỉ có cô Vô Thiên có thể giải quyết ra họa này a. Đáng tiếc Cố Vô Thiên hiện tại đã đi ra, hai người cứ như vậy gặp tương qua, không hẳn là bọn hắn duyên phận, càng là hơn hai người cả đời này duyên phận. Vận mệnh vẫn là bộ dáng này, Tình Nghiên Nghiên cảm nhận được đối phương nồng hậu dày đặc sát khí, giờ phút này cũng là từ bộ rễ rựa. Chỉ đem trong tay trường tiên ném mạnh ra ngoài, trường tiên những nơi đi qua, không gian cũng giống như bóp méo lên. Vành Trường Tiên hung hăng rút trên hắc đao, phát ra một tiếng vang trầm, cho dù phía trên vẫn đang truyền đến cực lớn lực lượng, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tác dụng, giữa hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. Theo không nghĩ tới nhân sinh của mình hội kết thúc như vậy, bị một không biết là người đó người thần bí cho giết chết, Tình Nghiên Nghiên cảm thấy mình nguyên lai like có chút quá mức tiêu ngạo cùng tự phụ. Có thể người còn sống có một loại khác cách sống, muốn là nếu có thể, Tình Nghiên Nghiên nghĩ lớn mặt một chút, không cần vì gia tộc suy xét, sẽ không cần là huyết mạch của mình đi cân nhắc, mà là làm một ít mình thích sự việc. Giờ phút này kia Trường Tiên mang theo năng lượng to lớn, hướng lên trước mắt người kia hắc đao mà đi nhưng lại bị hất dao co lại, lập tức đoạn vỡ thành hai mảnh, hóa thành một chùm khói xanh. Trương Tiên đứt gãy trong ngay mắt, Tình Nghiên Nghiên thân hình lần nữa lui lại, trong miệng lần nữa tràn ra một ngụm máu tươi. Tình Nghiên Nghiên trong tay cái roi này thế nhưng nàng bản mệnh vũ khí, giờ phút này bẻ gãy sau đó tự nhiên là đại thương nguyên khí. Ngã xuống đất vẻ bại suy sụp, lúc này chỉ còn lại thổ huyết công vụ, đã rất khó đứng lên, cho dù miễn cưỡng muốn đi phản kháng, nhưng mà thật sự là không có bất kỳ cái gì lực lượng. Hắc hắc, thế nào, hiện tại biết nói chúng ta trình lại đi. Thất Ảnh kia trong nháy mắt đến Tình Nghiên Nghiên nét mặt, đem nó ngăn lại. Tình Nghiên Nghiên máu me khắp người, Vệ Thương Trọng chất nhìn về phía xung quanh, chỉ thấy được phiến thiên địa này trông đều là màu máu. Lúc này bất luận là thương thế trên người hay là ý thức, đều đã đang nhanh chóng nhường tỉnh nghiên nghiên chết năng lực suy tính. Nguyên bản như là tiên nữ giống nhau một đời thiên tiêu, tại lúc này lại chỉ còn lại có giá khí, đã nhanh nếu không có vào tức giận. Giang Trống đỡ nhìn nhìn về phía trước mắt ra hỏa này, chỉ thấy người kia gương mặt, nhìn thật sự là có chút quá dị. Mà thân ảnh kia cũng không phải người, chính là một đạo khắc trên người Phật nhìn đen nhánh vỏ ngoài quái vật, một đôi con ngươi màu đỏ ngòm bại lộ bên ngoài không có mí mắt. Giá hỏa này tuyệt đối với không phải nhân tộc, mà không biết là cái gì vật của quái. Giờ phút này nhìn thấy chính mình lại bại tại trong tay người này, Tình Nghiên Nghiên thì là có chút thở dài. Vốn cho là mình hội hoành hành liệt liệt chết đi, không ngờ rằng lại là vì phương thức như vậy, vì khó coi như vậy dáng vẻ tử vong. Nếu là Cố Vô Thiên nhìn thấy thi thể của mình, hội sẽ không nhớ tới hai người trải qua những chuyện kia đâu. Đối đầu ánh mắt của hắn, tựa hồ là có thể thấy được nàng muốn đi gặp nhất thân ảnh. Vô Thiên. Tình Nghiên Nghiên ánh mắt lóe lên một tia hoài nghi, sau đó quái vật kia rũi ra móng nhọn, tại nàng trên đỉnh đầu có hơi một trảo. Giống như sớm liền nghĩ đến tình hình như vậy, một cỗ năng lượng đặc biệt ba động, cũng là theo Tình Nghiên Nghiên trên đỉnh đầu đến. Giờ phút này có nồng nặng cơn buồn ngủ. Tình Nghiên Nghiên ở thời điểm này nhìn thấy chính mình muốn đi gặp nhất người kia, đồng thời nội tâm cũng là còn lại vui sướng, dần dần mất đi phản kháng ý chí. Chỉ nghe được tia thanh âm cổ hoặc vang lên, ngủ đi, ngủ đi, lâm vào trong mộng của ngươi đi. Tình Nghiên Nghiên sắc mặt biến hóa, trong mạch máu tích chứa lực lượng, lại cho hắn một lần cuối cùng khí lực, vội vàng đem trước mắt người này cho vang ra, trường kiếm trong tay múa động, hướng phía Hắc Đao lên đón. Đồng thời trong tay nàng trường tiên lần nữa vững lại, cuốn quanh lấy trường thương cái đuôi hung hăng quét hướng Hắc Đao. Trường tiên những nơi đi qua, không gian cũng giống như vặn vẹo lên. Không có nghĩ tới tên này còn có cổ hộ nhận tâm năng lực, nếu như bị người này tôi miên lời nói, Tình Nghiên Nghiên không biết mình lại biến thành bộ dạng gì. Cho dù là chết, cũng không thể bị trước mắt cái tên đáng sợ này cho điều khiển, bằng không không chừng sẽ làm ra chuyện kỳ quái gì tới. Tình Nghiên Nghiên chưa bao giờ cảm thấy mình là người tốt lành gì, nhưng mà nếu để hắn vì tư thế này đi gặp người lời nói, Tình Nghiên Nghiên chỉ sẽ cảm thấy thật sự là có chút quá khó nhìn. Cắn răng rãy rủa lấy lướng nhìn người trước mắt này công kích lần nữa, thế nhưng thời khắc này công kích lại là có chút mềm yếu bất lực. Những công kích kia thủ đoạn bị đối phương đều ngăn lại, trên mặt càng là hơn thần sắc khinh thường. Sa vào đến nơi muốn ngủ mơ bên trong đi thôi, có thể chỉ có dạng này mới biết để ngươi đạt được giải thoát." Ngay thanh âm cổ hoặc lại một lần nữa đánh tới, hắn thanh âm kia bên trong giống như mang theo có chút đặc biệt ma lực, nhường Tỉnh Nghiên Nghiên mí mắt trở nên mê man. Chút sức lực cuối cùng cũng bị ép hộ, giờ phút này hai mắt có chút vô thần nhìn trước mắt địch nhân này. Tại dạng này trên chiến trường làm sao lại như vậy xuất hiện dạng này sai lầm? Người trung binh đều cũng có chút ít lo lắng nhìn trước mắt gia hỏa này, lo lắng tiểu thư nhà mình ăn nguy. Không ít người giờ phút này cũng là vấp lên, nhưng mà bọn hắn ở đâu là người trước mắt đối thủ, thần bí nhân này một bên cổ hoặc nhìn Tỉnh Nghiên Nghiên, Một bên rảnh tay giải quyết nhìn chung quanh những tia xông lên quân Tô hiện tượng, những người này hắn nhưng không có để vào mắt. "Tiểu chủ, cái này trương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đắc xác." Gia tộc người đang từ từ chết đi, Tình Nghiên Nghiên giờ phút này nhưng thật giống như không có trông thấy một dạng, vẫn đang vô cùng lạnh nhạt nghe nhìn người trước mắt này của Hoặc Cầm Thành. Tình Nghiên Nghiên con mắt dần dần nhắm lại, trong động tựa hồ là có đến đỏ kiệu hoa. Bên cửa sổ, mặc áo bào đỏ Cố Vô Thiên quay đầu nhìn qua, hướng phía nàng nu hỏa kêu một tiếng, "Nghiên Nghiên, hôm nay thế nhưng ngươi ta ngày lại hỉ, mau tới đây." cũng ngờ rằng một thằng tâm tâm niệm niệm Cố Vô Thiên lại xuất hiện ở trước mặt mình, với lại trên người còn mặc màu đỏ tân la phục. Cùng dĩ vãng lạnh băng dáng vẻ hoàn toàn không giống, nụ cười như thế chỉ gặp qua Cố Vô Thiên đối với Lăng Vũ Tâm lộ ra qua, Ôn Nu như vậy cũng là Tình Nghiên Nghiên lần đầu tiên thấy. Tình Nghiên Nghiên nội tâm còn có một tia giãy giụa, nhưng khi Cố Vô Thiên kia Ôn Nu cơ thể ôm ở nàng lúc, Tình Nghiên Nghiên giờ phút này mới bình tĩnh trở lại. Trên người những thống khổ kia cùng mỏi mệt đã trở thành hư không, ở thời điểm này cái này Ôn Hỏa Mã chân thực ấm áp, Vũ Đáp được Thiên Quân vạn mã cùng thiên luôn vẫn ngứ. Thời khắc này Cố Vô Thiên là chân thật chân thực, so với chính mình đã từng tận mắt nhìn đến qua Cố Vô Thiên còn muốn chân thực, kia tràn đầy ôn nhu cùng yêu thương ánh mắt. Nhưng vốn là ngưỡng mộ trong lòng Cố Vô Thiên Tỉnh Nghiên Nghiên, ở thời điểm này đều muốn hòa tan, mà viên kia kiên định nội tâm cũng đang từ từ trở nên chần chờ. Lam nàng theo cổ hồ hòa âm thanh lâm vào huyễn cảnh bên trong, hình thân ảnh Tỉnh Nghiên Nghiên thân ảnh cũng là dần dần biến mất tại trước mặt mọi người, mà đồng dạng biến mất còn có thần bí nhân kia. Một bên khác, Tỉnh gia đám người chỉ cảm thấy một hồi gió lạnh gào thét mà qua, chợt Tỉnh Nghiên Nghiên thì mất đi tung tích, mà đối phương lại cũng là mất tung ảnh. Cái này khiến mọi người thời khắc này nội tâm cũng là có chút bất an, phải biết tiểu thư thế nhưng gia tộc bọn họ bên trong người trọng yếu nhất, bây giờ lại là không biết sống chết, những người này lưu lại mấy người trợ thủ, những người còn lại toàn bộ trở về Bảo Tín. Bốn phía tìm không thấy tiểu thư thân ảnh, giờ phút này chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại trên người Cố Vô Thiên. Hồi xoay qua chỗ khác vội vàng tìm vẫn chưa đi xa Cố Vô Thiên chút nữa, hiện tại bọn hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Thở hông hộc tìm được rồi còn chưa đi xa Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên nhìn thấy những người này tới tìm hắn, khoảng cũng có thể đoán được hẳn là tình nghiên nghiên bên ấy xảy ra sự tình. Số mặt thì là có chút khó coi, rốt cuộc gia tộc này ngụy thế nhưng cùng chính mình quan hệ không tính quá kém, trong lúc đó hay là có nhiều hợp tác. Nhìn thấy Cố Vô Thiên xuất hiện, nhưng trong lòng mọi người cũng là có một chút hy vọng, đội vàng xông về Cố Vô Thiên hô, chú ý tiên quân cứu mạng a, thiếu chủ của chúng ta không thấy. Nghe được câu này, Cố Vô Thiên trước tiên nhô ra một cỗ thần thức, hướng phía trung quanh kiểm tra tỉ mọi. Đồng thời thân hình cũng là không ngừng hướng phía cái hướng kia mà đi, hắn hiểu rõ Tỉnh Nghiên Nghiên là hướng đi đâu, cho nên giờ phút này tự nhiên là đã tính trước, vì thần trí của mình nên rất nhanh liền năng lực dò điều tra ra. Chương 388 Ma tộc đột kích, chương 388, ma tộc đột kích. Nhưng lại không phát hiện chút gì, chỉ có một cỗ khí tức ma quái truyền đến, nhường cỗ Vô Thiên Long mày cũng là nhíu. Không ngờ rằng thực lực của chính ngươi lại cũng vô pháp dò xét ra tung tích của đối phương, gia hỏa này rốt cục là ai? Lúc này một bên Hồ Quang vĩ đi tới, tại cẩn thận cảm ứng một phen sau đó cũng là thấp giọng nói nói, "Bên ta mới cảm nhận được một cỗ hơi thở của ma tộc, chỉ sợ là người của ma tộc ra tay, đem Tỉnh Nghiên Nghiên, cô nương mang đi. Cái mũi của ta tương đối linh mẫn, cho nên có thể độ người được bọn người kia trên người mùi thối." Hồ Quang vĩ người kia vốn là tương đối âm hiểm, Giờ phút này sợ trước mắt chủ nhân suy nghĩ nhiều, cho nên vội vàng giải thích một phen. Cái gì? Ma tộc? Phải làm sao mới ở đây? Ma tộc lại là chủng tộc gì? Bọn hắn lợi hại sao? Tình gia trưởng lão vội vàng hướng phía Hồ Quang Vĩ hỏi một tiếng. Hồ Quang Vĩ trầm giọng nói, ma tộc gồm có cổ hoặc nhân tâm lực lượng, bọn hắn luôn luôn là độc lai độc vãng, nhưng mà thực lực cường đại vô cùng, tối giỏi về mê hoặc lòng người, mượn dao giết người, bọn người kia là chúng ta yêu tộc cũng không muốn đi trêu chọc. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, hắn cũng nghe qua ma tộc những truyền thuyết kia, chắc hẳn đối phương là nhìn thấy Tình Nghiên Nghiên huyết mạch mới làm như vậy. Nếu là Tỉnh Nghiên Nghiên ra chuyện, hắn nhất định phải kia ma tộc sống không bằng chết. Cho dù là là bằng hữu, hắn cũng có bảo hộ bằng hữu nghĩa vụ, rốt cuộc Tỉnh Nghiên Nghiên dọc theo con đường này giúp hắn không ít việc, Cố Vô Thiên như thế nào lại có ơn không báo đâu. Mà lúc này, Hồ Quang Vĩ còn nói thêm, nếu là Tỉnh Nghiên Nghiên cô nương mất tích lời nói, chỉ sợ là kia ma tộc muốn mượn này đối phó chủ nhân ngài, sợ dĩ còn Tỉnh chủ nhân muốn cẩn thận mới là tốt. Không ngại, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ma tộc rốt cuộc là có bản lĩnh gì? Cố Vô Thiên mây trôi nước chảy nói một câu, chợt hướng phía kia một đạo khí tức ma quái bay qua. Nếu là dùng đồ điện đi cảm ứng người nói, dường như có thể phát hiện một đạo khí tức dấu giếm rất sâu, hơn nữa còn như có như không rất khó dò xét. Chỉ thấy được trong rừng rậm, lặng im không thôi. Chợt một đạo vi phong cuốn theo tất cả, một cỗ mùi máu tươi xuất hiện. Cảm giác này thì cùng cỗ Vô Thiên trước đó gặp phải tâm ma không khác nhau chút nào. Nhưng mà khí tức nhưng lại xa xa so với kia tâm ma còn nhỏ yếu hơn, nói rõ này ma tộc cũng không có lợi hại đến mức nào, rốt cuộc đối với Cố Vô Thiên dạng này người mà nói, tâm ma tồn tại đã tương đối đáng sợ. Ít nhất là với hắn mà nói, này ma tộc thực lực không đáng giá nhất tới. Cố Vô Thiên đoán nghĩ không sai, là kia chỗ tối ma tộc vừa mới xuất thủ, muốn thăm dò một chút Cố Vô Thiên thực lực. Không ngờ rằng hắn thăm dò liền phảng phất châu đất xuống biển bình thường, tại Cố Vô Thiên kia cường đại kiếm khí vây quanh dưới, thậm chí ngay cả đối phương một chút cũng không có thương tổn đến. Cái này khiến tên kia thì là có chút khó tin, thực lực của hắn tại ma tộc bên trong cũng xem là tốt, không ngờ rằng kẻ trước mắt này lại mạnh tới bậc này. Nhìn thấy công kích của mình tựa hồ là không cách nào rung chuyển Cố Vô Thiên, chỗ tối ma tộc sốt ruột. Chỉ thấy trong tay hắn hơi động một chút, từng nét bộ chú hiện hiện. Vang lên tiếng gió Giống như có người dùng tia thượng cổ luôn ngứa tại cố Vô Thiên bên tai thấp giọng nhắc nhở. Cố Vô Thiên trước mắt tự nhiên thì xuất hiện vô số huyển cảnh, chỉ là những thứ này hiển cảnh đối với Cố Vô Thiên viên này kiếm tâm mà nói, lại đáng là gì đâu. Chẳng qua như là như đèn kéo quân, nhưng Cố Vô Thiên nội tâm không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Nhưng mà sắc mặt hắn bỗng nhiên lạnh lẽo, nói: "Điêu trùng tiểu kỵ, có thể dám đi ra đánh một trận." Nói xong, một đạo kiếm ý bén nhọn hướng phía bốn phía đánh tới. Tất nhiên bắt không được ra hỏa kia tồn tại, vậy liền để này đầy trời kiếm khí dốc toàn bộ lực lượng, che ngập bầu trời hướng phía bốn phía mà đi. Bỗng một tiếng vang trầm có một đạo đen nhánh thân ảnh rơi trên mặt đất. Hách lại chính là kia bắt đi Tỉnh Nghiên Nghiên ma tộc, lúc này Tỉnh Nghiên Nghiên cũng không tại bên cạnh hắn, nhìn xem cái dạng kia hẳn là đã đem Tỉnh Nghiên Nghiên cho rời đi. Cố Vô Thiên nhìn nải ma tộc, trầm giọng nói, đem người giao ra đây, ta có thể để cho ngươi đau nhức nhanh chết đi. Nhưng mà nải ma tộc thế nhưng Huyền Ngục Ma Quân, thân là một giới đại tướng, làm sao lại bởi vì nải câu nói thì đầu hàng. Những ma tộc này từng cái tự lại lệ gớm, với lại lại có cực mạnh thực lực, giờ phút này nghe được Cố Vô Thiên lời này chỉ cảm thấy đối phương mợ một trò đùa mà thôi. Chỉ thấy hắn cười lạnh, trên người một cỗ âm tà khí tức trào ra hiện ra. Đột nhiên bao trùm trùng trùng quanh mấy chục dặm. Ngay cả bên này sắc trời cũng trở nên âm u rất nhiều, này không hẳn là người giác quan, mà là cảm giác con người cũng là như thế, ma tộc thì có dạng này năng lực, có thể dùng trên người mình ta ác khí tức đến khống chế được một phiến khu vực. Này là của hắn giới vực, tại giới này vực trong, hắn chính là vô địch. Tại dạng này khu vực bên trong căn bản không thể nào thua. Tình Nghiên Nghiên vừa mới sợ rĩ thua nhanh như vậy, cũng là bởi vì rơi vào đến đối phương lĩnh vực bên trong. Tiểu tiểu nhân tộc, thế mà còn dám như thế cuồng vọng, ta thật sự ngày càng muốn hung hăng trà tấn ngươi. Nói xong, huyễn mộng ma quân nội giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy trong tay hắn một thanh khủng lỗ liêm đao đột nhiên chém xuống, thực lực của hắn mặc dù vì vừa mới trận đại chiến kia có chỗ hạ xuống, nhưng mà tại lúc này thì khôi phục không ít. Sắc bén kiếm màu đen liêm đao xẹt qua hư không, trong nháy mắt xé rách ra một vết nứt. Mà này trong cái khe, một đạo hồng quang đột nhiên phóng lên tận trời. Kia đạo hồng quang bên trong sen lẫn một cỗ cường đại đến cực hạn uy áp. Giờ khắc này, Cố Vô Thiên cảm nhận được nguy hiểm, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp tế ra của mình kiếm. Cùng lúc đó một đạo kim sắc kiếm khí theo trong lòng bàn tay của hắn bắn ra mà ra. Luân kiếm khí màu vàng nóng này ở giữa không trung hóa vị một con màu vàng kim lớn chim. Đại kia kim sắc lớn chim mọc ra cánh, hai cánh trải khai, che khuất bầu trời bao phủ toàn bộ thương cung. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Kia sáng ngời tựa hồ là muốn đem chung quanh bóng tối cho xua tan, nhưng trước mắt đây hết thảy cũng không thể nào ẩn trốn, mà kia ma tộc nhìn thấy này lớn chim sắc mặt thì là có chút nghiêm trọng. Chỉ nghe được cú vô thiên khẽ quát một tiếng, côn luân kiếm pháp. Kiếm khí màu vàng nóng kia đột nhiên bay về phía kia to lớn liêm đao, kia to lớn liêm đao và kiếm khí đánh vào cùng nhau. Lập tức, chỉ thấy kia to lớn liêm đao lập tức nổ tung lên, mà kia dư âm nổ mạnh nhưng không có tản đi mà là hướng phía bốn phía lan tràn. Chỉ là ngắn ngủi trong chốc lát, xung quanh trong vòng 10 dặm hoa cỏ cây cối đều khô héo. Đây đều là huyết mộng ma quân thêm tại nơi này giới vực bên trong lực lượng, nhưng mà những lực lượng này giờ phút này hình như cũng liền trở nên có chút phân tán, đây cũng là bởi vì Cố Vô Thiên kiếm khí quá mức khủng bố. Một sáng bị phá hư, như vậy những lực lượng này hội bắn ngược trở về, đem hết thảy xung quanh phá hủy hầu như không còn. Nhưng mà Cố Vô Thiên cũng không có dừng tay, bởi vì lần này công kích chỉ là thăm dò tính công kích tôi. Căn cứ từ mình tình huống thực tế, mới có thể quyết định bước kế tiếp nên làm cái gì. Nếu như không phải hoàn toàn chắc chắn lời nói Hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện hành động. Với lại vừa mới một chiêu kia mặc dù không có làm bị thương hắn, nhưng lại đưa cho hắn một chút nhắc nhở, này nhà của ma tộc băng đích thật là có nhiều thứ, này lĩnh vực dường như cùng lĩnh vực của mình lại có chút khác nhau. Hắn hiểu rõ này phệ tinh ma quân giới vực rất lợi hại, cho nên mới sẽ lựa chọn loại biện pháp này công kích, bởi vì hắn loại phương thức này tương đối dễ dàng phá giải, với lại này viễn vọng ma quân cũng không dám thái dùng giới vực bên trong lực lượng. Mà đúng vào lúc này, Cố Vô Thiên con mắt híp lại, cổ tay nhẹ chuyển. Chỉ thấy một thanh vàng lóng lánh bảo kiếm ra hiện ở trong tay của hắn. Cổ tay hắn nhẹ chuyển, kia bảo kiếm lập tức biến thành ngàn vạn đạo kiếm quang chỉ một thoáng, những kim quang này trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo sáng chói chói mắt, trùm sáng màu vàng nóng hướng phía Huyễn Mộng Ma Quân đánh tới. Huyễn Mộng Ma Quân nhìn thấy kim quang này đánh tới, lập tức huy động trong tay mình cự đại liêm đao ngăn cản được đạo kim quang kia. Rang rắc, chỉ thấy hắn liêm đao tại kim dưới ánh sáng lập tức phát ra giọt vàng, sau đó từng khối đá vụn băng rơi xuống. Không tốt. Huyễn Mộng Ma Quân thấy thế, trong lòng lập tức giật mình, vội vàng muốn thu hồi trong tay mình liêm đao. Nhưng mà đã muộn, những tia kim quang hung hăng đánh vào Huyễn Mộng Ma Quân liêm trên đao, lần này thế nhưng thực sự đánh vào vũ khí của hắn bên trên một nguồn máu tươi phun ra, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều hứng chịu tới to lớn xung kích, hô khẩu đều đã bị rung ra máu tươi. Ai có thể nghĩ tới cái này xảo trá người trẻ tuổi lại đem lực lượng toàn thân tập kết tại về điểm này, kia một chút kim quang nhìn qua không lớn, nhưng mà bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa dường như rút đi cố vô thiên một thân linh lực. Ở thời điểm này vốn có lực lượng càng làm cho người khó có thể tin, kia quang điểm đánh vào trên thân thể người, dường như bị một khối vững chắc khổng lồ cho đập trúng một dạng, nhưng này ma tộc cũng là khí tức có chút hệ bại suy sụp. Làm một cái vừa mới thức tỉnh ma tộc, hắn có chút khó có thể tin nhìn xem nhìn người tuổi trẻ trước mắt. Nếu như không có nhị lẩm, trước mắt người trẻ tuổi kia hẳn là thuộc về nhân tộc, nhân tộc là một ít nhỏ bé mà lại nhỏ yếu ra hỏa, vì sao lại xuất hiện khủng bố như vậy ra hỏa? Thực lực của người này đủ để dùng khủng bố để hình dung, cho dù là hắn gặp phải người kia lúc, cũng cảm giác được linh hồn có chút run rẩy. Chỉ cảm thấy kiếm khí của đối phương có chút đáng sợ, kiếm khí kia hình như có thể xé rách linh hồn một dạng, cho dù là ma tộc cũng cảm giác được có chút sợ hãi. Chương 389, siêu cấp khổ chiến, chương 389, siêu cấp khổ chiến. Đột nhiên trong lúc đó, chỉ nhìn thấy kia vô cùng sắc bén liêm đao thượng lại xuất hiện từng đầu vết rạn thật là khiến người ta khó có thể tin. Sau đó Lư Thừa La La một tiếng, lại bệ một phấn, phiêu tán tại không trung, tại mọi người còn chưa phản ứng lúc, đây hết thảy cũng chân thực đã xảy ra. Huyễn Mộng Ma Quân nhìn vũ khí của mình, như tờ giấy bị Cố Vô Thiên công kích đánh thành như vậy, trong lòng là vừa sợ sợ lại sợ hãi. Hắn không ngờ rằng sự việc hội phát triển trở thành bộ dạng này, hắn thì không ngờ rằng Cố Vô Thiên công kích càng như thế khủng bố. Có thể tùy tiện đem vũ khí của mình đánh thành như vậy, khó trách hắn sẽ như thế cần dỡ, hắn là có tư cách kiêu ngạo. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung lúc, hạ một đạo công kích đã đúng hẹn mà tới, Huyễn Mộng Ma Quân nhìn trước mắt công kích Trong lòng sinh ra lùi bước tâm ý, động tác trên tay thì bắt đầu loạn cả lên, chết tiệt. Tiểu tử này vậy mà như thế mạnh, vì sao? Giờ phút này nội tâm hắn mười phần sợ sệt, không hề nghĩ ngợi liền triệu hoán ra lĩnh vực của mình, đem chính mình một mực bảo hộ ở giữa, không dám đem cơ thể bạo lộ ở bên ngoài. Liên hiệp như ma tộc cũng là sẽ bị thực lực cường đại cho tín phục, hắn giờ phút này đã thật sự hơi sợ, tiểu tử này quả thực thì không giống như là cái nhân tộc. Ngay tại hắn chuẩn bị thi pháp triệu hoán lĩnh vực lúc, cơ thể đột nhiên cứng đờ ngừng gián, theo sau phát hiện mình chỗ không gian lại bị cầm giữ, không còn chút sức nào tới. Huyễn Mộng Ma Quân hoảng hốt, đây là hắn thật lâu đến nay tứ lần thứ nhị gặp được loại tình huống này, lập tức sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt. Không ngờ rằng lại một lần bị Cố Vô Thiên dồn đến bên cạnh, Huyễn Mộng Ma Quân không thể tin nhìn về phía Cố Vô Thiên, lúc này Cố Vô Thiên vẫn như cũ vân đạm phong tình. Hắn không nghĩ tới này nhân tộc tiểu tử thực lực lại mạnh như vậy, lại có thể giam cầm không gian của mình, một lần lại một lần chiếm lĩnh tự phong. Ngươi rốt cục là ai? Sương Tên Gia. Giờ này khắc này, Huyễn Mộng Ma Quân không thể kìm được nội tâm nghi vấn, cắn răng nghiến lợi hỏi. Thôi thôi, ta chỉ là một nhỏ yếu nhân tộc, chỉ là ngươi còn chưa xứng hiểu rõ tên của ta. Cố Vô Thiên thản nhiên nói, chỉ là trên tay đại kiếm nhưng không có dừng lại, sau đó trong tay có hơi chuyển động. Trong nháy mắt đại kiếm trong tay chỉ riêng mang bắn ra bốn phía, một luồng mãnh liệt kiếm khí từ đó tán phát ra, hung hăng hướng phía Huyễn Mộng Ma quân bộ tới. Nhìn xem ở đây, Huyễn Mộng Ma quân biến sắc, đáy lòng bắt đầu bắt đầu đánh giá, nếu lần này không toàn lực ngăn cản lời nói, chỉ sợ chính mình hội chết ở đây, mình không thể lại có giữ lại, mà là muốn dốc toàn lực. Sau đó hắn thì bắt đầu trở nên buối rối, hét lớn một tiếng, từng đợt khí tức cường đại, thì hướng phía trung quanh nhanh chóng khuếch tán. Sau đó hai tay của hắn nổi lên một đạo cự đại phù văn, Cái này phù văn bắt đầu hấp thụ không gian xung quanh vô số linh khí. Sau đó nương theo lấy động tác trong tay vung lấy, hắn đem vừa nay hấp thu linh khí phù văn đánh ra ngoài, chủ động nên đón đập tới tới kiếm quang. Chỉ nghe được phịch một tiếng tiếng vang. Sau đó mắt Trần có thể thấy kiếm quang, chặn lên phù văn, hai đạo công kích hung hăng đụng vào nhau, lập tức bốn phía tản ra hào quang chói sáng. Chốc lát sau chỉ riêng mang tàn đi, chỉ tại không gian lưu lại từng đạo gợn sóng, không khỏi làm người hoài nghi vừa nãy phát sinh tất cả là có hay không thực. Mà nhìn thấy tình cảnh này, Huyễn Mộng Ma Quân cũng không khỏi được thở phào nhẹ nhõm, nhìn tới hắn cách trận đạo này công kích, hơi có thể chỉ hoan khẩu khí. Ngay tại hắn hạ lòng cảnh giác thở một hơi dài nhẹ nhõm lúc, thì tại một giây sau, nụ cười trên mặt hắn lập tức cứng ngắc. Giờ này khắc này, hắn hoảng sợ phát hiện, Cố Vô Thiên trong tay lại nhiều mấy đạo kiếm khí, những thứ này kiếm khí nhanh chóng hội tụ, dần dần bắt đầu ngưng tụ. Tại mấy hơi thở trong lúc đó liền ngưng tụ thành hình, tạo thành một thanh kim sắt đại kiếm, xuyên lẫn hủy thiên diệt địa khí tức, mang theo kinh khủng uy áp chậm rãi về phía trước bổ tới. Mà công kích của nó phương hướng chính là Huyễn Mộng Ma Quân vị trí. Nhìn thấy công kích lại hướng phía chính mình lao đến, Huyễn Mộng Ma Quân không dám do dự, hắn xoa xoa mồ hôi trán, lại đặt chính mình cự đại liêm đao đưa ra. Hắn bắt đầu tụ lực Liêm đao toát ra ánh sáng long lẫy, sau đó khí tức tăng vọt, đón lấy Cố Vô Thiên công kích quay đầu sang. Chỉ là hắn quá coi thường Cố Vô Thiên, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, liền đợi đến hắn đưa tới cửa. Kia cự cử đại liêm đao công kích còn không có đủ phải, liền bị Cố Vô Thiên phản bản tới. Uy lực công kích thì so trước đó tăng gấp mấy lần. Nhìn thấy công kích của mình bị tùy tiện hóa giải, lại bị bắn ngược đến, Huyễn Mộng Ma Quân vội vàng đem to lớn liêm đao ném không trung. Thân thể chính mình thì bắt đầu qua lại chạy trốn, một lần lại một lần tránh né liêm đao công kích, sau đó chờ đúng thời cơ hướng xa xa bay đi. Lúc này Cố Vô Thiên màu vàng kim đại kiếm thì bổ tới, Mặc dù Huấn Ngục Ma Quân may mắn tránh thoát, không có bị công kích chính diện đến, nhưng hắn vẫn là bị màu vàng kim hơi thở của đại kiếm trọng thương, thể nội bắt đầu khí huyết cuộn cuộn, trở nên mất khống chế lên. Sau đó phun một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, lập tức cơ thể bắt đầu có hơi nóng đường, lại trong lúc nhất thời có vẻ hơi buồn cười lên. Mà hắn hiện tại không để ý tới dáng vẻ chất vấn, tiếp tục hung tận uy hiếp nói, "Người trẻ tuổi, ngươi cũng dám làm tổn thương ta, chết tiệt sâu kiến, bản tọa muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Phẫn nộ gầm rú phát tiết xong sau, hai chân một chặt, một cỗ lực lượng cuồng bạo theo dưới chân hướng toàn thân lăn tràn, sau đó thân thể hắn bắt đầu cử lớn. Trong nháy mắt thân thể hắn bắt đầu biến cao, trong lúc nhất thời 10 phần khuôn ngô, trên người thì mặc vào khải giáp, con mắt bắt đầu bắn ra nồng đậm sát khí. Trong chốc lát, hắn lại giực dỡ hẳn lên, trong tay đại đao hung hăng bổ về phía Cố Vô Thiên. Trong công kích sen lẫn kinh khủng gió lốc, đem hết thảy chúng quanh cây cối đều thổi ngược lại quá khứ, tạo thành một cuố cường đại báo cát. Kia báo cát trong còn kèm theo một cỗ lực lượng cường đại, dần dần hướng về chúng quanh khuếch tán lên, tạo thành một đạo cự đại phong bão. Hừ, này chính là của ngươi toàn bộ thực lực sao? Cố Vô Thiên nhìn trước mắt công kích, không nhúc nhích chút nào, hắn cười lạnh, căn bản không có đem huyễn ngục ma quân để vào mắt vại thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả âm nưu quỷ kế cũng có vẻ yếu ớt. Sau đó hắn cũng không hay đầu lại xông vào phong bạo bên trong. Cùng phong bạo chính diện bắt đầu chống lại lên, cho dù hết thảy trước mắt nhìn rất đáng sợ, hắn tỷ không có chút nào lùi bước. Nhìn cố vô thiên lại điên cuồng như vậy, Huyễn Mộng Ma Quân tỷ bắt đầu trở nên bên trên, hắn hét lớn một tiếng, trong tay cự đại liêm đao thì bắt đầu điên cuồng quơ múa. Nhìn còn đang ở ngăn cản phong bạo cố vô thiên, hắn không chút do dự liền đem liêm đao chém mạnh xuống dưới, hai người công kích cũng xen lẫn trận trận tiếng hét, mang theo phá hủy tất cả khí tức. Theo một đạo lại một đạo không cách nào xứng đôi lực lượng tỏa ra, hai người công kích đụng vào nhau cùng bạo vô cùng lực lượng đem chúng quanh hư không cũng đánh cho run rẩy lên. Cuối cùng không gian không chịu nổi hai người bọn họ công kích, bị hung hăng xé mở một lỗ lớn. Huyễn Mộng Ma Quân lần nữa sắc mặt đại biến, hắn không ngờ rằng mình đã đã dùng hết toàn bộ lực lượng, lại còn vẫn là không có thể đem Cố Vô Thiên thương tới mảy may. Nghĩ đến đây, hắn bắt đầu trở nên ngưng trọng lên, tự hỏi bước kế tiếp động tác. Chỉ là Cố Vô Thiên cũng không có cho hắn do dự thời gian, hắn còn chưa kịp tự hỏi, một đạo kiếm khí khủng lồ liền lướng phía hắn chém tới. Kinh khủng kiếm khí chô đến, không gian lần nữa bị đánh được sôi nổi phá toái, phiêu tán biến mất. Thấy thế, thế Huyễn Mộng Ma Quân chỉ có thể lần nữa đốn đớn dần dần đánh mất công kích quyền chủ động, trong tay đại đao tỏa ra ánh đao màu đen, khiên kiếm khí bộ tới. Vản, vản, vản. Vài, vài tiếng va chạm âm thanh truyền tới, phát ra tiếng vang cực liệt. Hai đạo công kích cứ như vậy đồng quy vô tận, biến mất đến vô tung vô ảnh, trong không gian lại cũng không nhìn thấy đánh nhau dấu vết, lại khôi phục bình tĩnh. Ngươi vẫn đúng là Đỗ Nguyên Cố. Tượng hầm cầu bên trong tầng đá, vừa thối vừa cứng. Cố Vô Thiên dần dần mất kiên trì, nhìn Huyễn Mộng Ma Quân lộ ra thiếu kiên nhẫn chi sắc. Hừ. Huyễn Mộng Ma Quân giờ phút này thì hung tợn nhìn Cố Vô Thiên, phát ra hừ lạnh. Trên tay phù văn lần nữa hiện ra đến Dần dần trên không trung vẽ thành một đạo cự đại đồ án. Hắn bắt đầu tiến hành mới một đợt công kích, cái này đồ án tản ra khí tức cổ xưa, có được đồng bộ lực lượng. Cái này đạo lực lượng cho người cảm giác mười phần cường hãn, giống như có thể có được hủy diệt hết thảy lực lượng. Cho bản tỏa phá. Huyền Mộng Ma Quân phát hiện giờ phút này chú ý không trời còn chưa có động tác, hét lớn một tiếng, kia cái cự đại đồ án hướng phía Cố Vô Thiên ép tới. Cố Vô Thiên thấy thế, khoe miệng móc ra một vòng không dễ dàng phát giác độ cong. Hừ, điều trùng tiểu kỹ mà tôi, thì muốn đối phó ta quả thực là hy vọng hão huyền, chịu chết đi. Sau đó hắn lạnh hừ một tiếng. Đại kiếm trong tay đột nhiên vung vẩy ra ngoài. Chương 390, giải quyết hết, chương 390, giải quyết hết. Một tiếng vang thật lớn qua đi, tia phá án bị đánh thành hai nửa, hóa thành điểm điểm tinh mang, tiêu tán tại không trung. Huyễn Mộng Ma Quân lúc này không kịp rung động, hắn nhìn thoáng qua Cố Vô Thiên kiếm trong tay, đáy mắt hiện lên một tia thật sâu kiêng kỵ cái chết. Hắn có thể bị bước đến như thế tới cảnh, thanh kiếm này không thể bỏ qua công lao, sau đó lần nữa đem hạt châu màu đen tế ra đây, hướng phía Cố Vô Thiên thì ném qua. Hạt châu trên không trung nhanh chóng biến lớn, một nháy mắt thì tạo thành một đạo màu đen lồng giam, đem toàn bộ hư không bắt đầu phong tỏa. Cái này lồng giam cứng không thể phá, bên trong đen ngịt một mảnh, may may không nhìn thấy mây trên trời. Huyễn Mộng Ma Quân nhìn thấy chính mình đem Cố Vô Tiên thành công vây ở bên trong, mặt bên trên tán phát ra vẻ điên cuồng. "Sâu Kiến, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Vừa dứt lời, Hắc Sát Châu tự thì tán ra ma khí nồng nặc, mang theo từng đợt án mòn khí tức. Sau đó chỉ thấy bầu trời bên trong tạo thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen, đem Huyễn Mộng Ma Quân bao phủ tại bên trong. Sau đó từng đợt thôn vệ lực lượng hướng trung quanh nhanh chóng quy tán, một thời gian có thể nhìn ra Huyễn Mộng Ma Quân chính tụ lực chờ phân phó. Kia ma tộc thật tốt lợi hại, lại cùng cố Vô Tiên đánh bất phân thắng bại. Xem bọn hắn thi triển thần thông, nếu là đánh tại trên người chúng ta lời nói, tất nhiên sẽ hài cốt không còn, hồn phi phách tán. Ma đầu kia lai lịch ra sao? Vậy mà tại chúng ta nhân tộc trong lịch sử đều không có bị ghi chép qua. Tình ra người trong lúc nhất thời ăn dưa tâm thái tăng vọt, lại quên đi chính mình tới nơi này nhiệm vụ, ở một bên khí thế ngất trời nhìn náo nhiệt. Ma hồ quang vi nói, các vị lẽ nào còn không minh bạch ma vở sao? Bọn hắn từ trước đến giờ độc lai độc vãng, nhưng mà mỗi một cái đều vô cùng tương đại. Nay ma tộc 10 phần tỉ huyết, trước đó có không ít nhân tộc đều là chết tại trong tay của bọn hắn. Còn không có đi qua bao lâu thời gian a? Các ngươi thậm chí ngay cả ma tộc cũng không nhận ra. Mấy người lòng hiếu kỳ đều bị câu lên, trong lúc nhất thời khí thế ngất trời thảo luận lên. Ngay tại bên kia, Cố Vô Thiên giờ phút này đã không có hứng thú lại cùng ma tộc lãng phí thời gian. Côn Luân kiếm pháp. Hắn khẽ quát một tiếng, trong lúc nhất thời, ánh mắt lóe lên nồng đậm sát khí. Roeng. Kiếm khí chuyển động tới lui, phát ra chói tai không gian phá toái âm thanh. Côn Luân kiếm pháp, lên. Trong lúc nhất thời hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí, tạo thành một đạo cử đại lưới, hướng phía Viễn Ngục Ma quân bao phủ tới. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng thanh âm thanh thủy truyền tới. Viễn Mộng Ma Quân trên người bảo hộ chao lên tiếng phá toái, bị nải toái cự đại lưới xé thành mảnh nhỏ. Ma kiếm vòng cũng không có dừng lại công kích bức Trần, lần nữa hướng về Viễn Mộng Ma Quân cơ thể công quạt hư. Làm sao phệ tâm Ma Quân tốc độ quá chậm, mặc dù không ngừng tại trốn tránh công kích, nhưng vẫn là chặt chẽ vững vàng bị đánh mấy lần. Rốt cục vẫn là không thể chống đỡ được tàn bạo công kích, hắn hộ thể ma khí bị đánh nát, cơ thể cuối cùng bị kiếm vòng đánh xuyên, trực tiếp đánh vào thể nội. Oeng! Từng trận tiếng nổ vang, thân thể hắn biểu theo làn da bắt đầu không ngừng róc ra, từng khối từng khối huyết nhục bắt đầu rơi xuống, hướng về bốn phía bay bắn ra. Phốc phốc! Lần nữa đột xuất một ngụm lớn máu tươi, Huyễn Mộng Ma Quân thân ảnh trở nên chật vật lên, ngay cả thân thể hắn cũng trở nên hư ảo, có thể thấy được hắn giờ phút này đã cực độ suy yếu. Thần mạnh công kích. Huyễn Mộng Ma Quân nội tâm đã bị sợ hãi lấp đầy, chỉ nghĩ tìm thấy cơ hội thích hợp vội vàng thoát thân. Hắn không nghĩ tới chính mình cường đại như vậy hộ thể ma khí, lại ngăn cản không nổi đối diện ba đạo công kích. Côn Luân tiên cảnh, kiếm trận. Cố Vô Thiên giờ phút này nắm thật chặt đại kiếm, trên bầu trời lại tạo thành một cái kiếm trận khổng lồ. Kiếm trận không ngừng tại xoay tròn lấy, tạo thành từng đạo kiếm khí sắc bén, những tia kiếm khí hung hăng hướng phía Huyễn Mộng Ma Quân đâm tới. Lưỡi nha lịt nhít che cả nửa bầu trời, uy lực của bọn nó có thể so sánh huyễn mộng ma quân hộ thể ma khí mạnh hơn nhiều, thậm chí càng hơn một bậc. Kiếm trận này phát ra uy lực, còn không phải thế sao huyễn mộng ma quân loại cấp bậc này tiểu nhân vật chú có thể chống đỡ. Vừa đến như thiểm điện kiếm mang, vì thế sét đánh không kịp bưng hai, hung hăng đánh vào là huyễn mộng ma quân trên thân thể. Chỉ thấy huyễn mộng ma quân cơ thể nổ thành một đoàn xương máu. Cố Vô Thiên giờ phút này ngừng công kích, hướng phía trung quanh nhìn lại, cũng không có nhìn thấy Tỉnh Nghiên Nghiên thân ảnh. Hắn bắt đầu khẽ nhíu mày, tự hỏi, thấy tình cảnh này, hồ quang vĩ đuổi đi theo, "Chủ nhân, ngươi là đang tìm Tỉnh Nghiên Nghiên tung tích sao?" Cố Vô Thiên có hơi gật đầu. Hồ Quang Vĩ nói thêm, ma tộc bắt được người đều sẽ đặt ở âm khí nặng lại 10 phần âm ức trong độc viện. Nghe được hắn nhắc nhở, Cố Vô Thiên tiếp tục bắt đầu tìm thân ảnh, quả nhiên tại một cái hoạt động bên trong phát hiện tình nghiên nghiên thân ảnh. Chỉ là giờ phút này nàng sớm đã lâm vào hôn mê, Cố Vô Thiên nếm thử mấy lần đưa nàng tỉnh lại, lại cũng không thành công, đành phải đưa nàng trước giao cho người tiêu ra. Đồng thời quay đầu đối với Hồ Quang Vĩ phân phó nói, ngươi đi hộ tống tình ra người hồi thánh địa, sau đó lại tiến về Cố gia, đến lúc đó sẽ có người sắp đặt các ngươi. Hồ Quang vĩ nghe đến lời này hơi sững sờ, hắn không ngờ rằng Cố Vô Thiên không để cho hắn đi theo chính mình. Về phần đám kia để lại yêu tộc, Hồ Quang vĩ cũng không biết dùng phương pháp gì lại cùng bọn hắn đã đạt thành không xâm phạm lẫn nhau thỏa thuận, còn lại yêu tộc sôi nổi lập xuống thế ước, không đối địch với nhân tộc. Cố Vô Thiên trông thấy chuyện nơi đây đã kết thúc, liền rời khỏi nơi này, đi đến Tiên Các. Mà bên kia Tử La tiên tử, giờ phút này thì về tới thần vực tiên tiên cốc. "Từ La, ngươi cuối cùng quay về." Trong Hà Cốc, giờ phút này tụ tập vài vị tán tu, nhìn thấy Tử La sau khi trở về vội vàng hỏi một câu. Tử La tiên tử gật đầu một cái, coi như là đáp lại, hỏi Các người có hay không có nhìn thấy ta Mộ Mộ? Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nàng vừa nãy đi ra một chuyến, cũng không có nhìn thấy Mộ Mộ, trong lòng suy nghĩ có thể nàng đến hậu sơn hái thuốc đi. Chỉ là không ngờ rằng vài vị tán tu nói ra, Tử La, Mộ Mộ ngươi không phải là bị người đón đi sao? Những người khác cũng nói, đứng vậy à, bị tự xưng là gì ngươi ngươi vẫn là cô câu ngươi người đón đi, hơn nữa còn là dùng cố kiệu dơ lên đi. Bọn hắn không có nói qua với ngươi sao? Ai nha, Tử La ngươi sao không trả hỏi liền đi nha. Những người này lời nói vẫn chưa nói xong, Từ La tiên tử thị ngự kiếm mà đi. Không lâu sau đó, Từ La tiên tử liền đã tới Đông Lô thành trông, trực tiếp hướng nhìn một hộ đại trạch bay vào. Lúc này đại trạch trước cửa, khắc lấy từ ra hai cái chữ to, cửa vụn vật lẻ tè đứng mấy cái tu sĩ đều là hóa thần cảnh giới tu vi. Từ La tiên tử sau khi rơi xuống đất, lạnh giọng nói, "Nhường tử vô tình ra đây thấy ta, bằng không ta thì giết vào trong." Mà cửa tu sĩ không hề bị lay động, hắn nói ra, "Hôm nay gia chủ có việc, phân phó không gặp khách lạ." "Đây chính là các ngươi nói, vậy ta thì giết vào trong." Nói xong lời này, Từ La tiên tử đáy mắt hiện lên một vòng lanh sắc, sau đó nàng bắt đầu múa ống tay nào. Trốn phía cỡ vài vị tán tu giế tới, giống như lưỡi dao bình thường công kích đánh tới, mang theo mười phần khí tức bá đạo. Không tốt, đây là cảnh giới đại thành cao thủ, chạy mau, chúng ta không phải là đối thủ của nàng. Mấy tên tán tu tại cảm nhận được công kích của nàng sau đó sắc mặt đại biến, sôi nổi lách mình né tránh. Chỉ là không ngờ rằng vừa mới hướng phía tòa nhà chỗ sâu bay đi, lại bị người ở bên trong một trường đánh bay, trong nháy mắt hết rồi khí tức. Giờ phút này đi ra một người trung niên, thân bên trên tán phát nhìn mạnh mẽ khí tức, hắn lạnh giọng nói, ngươi này nhiệt trướng làm càn, còn dám ra tay giết ta tử gia đệ tử. Nhìn ngươi tới hình dạng Từ La Tiên tử đấy mắt hiện lên một tia sắc ý, cũng dần dần càng ngày càng cường thịnh. Nàng lạnh băng nói: "Tự vô tình, mộ mỗi tuổi tác đã cao, ngươi tên súc sinh này còn muốn bắt nàng làm gì? Ngươi đến tụt cùng muốn thế nào?" Nghe tiếng nói, "Ngươi hôm nay tất nhiên có gan tới, vậy chúng ta trước hết chủ hận cũ cùng tính một lượt, ngươi có gan thì đi vào ngồi một chút." Tốt. Từ La Tiên tử cũng không có lộ ra một tia sợ sệt, phản mà quang minh chính đại theo cửa đi vào. Chỉ là tại không có người bên ngoài phát giác tình huống dưới, ngón tay của nàng đánh ra một đạo linh khí, hướng về phương xa bay ra ngoài. Lam nàng mới vừa tiến vào tử gia sau đó, một tiếng gầm thét truyền đến. Đêm này nghiệt chướng bắt lấy, ta nặng nề có thưởng thức, giết cho ta. Nghe nói lời này, theo mặc dù có mười mấy thân ảnh đột nhiên xuất hiện, hướng phía vừa vừa đi vào trong môn tử la tiên tử giết tới. Tử La tiên tử thấy thế cũng không hoảng loạn, trong tay nổi lên một tỷ bà, lập tức búng ra, tỷ bà âm phủ chuyển động, trong nháy mắt sẽ xuất hiện mấy người đánh chết. Trên trận chỉ còn lại có ba người, ba người này tụ tập cùng nhau, binh khí trong tay quơ, phát ra từng đợt tiếng xé gió. Chương 391, Tử gia, chương 391, Tử gia. Bọn hắn thế tất yếu đem tử La tiên tử cầm xuống, bắt đầu xốc lên lực đến, dự định cùng nàng quyết nhất tử chiến. Hừ, muốn chết thôi." Từ La Tiên tử quát lạnh một tiếng, tiếp tục biểu diễn trong tay tỷ bà, sóng âm hóa thành từng chôi lợi kiếm, hướng phía ba người thân ảnh chạy đi. Ba người thấy thế, sắc mặt chưa biến, vội vàng chuyển động thân ảnh, tránh né những công kích này. Mà trong tay của bọn hắn thì tụ lực hoàn tất, phát ra từng đạo kiếm khí bén nhọn, hướng về Từ La Tiên tử công kích. Từ La Tiên tử lấy một đi ba, trong tay tỷ bà, thật nhanh búng ra từng đợt âm phù ở trên bầu trời quần quần. Đột nhiên, ánh mắt của nàng lăng lệ, trong tay tỷ bà phát ra âm thanh chói tai, ba người kia bị bất thình lình âm thanh chấn động đến tất khiếu chảy máu, cơ thể co quắp mà ngã trên mặt đất lên. Ở một bên quan chiến tử vô tình thấy thế, thôi biến sắc mặt. Hắn hét lớn một tiếng, cùng tiến lên, nhanh giết nàng cho ta. Nghe được mệnh lệnh của hắn, nhiều hơn nữa thân ảnh gia nhập chiến đấu, hướng về Tử La Tiên tử vây công mà đi. Trên bầu trời lôi điện nhế lên, nhanh chóng đem Tử La Tiên tử vây quanh, mấy chục đạo công kích khóa chặt nàng vị trí. Giờ phút này lôi điện tàn sát mưa bãi, mưa to đột nhiên mà xuống, đứng ở trong mưa Tử La Tiên tử âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay không nhìn thấy Mộ Mộ, ta thế tất không bỏ qua. Bóng tối đem mọi thứ đều bao phủ. Mà ở bên kia kiếm khách, Cố Vô Thiên ánh mắt tạo động nhìn xung quanh. Hắn nhìn trong núi phi cầm đầu thú Dương dậm tê tối, trong lúc nhất thời thì sản sinh một loại giật mình cách một thế hệ cảm giác. Lúc này kiếm cấp phi thường náo nhiệt, đây ngày thường nhiều hơn mấy phần huyên náo. Mấy chục cái trong thành trì đều lấy kiếm tu vi tôn, tại nhiều người như vậy bên trong, muốn tìm đến Khổng thị gia tộc hậu nhân, quả thật có chút phiền phức. Ma Ảnh đi chung quanh trong thành trì hảo hảo tìm hiểu, có Khổng thị gia tộc hậu nhân thông tin về sau, trước tiên báo cáo nhanh cho ta. Theo Cố Vô Thiên một tiếng đã phân phó về sau, ảnh hưởng phía chung quanh đi tứ tán. Ma Cố Vô Thiên thì bắt đầu lựa chọn một tòa thành trì, thật nhanh chạy tới. Lư quân thành Nơi này là khoảng cách lớn nhất thành thị, bốn thông phát đạt, tin tức nhanh nhẹ, chủ yếu vì thương vụ mậu dịch làm chủ. Quan trọng thành trì hắn sẽ đích thân đến tìm hiểu thông tin, còn lại cho hắn sẽ phân phó ảnh đi dò xét. Vào vào thành trì nội bộ về sau, Cố Vô Thiên thì có dự cảm mấy liền, hắn cảm giác mình sẽ ở nơi này nhìn thấy Khổng thị gia tộc hậu nhân. Lúc này thành nội đang chuẩn bị một cái cự đại đấu giá hội, người lui tới đến đây dĩ vãng càng nhiều hơn, có nghe đồn Khổng thị gia tộc hậu nhân, muốn đem trong tay một bức chân tích đánh ra. Nghe nói lần đấu giá này năng lực nhìn thấy Khổng Thánh một bức chân tích, không biết có cơ hội hay không có thể chiêm ngưỡng một phen. Nếu là chúng ta có thể nhìn thấy Khổng Thánh chân tích, có lẽ tu vi cũng có thể tiến tiến một phần. Trong lúc nhất thời trong đám người nghị luận ầm ĩ, trọng tâm câu chuyện đều là vây quanh Khổng thị gia tộc. Một đám tục nhân, Khổng Thánh nhân cỡ nào tôn quý? Chúng ta năng lực trông thấy hắn đã là tam sinh hữu hạnh, còn dám yêu cầu xa vời thứ gì đâu? Bên cạnh một đám nho sinh thì đang sôi nổi nghị luận, Cố Vô Thiên nghe lời ấy nhìn bọn hắn một mắt, sau đó đi tới. Không biết vài vị các hạ thảo luận đấu giá hội khi nào cử hành, lại tại chỗ nào? Mấy người kia thì mười phần hiếu khách, làm hạ thị cho hắn chỉ rõ phương hướng. Và Cố Vô Thiên đi vào sau đó, người thấy từng đợt mùi thơm Bên trong có rất nhiều mặc rất ít nữ tử tại kêu gọi mọi người. Liếc nhìn lại, nơi này không hề giống cái gì đấu giá hội, mà là tượng thanh lâu nơi, từng đợt trướng, khí mù mịt. Háng Kha nhíu mày, còn đi chưa được mấy bước liền nghe đến một tiếng từ phía sau truyền đến. "Lão tử hôm nay mời khách, mang bọn ngươi được thêm kiến thức." Ngỗ Nhiên chỉ thấy một hồi phách lối thân ảnh đi tới, kém chút đụng phải Cố Vô Thiên. Đạo này phách lối thân ảnh, mặc dù tu vi không cao, nhưng xung quanh vây quanh một đám hồ bằng cậu hữu, trong lúc nhất thời thịnh khí lâm nhân. "Ngươi là ai? Dám cản ra đường?" Mao Cốt, thối tên ăn mày, ngươi có tiền hay không vào trong? Cố Sang ở bên, khác quét cao gia nhà Hứng, chó ngoan không cản đường. Hắn đám bạn xấu rất ra sức tại cao gia trước mặt biểu hiện nhìn chính mình. Cố Vô Thiên cũng không chấp nhặt với bọn họ, chuẩn bị đi ra lúc, đột nhiên một hồi âm thanh từ phía sau truyền đến. Ta nhìn xem thiếu hiệp khí Vũ Yên ngang, khí thế bất phàm, nếu là xấu hổ vì trong ví tiền giống Tuyết lời nói, nếu không chê, có thể cùng ta cùng một chỗ tiến về. Cố Vô Thiên đang chuẩn bị từ chối, chợt nghe một chó săn thấp giọng nói nói, "Cao gia, gần đây nghe nói Khổng thị gia tộc đang bị một kiếm khách truy sát, ngươi nhìn xem người trước mắt có phải hay không khả nghi đến đột điểm." Nói xong nhìn về phía Cố Vô Thiên phương hướng. Mà đồ sưng là cao gia người không thèm để ý chút nào, mười phần phép lỗi. Sao? Ngươi không dám tiến vào sao? Lúc này đã vào đêm, trên đường phố phi thường náo nhiệt, rộn rộn rằng rằng, huyên náo vô cùng. Cố Vô Thiên chỉ cảm thấy có chút khôi hài, nhưng vẫn là đáp ứng nói, "Được, ta và ngươi vào trong được thêm kiến thức." Ha ha, đi đi đi, gia nhượng ngươi hôm nay hảo hảo mở mắt một chút. Trên đường đi qua năm con chém sáu thưởng, cuối cùng mới tiến vào hội trường trong. Tất cả đấu giá hội ngay tại cao ốc phía dưới, giờ phút này sớm đã tiếng người huyên náo. Cái đó được sưng cao gia người quả nhiên có chút tiện lại cứ vậy mà làm một cái ghế lô cùng đám bạn xấu cùng nhau ngồi xuống. Cố Vô Thiên ngồi ở một bên, Cao Gia tới trước tiếp lời. Vị thiếu hiệp kia tên gọi là gì? Dám hỏi xưng hô như thế nào? Mà Cố Vô Thiên cũng không trả lời hắn. Giở phút này Cao Gia lại tự mình giới thiệu đến nói, ta là Cao Gia thiếu gia, Cao Thành Dương, ngươi có thể nghe qua tên của ta. Chưa từng nghe qua, không biết. Cố Vô Thiên nhàn nhạt đáp lại một câu, chỉ cảm thấy giở phút này hắn 10 phần ồn ào, liền không còn phản ứng hắn. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Nhưng vào lúc này Theo một hồi tiếng chiêng trống vang lên, lại có mấy thân ảnh chậm rãi ngồi xuống, chỉ riêng tuyến lấp lóe, đấu giá hội chính thức mở ra. Lúc này Cố Vô Thiên chính trong đám người, tìm kiếm lấy Khổng thị hậu nhân bóng dáng, bất đắc dĩ giờ phút này cũng không có tìm được. Lúc này từng kiện vật phẩm đấu giá bắt đầu thi triển, tỏa ra ánh sáng lung linh, để người không kịp nhìn. Cao Thanh Dương bên cạnh đám bạn dấu, giờ phút này thì an tĩnh lại, bọn hắn những tán tu này cũng chưa từng gặp qua cái gì sự kiện lớn, từng cái xuất sinh hàn môn, cho nên muốn ôm thượng đùi. Giờ phút này Tượng Lưu mỗ mỗ vào đại quan viên bộ dạng, chực chực sợ hãi than, ngày bình thường nào có loại cơ hội này có thể mở rộng tầm mắt. Đột nhiên trong lúc đó bọn hắn ngẩng đầu nhìn đến nhẹ tựa gió mây Cố Vô Thiên, mới ý thức được chính mình thất thố, như là không có có thấy qua việc đời một hạng, trong lúc nhất thời lại thu liễm. Một người trong đó hỏi, "Đạm Hữu, là gì chấn định như thế? Hẳn là gặp qua cảng lớn cảnh tượng?" Mà Cố Vô Thiên cũng không đáp lời hắn, chỉ là tự mình tiếp tục tìm kiếm lấy không giá hậu nhân thân ảnh. Sắp định người không ở nơi này về sau, đang chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên có một người châm chọc khiêu khích nói, "Khẳng định là tên nhà quê này không biết hạng, cho nên cảm thấy chẳng có gì lạ, ha ha ha. Không có thấy qua việc đời nhà quê." Một người khác cũng nói, "Thì đúng vậy." không có thấy qua việc đời, khẳng định cảm thấy Mỹ Ngọc cũng là một khối tảng đá vụt, tự nhiên là cảm thấy không hiếm lạ. Sơn Tôn Tôn Phu đang không được đại mặt bàn. Trong lúc nhất thời châm chọc khiêu khích âm thanh bên tai không dứt. Ha ha ha, huynh đệ Triệu gia nói rất đúng. Chỉ là thì như vậy làm có dễ, Cố Vô Thiên vẫn như cũ không hề bị lay động, như là cái gì thì làm như không nghe thấy, tiếp tục làm lấy chính mình sự tỉnh. Mau nhìn a, áp trục bảo vật hiện ra, tựa hồ chính là khổng thị chân tích. Đột nhiên một tiếng thốt lên kinh ngạc câm thành, mọi người lực hấp dẫn đều bị hấp dẫn tới, giờ phút này Cố Vô Thiên nhàm chán đến cực điểm, lập tức thì hứng thú. Hắn lập tức có ý nghĩ Dưới mắt Khổng thị gia tộc chân tích đã xuất hiện, nhưng mà gia tộc còn không lộ diện, chắc hẳn nhất định là gặp phải phiền toái. Nếu như mình cầm xuống vật phẩm đấu giá lời nói, tất nhiên sẽ đem bọn hắn dẫn ra xuất động, mặc dù giờ phút này bọn hắn sẽ không dễ dàng ra mặt, nhưng mà nếu như mình có thể vỗ xuống lời nói, bọn hắn dù sao cũng phải lộ diện thành giao đi. Nghĩ đến đây, Cố Vô Thiên trong nháy mắt có biện pháp, ý nghĩ thì bắt đầu rõ ràng. Lúc này trên sân khấu, người chủ trì chính đang ra sức giới thiệu vật phẩm đấu giá, Khổng thị gia tộc chân tích, Bạch Bảo viện viện trưởng tự mình giám định, không thánh nhân con dấu làm thận, giá khởi điểm 1000 vạn linh thạch. Cái giá tiền này là một ngày giá Người bình thường khó mà gánh vác, trong nháy mắt làm cho cả phòng đấu giá sôi trào lên, mọi người đều đang đợi nhìn có người kêu giá. Theo người đầu tiên kêu giá, đám người giống như bị nhen lửa bình thường, lập tức hấp dẫn người thứ hai kêu giá, mà tăng giá biên độ cũng tại ngàn vạn lần trình độ. Nhưng vẫn như cũ nối liền không dứt, liên tục tăng lên. Quả nhiên khó lường, không hổ là khủng thánh nhân chân tích, ta còn tưởng rằng hôm nay có thể có cơ hội chiêm ngưỡng một phen, xem ra là không, có cơ hội. Chương 392, đấu giá, chương 392, đấu giá. Giờ phút này trong đám người thuần thức không thôi, lúc này giá cả đã tới cao điểm. Cố Vô Thiên thấy thời cơ không sai biệt lắm, thần sắc hơi động một chút. Lập tức bên ngoài truyền đến âm thanh, số 666, gọi 6000 vạn. Số mấy tiêu giá? Bao nhiêu? Thời khắc này Cao Thanh Dương đột nhiên cảm giác được âm thanh có chút quen thuộc, mà chính mình hách lại chính là số 666 đang chuẩn bị phát tắc lúc, không ngờ rằng Cố Vô Thiên lại móc ra linh thạch. Người người này có chuyện gì vậy? Nếu là đấu giá thành công làm sao bây giờ? Tiểu học Cao Đảng gia nơi nào có nhiều tiền như vậy? Người người này tại sao như vậy làm náo động? Phải làm sao mới ở đây? Chết chắc rồi, ngươi nhưng làm tiểu học Cao Đảng gia hại thảm. Tiểu học cao đẳng ra lần này cần nhận thua. Chúng bên hồ bằng cẩu hữu lập tức xôi chào lên, một bức cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Cố Vô Thiên thản nhiên nói, vội cái gì, chẳng phải hơn 60 triệu linh thạch mà tôi. Ha ha, ngươi người này thật có ý tứ, như thế năng lực trẻ gió. Người này lời còn chưa nói hết, bên ngoài đấu giá vẫn còn tiếp tục, mà Cố Vô Thiên thì tiếp tục giơ bảng. Một tiếng lại một tiếng báo giá tiếng vang lên lên, cuối cùng chậm rãi kết thúc. Người chủ trì kích động thét lên, tổng cộng 6000 vạn thượng phẩm linh thạch, chúc mừng số 666 cao gia đạt được lần này khủng thánh chân tích. Mà giờ khắc này Cao Thanh Dương nghe được thanh âm này lại dọa được sắc mặt tái nhợt, một bên hồ bằng cẩu hữu lại ồn ào nói, nhiều tiền như vậy à, cao gia ngươi nhanh về nhà bán ra sản lấy tiền đi. Ngươi xem một chút, ta liền nói tiểu tử này không có làm tốt, ngươi còn không nên dẫn hắn đi vào tử trại. Cao Thanh Dương giờ phút này nhìn Cố Vô Thiên nuốt một ngụm nước bọt, "Người trẻ tuổi, ngươi nhưng làm ta hạ thảm, ngươi đi nhanh đi, ta nhường trong nhà của ta giúp đấu giá hội văn mại." Liền nói đây là một đợt hiểu lầm. Nhìn thấy Cố Vô Thiên không hề bị lay động, tiếp tục nói, "Chạy nhanh đi, một lúc đấu giá hội người đến đây, ngươi muốn đi cũng đi không được." Giờ phút này Cố Vô Thiên lại có chút ngoài ý muốn. Hắn không ngờ rằng Cao Minh Sa thế mà lại giúp mình đánh nghiệm trợ, lập tức cảm thấy thú vị lên. Không cần, ta cũng không phải không có tiền, có cái gì tốt đi. Mà lúc này Đấu Giá Hội trưởng Quý thì đi đến, nhìn tiểu học Cao đang ra chấp tay nói, "Cao gia, xin mời đi theo ta." Cao Minh Sa giờ phút này đầu đầy mồ hôi, cơ thể đã không tự chủ được run rẩy, Cố Vô Thiên thấy thế nói ra, "Ta dìu hắn đi thôi." Mấy cái hồ bằng cậu hữu còn muốn tiếp tục xem náo nhiệt, lại bị Đấu Giá hành người ngăn ở bên ngoài. "Vai vị còn mời trở về đi, nơi này là phòng khách quý, chỉ có khách quý mới có thể tiến nhập." Đấu Giá hội người, thái độ mặc dù khách khí, Lấy mắt trông lại là không nhẫn nại được khi miệt, hắn liếc mắt liền nhìn ra những thứ này, đám bạn xấu căn bản không có thực lực gì. Mà đám bạn xấu thì hậm hực mà đi, náo loạn đến tan rã trong không vui. Giờ phút này tại đấu giá hội hội viện trong, có một người hướng nhìn người trước mắt hồi báo. Công tử đã đã điều tra xong, kia người đấu giá thông tin chính là cao gia tiểu thiếu gia Cao Thanh Dương. Nghe thủ hạ người báo cáo, trong nháy mắt không khí cũng biến rất lạnh. Thanh niên chìm suy tư một chút, chính là cao gia cái đó hoàn khố tử lẽ sao? Nhiều tiền như vậy, hắn sao có đảm lượng đấu giá lão tổ chân tích? Hắn đến tụt cùng đang đùa hoa chiêu gì? Nếu là lại đùa giỡn ta nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Thủ hạ tiếp tục báo cáo, tựa như là bên cạnh hắn người giúp hắn kêu giá, còn nói giúp hắn trả tiền. Nghe nói như thế, thanh niên trong nháy mắt sắc mặt trở nên lạnh, đứng dậy nói ra, nói cho đấu giá hành người, đồ vật chúng ta không bán, đi. Chỉ là lúc này đấu giá hành người đã mang theo Cố Vô Thiên bọn hắn đi tới, vừa vặn nghe nói như thế, Cao Thanh Dương đại hỉ, không bán, được. Chính mình không chỉ có thể đem khoản này chi tiêu tiết kiệm đến, hơn nữa còn năng lực tránh được một bút phí bồi thường vi phạm hợp đồng, sẽ không cần nhượng gia tộc của mình hướng đấu giá hành cầu tình, chuyện thật tốt. Nhưng mà một bên Cố Vô Thiên ha có thể như hắn nguyện Ngươi nói không bán thì không bán, ta đã tới, nào có không bán đạo lý. Cao Minh Sa nhất thời có chút khó có thể tin, chẳng lẽ mình trong lúc nhất thời lại nhìn lầm rồi, trước mắt vị này không phải là một tài đại khí thô đại gia. Cao Thanh Dương là cái kẻ ngu, cũng không có phát giác được giờ phút này Cố Vô Thiên trên người đã tản ra sát khí, mà đấu giá hành quản sự lại phát giác ra được, hắn sát mồ hôi lạnh trên đầu, cười bồi đạo. Hai vị có chuyện nói rõ ràng, làm cái gì vậy tổn thương hòa khí nhiều không tốt. Hai bên hắn cũng đắc tội không nổi, chỉ có thể bất đắc dĩ treo lên giảng hòa. Cố Vô Thiên giờ phút này rót cho mình một ly trà, nhẹ nhàng ngồi xuống. Không công tử, hôm nay ta tới là vì một chuyện hết sức trọng yếu. Mà công tử nhà họ Khổng, chính là thanh niên trước mắt, tên của hắn gọi Khổng Tử Lộ, đã đến Hóa Thần, Kỷ Sơ Kỳ tu vi. Tuổi quá trẻ có tu vi như thế, đã là một cái thiên tài, trong gia tộc cũng là người nổi bật. Chỉ là tại Cố Vô Thiên trước mặt điểm ấy thiên phú là không đáng chú ý, hắn thì biết mình giờ phút này đã đi không được, chỉ có thể ngồi xuống hướng đối. Tại hạ Khổng Tử Lộ, không biết các hạ xưng hô như thế nào? Cố Vô Thiên. Nghe được tên của hắn, mọi người ở đây đều bị sắc mặt đại biến. Ngay cả cao giả thiếu gia Vu Học Chi đồ đều biết, Cố Vô Thiên tại Côn Luân trong chém giết tiên tộc sự việc Không trầm quang trầm giọng nói, quả nhiên là ngươi, ngươi vì sao lão cùng ta không ra không qua được? Cũng không phải là ta nhằm vào các ngươi, mà là hôm nay thiên hạ gặp nạn cần muốn các ngươi ra tay, mà các ngươi lại khoanh tay đứng nhìn, cái này có thể không do ngươi nhóm. Nói xong lời này cho đối phương một ít tự hỏi thời gian, Cố Vô Thiên giờ phút này con mắt giống như giếng cổ bình thường, nhìn không ra thần sắc báo động, cũng không biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Mà thấy Không Gia hậu nhân chậm chạp không có trả lời, Cố Vô Thiên tiếp tục nói thêm, thế ước ký kết về sau, nếu là trái với điều ước, đại giới là cái gì? Chắc hẳn các ngươi so với ta rõ ràng hơn, các ngươi có thể nghĩ thông suốt. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Những lời này nhường Khổng Trầm quang đáy lòng run lên, chốc lát sau, hắn sớm đã mồ hôi đầm đìa. Cắn răng nói ra, lại cho chúng ta một chút thời gian. Ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Các ngươi có hết hay không? Cố Vô Thiên cười lạnh nói, nếu là phóng không giá hậu nhân rời đi nơi này, bọn hắn tất nhiên sẽ bắt đầu ẩn cư, lần sau nếu muốn tìm đến bọn hắn lời nói, cũng không biết ngày tháng năm nào. Mà bọn hắn có thể hao tổn nỗi, nhân tộc có thể đợi không được, lần này hiện thân đấu giá tiên tổ chân tích, tất nhiên là gia tộc gặp được phiền phức gì. Dù sao đối phương vị tránh né thế giới thụ, thần thế nhiều năm như vậy, đã rất có kinh nghiệm, nếu là lại tìm bọn hắn, tất nhiên muốn tốn nhiều sức lực mới được. Cố Vô Thiên cũng không có khách khí, thản nhiên nói, ngươi muốn tức thời liền theo ta cùng đi, đừng để ta đối với ngươi không khách khí. Khổng Tử Lộ biến sắc, không tình nguyện nói ra, ta đều đã đáp ứng ngươi, ngươi vì sao còn muốn dồn ép không tha, ngươi đừng khinh người quá đáng, cho chúng ta một đầu sinh lộ đi. Giờ phút này Cố Vô Thiên sớm đã mất kiên trì, hắn thản nhiên nói, Khổng Tử Lộ, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cho các ngươi không ra an nhàn thời gian đủ nhiều rồi, khất cho thể diện mà không cần. Vừa dứt lời, Khổng Từ Lộ thì không còn uy trang, ngươi dạng này không có cấp bậc lễ nghĩa kiếm khách, ta cũng phải cấp ngươi một ít dạy dỗ." Nói xong cười lạnh một tiếng, một tiếng quát nhẹ truyền đến, bỗng nhiên trước mặt nổi lên một bức tranh. Phía trên sơn thủy phun trào, trên giấy nhảy vọt. "Đi thôi." Gầm lên giận dữ, kia quyển trục hướng phía Cố Vô Thiên đánh tới, trong chớp mắt liền đến trước mặt. Chỉ nghe phịch một tiếng trầm đục, bức tranh đó lập tức hóa thành vô số lưu quang tiêu tán tại trong không khí. Âm thanh qua đi, Cố Vô Thiên thân hình lui về phía sau. Hắn lạnh lùng nhìn Khổng Từ Lộ, "Đây là do ngươi tự chuốc lấy, khác không biết tốt xấu." Nói xong đại kiếm trong tay nổi lên đi ra. Mang theo phá không âm thanh, hung hăng bổ về phía Không Tử Lộ. keng. Kiếm quang cùng cửu trụ lưu quang đụng vào nhau, phát ra chói tai tiếng vang, sau đó lưu quang phá toái được gãy, hóa thành mảnh vỡ phiêu tán trên không trung. Không Tử Lộ thấy thế hét lớn không tốt, trong lòng đã sinh ra thoái ý, ám đạo thiếu niên này quả nhiên tựa nghe đồn như vậy yêu nghiệt. Nhưng mà hắn cũng không có lưu thủ, tiếp tục thúc đẩy pháp quyết phát động công kích, trong lúc nhất thời trong lòng bàn tay lại hiện hóa ra một thanh tiên kiếm. Tại dương sự phản xạ ánh sáng dưới, lóe ra hào quang sáng chói. giết. Không Tử Lộ không do dự nữa, trong tay tiên kiếm thì hướng phía Cố Vô Thiên giết tới, lưu lại một đạo hoa mỹ hư ảnh. Phá vỡ bầu trời. Ầm ầm. Cố Vô Tiên không lùi mà tiến tới, đại kiếm trong tay cùng tiên kiếm đụng nhau, lập tức đem tiên kiếm đánh nát, hướng phía tứ phương bay ra. Khổng Tử Lộ hít mắt, trong lòng âm thầm kinh ngạc, năng lực rất mạnh mẽ tiếp được chính mình một kiếm, cái này làm sao có khả năng? Hứa Chi hắn vẫn chỉ là một trẻ tuổi như vậy thiếu niên, cái chảng diện này cũng quá mức yêu nghiệt đi. Chương 393, kinh ngạc Khổng Tử Lộ, chương 393, kinh ngạc Khổng Tử Lộ. Hắn mặc dù chẳng qua đại thành kỳ sơ kỳ cảnh giới, theo đạo lý mà nói thì không phải là đối thủ của mình. Không đúng. Cảm giác hắn khí tức bình ổn cũng không có như là dốc toàn lực dáng vẻ, cái này làm sao có khả năng. Đột nhiên trong lúc đó, khung tử lộ phản ứng, không khỏi sắc mặt đại biến. Hắn nhìn trước mắt Cố Vô Thiên, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, thời khắc này Cố Vô Thiên, khí tức của hắn vượt xa đại thành, kỳ cảnh giới. Ngươi không nên đắc ý, mới vừa rồi là ta không có đem hết toàn lực, hiện tại ta không khách khí, chịu chết đi. Nói xong, trên mặt hiện ra một vòng điên cuồng phấn sắc, muốn đem Cố Vô Thiên đưa vào chỗ chết. Cố Vô Thiên nhìn thấy bộ dáng của hắn, cảm thấy có chút buồn cười, thì ngươi bây giờ cái này dáng vẻ chất vấn, thì muốn mạng của ta, khôi hài. Nghe được Cố Vô Thiên nhếch mai, Không Tử Lộ sắc mặt xanh xám, đột nhiên trong lúc đó cổ tay xoay chuyển, xuất hiện hai viên thuốc. Hắn không có chút nào do dự, nhanh chóng đem đan dược nuốt vào, trong chốc lát toàn thân khí thế liền bắt đầu lên cao, cơ thể cũng thay đổi lớn. Theo từng đợt tiếng ùng ùng vang lên, Không Tử Lộ thời khắc này cơ thể bao phủ tại chỉ riêng mang bên trong, huyền như thiên thần hạ phàm bình thường, thế không thể đỡ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng hướng về Cố Vô Tiên lao đến, thân ảnh hóa thành một tòa tia chớp màu đen, mang theo khí tức hủy diệt. Trong tay linh kiếm thì đi theo bay múa, mang theo từng đạo hoa mỹ cái đôi. Điều trùng tiểu kỵ cũng dám múa dịu quá mắt trợ. Cố Vô Tiên khinh thường nói: Sau đó cánh tay vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn đón lấy Khổng Tử Lộ thân ảnh vọt tới. Hai cố kiếm khí lần nữa bắn ra tiếng nổ mạnh to lớn, hướng về chúng quanh lan tràn quá khứ, từng đợt gợn sóng đem chúng quanh kiến trúc đánh cho lung lay sắp đổ. Nhưng ở đây mọi người vây xem cũng hít sâu một hơi, hắn không ngờ rằng hai người đại chiến thị kịch liệt như thế, thì không ngờ rằng hai người lại đấu lâu như vậy còn bất phân thắng bại, tình huống như vậy, thực sự để bọn hắn khó mà tiêu tan. Oeng, Khổng Tử Lộ thân ảnh xuống dưới bay đi, hắn dùng lực ném đi, đem linh kiếm ném vào trên bầu trời, sau đó hóa thành dày đặc kiếm vũ, hướng về cố vô thiên cuốn theo tất cả. Cố vô Thiên thân ảnh linh hoạt, tránh né đạo này công kích, sau đó bắt đầu tụ lực, hắn đại kiếm trong tay nhanh chóng xoay tròn, kiếm khí như hư chiều, đối với Khổng Tử Lộ lần nữa phát động công kích. Ầm! Bành! Bành! Khổng Tử Lộ né tránh không kịp, bị vô số kiếm vũ đánh vào trên người, chảy ra máu tươi. Hắn nhưng không có cố Vô Thiên như vậy linh hoạt thân pháp, chỉ cảm thấy đau đớn một hồi quét sạch toàn thân. Hắn cật lực che lấy bả vai vết thương, giọt giọt máu tươi từ nải giữa ngón tay lưu chảy ra ngoài. Hắn lúc này không để ý tới thân thể đau đớn, trong đầu đúng là ngạc nhiên. Cái này làm sao có khả năng? Đây là vì cái gì? Hắn là sao như thế yêu nghiệt? Khổng Tử lộ mặt mũi tràn đầy không thể tin, hắn không nghĩ tới, kia nhìn như không có gì lạ công kích, liền đem hắn đánh cho chật vật như thế. Hắn thì không nghĩ tới chính mình kia thế không thể đỡ công kích lại bị đối phương tùy tiện ngăn lại, đây quả thực không phù hợp lẽ thường. Hắn giờ phút này đầu đã là hỗn loạn, mặt mũi tràn đầy vẻ hoài nghi. Cái này làm sao có khả năng? Khổng Tử lộ nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt lóe ra một tia ngoan độc chi sắc. Hai tay bắt đầu kết động pháp quyết, cơ thể thì lập tức hiện lên một tầng màu xanh dương chiếu sáng, đem chính mình bao phủ ở bên trong lại cố vô thiên công kích kế tiếp, không ngờ rằng kiếm vũ rơi vào bảo hộ tráo bên trên, lại không hề động một chút nào. Cố Vô Thiên cũng không nhịn được nữa, hắn thì âm thầm phát hiện bảo hộ tráo lực phòng ngự đây tưởng tượng tượng cái người. Lập tức hắn thân ảnh nhoáng một cái, hướng phía khủng tử lộ bay đi, tiếp xúc gần uý, bay múa tiên kiếm, mang theo một đạo hủy thiên diệt địa kiếm khí, hướng về khủng tử lộ chém giết tới, mà khủng tử lộ trong đáy lòng thì nổi lên nói thầm. Hắn không dám khẳng định chính mình nhất định năng lực chống đỡ đạo này làm hại, vội vàng thúc đẩy linh lực, trên người tiên giáp thì bắt đầu nổi lên vô số đạo phù văn. Cuối cùng ở trước mặt của hắn tạo thành một đạo đồ án cổ lão, hắn song quyền tụ lực, Trấn phi cô vô thiên mà tới. Bành, một đạo mắt trần có thể thấy khí tức, hướng về bốn phía khuếch tán, phủ cận kiến trúc gầm vang sụp đổ. Tại đây đạo công kích trùng kích vào, trước mặt tạo thành một mạng lưới vĩ tích, khắp nơi đều là đổ nát tê lương. Phộc phốc, phốc. khung tử lộ rốt cuộc kìm nén không được trong thân thể lật qua lật lại khí huyết, phun ra một ngụm máu tới. Hắn giờ phút này sắc mặt trắng bệch vô cùng, vừa nãy một cái kia, mặc dù mình chỉ dùng 5/10 lực lượng, nhưng là hoàn toàn có thể phá hủy một tòa thành trì. Thế nhưng thiếu niên ở trước mắt lại lông tóc không tổn hao gì, này đến cùng là cái gì dạng quái vật? Hắn này trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Có chút hối hận cùng hắn đối thủ, sớm biết là lớp này tất cục, thì đáp ứng hắn yêu cầu. Nhưng mà bắn cung không có quay đầu tiễn, tất nhiên đã xuất thủ, ta không cần biết ngươi là cái gì thân phận, hôm nay nhất định phải tiễn ngươi lên đường. Nghĩ đến đây, Khổng Tử Lộ mắt lộ hung quang, một cô mên mông linh lực hiện ra tới. Trên người hắn bao phủ lên một tầng vân sáng nhàn nhạt, nhạt, trong tay tiên kiếm thì đi theo phát ra một đạo thanh thúy tiếng kiếm reo, bảng bạc kiếm khí từ đó phun ra, ở trên bầu trời hội tụ thành một cái cự long. Nay cự long dương nhanh múa đuốt, thật tốt ý mãnh, không chút do dự nhào về phía Cố Vô Thiên. Khổng Tử Lộ thở phào một hơi, trên người tiên khí thì càng tích càng nhiều. Kiếm trong tay tỏa ra hào quang chói mắt, lại loáng thoáng mang theo một cô lôi đỉnh chi lực. Hắn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Cố Vô Thiên, đột nhiên cả người bay lên trời, thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, không ngừng hướng cô Vô Thiên phát khởi công kích. Đạo này hết sức nhanh chóng nhịp chân, nhờ người vây quanh âm thầm sợ hai thán phục, thật là cao minh nhịp chân, quá nhanh, căn bản thấy không rõ. Người vây xem không khỏi hít sâu một hơi, đem chính mình đưa vào trong đó, này nếu để cho bọn hắn cùng không tự lộ đối chiến lời nói, căn bản sờ không tới đối phương hành tự, lại nhìn tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, một hồi hai hùng kia vĩa. Mọi người ở đây sợ hãi Thánh phục khủng tử lộ tốc độ lúc, Cố Vô Thiên vân đạm phong khinh, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ bối rối. Mà giờ khắc này hơi thở của khủng tử lộ thì bắt đầu thu lại, lại chậm rãi khôi phục nguyên dạng. Thân thể hắn lơ lửng giữa không trung, giờ phút này đang đánh giá nhìn Cố Vô Thiên, nội tâm của hắn bắt đầu dao động, không biết tiếp tục chiến đấu lợi nói, nên đi nơi nào. Do dự sau một lát, trong mắt của hắn hiện lên một tia thần sắc kiên nghị. Sau đó thật dài nôn thở một hơi, đột nhiên hướng Cố Vô Thiên nhà qua. Hắn linh kiếm tựa một vầng minh nguyệt một dạng, tản ra hào quang chói sáng, đánh ra một đạo mang theo hàn ý công kích. Một cú 10 phần Z lạnh lực lượng theo hắn tiên kiếm thượng phun ra, phảng phất muốn băng phong thiên lý. Mà Cố Vô Thiên chỉ là hơi nhíu mày, chân phải nhẹ nhàng tiến về phía trước một bước. Sau đó hơi nhún chân, cả người xông về giữa không trung, tránh thoát đạo này Z lạnh kiếm khí công kích. Nhìn thấy Cố Vô Thiên tùy tiện tránh thoát công kích của mình, không tự lộ sắc mặt trầm xuống. Sau đó trên người lại bắt đầu bộc phát ra cực nóng lực lượng, đem trong tay tiên kiếm thì thúc dục càng thêm nóng rực lên. Thân hình hắn lóe lên, hướng phía hư không hung hăng vẽ một kiếm. Một đạo mang theo vô cùng sóng nhiệt kiếm khí gào thét mà ra, che ngập bầu trời hướng phía Cố Vô Thiên mà tới. Đây chơi kiếm khí lấp loé. Đem Cố Vô Thiên thân ảnh bao phủ tại trong đó, chuẩn bị cho hắn một kích chí mạng. Bỗng, Cố Vô Thiên ở giữa không trung thân ảnh dừng lại, kiếm trong tay về phía trước vạch một cái, đem bên cạnh bốn phía quấy động. Sau đó tạo thành một đạo không thể địch nổi kiếm khí, đối với Khổng Tử Lộ công kích, đánh qua. Trong nháy mắt liền đem công kích của hắn đánh không còn thấy bóng dáng tăm hơi, công kích của hắn gắng gượng bị Cố Vô Thiên thôn tính tiêu diệt. Cái này làm sao có khả năng? Đợi cho mọi chuyện lắng xuống về sau, Khổng Tử Lộ sắc mặt trắng bệch, một bộ khó có thể tin bộ dáng, hắn thật lâu chỉ hoan thân thở. Lần này hắn không có giữ lại thực lực, thi triển thế nhưng chính mình công kích mạnh nhất, không ngờ rằng vẫn là bị đối phương tùy tiện hóa giải, cái này khiến trong lòng của hắn mười phần bị thương. Gia Hỏa này thực lực thì quá mạnh mẽ đi. Bốn phía hóng chuyện tán tụ thì sắc mặt đại biến, trong mắt đều nhanh động ra đây, bọn hắn đây không tử lộ còn kinh ngạc hơn, mấy lần công kích đều nhanh đem bọn hắn đã ngộ thương. Bọn hắn nhìn vùng trời còn tại chiến đấu hai người, từng cái trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, đây thật là một hồi cực kỳ ngoạn mục đại chiến. Khổng Tử Lộ hét lớn một tiếng, lại tụ lực ra một đạo kiếm khí, đem trung quanh cây cối chặn ngang chặt đứt, lập tức chôn vùi thành một phấn. Cố Vô Thiên tay phải vung lên, trong nháy mắt tạo thành một đạo ánh kiếm màu xám, hướng phía bốn phương tám hướng công kích chống đỡ cả lại. Trong nháy mắt đem sông tới kiếm khí chặn ngang chặt đứt, mà còn lại thấy hết bao phủ không từ lộ, đưa hắn bao phủ tại trong đó. Tại bị bao phủ hoàn toàn thân ảnh về sau, trên người kiếm nguyên bị trong nháy mắt chặt đứt, trên người cũng nhiều thêm từng đạo vết thương, nhìn thấy mà giật mình, vết thương thấy xương. Chương 394, không gì hơn cái này, chương 394, không gì hơn cái này. Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng lúc, chỉ nhìn một thân ảnh bay ngược, ra ngoài hung hăng đánh tới sau lưng sân phòng. Mọi người tập trung nhìn vào Chỉ thấy thời khắc này, Khổng Tử Lộ chính từng ngụm từng ngụm phun máu tươi, sau lưng đá vụn ngã xuống. Hắn không dám quá nhiều dừng lại, theo trên ngọn núi nhanh chóng bò lên sau hướng xa xa bỏ chạy. Trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Hắn giờ phút này nào có bình thường khí vũ hiên ngang bộ dáng, cả người chật vật đến cực điểm, chỉ lo về phía trước đi đường. Trên mặt của hắn lộ ra thần sắc thống khổ, tay che ngực, nội tạng đã bị thương tới đau đớn đến cực điểm. Vừa nãy đại chiến tiêu hao hắn hơn phân nửa chân khí, hắn giờ phút này cơ thể đã chịu trọng thương, không biết tiếp xuống nên đi nơi nào, làm sao ứng đối với chiến đấu kế tiếp. Ánh mắt của hắn không ngừng lóe ra chỉ riêng mang tự hỏi dưới mắt đối sách, không lắp đệ, tại sao là ngươi? Đột nhiên hắn nghe được xa xa có một thanh âm đang kêu gọi hắn, Nguyên Lai like là bạn tốt của hắn chạy tới. Nam tử này tên là Triệu Côn, giờ phút này nhìn Khổng Tử Lộ dáng vẻ, sắc mặt trầm xuống, không ngờ rằng hắn thương thành bộ dáng này. Hắn một bên chạy hướng Khổng Tử Lộ, một bên lo lắng hỏi: "Các ngươi đi nhanh đi, các ngươi không phải là đối thủ của hắn, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn, các ngươi mau chóng rời đi, ta suy nghĩ lại một chút đối sẽ đi." Hắn quá mạnh mẽ, cứng đôi cứng căn bản đánh không lại hắn, giờ phút này hắn đều không có bị một chút tổn thương. Triệu Côn nghe vậy, Nội tâm mười phần lo lắng, bọn hắn là cùng nhau tới đây tham gia đấu giá hội, bây giờ hảo hữu gặp nạn, hắn làm sao có khả năng khoanh tay đứng nhìn đâu. Hắn bắt đầu ý nghĩ phong bạo, đối với người trung bên hô, các ngươi mau theo ta rời khỏi đi. Nghe nói như thế, mọi người sắc mặt biến đổi, nhưng nhìn hướng đối phương, trong mắt lại toát ra vẻ do dự. Không từ lộ là trong bọn họ cường đại nhất, một, bây giờ hắn cũng bại, nếu không đi, bọn hắn chỉ sợ cũng phải ở lại chỗ này. Liên tại bọn hắn còn đang xoắn xuýt lúc, Triệu Côn hét lớn một tiếng. Sao các ngươi còn không nỡ đi rồi, lẽ nào cũng muốn ở lại chỗ này hay sao? Hắn nhìn lướt qua người xung quanh, chỉ tiếp rèn sắc không thành thèm nói. Vừa dứt lời, bên trong một cái người cắn răng đối với những người khác hô, "Chúng ta đi, có người dẫn đầu về sau, những người khác nhanh chóng lượn lẹo, không dám chậm trễ chút nào, nhanh chóng rời đi." Hừ, một đám hèn nhát mà thôi. Triệu Côn mắng một tiếng, khắp khuôn mặt là thần sắc khinh thường. "Ha ha ha ha ha ha ha." Đột nhiên Cố Vô Thiên ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm bên trong tràn đầy niềm ai. "Hôm nay ta nói muốn mang bọn ngươi đi, một thì chạy không được, các ngươi đừng có gấp rời khỏi, đợi lát nữa cùng ta cùng đi." "Cái gì?" Khổng Tử Lộ sắc mặt đại biến. Hắn không ngờ rằng đối phương nhanh như vậy thì có thể tìm tới chính mình, trái tim cũng không tự chủ được có gấp. Hắn sắc mặt xanh xám mà hỏi: "Ngươi là làm sao tìm được chúng ta?" "Các ngươi rõ ràng như vậy, tìm thấy các ngươi còn không đơn giản, ta sớm liền phát hiện các ngươi." Sau đó lại lộ ra một vòng vẻ trào phúng, thản nhiên nói: "Ngươi đến tụt cùng muốn làm gì?" Khổng Tử Lộ lạnh giọng tra hỏi lòng như cho ngựa: "Không làm gì, các ngươi nếu là Khổng thị gia tộc hậu nhân, vì sao không muốn theo ta đi thấy thế giới tụ?" "Các ngươi chạy cái gì? Còn muốn trốn tránh tới khi nào?" Nhìn trước mắt Khổng Tử Lộ, Cố Vô Thiên trong lòng thoáng qua vẻ tức giận. Khổng Từ Lộ thân phận sớm đã bị hắn tìm hiểu không còn một mảnh, gia gia của hắn là độ kiếp cảnh giới tông sư, hơn nữa là trong kiếm các 10 đại cao thủ một trong, ở chỗ này tiếng tăm lẫy. Khổng thị gia tộc Bối cảnh 10 phần cường đại, thân vị một cái cổ võ gia tộc, truyền thừa lâu đời, tại tất cả trong giang hồ cũng có một chỗ cắm rủi. Khổng Từ Lộ làm vì hộ Bối người nổi bật, có không ít tùy tùng, chỉ là bây giờ nhìn tới cùng nghe đồn có chỗ không hợp. Cố Vô Thiên giễu cợt nói, đem Khổng thị gia tộc Bối cảnh chậm rãi nói ra. Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, Khổng Từ Lộ khinh thường nói, "Khôi hài, cùng ngươi đi gặp thế giới tụ chịu chết, chúng ta đương nhiên không hài vui lòng đi làm." Năm đó Khổng Thánh đem nguyện vọng ký thác người trong thiên hạ, cũng coi là đối nhân tộc có ân. Chỉ là thế giới thủ cần muốn các ngươi Tam Thánh gia tộc huyết mạch, những người khác không cách nào hỏi lại, bằng không cũng sẽ không tìm các ngươi gia tộc người. Cố Vô Thiên tự mình nói xong, ngươi nếu là nhất định không chịu tiến về lời nói, vậy ta không ngại giúp đỡ ngươi đi qua. Nghe nói lời này Khổng Tử lộ sầm mặt lại, hắn hiểu rõ giờ phút này không cách nào ứng đối Cố Vô Thiên, chuẩn bị giả ý đáp ứng hắn, đến lúc đó lại tìm cơ hội theo bên cạnh hắn chạy đi. Nghĩ đến đây, hắn đứng dậy nói ra, thôi, đã như vậy vậy thì đi thôi. Cố Vô Thiên nhìn hắn đột nhiên trở nên như vậy rึก rắc, tự nhiên hiểu rõ hắn tính toán trong nội tâm. Chỉ là dưới mí mắt hắn người nhưng không có năng lực đạo tẩu, coi như là tự nhận xui xẻo. Cửa có hai thân ảnh đột nhiên hướng Cố Vô Thiên mây tay, nguyên lai là Cao Thanh Dương bọn hắn. Hắn cười bồi nói: "Huynh đệ, ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, ngày này là muốn đi đâu?" Cố Vô Thiên nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói ra: "Hồi kiếm vực." Nhìn xem thấy đối phương cũng không muốn phản ứng hắn, Cao Thanh Dương cũng không có nhu trí, mà là cắn răng, lấy dũng khí nói: "Ta sớm đã hướng hướng thế giới bên ngoài, có thể mang ta lên cùng nhau, ta cũng nghĩ đi ra ngoài lịch luyện." Chỉ là Cố Vô Thiên nhìn hắn tư chất thượng thượng thiên phú bình thường, hơn phân nửa là tâm huyết dâng trào, lại hắn chơi bời lêu lổng đi theo chính mình thì sẽ hỏng việc. Cố Vô Thiên nói ra, "Chánh gia, ta có thể không còn thời gian mang hài tử." Nói xong liền dẫn Khổng tử Lộ hướng xa xa bay đi, mà Cao Thanh Dương thì ở phía sau thật chặt đi theo hắn. Chỉ nghe được hắn nói ra, "Ta nhìn xem nơi cũng vậy hảo tiểu chi nhân, nhà ta có được nơi này lớn nhất tiểu phượng, ngươi cần phải theo ta trở về nhấm nháp một hai, để cho ta tận một chút địa chủ chi nghi." "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Hắn sớm liền thấy Cố Vô Thiên bên hôm cái khác tự hồ, thế là mới ra hạ sách, chẳng qua Cố Vô Thiên cũng không ăn hắn một bộ này. Ta này trong bầu rượu ngon vô số, đều là nhân gian kỳ bảo. Ta uống không quen nhà ngươi rượu, cáo tử. Nếu không phải nhìn thấy hắn nhắc tới rượu, Cố Vô Thiên mới lười nhắc cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Nhìn Cố Vô Thiên từ từ đi xa thân ảnh, Cao Thanh Dương chỉ có thể thầm than một tiếng. Nếu là có thể cùng người này giao hảo, không hủng công đời này. Như thế thoải mái kiếm tu, là thế gian ít có. Chỉ là hắn thì đột nhiên tiêu tan, Cố Vô Thiên nếu là cùng mình giao hảo cũng có mất thân phận của mình. Đang hồi kiếm vực trên đường Cố Vô Thiên, chợt phát hiện một đạo linh quang bay tới. Xem hết nội dung bên trong về sau, hắn biến sắc, nhanh chóng hướng phía phía Nam Vương hướng bay đi. Đi theo phía sau hắn Khổng Tử Lộ trong nháy mắt hỏi, "Ngươi đây là đi đâu, không đi gặp thế giới tụ sao?" Mà Cố Vô Thiên nói ra, chớ nói nhảm nhiều như vậy, đi theo ta cho ngươi đi nhìn một chút một cái khác thánh nhân sau đó. Động chim đầu không cần phải nhiều lời nữa, mặc dù 10 phần không tình nguyện, nhưng tốt nhất là ngoan ngoãn địa đi theo sau. Thân vực cùng kiếm cắt trong lúc đó có một ngày lộ trình, lại bởi vì trên đường đụng phải những chuyện khác, làm trễ nải không biết. Mà ở dọc đường, Khổng Tử Lộ mấy lần muốn chạy cũng bị bắt lại. Dân gia hắn thì nhận mệnh, củng cố vô thiên đánh lên, không ngờ rằng mấy lần đánh nhau tiếp theo, tăng lên kiếm thuật của mình. Lập tức liền muốn tới thân vực, nhưng lại nhìn thấy giọng lượng tu sĩ từ bên trong chạy ra được, hai người liếc nhau lập tức phát hiện không thích hợp. Không tử lộ ngăn cản, chạy trốn một người hỏi, "Đạo Hưu đã xảy ra chuyện gì? Là sao như thế gấp rút?" Người kia nghe vậy, quét hai người một chút, phát hiện hai người khí vũ hiên ngang mới lên tiếng, không muốn hướng mặt trước đi rồi, hôm qua thiên đại địa đột nhiên rách ra một lỗ hổng, xuất hiện một thần miếu, trong miếu có thật nhiều quái vật, xác không ít tu sĩ. Quái vật kia ngọ ra cánh lại hết sức thị huyết, thị sát thành tính. Tu viện tu sĩ tính phách, 10 phần cùng bố. Bây giờ bọn hắn đã đổ mấy tòa thành, các ngươi cũng đừng có trước đi chịu chết, chạy mau đi. Sau khi nói xong kia nhóm tu sĩ không dám chút nào có một lát dừng lại, thật nhanh chạy xa. Mà nhưng vào lúc này, Cố Vô Thiên thì cảm nhận được một tia đặc biệt khí tức, loại cảm giác này tại yêu tộc xuất hiện lúc, cùng với tân chủng tộc xuất hiện lúc cũng đã có. Lần trước là ma tộc cùng yêu tộc, lần này lại sẽ là gì chứ? Nghĩ đến đây, Cố Vô Thiên đi về phía trước quá khứ, chuẩn bị tìm tòi hư thực. Chỉ là suy nghĩ của hắn đột nhiên bị xáo trộn, không tự lựu ngăn cản hắn, ngươi không có nghe vừa nãy mọi người nói sao? Phía trước thế nhưng có quái vật, quá nguy hiểm. Đó chẳng qua là khôi phục vạn tộc tôi, chúng ta trực tiếp giết đi qua là được, để bọn hắn hiểu rõ hiện tại có thể là nhân tộc thiên hạ. Cố Vô Thiên nói đến chỗ này lúc bá khí vô cùng, căn bản không sợ hãi chút nào. Chương 395, phi vũ tộc, chương 395, phi vũ tộc. Mà khủng tử lộ vẫn tại bên cạnh nguyên, chúng ta đường vòng đi, ta nhìn thấy đạt hiên viên ra đường có mấy cái, không cần thiết không phải đi đầu này trước đi chịu chết. Hắn mặc dù biết Cố Vô Thiên là rất lợi hại, nhưng mà dưới mắt không biết chủng tộc thì mười phần tàn bạo, không cần thiết đi trêu chọc. Chỉ là Cố Vô Thiên tự tượng không có nghe được lời nói của hắn bình thường, tiếp tục hướng phía trước đi tới, lạnh giọng nói, chẳng qua là gì tụi tôi, xét mấy cái liền biết thực lực sâu cạn. Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại, nhìn Khổng Tử Lộ nói ra, ngươi yên tâm đi, tại không có dẫn ngươi gặp đến thế giới thụ trước đó, ta sẽ không chết, đương nhiên ngươi thì sẽ không chết. Nghe nói như thế, Khổng Tử Lộ như là bị đánh thuốc gan thần mờ dạng, bất đắc dĩ nói, được rồi, ta coi như liệu mình cũng có tử. Theo sau tiếp tục đi theo Cố Vô Thiên phía sau cái mông, đi thẳng về phía trước, không bao lâu liền đi tới một tòa bị đổ thành thành trì trước mặt. Lúc này đã vào đêm, âm phong chợt chợt Trong thành trì khắp nơi che kín máu tanh chi xác, không có bất kỳ cái gì một tia sinh cơ, hai người phát hiện dị tộc tung tích. Mà những thi thể này thượng cũng không có phát hiện bất luận cái gì còn sót lại thần hồn, quả nhiên, vừa nãy người kia nói không sai, những thứ này dị tộc thích thôn phệ tu sĩ nhân tộc tinh phách. Lúc này Ô Mây che tràng, đứng ở trên không trùng phi vũ tộc, trưởng cánh khổng lồ, giống yêu tinh đồng dạng. Nhưng dưới chân hắn sớm đã thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, cảnh tượng mười phần quỷ dị. Lúc này nàng nhìn thấy lại có hai cái không biết sống chết nhân tộc tới gần, ánh mắt lạnh như băng bên trong lộ ra mấy phần kỳ dị. Đột nhiên nàng khẩu mở nhân ôn, Nhân tộc, theo ta một khối tiến về thiên không đạo đi, ta có thể ban cho các ngươi vô thượng quyền lợi. Ngươi là ai? Nhanh để cho ta làm thành tiêu bạn, bày trong nhà làm trang trí đi. Khổng Tử Lộ nhìn bị tàn sát nhân tộc, trong lòng cũng nổi lên một tia lửa giận. Ma phi vũ tộc thấy người tới không biết điều về sau, thì hết sức tức giận. Đệ tiện nhân tộc, ta chính là Phi vũ tộc thiếu chủ Thiên Vũ Tâm, là chí cao vô thượng tồn tại, các ngươi vô lễ như thế, ta muốn đem bọn ngươi ban được chết, các ngươi cho người phía dưới chôn cùng đi thôi. Nói xong liền gào thét một tiếng, hướng phía hai người chạy vội tới, trên cánh kéo lấy lưu quang. Đột nhiên trong tay nàng xuất hiện một thanh kim sắc trường cung, lập tức nàng kéo ra dây cung hướng phía Cố Vô Thiên bọn hắn bắn ra một tiễn. Một tiễn này phân tán ra một mảnh mưa tên, còn như cuồng phong bạo vũ dày đặc, hai người tránh qua, tránh né công kích, công kích rơi vào vừa nãy bọn hắn cho đứng chỗ, văng ra một mảnh sương mù. Cố Vô Thiên hướng phía Phi Vũ tộc nữ tử đi đến, thì ngươi cũng dám coi thường người khác tộc. Phi Vũ tộc nữ tử tức giận, hắn không ngờ rằng người trước mắt đây thành trì người cường đại hơn nhiều. Sau đó nàng lại lấy ra một thanh màu vàng kim trường cung, chuẩn bị phát xạ thần tiễn công kích, lúc này nàng đã kéo căng thần cung, vận sức chờ phát động. Mà Cố Vô Thiên giờ phút này đã đem đại kiếm đưa ra, một đạo kiếm mang màu vàng nóng theo lưỡi kiếm bên trong phun ra ngoài, thẳng đến Phi Vũ tộc nữ tử công kích. Con mắt của nàng lóe ra một tia dị mang, sau đó bắt đầu xuất ra một cổ quái nhạc khí bắt đầu thổi. Tản ra trận trận sóng âm, thật nhanh hướng phía Cố Vô Thiên đánh tới. Mà Cố Vô Thiên ép căn bản không hề di động thân ảnh, thậm chí ngay cả trên mặt nét mặt cũng không có chút nào biến động. Tại sóng âm ngày càng tới gần Cố Vô Thiên lúc, hắn đột nhiên biến mất. Cái này khiến Phi Vũ tộc nữ tử hết sức kinh ngạc, nàng vừa nãy công kích mười phần cường hãn, lần này thế mà rơi vào khoảng không. Ma Nang càng là hơn kinh ngạc phát hiện chính mình sóng âm lại bị kiếm khí của hắn hấp thu, vậy rốt cuộc là như thế nào công kích? Lẽ nào hắn là trong tiên đoán người kia? Nữ tử bị tư tưởng của mình giật mình. Không thể nào, nếu như là người kia mà nói, hắn không sống tới hiện tại. Với lại người này cùng bọn hắn trong tiên đoán người kia ấn tượng kém quá xa. Chỉ là giờ phút này Phi Vũ tộc nữ tử nội tâm thì động sắc ý, nàng không do dự nữa nhanh chóng lấy ra chính mình Bạch Ngọc tiên kiếm. Lại kéo theo to lớn pháp tướng xuất hiện, uy lực vô cùng. "Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, ngươi nghĩ nghĩ còn sống rời đi nơi này." Phi Vũ tộc nữ tử uy hiếp nói. Nói xong nhắc tới kiếm trong tay, liền hướng phía Cố Vô Thiên giơ tới, Cố Vô Thiên lạnh hừ một tiếng, lập tức kiếm trong tay bổ về phía hư không. Một cú cường Hãn Uy áp trực tiếp rơi xuống trên người nữ tử, không để cho nàng cho phép sắc mặt đại biến. Không có nghĩ đến người này như thế lợi hại, như tiếp tục dây dưa tiếp, chính mình thua không nghi ngờ. Nghĩ đến đây, con mắt của nàng hiện lên vẻ kiên nghị quyết tâm, sau đó sau lưng pháp tướng bắt đầu trườn lên miệng to như chậu máu hung hăng cắn. Phản phất muốn đem hết thảy xung quanh cắn nuốt hết, hóa thành một cái lỗ đen thật lớn, đem toàn bộ rừng rậm đều nhanh tu nạp vào đi. Cùng lúc đó trong tay hắn bạch ngọc tiên kiếm thì hướng phía Cố Vô Thiên hung hăng đâm tới. Mà Cố Vô Thiên giờ phút này tâm thần ngưng tụ, trên người nổi lên cứng rắn vô cùng khải giáp. Năm đấm của hắn lập tức đột nhiên văng ra cùng đâm tới kiếm đụng vào nhau, phát ra kim chúc tiếng va chạm. Hai thân ảnh đại đứng chung một chỗ, cường đại chiến đấu năng lượng đem hết thảy xung quanh đều hủy diệt. Mà Cố Vô Thiên thị, thể lực lượng cùng cứng rắn độ thì dị thường cường đại, trong lúc nhất thời lại cùng nữ tử tiên kiếm đánh cho khó bỏ khó phân. Hai người đánh mây trăm lần hợp, lại trong lúc nhất thời khó mà phân ra thắng bại. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Phi Vũ tộc nữ tử ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lập tức nàng bắt đầu tụ lực, một cố gắng cường đại hơn công kích cuốn theo tất cả. Mà giờ khắc này Cố Vô Thiên thì không do dự nữa, đem chính mình đại kiếm tế ra đây, đột nhiên cơ múa, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, cùng nữ tử kiếm khí đụng vào nhau, tại tiếp xúc một cái mắt, phản phất có một đạo cự đại tia chớp từ đó bạo liệt mà ra. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp độc tiếp, phía sau càng đặc sắc." Lập tức một cột lực lượng cường đại hướng bốn phía khuếch tán, không gian cũng sản sinh kịch liệt vặn và vẹo. "Vành!" Một tiếng vang trầm, sóng năng lượng đem phi vũ tộc nữ tử đánh bay, nàng lại phun ra một ngụm máu tươi. Lại sau này một khoảng cách trượt về sau, nàng mới miễn cưỡng ổn định thân hình của mình. Hắn giờ phút này nhìn phía xa không thể địch nổi Cố Vô Thiên, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Nàng tuyệt đối không có nghĩ đến cái này nhân tộc có thể dùng thịt. Thể cung mình chống lại lâu như vậy, với lại vẹn vẹn dùng một kích có thể đem chính mình đánh thành tình cảnh như thế. Lúc thể của hắn lực lượng quá mức đáng sợ, không chỉ phá công kích của mình, còn đem cánh tay của mình trần tê. Mà lúc này, Cố Vô Thiên khinh thường giễu cợt nói, "Ngươi cùng ta so kiếm pháp, ngươi đây không phải khôi hài sao?" Cố Vô Thiên cũng không có cho nàng thời gian rất lâu thở, nói nhỏ, "Trảm tiên." Ngẫu nhiên một đạo giống dao long kiếm khí đánh tới, mang theo cực kỳ sắc bén kiếm mang, hướng phía phi vũ tộc nữ tử bộ tới. Phi vũ tộc nữ tử thấy thế, trên mặt hiện đầy thần sắc kinh ngạc. Nàng tuyệt đối không có nghĩ đến người này ra thịt. Thể khủng bố bên ngoài, kiếm pháp lại xuất thần nhập hóa, nàng đều không có thấy rõ ràng đối phương là như thế nào công kích. Lập tức vội vàng dùng kiếm khí bao phủ cơ thể, cùng đánh tới giao long kiếm khí dây dưa cùng nhau, lẫn nhau tiêu hao. Thấy được nàng tại đây liều mạng ngăn cản, Cố Vô Thiên trong mắt lóe lên sắc ý. Chịu chết đi. Sau đó kiếm trong tay hắn vừa hung ác về sau hất lên, đâm về phía trước mặt. Phốc phốc. Theo công kích rơi xuống, phi vũ tộc nữ tử rốt cuộc ngăn cản không nổi công kích của hắn, bạch ngọc tiên kiếm thì sản sinh vết thương. Máu tươi của nàng theo lưỡi kiếm lưu lại, rơi trên mặt đất, tóe lên vô số cho bụi. Cùng lúc đó, Cố Vô Thiên huyết mạch trong cơ thể lực lượng bắt đầu ngưng tụ, sức lực lượng của hắn lại mạnh lên mấy phần. Sát ý của hắn giờ phút này thì càng ngày càng mãnh liệt, hướng phía Phi Vũ tộc nữ tử tiếp tục phát động công kích. "Phá cho ta!" Lần này công kích đây dĩ vãng đều mãnh liệt hơn, Cố Vô Thiên cũng không muốn lãng phí nữa quá nhiều thời gian, là lúc làm ra đột mất. Chỉ thấy kiếm trong tay hắn, giống như một đóa nở rộ hoa, tỏa ra hoa mỹ hào quang, hướng phía Phi Vũ tộc nữ tử hung hăng chém ra, tựa cầu vòng đường vòng cùng, đem Phi Vũ tộc nữ tử kiếm khí chém thành hai khúc. Trên mặt đất lưu lại một thật sâu dấu vết, mà giờ khắc này phi vũ tộc nữ tử thân ảnh thì không bị khống chế hướng về sau ngã quỵ. Nàng nặng nề mà nện xuống đất, xuất hiện một hố sâu, giờ phút này nàng mọ mẻ khắp người, bộ mặt hiện đầy vẻ thống khổ. Mà càng nhiều hơn chính là thần sắc kinh hãi, nàng tại chủng tộc của mình trong cũng coi là người nổi bật, không ngờ rằng vừa mới đến nhân tộc thế giới liền bị đánh thành như vậy. Mà một mực là nàng xem thường nhân tộc, giờ phút này cho nàng ngủ sâu đau đớn hắn, sắc mặt của nàng nhất thời âm tình bất định, vừa phẫn nộ lại xen lẫn sợ hãi. Cố Vô Tiên nhìn nét mặt của nàng nhất thời buồn cười, mỗi cái bị hắn đánh bại đối thủ, cũng từng dùng dạng này ánh mắt nhìn qua hắn. Hắn sớm đã thành thói quen. Hắn giờ phút này cũng biết đối diện đang suy nghĩ gì, nhưng hắn chút nào không quan tâm, thân ảnh lại hướng về vũ tộc nữ tử từ nhà qua.